Các ngươi xem, quá nhiều lạc vân đệ tử, chừng hơn 500 người, lẽ nào bọn họ đều là tự bí cảnh trong quay về sao? Nhiều người như vậy, đây chẳng phải là nói, chúng ta lạc vân lần này có gần một nửa đệ tử thành công phản hồi. Cùng ly điệu mọi người vẹn vẹn quan tâm Dương Hàn bất động, tại chung quanh bọn họ mười vạn lạc vân đệ tử, lúc này nhưng là bị trên thuyền mây đứng thẳng 500 tên khí tức cường đại lạc vân môn đệ tử, khiếp sợ. Vương viễn Phi, ta nhận cho hắn, là hắn, hắn hiện tại tu vi đã tiến giai đến chân nguyên cảnh. Triệu Hồng, hắn cũng trở lại, hắn tu vi dĩ nhiên đến chân Nguyên Cảnh thất trọng. Mười vạn lạc vân trong hàng đệ tử, rất nhanh liền có người đang trên thuyền mây nằm trăm tên lạc vân trong hàng đệ tử tìm được bản thân thân ảnh quen thuộc, càng là hưng phấn kêu lớn. Trời ạ, chẳng lẽ là ông trời muốn chấn hương ta lạc vân môn sao? Vạn cổ hiếm thấy à, dĩ nhiên có nhiều đệ tử như vậy bình yên phản hồi, các ngươi xem, thực lực bọn hắn so với trước kia bao năm qua phản hồi đệ tử, không muốn biết cao hơn nhiều ít. Thương Khung Bi cảnh nghe nói nguy hiểm trọng trọng. Nhưng lúc này đây thành công phản hồi nhiều đệ tử như vậy, đến là chuyện gì xảy ra. Phía trên bầu trời, rất nhiều nghe tin tới Lạc Vân Môn Trưởng Lão, lúc này trên mặt cũng đều là tràn đầy cực điểm khiếp sợ cùng nghi hoặc. Trưng 547, uy chấn Lạc Vân. Trong khoảng thời gian ngắn 10 vạn Lạc Vân đệ tử xôi trào khiếp sợ, mấy trăm Lạc Vân Môn trưởng Lão xôi trào khiếp sợ, cả tòa Lạc Vân Môn cũng là bị trên thuyền mây phản hồi 500 Lạc Vân đệ tử, khiếp sợ chô rung động. 500 tên thành công phản hồi Lạc vân môn đệ tử Đó là 500 tên tu vi cường đại chân nguyên cảnh tu giả, điều này làm cho lạc vân môn đệ tử nắm cốt, tại ngắn ngủi trong vòng một năm, đó là tăng vọt gần một lần. Húng chi này 500 lạc vân đệ tử tu kỳ ẹt không ca vi, kém coi nhất cũng là chân nguyên nhị trọng, nhiều hơn đệ tử đều ở đây chân nguyên tam trọng tả hưu, mà đứng sau lương dương hàn 350 tên lạc vân đệ tử, càng là chân nguyên thất trọng kinh khủng tu vi. Tham gia thương khung bí cảnh tuyển trọng 1.018 tên lạc vân đệ tử, lần này cộng phản hồi 517 người toàn bộ tấn thăng chân nguyên vì ta lạc vân việc may vân chu trên một đạo hoa quang ngọc lên chu trưởng lao thân ảnh xuất hiện tại mười vạn lạc vân đệ tử cùng mấy trăm lạc vân trước mặt trưởng lão hắn mặt nở nụ cười trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tự hào chu trưởng lão một năm này khổ cực ta lạc vân 517 tên đệ tử khổ cực ở chân trời mấy trăm lạc vân trưởng lão trong thượng phẩm chấp pháp trưởng lao phong trưởng lão cũng là bước ra một bước cao giọng cười nói trưởng giáo trí tôn nửa năm trước lại lần nữa bế quan ngày gần đây sắp xuất quan gia phụng trưởng giáo trí tôn mệnh, ban tặng phản hồi lạc vân 517 người lạc vân đệ tử nòng cốt thân phận. Phong trưởng Lao nói tới chỗ này, ngừng nói, hắn nhìn một chút trước mắt 517 tên lạc vân đệ tử, mới vừa có chút bất đắc dĩ cười nói, bất quá trưởng giáo trí tôn, cũng thật không ngờ, sẽ có nhiều đệ tử như vậy thành công phản hồi. Sợ là chúng ta lạc vân hiện hữu đệ tử nòng cốt ngọn núi, cũng là không đủ, các ngươi có thể phải tạm thời đành phải nguyên lai chỗ ở. Đúng vậy, có các ngươi 500 người. Chúng ta lạc vân môn đệ tử nòng cốt, có lẽ sắp đột phá đến ngàn người, đây chính là tông môn trước đó chưa từng có đại sự à. Thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tôn trưởng lão, càng là sắc mặt vui mừng nồng đậm. Xem ra tương lai 2-3 tháng trong, chúng ta phải phát động lạc vân môn các đệ tử, là tân tấn đệ tử nòng cốt mở ra ngọn núi. Hách trưởng lão cũng là ha ha cười nói, trưởng giáo chi tôn bế quan. Chu trưởng lão nghe vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn xoay người nhìn về phía dương hàn cùng lạc vân môn đệ tử, thấp giọng nói Các ngươi tạm thời cắt quay về chỗ ở, đợi trưởng giáo chí tôn sau khi xuất quan, lại cử hành ban cho đại điện, ngoài ra bí cảnh việc, tạm thời không nên tiết lộ. Tuân lệnh. hơn 500 tên lạc vân đệ tử nghe vậy, cũng là thần sắc nghiêm nghị, bọn họ tự nhiên biết chu trường lao nói, là có ý gì. Thương khung bí cảnh bên trong lại có gần ức tên thượng cổ nhân tộc hậu duệ, nhìn chằm chằm, ẩn nuốt vài vạn năm, âm thầm tích xúc, muốn phản công huyền hoàng thế giới, như vậy sự tình, quá mức hoàng sợ, nếu như tùy tiện truyền ra tất nhiên sẽ dẫn tới tông môn cực đại dung chuyển. Chư vị trưởng lão, thỉnh truyền lệnh bên trong môn sở hữu thượng phẩm chấp pháp trưởng lão tiến nhập nghị sự điện, ta có chuyện quan trọng thương nghị. Chu trưởng lão phân phó xong hơn 500 tên lạc vân đệ từ sau, lại là xoay người lần nữa hướng về phong trưởng lão chờ thêm phẩm chấp pháp trưởng lão nói, vô luận là bế quan tiềm tu, vẫn là ra ngoài du lịch thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, đều có thể mau mau chuyển quay lại lạc vân. Được. Phong trưởng lão đám người vốn là lòng tràn đầy vui mừng, Nhưng bọn hắn nhìn thấy Chu Trường lão đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, dĩ nhiên tại 500 Lạc Vân đệ tử trở về ngày đó, phải tổ chức thượng phẩm chấp pháp hội nghị, lập tức cũng là biết nhất định có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh. Bọn họ trầm rãi gật đầu, sau đó cũng là mỗi cái hóa thành một đạo hoa quang, hướng về Lạc Vân chỗ sâu đại điện nghị sự đi. Kỳ quái, quá khứ có Lạc Vân đệ tử phản hồi, đều có thể ngay cử hành buổi lễ long trọng, vì sao lần này sẽ chậm lại? Có thể là bởi vì nay một lần trở về nhân số quá nhiều đi. Coi như phải ban tặng cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian A. Cũng không phải là, chỉ là đệ tử nòng cốt ngọn núi, chính là một cái đại công trình A. Trên bình đài 10 vạn lạc vân đệ tử nhìn thấy tông môn trưởng lão đều rời đi, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới lạc vân môn chưa từng có một lần tăng thêm nhiều như vậy đệ tử nòng cốt, trong lòng cũng là nhưng, cũng không có qua nhiều hoài nghi gì. Siêu siêu siêu. Mà nhìn thấy tông môn trưởng lão rời đi, trên thuyền mây lạc vân đệ tử cũng là liên tiếp tự vân chu nhảy xuống. Cùng phía dưới hiểu biết đồng môn hội hợp, nhưng Dương Hàn sau lưng 350 tên lạc vân đệ tử, cũng là văn sợi không núp đích, gần là trầm tĩnh đứng lặng tại Dương Hàn chung quanh. Các ngươi cũng về trước đi cùng bạn, thân nhân đoàn tụ đi, ta nhưng nếu có việc, sẽ phải khiến dũng sĩ vệ thông chi các ngươi Dương Hàn nhìn phía sau lưng 350 tên lạc vân đệ tử, nhẹ nói nói. Tuân lệnh hơn 350 tên sớm đã bái tại Dương Hàn môn hạ, trở thành cự tích kỵ sĩ lạc vân đệ tử nghe được Dương Hàn phân phó, ngay hai tay nắm tay quỳ một chân trên đất, cung kính đáp. A, ta thấy cái gì? Trời ạ, những thế lực kia cường đại nhất Lạc Vân đệ tử, dĩ nhiên hướng về phía Dương Hàn quỳ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Những đệ tử này thực lực cường đại giường nào? Tất cả đều là chân nguyên thất trọng tu vi, như vậy thực lực đủ để khai sáng một cái đỉnh thịnh chân nguyên thế gia, tại sao muốn hướng về phía Dương Hàn quỳ xuống? Quá không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào bọn họ đều đầu nhập vào Dương Hàn, cũng tuy vậy cũng không cần nữa cung kính như thế a nhìn thấy như vậy khiếp sợ một màn ở đây mười vạn lạc vân đệ tử toàn bộ tại chỗ sử sốt, toàn bộ trên bình đài mười vạn người lặng ngắt như tờ ngây ra như phống sau đó ước trưởng tính cái hô hấp thời gian mười vạn lạc vân đệ tử tại xác nhận trước mắt mình phát sinh một màn cũng không phải đang nằm mơ mà là chân thực tồn tại lúc tiếng thắng phục tiếng nghi ngờ thê thê teo tiếng trọng trọng thanh âm lại thêm tại đồng thời trong lúc nhất thời đột nhiên vang lên toàn bộ lạc vân bình thay ngày sôi trào Ta cũng biết, Hàn Ca tuyệt đối có đại thủ bút, một năm bí cảnh hành trình, nếu nói là Hàn Ca làm không ra vài món khiếp sợ tông môn đại sự, đánh chết ta đều không tin. Nhưng này thủ bút, cũng quá nhiều hơn một chút thôi, trời ơi, Hàn Ca đem hơn 350 tên đệ tử nòng cốt toàn bộ thu phục, này, này, ai, thế lôi, ngươi đánh ta một quyền, đều không phải đang nằm mơ chứ? Cũng là ngươi đánh trước ta đi, chúng ta vừa mới còn có chút đắc ý bản thân tiến giai chân nguyên trở thành đệ tử nòng cốt, hiện tại xem ra Rõ là đống cặn bà A. Mã siêu, dương thần đao, thiết lôi ba người hai mặt nhìn nhau, bị đột nhiên xuất hiện một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Rất đẹp trai, công tử rất đẹp trai, ta cũng biết công tử là giỏi nhất. Công tử quả nhiên là làm đại sự người, sau này tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh, sớm muộn phải leo lên võ đạo đỉnh phong. Đường Nguyệt Nhi, đường tuyết mà hai tỷ muội nhưng không có mã siêu đám người như vậy nhận thức lý tính, các nàng hai tay nắm chặt, đang nhìn bầu trời trong. Thủ 350 tên chân nguyên lục trọng cường đại lạc vân đệ tử quỳ lệ Dương Hàn, trong mắt tất cả đều là từng viên một tiểu tinh tinh. Dương Hàn, Dương Hàn, ngươi có thể hay không không lợi hại như vậy, ta bị ngươi hạ xuống càng ngày càng xa. Mã Linh Nhi cũng là mặt si mê nhìn Dương Hàn, nhưng trong miệng lời nói, cũng là vẫn như cũ có chút cường nạnh. Chúng ta xin cáo lui. Không trung vân chu trên, 350 tên lạc vân đệ tử đồng thời đứng dậy, đều nhịp, bọn họ thân hình búng một cái, cũng là tự vân chu trên hạ xuống đi cùng mình giao hảo đồng môn, tộc nhân hội hợp. Không sai, một năm không thấy, các ngươi đều tiến dài chân nguyên. Dương Hàn gặp chúng đệ tử rời khỏi, cũng là cước bộ nhẹ một chút, tự vân chu đồng bệnh hạ xuống, hắn đi tới mạ đám người trước người, mặt hướng mọi người, trong mắt cũng là có lâu đừng gặp lại vui sướng hiện lên. Hàng ca, ngươi rốt cục trở về, gì, ta làm sao không cảm ứng được ngươi tu vi khí tức? Ngung nốc, có thể bị ngươi cảm ứng được, vậy hay là Hàn ca sao? Hàng ca, Nhanh cùng chúng ta giảng một chút, ngươi trong năm đó đến trải qua cái gì, là thế nào đem hơn 300 tên lạc vân đệ tử thu phục. Nhìn thấy Dương Hàn đi tới trước người, ly địa sáu người cũng là ngay đem Dương Hàn vây lại, đối với hắn thăm hỏi ân cần, quan tâm lần tiếp xúc, đường Nguyệt Nhi cùng đường Tuyết mà càng là ôm Dương Hàn cánh tay không tha, chọc phải mã Linh Nhi âm thầm tức giận, trừng mắt một đôi mắt vượng hung tận nhìn Dương Hàn. Chúng ta về trước tạp vật các cổ bảo thành, sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Dương Hàn nhìn thấy những thứ này cùng hắn cùng nhau tự ly điệu tới đồng bọn, trong lòng cũng là ấm áp. Đúng đúng, chúng ta về trước đi, cổ bảo thành ba vạn đệ tử tập dịch, cũng rất nhớ Hàn ca đây. Đúng, chúng ta về trước cổ bảo thành. Mọi người nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Dương Hàn mỉm cười, thân thể hắn nhảy một cái, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về lạc vân ngoại vi chậm rãi lao đi. Ly điệu sáu người lúc này cũng là chân nguyên cảnh nhất trọng tu vi, bọn họ gặp Dương Hàn đứng dậy. Cũng liền bận bịu khống chế hồng quang mau chóng đuổi Dương Hàn đi. Lạc Vân Sơn mạch lan ra vạn dặm, nhưng đối với chân nguyên cảnh tu giả mà nói, nhưng cũng không tính quá lớn, mấy người một đường ngựa không mà đi, bất quá ba nén nhang thời gian, đó là xa xa nhìn thấy tòa lạc tại phía trên vùng bình nguyên tòa kia phong khoáng thành trì. Trong thành trì, ba vạn tiên đệ tử tạp dịch lúc này chính tụ tập ở trong thành cung điện màu đen trước, trông mong ngóng trông, chờ đợi Dương Hàn quay về. Mau nhìn, bên kia có mấy đạo hoa quang hướng về cổ bảo thành tới. É e rằng Dương Hàn Sư huynh ngay trong, một năm không thấy sư huynh, cũng không biết sư huynh tu vi đến tinh tiến đến cái dạng gì trình độ. Nhìn thấy nơi xa hoa quang hướng về cổ bảo thành bên trong tới, ba vạn danh quy thuộc cùng Dương Hàn môn hạ đệ tử tạp dịch cũng là nét mặt phân chấn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Vút vút. Nơi xa hoa quang khoảng cách cổ bảo thành mặc dù có trăm dặm xa, nhưng cướp động tốc độ cũng là cực nhanh, không một chút thời gian, đó là đi tới cổ bảo thành phía trên, sau đó rơi vào trong thành trung ương nhất cung điện màu đen trước. Hiện hiện ra Dương Hàn cùng Đường thị tỷ muội, Mã Chi Linh cùng Ly Địa sáu người thân ảnh. Bái kiến Dương Hàn sư huynh. Nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện tại trước mắt mình, ở đây ba vạn tên đệ tử tạp dịch đều quỳ rạp xuống đất, cung kính bái nói, bọn họ trong hai mắt tất cả đều là kích động cùng vẻ mừng rỡ. Một năm qua này bọn họ tại Dương Hàn lưu ở dưới đan dược dưới sự trợ giúp, tu vi tăng mạnh, hôm nay đã toàn bộ tiến nhập ngưng khí cảnh, mà nay cơ hồ toàn bộ đều là ngưng khí nhị trọng hậu kỳ, hoặc là tam trọng sơ kỳ tu vi. Tuy là bọn họ bây giờ đang ở Lạc Vân thân phận vẫn là đệ tử tạp dịch, bất quá bởi vì. nay ba vạn Lạc Vân đệ tử, sớm bị Lạc Vân ban cho cho Dương Hàn, cộng thêm bọn họ hôm nay tu vi, tại Lạc Vân địa vị, cũng là bay lên rõ ràng, tại không người dám xem thường bọn họ. Trưng 548, ơn trạch. Không sai, các ngươi tu vi hôm nay rất có tiến triển, xem ra này thời gian một năm trong, các ngươi không có sống ngủng thời gian. Dương Hàn nhìn những thứ này đầu tiên đưa về hắn môn hạ ba vạn đệ tử tạp dịch. Cũng là có chút vui mừng, lấy những đệ tử này hôm nay tu vi, mặc dù không cách nào trở thành binh giai tinh phủ thủ vệ, nhưng là đã tiếp cận phàm giai tinh phủ thủ vệ tu vi tiêu chuẩn. Chỉ cần Dương Hàn trao cho bọn họ phàm giai anh Linh, là có thể ngay thực lực bọn hắn tiến nhanh, trở thành một tiên hợp cách phàm giai tinh phủ thủ vệ. Sư huynh, đối với bọn ta ân trọng như núi, ra sức tài bồi, bọn ta đương nhiên sẽ không để cho sư huynh thất vọng. ba vạn đệ tử tạp dịch cùng kêu lên đáp. Rất tốt. Những đan dược này đều là ta tự thương không bí cảnh chỗ, hiện tại thưởng ban cho các ngươi, các ngươi sau này vẫn như cũng phải nỗ lực tu hành, không muốn sao lãng tốt thời gian. Dương Hàn vung tay lên, rộng lượng quý trọng đan dược liền từ tay hắn trong bay xuống ba vạn đệ tử trong tay, tuy là Dương Hàn có thể dùng ban tặng anh linh cùng với ngũ hành tu hành bổn nguyên quán chú phương pháp, cho trước người ba vạn tên đệ tử tạp dịch tu vi tăng mạnh, nhưng hắn cũng không có tuyển chọn làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là Lạc Vân, mà không phải thương không bí cảnh. Nếu như ba vạn tên đệ tử tạm dịch ở trở về sau Toàn bộ tu vi tiến nhanh cũng trở thành anh linh võ giả Nhất định sẽ đưa tới sở hữu lạc vân môn người quan tâm Chuyện này với hắn rất có hại Đi thôi, chúng ta vào đại điện Đợi ba vạn đệ tử ai đi đường ấy Dương Hàn liền cùng đường thị tìm mội Mã linh nhi dương thần Đao đám người cất bước đi vào cung điện màu đen trong Mọi người một năm không thấy Tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói Một phen ôn chuyện cũng là không thể tránh né Tại trong lúc nói chuyện với nhau Dương Hàn chẳng những biết sáu người trong năm đó trải qua, ly địa sáu người cũng là tại Dương Hàn trong miệng, đối với hắn một năm qua này trải qua có đơn giản hiểu rõ, cũng biết thượng cổ di tộc tồn tại. Không nghĩ tới thương khung bí cảnh chân chính hung hiểm dĩ nhiên thượng cổ di tộc, thật không lạ chúng ta mỗi lần tiến nhập ngàn tên đệ tử, nhưng phản hồi bất quá hơn mười người. Dạng này tính đến, theo mấy ngàn năm lên, gần là chúng ta lạc vân, mỗi trăm năm liền sẽ cây độc ít nhất mấy trăm tên chân nguyên tu giả, như vậy tích lũy xuống, chúng ta lạc vân thậm chí toàn bộ yến quốc võ đạo phát triển sở thụ ảnh hưởng quả thực không thể đo lường a ly địa 6 người nghe vậy vừa mới nhìn thấy dương hàn mừng rỡ tình cũng là giảm đạm không ít thượng cổ di tộc tồn tại đối với mỗi một tên huyền hoàng nhân tộc mà nói đều là một cái tiềm ẩn nguy cơ bất quá thượng cổ di tộc sự tình hiện tại cũng không tất quá đáng lo lắng lúc này cách bọn họ có khả năng lao ra bí cảnh còn có khoảng trăm năm thời gian chúng ta tỉ mỉ ứng đối chuẩn bị sẵn sàng mặc hắn thế tới tiếp qua hung mãnh cũng có thể đem đánh bại. Dương Hàn gặp 6 người trên mặt, đều có nhàn nhạt vẻ do dự, không khỏi phải mở miệng cười nói. Hàn ca nói đúng, nếu chúng ta đã biết thượng cổ nhân tộc tồn tại, cũng đã chiếm giữ một chút tiên cơ. Ừ, ta tin tưởng có Dương Hàn tại, thượng cổ chư tộc nhất định sẽ không được như ý. Mọi người gật đầu, tuy là bọn họ đối Yến quốc thất môn tứ viện có khả năng chiến thắng thượng cổ di tộc, không có một phần chắc chắn, nhưng đối với Dương Hàn, bọn họ cũng là lòng tin tràn đầy Đi! Ta mang bọn ngươi đi tinh phủ không gian nhìn một chút, thuận tiện đem bọn ngươi anh Linh đẳng cấp toàn bộ để thăng. Bất quá từ nay về sau, các ngươi chiến đấu là lúc, cũng là không thể đem anh Linh hiện ra. Dương Hàn thấp giọng nói. Mặc dù là Hàn ca chính mồm từng nói, nhưng ta vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, anh Linh đẳng cấp, dĩ nhiên cũng có thể để thăng. Tốt chờ mong à, chúng ta nỗ lực tu hành, nhưng bởi vì anh Linh đẳng cấp quá thấp, về mặt chiến lực cũng là phải so tướng cấp anh Linh kém hơn quá nhiều. Không biết tinh phủ không gian lại là hình dáng gì, công tử dĩ nhiên thu phục hơn 30 vạn tộc nhân, ta cũng biết hay là chúng ta công tử lợi hại nhất. Mọi người nghe được Dương Hàn muốn dẫn bọn họ tiến nhập tinh phủ không gian, vì bọn họ để thằng anh Linh đẳng cấp, trong lòng cũng là mừng rỡ tột cùng, vừa mới bọn họ đã theo Dương Hàn ở đâu. Đơn giản biết Dương Hàn lúc này nắm giữ thế lực cùng thần thông, nhưng nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy, cũng là cảm thấy vạn phần chờ mong. Chúng ta vào tinh phủ đi. Dương có bốn giờ dạ Hàn mỉm cười trong tay hắn chói mắt lóe lên, một đạo tinh quang ngay đem sáu người bao phủ, sau đó cùng nhau tiến vào tinh phủ không gian bên trong. Lúc này tinh phủ bên trong nguyên khí nồng nặc, linh ý tràn trề, trên cao trong tầng mây còn có nguyên lực biến ảo mà thành vạn vật chi linh thụ hư ảnh liên tiếp biến ảo, không gian trung ương nhất chỗ còn có một đoàn liên tiếp xoay tròn ngũ hành tu hành bổn nguyên. Tại tinh phủ trong đại trận chậm rãi vận chuyển tăng cường, mà tinh phủ phương viên trăm dặm trên mặt đất còn có từng ngọn tiểu viện sắp hàng chỉnh tề, đình đài lâu cát. Hồ nước núi nhỏ phân bố trong, lại thêm mơ hồ ẩn chứa kỳ dị phép tắc. Đồng thời tại tinh phủ các nơi diễn võ trận, đến hàng mấy chục ngàn tinh phủ thủ vệ diễn luyện võ nghệ, khắc khổ tu hành, tu luyện trong các, còn có từng đạo khí tức cường đại, chậm rãi tỏa ra, khiến người ta run sợ. Hàn Ca thực lực dĩ nhiên đạt tới cái này dạng cấp độ, có lẽ thanh châu 300 vực trong, chúng ta Ly Điệu thực lực phải xếp hạng vị thứ nhất. Nào chỉ là Ly Điệu, ta cảm thấy phải Hàn Ca hiện tại bộ hạ xúc tích, cùng với nhanh chóng lạc vân một nửa thực lực. Mọi người tiến nhập tinh phủ, tuy là sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũ bị triển khai bọn hắn bây giờ cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, như vậy thực lực, cùng với vượt qua bọn họ nhận thức năng lực. Chủ thượng, mà ngay mọi người hiện thân không lâu sau, một đạo ánh sáng màu tử kim từ tinh phủ chỗ sâu tới, rơi vào tại trước mặt mọi người, hiện hiện ra một gã thân hình cao lớn, mặc chân nguyên thượng phẩm thiên huyến tử kim giáp trụ nam tử cao lớn thân ảnh, mà ở tên nam tử này trên thân tỏa ra khí tức, càng là làm ở đây ly địa sáu người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng áp bách. Chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả. Dương Nhất, ngươi là Dương Nhất. Ly Điệu mọi người bị tên này đột nhiên xuất hiện nam tử chỗ bày ra cường đại tu giả khiếp sợ, nhưng sau đó mọi người đó là phát hiện, tên này cường đại đến cực điểm, thậm chí so lạc Vân một đám thượng phẩm chấp pháp trưởng lão mạnh hơn rất nhiều nam tử. Dĩ nhiên là bọn họ trước đây rất tin tưởng Dũng Sĩ vệ Dương Nhất. Thần Đao công tử tốt mã thất tiểu thư tốt Dũng Sĩ vệ Dương Nhất thấy Ly Điệu ở đây, cũng là ôn hòa cười, khom người bái nói: Đừng đừng, trời ơi, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, hướng ta hành lễ. Dương Thần Đao nhìn thấy Dương Nhất hướng hắn không người, trong lòng căng thẳng, ngay về phía sau nhảy ra mấy bước, khoát tay lia liệng. "Dương Nhất, ngươi là chân nguyên đỉnh phong tu giả." Mã Linh Nhi cũng là gặp gành thở dài nói, "Ừ, đa tạ chủ thượng tài bồi, dũng sĩ vệ mười người, hôm nay đều là chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả." Dương Nhất gật đầu, cung kính nói ra, "Cái gì cái gì? Toàn bộ là chân nguyên đỉnh phong tu giả." Mã Siêu càng là trận to hai mắt, liên tục than phục. Dũng sĩ vệ đều là như vậy tu vi, dương hàn thực lực chẳng phải là sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Thiết Lôi cũng là có chút sửng sở. Chủ thượng thần thông cái thế, thủ hạ chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả, trừ chúng ta mười người bên ngoài, còn có hai gã thực lực một dạng cường đại vương cấp chiến tướng. Dương Nhất trở lại nói, sau đó hắn nhìn phía Dương Hàn không người nói, "Chủ thượng, địa ngân cùng địa bá đã va chạm vào thần tuyền ngưỡng cửa, mới vừa tiến vào bế quan trạng thái." Tin tưởng có 90% chắc chắn, có thể tiến giai thần tuyển. Ừ, bọn họ thân là đại địa cự tích, tại chân nguyên cảnh rừng thời gian đã mấy trăm năm, tích lũy hùng hậu, tiến nhập huyền hoàng thế giới sau, cũng có thể đột phá. Dương Hàn chậm rãi gật đầu. Thần tuyển cảnh, thần tuyển cảnh. Ly điệu mọi người nghe được Dương nhất bẩm báo, chỉ cảm thấy mình ý nghĩ có chút mềm mội. Thần tuyển cảnh tu giả, đây chính là cùng lạc vân trưởng giáo tri tôn, thái thượng trưởng lão một dạng cảnh giới A Các ngươi khỏi cần kinh ngạc. Chủ thượng bộ trong tộc, đã sớm có thần tuyển cảnh nửa yêu tồn tại. Dương nhất nhìn về phía ly địa sáu người cười nói, hơn nữa, có chủ ở trên giúp đỡ, các người tu vi cũng sẽ rất nhanh đuổi theo. Xem ra chúng ta lại đánh giá thấp hàng ca, ta cảm thấy, Dương Hàn lúc này cơ hồ chính là yến quốc đệ bát đại môn phái trưởng giáo. Ly địa mọi người lúc này kinh ngạc cùng khiếp sợ, quả thực tốt đỉnh, bọn họ cùng Dương Hàn cùng nhau tự ly địa đi ra, tự nhiên biết Dương Hàn khởi điểm có bao nhiêu thấp, nhưng hôm nay bất quá thời gian 3 năm. Dương Hàn cũng đã có cường đại như vậy thực lực, nếu như lại cho Dương Hàn thời gian 10 năm, có lẽ toàn bộ Yến quốc đều không phải là Dương Hàn đối thủ. Ta vừa mới vẫn lo lắng thượng cổ di tộc cường đại, hiện tại xem ra, ngược lại là phải nói thượng cổ di tộc toát bồ hôi, bọn họ rất có thể mới vừa vào huyền hoàng, liền bị Hàn ca một cái tát, lại lần nữa vỗ trở lại. Dương thần đao ha ha cười nói, các ngươi 6 người bình tâm tĩnh khí, ta hiện tại sẽ vì các ngươi tấn thăng anh linh anh chi linh, tăng cao tu vi. Dương Hàn phía sau run một cái, tổ giai cực phẩm anh linh vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh vừa nhảy ra, nó lơ lửng giữa trời, từng đạo anh linh bổn nguyên liền tự trong bay ra, rơi vào ly địa sáu người cái chán bên trong anh linh ấn ký trong. Đường Thị Tỷ muaội, Mã Linh Nhi sáu người ngay cảm thấy mình anh linh khí tức chậm rãi cường đại lên, bọn họ phía sau thánh môn bắt đầu mỗi cái anh linh toàn bộ nhảy ra, phù ở giữa không trung, từng đạo tân lưu quang liên tiếp thoáng hiện, ra bọn hắn bây giờ anh linh chúng quanh. Rầm rầm rầm mà lúc này tinh phủ chân trời trong còn có sáu đạo lộng lấy tinh lực quang trụ hạ xuống rèn luyện bọn họ thân thể ba nén nhang qua đi anh linh tấn thăng hoàn tất chỉ thấy lúc này bọn họ sáu người sau lưng mỗi cái có bốn màu lưu quang lượn quanh sáu người anh linh cũng đã toàn bộ biến thành vương cấp trung phẩm anh linh ngũ hành buồn nguyên đến dương hàn lại lần nữa phất tay tinh phủ trên bầu trời sớm đã khôi phục như cũ lớn tiểu ngũ hành tu hành buồn nguyên trong ngay có một tiểu đoàn lực lượng bản nguyên hạ lạc quán trú tại sáu người trong khí hải Thình thịch thình thịch. Sau đó sáu người khí tức cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại là ba nén nhang qua đi, một tiểu đoàn ngũ hành buồn nguyên chậm rãi tiêu tán, sáu người tu vi cũng bị đè thẳng tới chân nguyên tam trọng chi cảnh. Chơi ạ, ta cảm giác mình thực lực cường đại ít nhất gấp sáu lần, ta cảm thấy mình có cho không hết sức lượng, chưa dùng hết nguyên lực, đây chính là vương cấp anh linh thực lực võ giả, quá thoải mái, quá thoải mái. Cảm thấy mình thực lực cực điểm bành trướng, sáu người trong lòng khiếp sợ cùng kinh hỉ, cũng là nồng nặc tới cực điểm. Các ngươi tuy là hiện nay thực lực đại tăng, nhưng vừa mới để thăng không lâu sau, tận lực giảm bất vận dụng nguyên lực số lần, đợi dần dần củng cố căn cơ, thích đứng lúc này lực lượng cấp độ mới có thể toàn bộ phát huy nguyên lực, nếu không rất có thể đối với các ngươi sau này tu vi tiến triển có hại. Dương Hàn nhìn về phía 6 người nói, chương 549, ứng phong, lấy Dương Hàn hôm nay thực lực, hắn hoàn toàn có thể mang 6 người tu vi để thăng càng cao, nhưng như vậy, tuy là trong thời gian ngắn sẽ làm 6 người thực lực cường đại nhiều hơn. Nhưng đối với 6 người sau này võ đạo căn cơ, cũng là có chút cực đại thai hại. Vì vậy Dương Hàn tính toán đợi 6 người tu vi củng cố qua đi, lại vì 6 người tăng cao tu vi đẳng cấp. Hàn ca yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. 6 người nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, lúc này thực lực bọn hắn trong nháy mắt tăng cường gấp 6 lần, cũng càng có thể cảm giác được Dương Hàn sâu không lường được cùng cường đại. Bây giờ nghĩ lại lấy bọn họ 6 người nguyên lai lực lượng, có lẽ hợp lại cùng nhau, đều không cách nào đối Dương Hàn tạo thành mảy may thương tổn Dương Nhất, đã nhiều ngày, người dẫn dắt bọn họ quen thuộc tinh phủ hoàng cảnh, đồng thời vì bọn họ chọn một nhóm pháp khí, truyền công bên trong các điện tịch, cũng có thể tùy ý bọn họ là xem. Dương Hàn mở miệng nói. Vâng, chủ thượng. Dương Nhất nghe vậy, vớt cằm nói. Đối hàng ca, vừa mới nhìn thấy ngươi mừng rỡ, kém chút quên nhất kiện chuyện trọng yếu. Dương thần đao đám người vốn muốn đi theo Dương Nhất chọn pháp khí, nhưng chợt bọn họ cũng là ngay nhớ tới một việc, vội vã dừng bước. Chuyện gì? Dương Hàn nhìn thấy 6 người mặt chính xác, cũng là có chút kỳ quái hỏi, là liên quan tới Tử Ưng sự tình. Dương Thần đao trầm giọng nói, từ lúc Hàn Ca đi rồi, Tử Ưng đã từng phản hồi Lạc Vân vài lần, nhưng mỗi lần hối đoái hoàn đang dự, liền sẽ ngay nhận tông môn nhiệm vụ ra ngoài ma luyện, lúc đầu cái này cũng không hiếm lạ, một tháng hắn cũng là trọng thương mà về. Trọng thương mà về? Dương Hàn hỏi. Ừ, Tử Ưng lần này thương thế, không giống với quá khứ, toàn thân hắn gân mạch cơ hồ đều có thể tan vỡ. Chúng ta lợi dụng hẳn ca lưu lại các loại quý hiếm đang dược, cũng vẹn vẹn đem loại tình huống này tạm thời duy trì ở. Thiết lôi nói ra, thế nhưng tử ưng cũng là không muốn chờ thương thế khỏi hẳn, liền muốn lại lần nữa rời khỏi, hơn nữa thần sắc nóng nảy, chúng ta sáu người từng mấy lần hướng hắn hỏi nguyên do sự việc, nhưng hắn cũng không chịu nói. Vì vậy chúng ta sáu người, lúc đầu cũng không cách nào biết được, nhưng ngay nửa tháng trước, Thanh Châu lớn vực bách vương vực, lại phái ra nhân mã tới đến Lạc Vân. Tại Lạc Vân Môn bên trong thăm dò một gã nghe nói là Bách Dương Vực thế giới phản nghịch tộc nhân con cháu Hạ Lạc. Mã Linh Nhi nói, bởi vì Bách Dương Vực người, không có tư cách tiến nhập Lạc Vân Môn bên trong, chỉ là tại Lạc Vân ngoại vì lan ra tin tức, nói nếu là tên này phản nghịch tộc nhân chỉ tử, trong vòng 2 tháng, không có Bách Dương Vực chủ động đầu hàng, sẽ đem hắn trở thành nô dịch thân tộc, toàn bộ chém giết. Đường tuyết mà tức giận nói, Bách Dương Vực, thử ưng, Dương Hàn nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn hướng về sáu người hỏi, tử ưng có từng biết tin tức này. Còn không biết, hắn hôm nay hành động đều hết sức khó khăn, chúng ta không dám nói cho nàng biết. Mã Linh Nhi lắc lắc đầu nói, nếu là ngươi trở lại chậm chút, chúng ta liền dự định bồi tử ưng cùng đi bách hướng vực. Ừ, chuyện này ta biết, các ngươi trước tiên ở tinh phủ an tâm tu luyện, ta đi gặp một lần tử ưng. Dương Hàn gật đầu, thân hình hắn lóe lên, ngay biến mất ở tinh phủ trong không gian. Lạc Vân Sơn mạch bách bảo thành cung điện màu đen bên trong Dương Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện, bước chân hắn điểm xuống đất, ngay hóa thành một đạo hoa quang hướng về cổ bảo thành chỗ sâu một chỗ nơi hẻo lánh đi. Mã Linh Nhi, Đường Thị Tỷ Mội cùng sáu người tiến dài chân nguyên, trở thành đệ tử nòng cốt sau, cũng không có ở tại Tông môn ban tặng sáu tòa ngọn núi bên trong, mà là vẫn như cũ ở hai nơi này cổ bảo thành trong. Vì vậy tử ứng chữa thương chỗ cũng bị an bài ở chỗ này. Dương Hàn sư huynh, Dương Hàn mấy bước liền cấp đến cổ bảo thành bên trong chỗ sâu một tòa hẻo lánh trước tiểu viện. Tại tiểu viện ngoài cửa gác vài tên đệ tử tạp dịch nhìn thấy Dương Hàn, cũng là liền vội vàng hành lễ. "Khổ cực các ngươi, ta tiến nhập nhìn một chút." Dương Hàn hướng về vài tên đệ tử GX8 lại tạp dịch ôn hòa cười, đó là cất bước đi vào tiểu viện bên trong. "Thư Ưng." Dương Hàn vừa vào tiểu viện, liền tại bên trong tiểu viện một bả trên ghế tre, thấy vẫn như cũ thân mang đấu đồng màu đen, không chịu lộ ra ngoài một chút tướng mạo từ Ưng, đang nằm tại trên ghế tre, khí tức yếu ớt, thân thể cũng là rất khó di động. Chủ thượng, ngươi trở về, ta cũng biết chủ thượng nhất định sẽ bình yên phản hồi. Trên ghế tre, tử ưng nghe được Dương Hàn thanh âm, thân thể đột nhiên run lên, luôn luôn thanh âm lạnh như băng, cũng là tràn đầy kích động cùng mừng, rỡ. hắn muốn dây rùa đứng lên, nhưng còn chưa chờ hai cánh tay hắn chống đỡ thân thể, nhưng thình thịch một tiếng lại lần nữa vô lực ngã tại trên ghế tre. Ngươi trọng thương chưa lành, không cần nữa đứng dậy. Dương Hàn một bước cướp đến tử ưng trước người, sau lưng nhẹ nhàng đem còn muốn dây rùa ngồi dậy Tử ưng, nhẹ nhàng đè xuống. Ngươi làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy? Dương Hàn trong tay một đạo nguyên lực thăm dò vào tử ưng trong cơ thể, lông mi cũng là hơi nhữ lên. Một lần ra ngoài ma luyện, không cẩn thận lộng thương. Tử ưng cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa. Làm sao, không nguyện ý nói cho ta biết sao? Dương Hàn nhìn thấy tử ưng vẫn như cũ trầm mặc hình dạng, không khỏi phải có chút tức giận. Hắn nhìn về phía tử ưng quát lạnh một tiếng, ưng Phong, ngươi ngay cả ta đều tín nhiệm bất quá sao? A, chủ thượng biết. Từ ưng nghe được Dương Hàn đột nhiên quát ra ưng phong hai chữ, thần sắc cũng là ngưng lại, trong mắt hắn đầu tiên là có một đạo ý có thần thái hiện ra, sau đó cũng là càng ảm đạm xuống. Xem ra bất cứ chuyện gì đều đầy bất quá chủ thượng. ưng phong cười khổ một tiếng, không phải thuộc hạ không tín nhiệm chủ thượng, chủ thượng là ưng phong khu trừ phụ cốt chi động, đã là ưng phong tái sinh phụ mẫu, chỉ là ưng phong sự tình, dây dưa sâu đậm, chủ thượng hôm nay vừa mới tu hành, căn cơ chưa ổn, ưng phong không muốn chủ thượng mạo hiểm vượt vào trong vậy ngươi liền định một người gượng chống sao? Dương Hàn quát lệnh một tiếng, ngươi lẽ nào cũng không chú ý đến ngươi tại phía xa bách Dương Vực làm nô tỵ tộc nhân an nguy sao? Chủ thượng, lẽ nào bách Dương Vực sẽ đối tộc của ta thân có hại? Hưng Phong nghe vậy, nét mặt ngay vô cùng thần trương. Bách Dương Vực đã phái người đến lạc vân truyền lại tin tức, ngươi nếu là không tại trong vòng một tháng dưới chủ động phản hồi bách Dương Vực, bọn họ sẽ đưa ngươi tộc nhân toàn bộ chém giết. Dương Hàn trầm giọng nói, cái gì? bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Bọn họ đã tại ta và trong tay phụ thân, đem bách Dương vực cướp đi, trở thành một vực chi chủ, lẽ nào ngay cả ta tộc nhân cũng không thả quá sao?" Dương Phong nghe vậy, nét mặt xúc động phẫn nộ, hắn nổ hô một tiếng, ngực cứng lại, ngay phun ra một ngụm máu tươi. "Không được, ta muốn lập tức đi, lập tức." Dương Phong dùng sức một chút, ngay tự trên ghế che rơi xuống, ngã trên mặt đất, hướng về tiểu viện ngoài cửa liều mạng leo đi. "Ngươi cho rằng như ngươi vậy đi, là có thể cứu cho bọn họ sao?" Dương Hàn gầm lên một tiếng. Ngươi nếu như sớm ngày chạy tới bách hương vực, chỉ sợ ngươi cùng bộ tộc của ngươi người, cũng đều phải sớm ngã xuống một ngày. Chuyện này nghe được Dương Hàn tiếng quát, Ưng Phong đang cố gắng leo đi thân thể cũng là cứng đờ. Chủ thượng, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ưng Phong khóc giống không thôi, hắn hai đấm liên tiếp rơi xuống đất, thân thể càng là run rẩy kịch liệt. Làm sao bây giờ? Dương Hàn nghe vậy, dấm trận tại chỗ đi tới Ưng Phong bên cạnh, hắn xuể bàn tay ra đặt tại Ưng Phong trọng thương trên thân thể Người lạnh một tiếng, ngươi mình bị người cướp đi đồ đạc, chính ngươi chịu cực khổ, tự nhiên là do chính ngươi đi đoạt lại. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn cái chán bên trong tinh hồn nhắn trong, điểm Tinh Huy liên tiếp tàn mát, tự Dương Hàn trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển đến trong bàn tay hắn, sau đó nhập vào ưng phong trọng thương trong thân thể. A, chủ thượng, đây là Tinh Huy tự Dương Hàn bàn tay nhập vào đế ưng phong trong cơ thể, hắn ngay cảm thấy mình trong cơ thể bị tổn thương kinh mạch, dĩ nhiên tại một loại trọng chưa thấy qua nguyên lực dưới tác dụng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khép lại. đồng thời tại loại này tràn ngập sinh cơ ôn hòa nguyên lực dưới tác dụng bắt đầu khép lại kinh mạch càng là biến phải càng thêm kiên cường dẻo dai cùng kiên cố, còn hơn đương phong thụ thương trước, còn muốn củng cố rất nhiều. sau một nén nhang, làm dương hàn chậm rãi giơ cánh tay lên, thu hồi nhập vào đế lưng phong trong cơ thể tinh thần lưỡng lúc, ưng phong trọng thương thân thể đã khôi phục gần bảy thành. đa tại chủ thượng, chủ thượng thủ đoạn càng cường đại hơn, có thể nói tái sinh tạo hóa. đương phong tự trên mặt đất đứng lên vì một chân trên đất, Khấu Tạ Dương Hàn vì hắn chữa khỏi trong cơ thể tổn thương, sau đó hắn càng là có chút ấy nãy mở miệng, "Chủ thượng, thứ cho Ưng Phong. Ta biết ngươi bây giờ muốn ngay phản hồi bách Dương vực, bất quá lúc này lại không phải thời cơ tốt nhất." Dương Hàn khoát khoát tay tay, ngăn lại Ưng Phong phải nói, chỉ nghe Dương Hàn cười nói, "Ngươi đã đả bái ta làm chủ, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi sự tình bỏ mặc, mấy ngày gần đây nhất, ngươi ở nơi này an tâm dưỡng thương, đợi ta gặp qua trưởng giáo trí tôn sau, cũng sẽ phản hồi ly điệu một chuyến." Đến lúc đó ta sẽ thuận tiện dẫn ngươi đi Bách Rương vực. Chủ thượng chữa thương cho ta đã đầy đủ, Bách Rương vực thân là thành châu 300 vực trong, xếp hạng thứ 50 lớn vực, thực lực không phải chuyện đùa, tại Lạc Vân môn nội quan hệ bản căn phức tạp, chủ thượng hôm nay vừa mới tự bí cảnh phản hồi, không cần bởi vì Ưng Phong sự tình, Quay rối chủ thượng bày bố. Ưng Phong nói ra. Trước đây ta có thể sẽ cầm Bách Rương vực như vậy thành châu lớn vực không có chút nào cách làm, nhưng tái hiện, như vậy chân nguyên thế gia đối với ta mà nói Nhưng căn bản tính không được cái gì, gần là trước đây theo 10 tên dũng sĩ vệ, cũng đủ để săn bằng. Dương Hàn khẽ cười nói, tuy là hắn vẫn chưa nói ra cái gì lời nói hùng hồn, nhưng ưng phong lại có thể tại Dương Hàn trên thân, cảm thụ được một loại xuất phát từ nội tâm cường đại tự tin. Vâng, ưng phong sẽ thấy chờ lâu mấy ngày. ưng phong gọi thức cán đầu. ngươi hiện nay thương thế tuy là đã ổn nhất định, nhưng muốn triệt để dưỡng hảo, vẫn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên. Vài bình quý hiếm chữa thương đan dược liền bị hắn đưa đi Ứng Phong trong tay. Dương Hàn Sư huynh, Dương Hàn Sư huynh. Ngay Dương Hàn dự định muốn hỏi Ứng Phong cùng bách Dương vực đụng chạm là lúc, tại tiểu viện ngoài cửa cũng là đột nhiên truyền đến vài đệ tử tạp dịch thanh âm. Sư huynh, trưởng giáo chí tôn đã xuất quan, vừa mới phái người tới trước thông chi sư huynh đi tới Lạc Vân chỗ sâu yết kiến trưởng giáo, người đến đang ở Bách Bảo ngoài thành đợi chờ. Tiểu viện bên ngoài, một gã đệ tử tạp dịch cung kính thanh âm. Trưởng giáo chí tôn xuất quan, Dương Hàn nghe vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, hôm nay cách hắn vừa mới phản hồi tông môn bất quá một ngày thời gian, nhưng nghĩ lại, Dương Hàn nhưng lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thượng cổ di tộc cất ở đây dạng đại sự, chư vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lao tại thường nghị qua đi, nhất định sẽ tại trước tiên thông chi trưởng giáo trí tôn. Trường 550, Tam vực Chi Chủ Ưng Phong, ngươi trước an tâm dưỡng thường, ta đi trước kiết kiến trưởng giáo trí tôn. Dương Hàn nói với Ưng Phong, sau đó bước chân hắn một điểm. Nhảy ra ương phong chỗ tiểu viện, thân thể búng một cái hóa thành một đạo hoa quang đi. Mấy hô hấp qua đi, bách bảo thành trên tường thành, Dương Hàn thân ảnh tự giữa không trung sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía phía trước, chỉ thấy ngoài thành chính nhất trôi tỏa ra ngọn lửa màu đen nguyên lực khổng lồ phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Trên phi kiếm, một vị trí trên đầu có ngọn lửa màu đen ấn ký thanh niên, thần sắc uy nghiêm, mang theo một cổ ở lâu thượng vị khí thế, trên thân tản ra khí tức cường đại kinh khủng, dĩ nhiên cũng là một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong cường đại tu giả. Ngọc Sư Minh. Dương Hàn xuất hiện tại Bách Bảo Thành đầu trường, nhìn phía bên trên cự kiếm tên nam tử kia, cũng là có chút ngoài ý muốn, người này hắn cũng không xa lạ, ở mới vừa tiến vào Lạc Vân là lúc, đó là gặp qua người này. Ngọc Nghiêm Huyền, Lạc Vân môn mấy trăm đệ tử nòng cốt đứng đầu, người mang tướng cấp đỉnh cấp Anh Linh Hắc Diễm Huyền Hỏa Sơn, Lạc Vân Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 10, cùng Dương Hàn một dạng đồng dạng xuất từ rất lại phía sau tiểu vực lùi bại gia tộc, khi tiến vào Lạc Vân sau, nhanh chóng phát triển Tại lạc vân trong hàng đệ tử rất có uy tín, hôm nay càng là quản lý lạc vân môn ngàn tên đệ tử chấp pháp. Dương Hàn khi tiến vào lạc vân quật khởi sơ kỳ, đã từng bị bên trong môn trưởng lão, rất nhiều đệ tử khen là thứ hai ngọc niệm huyền. Không dám nhận, không dám nhận, dương sư huynh hiện tại thế nhưng ta lạc vân môn đệ tử chân truyền, ta mà nay bất quá là một gã đệ tử nóng cốt, sư huynh danh hiệu, không dám nhận a. Ngọc niệm huyền nhìn thấy Dương Hàn, cũng là mỉm cười, liên tục xua tay, sau đó hắn trên dưới quan sát Dương Hán cũng là tự đấy lòng cảm thán một tiếng. Hơn hai năm trước, ta lần đầu tiên khi thấy ngươi, ngươi chính là ngưng khí trung kỳ võ giả. Tuy là khi đó ta đã nhìn ra ngươi sau này tiềm lực tất nhiên cực đại, nhưng cũng không ngờ rằng hôm nay ngươi dĩ nhiên có thể lấy phải lớn như vậy thành tựu. Ngọc sư huynh quá khen. Dương Hàn nghe vậy, mỉm cười, hai tay hắn ôm quyền nói, Dương Hàn sơ nhập tông muôn lúc, liền cực kỳ bội phục Ngọc Niệm Huyền sư huynh. Hôm nay gặp mặt, Ngọc sư huynh có lẽ sắp tiến giai thần quyền đi vừa mới chạm tới thần tuyến ngưỡng cửa mà thôi khoảng cách bước vào vẫn không biết phải chờ đến khi nào đây ngọc niệm huyền cười ha ha một tiếng sau đó hắn nhìn về phía dương hàn nói dương hàn chúng ta đi thôi trưởng giáo chí tôn vừa mới lấy được chư vị trưởng lao thông báo biết thượng cổ di tộc tồn tại bí văn đang nguồn hướng ngươi hỏi rõ ràng tin tức đây được ngọc sư huynh chúng ta sẽ đi ngay bây giờ dương hàn gật đầu thân thể hắn búng một cái nhảy lên ngọc niệm huyền trước mắt cửa kiếm chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Ngọc Niệm Huyền trước mắt ngọn lửa màu đen nguyên lực tuôn ra, đem cự kiếm bao vây. Sau đó ngay hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về lạc Vân Sơn mạch sâu nhất chỗ mà đi. Dương Hàn, đội trưởng giáo chi tôn hỏi xong, có thể hay không đến ta to bằng ngọn núi điện? Thương khung bí cảnh ta sớm đã hướng tới hồi lâu, tiếc rằng ta tu vi cảnh giới siêu việt bí cảnh tiến nhập quy tắc quá nhiều. Ngọc Niệm Huyền không chế cự kiếm, hướng về Dương Hàn cười nói, ta bị ở dưới rượu ngon món ăn quý và lạ, không biết Dương sư huynh có thể hay không nể mặt cùng ta thật tốt giảng thuật thương khung bí cảnh các loại kỳ văn đây ngọc sư huynh thành thật mời dương hàn sao dám cự tuyệt dương hàn cười nói sư huynh tại ngọn núi chờ đó là đợi ta tự trưởng giáo chỗ quay về liền đi sư huynh ngọn núi hội hợp được vậy ta liền yên lặng chờ dương sư huynh ngọc niệm huyền ôn hòa cười ngọn lửa màu đen nguyên lực bao vây khổng lồ phi kiếm tại lạc vân môn bầu trời quên quá khứ lâu chừng đốt nửa nén nhang cũng là chậm rãi hạ xuống rơi vào một tòa không biết cao nhiều ít trượng rộng nhiều ít trượng khổng lồ trước đại điện. Đại điện cổ xưa tang thương, trải qua vô tận tuế nguyệt thanh thẩy mang theo nồng nặc lịch sử trầm trọng cảm giác, Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phải đại điện này nhìn như chân thực, nhưng lại có một loại cực kỳ mờ mịt cảm giác, phảng phất vô hình trùng, có một đạo cái khăn che mặt che lấp. Lần trước ta tới trước, tòa đại điện này liền lộ vẻ phải cực kỳ thần bí, không còn cách nào nhìn thấu. Hôm nay xem ra, tòa đại điện này đẳng cấp ít nhất là thần truyền thượng phẩm pháp khí, có lẽ còn có thể càng cao. Hơn nữa cũng nên cho là thượng cổ để lại vật. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đệ tử Ngọc Niệm Huyền tham kiến trưởng giáo Chi Tôn. Đệ tử Dương Hàn tham kiến trưởng giáo Chi Tôn. Dương Hàn cùng Ngọc Niệm Huyền nhảy xuống cự kiếm rơi, hướng về đại điện phương hướng, không mình hành lễ. Ngọc Niệm Huyền, ngươi trước thôi lui đi, Dương Hàn, ngươi tiến lên một bước, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Khổng lồ trong đại điện, một đạo huy nghiêm, không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm chậm dãi nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Niệm Ngọc Nghiệm Huyền tu Ngọc Nghiệm Huyền nghe tiếng, chậm rãi gật đầu hắn hướng về đại điện Diêu không hành lễ, sau đó xoay người búng một cái, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen lưu tinh, hướng về phương xa đi. Dương Hàn gặp Ngọc Nghiệm Huyền rời đi, cũng là bước chân dọc theo trước đại điện dài rằng rặc bậc thang, hướng về Lạc Vân đại điện đi. Khổng lồ trước cung điện, tầng tầng bậc thang lan ra mà xuống, cùng sở hữu 810 bước, Dương Hàn cước bộ mau lẹ, tuy là mười bậc mà lên, Nhưng 810 bước, cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, liền ung dung vượt qua. Trường giáo tri tôn, Dương Hàn tới trước bài kiến. Dương Hàn đi lên lạc vân trước đại điện trên bình đài, hai tay lại lần nữa chắp tay, cung kính thanh âm. Dương Hàn, ngươi lần này làm không tệ, ta đã nghe Chu Trường lao nói, ngươi ở đây thương không bí cảnh hấp dẫn thượng cổ trư tộc lực chú ý, để cho thất môn tứ viện 3.000 người có thể chạy thoát thân, cái này rất tốt như vậy gây nên, mới là ta lạc vân đệ tử, nên có phong phong phạm. Trong đại điện, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng mà cao cao tại thượng, nhưng trong giọng nói, nhưng cũng có chứa một chút vẻ tán thưởng. Hiện tại, người hướng ta nói rõ ràng tỉ mỉ một cái thượng cổ chư tộc hiện nay hướng đi cùng chỗ bảo trì thực lực. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn nói, Vâng, trưởng giáo, thượng cổ chư tộc chia làm chủ hòa, chủ chiến hai đại trận doanh, trong chủ chiến 30 tộc. Dương Hàn nghiêm nghị gật đầu, hắn chậm rãi mở miệng, đem thương khung bí cảnh sơn cốc chư tộc hiện nay thực lực Cùng chủ chiến chủ hòa hai đại trận doanh đối chiến, từng cái giảng thuận, nhưng là lướt qua rất nhiều cùng hắn có quan hệ sự tình, như là vạn niên linh đào thụ, giải cứu vong huyền nhân tộc, nhiên mục tộc người các loại, hắn toàn bộ không có đề cập. Lần này ngươi có thể đủ đánh vào thượng cổ chư tộc bên trong, đưa bọn họ tình huống hiểu rõ như vậy cặn kẽ thấu triệt, đối với ta huyền hoàng nhân tộc chống đỡ thượng cổ chư tộc xâm lấn, sẽ có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, không tệ, rất tốt. Lạc vân trưởng giáo trí tôn đối với Dương hàn cơ trí Quả Dũng biểu hiện rất là tỏ ý khen ngợi, thanh âm hắn hơi dừng lại một chút, sau đó cười nhạt nói, ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi hiện tại tu vi phải làm là chân nguyên cảnh cửu trọng đi, thời gian một năm, chọn vượt qua nhất đại cảnh giới, như vậy tu luyện, chính là ta đều cảm thấy hoảng sợ à. Trường giáo quá khen, Dương Hàn bất quá vận khí tốt một ít, lấy được một ít tiểu kỳ ngộ, mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Dương Hàn chắp tay khẽ nói ra, vận khí tốt, cũng là một loại thực lực, và lại lấy ngươi hiện tại thành cửu cũng không là vận khí tốt có thể có được. Lạc Vân trưởng giáo chí tôn trong giọng nói cũng là đột nhiên mang theo mỉm cười cùng bất đắc dĩ nói, ngươi phát hiện thượng cổ chư tộc có giải cứu Thất môn tứ viện 3000 đệ tử, để cho ta Lạc Vân môn tại Thất môn tứ viện trong địa vị tăng mạnh, chính là Yến Vương, cũng sẽ thật to ngợi khen ta Lạc Vân môn, ngươi lập xuống như vậy công văn, ta ngược lại có chút không biết nên lấy cái gì đến tưởng thưởng ngươi. Trường giáo, Dương Hàn thân là Huyền Hoàng nhân tộc, Lạc Vân đệ tử, việc này đều là ta phải làm cũng không đồ bất luận cái gì hồi báo." Dương Hàn cung kính nói, "Ngươi không màng hồi báo, nhưng ta nhất định phải tưởng thưởng ngươi, bằng không lấy gì phục chúng A. Lạc Vân trưởng giáo chí tôn chậm rãi cười nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, phảng phất là tại suy nghĩ, quá chốc lát, mới lần nữa mở miệng nói, "Ngươi hôm nay đã là đệ tử chân truyền, tiến thêm một bước, chỉ có thể được phong làm thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, tuy là địa vị tạm thời để thăng, bất quá đối với ngươi mà nói cũng là không có một chút tác dụng nào, đồng thời một khi tấn thăng làm chấp pháp trưởng lão, Mất đi đệ tử chân truyền thân phận, sau này cũng không có thể cạnh tranh Lạc Vân. Trường giáo một vị. Như vậy đi, ngươi tuy là đã được phong ly địa chi chủ, nhưng ly địa quá mức hẻo lánh, nhân khẩu quá ít, muốn phát triển, rất không dễ. Ta liền đem ly địa trùng quanh bách sơn vực, lâm hải vực hai vực, cũng cùng nhau ban cho ngươi, cũng cho ngươi ba tháng, hồi ly địa chỉnh đốn gia tộc cùng với vực nội sự vụ. Lạc Vân trưởng giáo nói tới chỗ này, thanh âm cũng là lại lần nữa nghiêm túc, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Dương Hàn nghe lệ Ngươi tự tiến nhập Lạc Vân lên, là liền Lạc Vân liền lập hai kiện bất thế công, lần này càng làm Lạc Vân hánh diện, vì ta Lạc Vân bình yên mang về 500 chân nguyên cảnh đệ tử. Lạc Vân ơn trạch mê ngông cuồn cuộn, từ hôm nay trở đi, sắc phong ngươi là ly địa, bách sân vực, lâm hải vực, tam vực chi chủ, là Lạc Vân trưởng quản một phương, nhìn ngươi lòng mang cảm ơn, chăm lo việc nước, để Lạc Vân thiên ân, Phong ta là tam vực chi chủ, Dương Hàn biết trưởng giáo chi tôn nhất định sẽ trọng thưởng mình. Bất quá tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bàn cho hắn tam vực vực chủ chi vị, từ nay về sau, ly địa, bách sơn vực, lâm hải vực tam vực bên trong sở hữu lãnh thổ GHZNZH cùng tài nguyên đều có thể thuộc về Dương Hàn sở hữu. Mà Dương Hàn cũng có tam vực nội sinh giết đoạt dư quyền hành, từ đó trưởng ngự một phương, tam đại vực nội sở hữu thế lực lớn nhỏ, hàng năm đều có thể đúng hạn hướng Dương Hàn cùng Dương gia tiên cống, nghe theo Dương Hàn điều khiển, không được vi phạm, bằng không tất nhiên sẽ đã bị lạc vân trường phạt nạo. Đa tạ trưởng giáo trí tôn ấn thưởng. Dương Hàn quỳ một chân trên đất cung kính nói cảm ơn. Tam vực chi chủ, cái này ở Thanh Châu tuyệt đối là trước đó chưa từng có ân thưởng, tuy là này ba cái lớn vực, nhân khẩu rất thưa thớt, phát triển tương đối rất lại phía sau, nhưng tam vực diện tích cũng là không nhỏ, hơn nữa tam vực nhân khẩu hòa, cũng là một cái con số không nhỏ, trong càng là có rất nhiều tài nguyên khoáng sản linh mạch, tài nguyên phong phú. Đây đối với Dương Hàn mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại, chẳng những để cho hắn thực lực đại tăng trọng yếu hơn sự tình hắn sau này có thể âm thầm chọn thích hợp bộ hạ đầy đủ tinh phủ thủ vệ mà đồng thời dương hàn cũng có thể dùng tam vực võ giả là yểm hộ vận dụng tinh phủ trong hơn thập vạn thực lực cường đại tinh phủ thủ vệ mà không bị người khác hoài nghi đây là tam vực vực chủ lệnh ngươi thu cất đi lạc vân trưởng giáo chi tôn trầm rãi nói sau đó dương hàn đó là nhìn thấy trước người lạc vân bên trong đại điện một đạo hoa quang thoáng qua rơi vào hắn trên hai tay cũng là một cái nho nhỏ lệ bài Chương 551, Ngũ Văn Trưởng lão. Chỉ thấy lệnh bài kia chính diện có dấu Hùng Vĩ bao la lạc Vân Sơn mạch cùng Lạc Vân Môn có một vân văn ký hiệu, tại lệnh bài mặt trái cũng là có thanh châu đại địa ảnh thu nhỏ, đại địa ảnh thu nhỏ ở dưới, càng là viết có Lạc Vân Khâm nhất định Ly địa, Bách Gùn Sập Chí No Sơn, Lâm Hải Tam vực chi chủ Dương Hàn, thượng phẩm vực chủ chi vị dòng chữ. Dương Hàn, bởi vì ngươi lấy được Lạc Vân Khâm nhất định Ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải Tam vực đệ nhất đảm nhận vực chủ chi vị, dựa theo Lạc Vân quý củ Sẽ ban cho ngươi thai tức thượng phẩm thanh vân binh giáp ba vạn bộ, ngưng khí hạ phẩm xanh lần vũ khí 2.000 bộ, chấn vực chân nguyên pháp khí ba cái. Lạc vân trong đại điện, trưởng giáo trí tôn lời nói không vội vàng chậm vang lên, dựa theo lạc vân môn quy, một khi các vực sinh ra vực chủ, nhất định phải hàng năm hướng lạc vân tiến cống, bất quá đầu tiên 5 năm, cũng là khỏi cần, mà 5 năm sau, sẽ dựa theo ngươi ly điệu tại thanh châu 300 vực bài danh, quyết định ngươi hàng năm tiến cống, ngươi chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng. dương hàn nhớ thỉnh trưởng giáo chi tôn liên tâm, ta sẽ tiếp quản tốt ly điện, đúng hạn hướng tông môn tiến cống, nghe theo tông môn điều khiển. Dương Hàn hai tay tiếp nhận lệnh bài, trịnh trọng nói ra. Dương Hàn, nể tình phụ thân ngươi dạy con có cách, vì ta lạc vân cống hiến một gã đệ tử giỏi, ta liền ban tặng hắn năm miếng vân văn xích trung trưởng lão thanh bào nhất kiện, huyền giai cực phẩm nguyên quyết một bộ. Điện to chỗ sâu, uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Ban thưởng tận ngũ văn xích trung trưởng lão thanh bào nhất kiện. Lạc vân bên ngoài đại điện, Dương Hán nghe vậy thí sắc cũng là hơi đổi, hắn không nghĩ tới trưởng giáo trí tôn dĩ nhiên sẽ bàn cho phụ thân dương hải xuyên ngũ văn xích trung trưởng lão thanh bảo, phải ngũ văn trưởng lão thanh bảo, tại lạc vân môn cũng là cực kỳ ít có. dựa theo lạc vân môn trưởng lão đẳng cấp hoa phần, có chấp sự trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão hai đại đẳng cấp, trong chấp pháp trưởng lão tam văn thanh bảo địa vị cùng đệ tử nòng cốt, mà chấp pháp trưởng lão còn lại là chia làm tam đẳng, bốn văn thanh bảo hạ phẩm chấp pháp trưởng lão, ngũ văn thanh bảo trung phẩm chấp pháp trưởng lão cùng với lục văn thanh bảo thượng phẩm chấp pháp trưởng lão có thể nói tại lạc vân thanh bảo trên vân văn số lượng nhiều thiếu đó là đại biểu cho bản thân tại lạc vân đẳng cấp cấp địa vị mà giờ khắc này lạc vân trưởng giáo trí tôn ban tặng dương hàn phụ thân xích trung thân phận trưởng lão cũng là lạc vân trưởng lão một loại phẩm cấp ở trên cùng trung phẩm chấp pháp trưởng lão giống nhau bất quá cũng không có bất luận cái gì thực quyền vẻn vẹn một loại danh dự biểu tượng là lạc vân chuyên môn dùng để khen ngợi đối lạc vân làm ra công hiến to lớn vực chủ Thiên nhiên thế gia hoặc là gia tộc quyền thế, bất quá mặc dù không có thực quyền, nhưng là đại biểu cực cao địa vị, tại Thanh Châu, lấy được như vậy ban cho người, thật cũng không tính nhiều. Nhưng ban tặng Dương Hàn Phụ Thân, như vậy một gia thân tiểu vực vô danh võ giả, ngũ văn xích trung trưởng Lão Thanh Bảo, càng là hạm nhất. Này cho thấy sau này Dương Hàn Phụ Thân Dương Hải Xuyên địa vị cũng sẽ rất là bất động, hắn các vực vực chủ nhìn thấy Dương Hải Xuyên, đều có thể dẫn đầu hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, cũng không thể có bất kỳ mạo phạm bằng không đó là đối lạc vân môn bất kính dương hàn thay mặt cha thân, đa tạ trưởng giáo trí tôn ấn thưởng dương hàn trong lòng cũng là hơi kích động phụ thân đã từng suốt đời nguyện vọng đó là muốn đi vào lạc vân tu hành mà nay lạc vân ban thưởng ngũ văn xích trung trưởng lao thanh bảo đó là trực tiếp trao cho phụ thân dương hải xuyên lạc vân thân phận trưởng lão địa vị cao khiến cho người chú mủ dương hàn ngươi đi tông môn đối với ngươi những thứ này ban tặng trong vòng ba ngày liền sẽ chuẩn bị thỏa đáng ngươi có thể trực tiếp đi tông môn bảo khố Chọn ba cái trung phẩm chân nguyên pháp khí, xem như chấn vực pháp khí, đúng liêu sư thuốc cũng rất là tưởng niệm ngươi, ngươi không có việc gì cũng có thể đi chỗ của hắn ngồi một chút. Trường giáo chi tôn nói, bất quá 3 tháng sau, ngươi nhất định phải đúng hạn trẻ về Lạc Vân, theo ta đi Yến Quốc Quốc Đô, tham gia thất môn tứ viện đại hội, lấy ngươi tu vi cùng thực lực, đến lúc đó, nhất định có thể vì ta Lạc Vân tranh đoạt vinh quang. Trường giáo yên tâm, Dương Hàn sẽ đúng giờ phản hồi Lạc Vân. Dương Hàn gật đầu. Hắn hướng trưởng giáo chí tôn lại lần nữa hành lễ, sau đó đứng lên dọc theo đại điện bậc thang, hướng về điện hạ đi. Kỳ quái, vì sao trưởng giáo chí tôn không có hướng ta hỏi có liên quan phương khinh dung sự tình đây? Dương Hàn rời khỏi Lạc Vân đại điện Phạm Vi, thân thể hắn búng một cái, hóa thành một đạo hoa quang hướng về Ngọc niệm Huyền Ngọn núi đi, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút không giải thích được. Dựa theo trưởng giáo chí tôn đối với Phương Khinh Dung chú trọng, hắn không có khả năng đối Phương Khinh Dung chết chẳng quan tâm. Tuy là theo Dương Hàn hơn 350 tên lạc vân đệ tử sẽ không tiết lộ mảy may hắn cùng với Phương Khinh Dung sự tình, nhưng dư hơn 150 tên lạc vân đệ tử, lại khó bảo toàn không có ai tiết lộ. Và lại lấy trưởng giáo chi tôn chi mưu, hắn cũng nhất định có thể đủ đoán được Phương Khinh Dung không hề rời đi bí cảnh, hơn phân nửa là bởi vì mình liên quan, Dương Hàn thậm chí từ lúc rời khỏi bí cảnh trước, liền vì thế muốn rất nhiều phương pháp ứng đối. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Dương Hàn hoàn toàn không có đoán được. Trưởng giáo trí tôn phảng phất liền hướng cho tới bây giờ cũng không có phương khinh dung cái này đệ tử chân truyền. Tính, nếu trưởng giáo không hỏi, vậy trước tiên mặc kệ nó, bất quá trưởng giáo trí tôn hiện tại tỏa ra trong hơi thở, cũng là không có lần trước ta yết kiến lúc, cái loại này mơ hồ tam nhãn quỷ tộc khí tức, không biết đây cũng là bởi vì cái gì. Dương Hàn ở giữa không trung đi nhanh, nhưng trong lòng thì trăm vòng nàng nghĩ, bất chi bất giác, hắn thân ảnh đã tới lạc vân ngoại vi sau đó một tòa màu đen liêng lặng hỏa sơn đó là xuất hiện tại dương Hàn trước mắt ngọc niệm huyền ngọn núi đến dương Hàn cước bộ một trận dừng lại ở này tòa màu đen hỏa sơn danh dưới, trong mắt cũng là thoáng hiện quá vẻ ngạc nhiên vẻ hắn từ lúc vào như rơi đi lần đầu đó là nghe người ta nhắc qua ngọc niệm huyền ngọn núi có chút đặc thù hôm nay gặp mặt lời đồn không phải là giả ngọc niệm huyền tại lạc vân trong hàng đệ tử uy danh rất cao theo đạo lý hắn cũng không phải cao ngạo lạnh lùng người nhưng hắn thân là đệ tử nóng cốt Ngọn núi bên trong nghe nói chỉ có ba tên lão buộc, trừ những thứ này ra, cũng không có bất kỳ đệ tử tập dịch, ngược lại có chút kỳ quái. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân hình hắn nhất chuyển, cũng là hướng về dưới thân màu đen hỏa sơn đi. Dương Sư Huynh đúng là thủ tín. Màu đen yên lặng hỏa sơn sườn dốc trên, một tòa không tầm thường chút nào tiểu viện tọa lạc, tiểu viện không lớn, dài rộng các 50 mét, trừ ba gian hơi lộ ra đơn sơ phòng nhỏ bên ngoài, liền chỉ còn giữ lại tiểu viện ở giữa một nho nhỏ nghỉ mát lúc này ngọc niệm huyền chính ngồi vững tại tròi nghỉ mát ở giữa hướng về tự giữa không chung mà rơi dương hàn cười nhạt nói ngọc sư huynh mời, dương hàn sao dám quên được dương hàn cũng là cười thân hình hắn rơi thẳng vào tiểu viện trong lương đình hướng về ngọc niệm huyền chắp tay thở dài sau đó đó là ngồi ở ngọc niệm huyền đối diện một mặt chiếc ghế trên ngọc Mỗ luôn luôn đối áo cơm chỗ ở không lắm lưu ý vẹn vẹn hơi bị khái quát bữa ăn dương sư huynh không muốn chú ý bất quá hôm nay chỗ uống rượu cũng là nhân gian rượu ngon thế gian khó tìm, có lẽ lúc này huyền hoàng trên thế giới cũng là chỉ lần này một lọ. Ngọc niệm huyền nhìn trước người mấy điệp đơn giản an sáng mang theo ấy nãy, cười nhạt. Sau đó hắn giơ lên trong tay vừa thấy màu lục bầu rượu, hướng về dương Hàn trước người ngọc trung chăm đi. đúng là hảo tiểu. Ngọc niệm huyền trong bầu rượu, một đạo toàn thân màu lục miên rượu nguyên chất tương rót vào ngọc trung bên trong, một cổ nồng nặc mùi thơm ngát, cũng là sông vào mũi, mùi rượu thuần hậu. Dương hàng nhẹ nhàng vừa nghe, liền tự có ba phần ngả ngả. Mà loại ngà ngà nhưng cũng gần là chợt lóe lên, nhưng cổ thứ hai mùi rượu và mũi, Dương Hàn cũng là ngay cảm thấy mừng rỡ, phảng phất thần hồn cũng biết do ba phần, toàn thân thư thái, cả người đều biến phải cực kỳ buông lơi an nhàn. Rượu này tên là Vong Trần, là ta năm năm trước tìm kiếm một chỗ di tích thượng cổ chỗ, bất quá ba bình, một lọ hiến cùng trưởng giáo, một lọ tại ta hai năm trước, trường kiếm chém liên tục 36 nghiện khấu lúc uống cạn, hôm nay đây cũng là cuối cùng một lọ. Ngọc Niệm huyền dơ lên trong tay ngọc trùng, Uống một hơi cạn sạch. Ngọc sư huynh lẻ loi một mình, trường kiếm mà đi 3000 dặm, 10 ngày 10 đêm, chém liên tục 36 chân nguyên cảnh nghiện khấu tu giả, thật là nhất đại hành động vĩ đại, càng ta Thanh Châu chứ đi nhất hại, Dương Hàn bội phục. Dương Hàn cũng giơ lên ngọc Trung uống một hơi cạn sạch, vong trần ngọc rượu vừa vào miệng, đó là hóa thành một đạo mát lạnh tế lưu dọc theo thân thể hắn kinh mạch chảy về phía toàn thân, trong chớp mắt Dương Hàn đó là cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dĩ nhiên cũng có trên diện rộng tăng trưởng, đồng thời hắn thần hồn cường độ cũng tại lúc này xuất hiện hơi tăng trưởng. Đồng thời Dương Hàn càng là có một loại ngông ngang ngà ngà xông lên đầu, quá khứ tạp niệm hỗn loạn đều biến mất hết không thấy, tâm thần đều là buông lơi sung sướng. "Hảo tiểu, hảo tiểu, đúng là không hô vong Trần Chi Danh." Dương Hàn cảm thán nói. "Dương Hàn sư huynh, ưa thích là tốt rồi." Ngọc Niệm Huyền cười nhạt, sau đó mới chậm rãi hỏi, "Dương sư huynh lần này lại lập đại công, trưởng giáo chi tôn nhất định đúng sư huynh đại gia ban tặng đi." Trưởng giáo chí tôn quả thật có ban tặng đem ly địa bách sơn lâm hải tam vực ban tặng ta dương phủ dương hàn gật đầu hồi đáp tam vực chi chủ ngọc niệm huyền nghe vậy hơi kinh ngạc lại có chút không giải thích được tam vực chi chủ mặc dù tại Thanh châu cũng là phần độc nhất nhưng dương hàn sư huynh lần này lập công cực đại đối với ta huyền hoàng nhân tộc mà nói ý nghĩa càng thị phi phàm trưởng giáo chi tôn đối sư huynh ban tặng không lẽ chỉ có những thứ này a dương hàn thân là lạc vân đệ tử sở tác sở vi đều là bằng bản tâm không mang hồi báo Trưởng giáo chi tôn ban tặng, Dương Hàn đã rất là thỏa mãn. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ta đoán trưởng giáo chi tôn đối Dương Hàn sư huynh ban tặng, tuyệt không phải chỉ có những thứ này, bất quá nếu trưởng giáo chi tôn như vậy, tất nhiên có hắn thâm ý dự định, Dương Hàn sư huynh có lẽ đã bị trưởng giáo chi tôn chọn làm lần kế lạc vân trưởng giáo người dự bị. Ngọc Niệm Huyền hơi suy tư. Trưởng giáo chi tôn chỗ, Dương Hàn quả thực không dám suy nghĩ nhiều, bất quá thượng cổ di tộc Lao Gia Thương khung bí cảnh lâu thì trăm năm chậm thì vài chục năm quả thực phải làm sớm làm chuẩn bị Dương Hàn chậm rãi nói Thượng cổ di tộc tồn tại xác định ngoài ta dự liệu ta vốn tưởng rằng địa thâm nguyên tam nhãn quỷ tộc là ta hiến quốc nhân tộc đệ nhất địch nhưng hiện tại xem ra thượng cổ di tộc họa, đối với ta huyền hoàng nhân tộc mà nói khả năng còn muốn thắng được tam nhãn quỷ tộc Ngọc Niệm huyền gật gật đầu nói Dương Hàn sư huynh, có thể hay không đem thương khung bí cảnh chuyện bên trong tình, muốn ngọc mẫu cẩn kẽ sau này đây là tự nhiên Ngọc Sư huynh thân là lạc vân đệ tử nòng cốt đứng đầu, sau này cũng tất nhiên là ta huyền hoàng nhân tộc đối kháng thượng cổ chư tộc cường đại chiến lực, lẽ ra nhiều hiểu rõ một ít. Dương Hàn gật đầu, mà sau sẽ thượng cổ bí cảnh chư tộc việc, hướng về ngọc niệm huyền từng cái giảng giải. Trước 552, quỷ tộc vệ lương. Không nghĩ tới thượng cổ chư tộc thực lực đã vậy còn quá mạnh, vài vạn năm sinh sôi, đã để cho bọn họ có gần trăm triệu nhân khẩu, bọn họ có thượng cổ thời đại hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa lại có thương khung bí cảnh bên trong thượng cổ tu luyện hoàn cảnh, thực lực mạnh, bằng vào ta hiến quốc lực, có lẽ căn bản là không có cách chống lại a. Ngọc Niệm huyền nghe xong dương hàn giảng thuật, cũng là cảm thán liên tục, hơn nữa bọn họ hôm nay thụ bí cảnh quy tắc hạn chế, tiến giai chân nguyên, thần tuyên độ khó cực đại, chỉ khi nào thoát khỏi bí cảnh, liền rất có thể tại trong vòng mấy năm, để cho thực lực bản thân tại cường đại gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Không sai, sở dĩ chúng ta mới chịu sớm chuẩn bị, E rằng 3 tháng sau quốc đô thất môn tứ viện trong đại hội, tiến vương có khả năng làm ra anh minh quyết đoán. Dương Hàn gật gật đầu nói. Dương Hàn, nghe xong ngươi chỗ Trần Thuật Thượng cổ chư tộc cùng thương khung bí cảnh tình huống, Ngọc Mộ trong lòng mơ hồ có một loại lo ngại cùng phỏng đoán. Ngọc Niệm Huyền trầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói ra. Ngọc sư huynh có gì phỏng đoán? Dương Hàn ký hỏi. Tam nhãn quỷ tộc. Ngọc Niệm Huyền thấp giọng nói, thương khung bí cảnh bên trong nếu có thể có thượng cổ di tộc sinh sôi đến nay. Vậy cũng nhất định khả năng có tam nhãn quỷ tộc tồn tại. Ngọc Sư Huynh thế nào sẽ có suy đoán như vậy? Dương Hàn nghe vậy, có chút không hiểu nói, thương khung bí cảnh tuy là khu vực bao la, nhưng xa xa không kịp viễn quốc, hơn nữa bởi vì nó cũng không phải hoàn chỉnh thế giới, đại địa độ dày không nhiều, lại hoàn cảnh phong bế, thượng cổ chư tộc tại trong sinh sôi vài vạn năm, nếu là có tam nhãn quỷ tộc tồn tại, bọn họ tất nhiên sẽ có chút phát hiện. Nhưng ta cùng với thượng cổ chư tộc ở chung hồi lâu cũng chưa từng nghe qua một chút có liên quan tam nhãn quỷ tộc nghe đồn. Dương Hàn nói ra, Dương Hàn, ta theo như lời tam nhãn quỷ tộc, cũng không phải chỉ địa thâm nguyên trong những thứ kia huyết mạch thấp kém bậc thấp quỷ tộc. Ngọc Niệm huyền lắc lắc đầu nói, tại thượng cổ thời đại, tam nhãn quỷ tộc từng cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, thậm chí thực lực cao hơn tại nhân tộc mấy bậc, khi đó bọn họ đi lại nhân gian, bề ngoài cũng không phải là người ở đây địa thâm nguyên sở kiến hình dạng, đã từng bọn họ cùng nhân tộc Ở bề ngoài cùng nhân tộc cũng không có bất kỳ khác biệt. Cái gì? Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là thất kinh, hắn vốn cho là Tam Nhãn Quỷ tộc cùng dị quỷ một dạng đều là hình thái kinh khủng, bề ngoài dữ tợn, nhưng Ngọc Niệm huyền những lời này, cũng là đem hắn quá khứ nhận thức phá tan. "Dương Hàn, ngươi cũng đã biết chúng ta Huyền Hoàng thế giới, Tam Nhãn Quỷ tộc lai lịch chân chính sao?" Ngọc Niệm huyền hỏi. "Lai lịch chân chính?" Dương Hàn nghe vậy, cũng là sở hữu sở tư, ở quá khứ trong nhận biết chỉ biết là tam nhãn quỷ tộc là viễn cổ dị tộc ngũ nhãn dị quỷ tộc hậu duệ nhưng hôm nay nghe ngọc nghiệm huyền chất vấn cũng là đột nhiên tỉnh ngộ tam nhãn quỷ tộc cùng ngũ nhãn dị quỷ tộc trong lúc đó chính lệnh thực sự quá thật lớn dương hàn cùng lục quân giao tại vong huyền chi địa gặp đầu kia dị quỷ bản thể thọ nguyên liền trưởng hơn mấy vạn năm thân thể cường đại có thể nói kinh khủng cùng đầu này dị quỷ so sánh tam nhãn quỷ tộc thân thể dùng yếu đuối để hình dung cũng không chút nào khoa trương thời kỳ thượng cổ chân chính quỷ tộc nghe nói là nhân tộc cùng viễn cổ một loại thiên ngoại tà ma hôn huyết hậu duệ, bọn họ lúc thường bề ngoài cùng nhân tộc không khác, nhưng trời sinh dị mình, thân thể cường đại toản cùng, mỗi một đầu chân chính quỷ tộc, thực lực thấp nhất đều cùng nhân tộc vương cấp cực phẩm anh linh võ giả tương dược sáu đương. Ngọc niệm huyền trong mắt Hàn mang chớp động, chỉ nghe hắn từ từ nói ra, mà một khi bọn họ tiến nhập trạng thái chiến đấu, mới có thể hóa thân làm quỷ tộc tà ma hình thái tam nhãn bốn tay, toàn thân đầy lân phiến, chỉ có vào lúc này mới có thể hiện ra quỷ tộc cùng nhân tộc khác biệt. Ngươi là nói, chân chính quỷ tộc bề ngoài thoạt nhìn cùng ngươi thường không có một chút khác biệt. Dương Hàn chỉ cảm thấy mình tóc gáy đều ở đây trận nổi lên, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn từng tại lạc vân trưởng giáo chí tôn trên thân bắt đến một luồng cùng tam nhãn quỷ tộc quỷ lực cùng loại, nhưng lực lượng cấp độ lại rõ ràng cao hơn điệu tam nguyên quỷ tộc cái loại này kỳ dị lực lượng. Nguyên bản Dương Hàn cũng chỉ là cho rằng đây có lẽ là lạc vân trưởng giáo chí tôn tu tập quỷ tộc công pháp, có lẽ cùng địa tam nhãn quỷ tộc có chút liên quan, còn như trưởng giáo chí tôn bản thân liền là quỷ tộc, suy đoán này, dương hàn cũng là chưa từng có nghĩ tới. dù sao lạc vân thân là yến quốc bảy đại tông môn, quanh năm cùng tam nhãn quỷ tộc chiến đấu, như thế nào lại để cho một gã hình thái quỷ dị quỷ tộc xem như bản thân tông môn trưởng giáo đây? nhưng hiện tại xem ra, nếu như ngọc niệm huyền nói không hoa, lạc vân trưởng giáo chí tôn 8 phần 10 đó là một gã huyết mạch chính gốc chân chính quỷ tộc, không sai, làm quỷ tộc trà trộn cùng trong nhân tộc lúc. Không có bất kỳ người nào có thể đem bọn họ phân biệt. Ngọc Niệm Huyền nghe được Dương Hàn chất vấn, gật đầu. Bất quá Huyền Hoàng thế giới chân chính quỷ tộc, từ lúc thời kỳ thượng cổ nguyên lực bạo động lúc cũng đã toàn bộ tiêu vong, bởi vì sở hữu quỷ tộc, mỗi một đầu đều là thực lực cường đại hạng người. Bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực dồi dào, tất nhiên sẽ đối nguyên khí bạo động xuất hiện phản ứng. đương nhiên quỷ tộc tuy là cường đại, nhưng hậu đại trong cũng không phải sở hữu quỷ tộc đều có thể kế thừa quỷ tộc huyết mạch cường đại, tiểu như cùng trong nhân tộc có thân thể yếu đuối, vốn sinh ra đã kém cỏi trẻ sơ sinh sinh ra một dạng quỷ tộc trong cũng có như vậy tồn tại. Ngọc Niệm Huyền nói, mà hôm nay Huyền Hoàng thế giới lưu lại tam nhãn quỷ tộc, chính chỗ này loại vốn sinh ra đã kém cỏi quỷ tộc hậu đại, thời kỳ thượng cổ tam nhãn quỷ tộc tại quỷ tộc trong là bị nô dịch đối tượng, bản thân không có bất kỳ tư cách tu hành quỷ lực, sở dĩ tại thượng cổ nguyên khí bạo động sau, bọn họ mới có thể lưu lại đến. Nguyên lai tam nhãn quỷ tộc lai lịch chân chính, dĩ nhiên là cái dạng này. Dương Hàn yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. Như vậy xem ra, mà nay đến quốc, thật đúng là một cái đầm không thể tùy ý khuấy động nước được à? Ngọc nghiệm Huyền trần thuật, Dương Hàn trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng. Hắn từng tại địa Thâm Viên cùng quỷ tộc Thánh sứ gặp nhau, đầu kia thân thể còn hơn một dạng quỷ tộc không biết mạnh hơn nhiều thiếu niên nhẹ quỷ tộc Thánh sứ. Bản thân hình dạng, trừ thụ nhãn cùng trên da nhàn nhạt lân giáp hoa văn bên ngoài, xác định cùng nhân tộc rất giống nhau. Quỷ trên người khí lực tức cũng là cực kỳ mờ nhạt hiện tại ngươi nên biết ta tại sao phải suy đoán thậm chí lo ngại thương khung bí cảnh bên trong có quỷ tộc hậu duệ tồn tại đi ngọc niệm huyền sắc mặt thâm trầm ngọc sư huynh nói là thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động trước khả năng có tam nhãn quỷ tộc xen lẫn trong thượng cổ trư môn trong hàng đệ tử tiến nhập thương khung bí cảnh vì vậy có thể lại dương hàn thấp giọng hỏi đúng là hơn nữa ta nếu như suy đoán không sai thượng cổ trư tộc cao tầng bên trong như vậy quỷ tộc tuyệt đối tồn tại ngọc niệm huyền thấp giọng nói Dù sao lấy quỷ tộc cường đại thân thể cùng huyết mạch truyền thừa, bọn họ muốn tại thượng cổ di tộc trong chiếm giữ cao vị, cũng sẽ không quá khó khăn. Như vậy xem ra, thượng cổ di tộc xâm lấn, khả năng đưa tới kết quả, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn. Dương Hàn cười khổ một tiếng. Cái này ngược lại không hẳn. Ngọc Niệm huyền cũng là lắc đầu, cười nói, thật chân chính quỷ tộc, không hề giống địa tam nhãn quỷ tộc vậy khát máu ác liệt, thật vừa vặn ngược lại, bọn họ bản tính ngược lại thì càng giống như nhân tộc. Cũng càng thêm trở mong cùng nhân tộc ở chung, ở tại bọn hắn trong nội tâm, cũng là rất chán ghét bậc thấp tam nhãn quỷ tộc. Ngọc Sư Huynh làm sao sẽ đối tam nhãn quỷ tộc như vậy hiểu rõ? Dương Hàn yên lặng nghe Ngọc Niệm Nguyên lời nói, cũng là đột nhiên hỏi. Bởi vì, Ngọc Niệm Nguyên nhìn một chút Dương Hàn, hắn ngựa khí hơi ngừng lại, tựa hồ là tại do dự, qua hồi lâu sau, hắn mới lại lần nữa cười nói, Bởi vì chúng ta lạc vân trong, thì có một cái như vậy quỷ tộc tồn tại. Cái gì Dương Hàn nghe vậy khí sắc cũng là hơi đổi, tuy là hắn sớm có đoán nghĩ, nhưng Ngọc Niệm Huyền đang nói vừa ra, vẫn làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. lẽ nào Ngọc Niệm Huyền cũng nhìn ra trưởng giáo chi tôn chỗ sơ hở, nhưng hắn lại là làm thế nào thấy được đây? Giữa lúc Dương Hàn chăm bề không được hiểu rõ là lúc, Ngọc Niệm Huyền câu nói tiếp theo, lại làm cho Dương Hàn lại lần nữa sừng sốt. Dương Hàn, ngươi còn nhớ, ta từng tại ngươi tiến nhập lạc vân lúc, hướng ngươi nhắc lên một người sao? Ngọc Niệm Huyền chậm dài nói. Ngay các ngươi lần này kim lệnh đệ tử mới vừa tiến vào Lạc Vân đi tới Vân Sơn chọn phủ đệ trong lúc, ta từng nói với các ngươi quá, tại trong núi Vân trùng có một kim lệnh đệ tử vào tông hơn 10 năm, lại vẫn không có tấn thăng làm đệ tử tinh anh. ngươi là nói vệ lương. Dương Hàn trong đầu, đột nhiên nghĩ tới, ở tiến nhập tông môn là lúc, Ngọc Niệm Huyền từng hướng hắn cùng với một đám kim lệnh đệ tử trối nhắc lên cái kia hắn chưa từng thấy qua kim lệnh đệ tử. Nghe nói người nọ tiến nhập tông môn lúc, thiên tư cao, thực lực cường đại. Tại đồng giới kim lệnh trong hàng đệ tử, cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, thậm chí năm đó Ngọc Niệm Huyền đều từng thảm bại ở trong tay hắn. Nhưng một lần đi ra ngoài lịch luyện sau, tên này tên gọi vệ lương kim lệnh đệ tử, cũng là từ đó thất bại hoàn toàn. Nghe nói từ nay về sau hơn 10 năm thời gian, Tu Vi không có một chút tiến triển, liền ngưng khí cảnh thất trọng đều chậm chạp không còn cách nào đột phá. Đồng thời cái này vệ lương tại lạc vân môn bên trong, còn có một thân phận khác, đó chính là tạp vật các trưởng sự một trong đệ tử Nhưng từ lúc Dương Hàn tiếp nhận chức vụ tạp dịch các trưởng sự đệ tử, dẫn dắt ly điệu mọi người tiến nhập bách bảo thành sau, người này liền cũng không có xuất hiện nữa, nếu là không là Ngọc Niệm huyền nhức lên, hắn cơ hồ đều có thể đem người này triệt để quên được. Không sai, đúng là người này. Ngọc Niệm huyền sắc mặt trịnh trọng nói, hắn thân phận chân thật, đó là một gã huyết mạch phản tổ quỷ tộc thanh sứ. Sư huynh nói là, vệ lương là quỷ tộc. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, trong lòng ngoài ý muốn tột cùng. Hắn vốn tưởng rằng Ngọc Niệm Huyền theo như lời Quý Tộc là lạc vân trưởng giáo, không nghĩ tới nặng nhất cũng là có người khác. Không sai, vệ lương là Quý Tộc, nhưng cũng không phải xuất thân từ địa âm nguyên Quý Tộc. Ngọc Niệm Huyền thở dài một tiếng, liền đem vệ lương lai lịch, hướng dương hẳn từng cái giảng thuật mà tới. Nguyên lai từ lúc mấy trăm năm trước, tại Thanh Châu trong lòng đất vượt sâu tam nhãn Quý Tộc sinh ra một gã huyết mạch cơ hồ tiếp cận cùng Quý Tộc đế huyết tân sinh Quý Tộc Thánh sứ, tên này Quý Tộc Quý Tộc Thánh sứ. Trừ trên da có tinh tế cùng loại lân giáp một dạng nhàn nhạt, nhạt vết tích bên ngoài, bề ngoài cùng nhân tộc hoàn toàn tương tự. Bởi vì người mang quỷ tộc đỉnh cấp hoàn huyết, tên này tân sinh quỷ tộc thanh sứ, kinh tài tuyển diễm, tư chất có thể nói quỷ tộc vạn năm đệ nhất nhân, năm ấy 20, cũng đã tiến giai chân nguyên thất trọng chi cảnh. Trước 553, quỷ tộc tân bí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên này tân sinh quỷ tộc thanh sứ, 30 tuổi lúc, liền sẽ tiến giai thần tuyển này đây lúc đó địa thâm nguyên quỷ tộc đều đối với hắn báo đáp cực đại kỳ vọng cao cho là hắn chính là dẫn dắt quỷ tộc trở lại trên mặt đất chiếm giữ huyền hoàng thế giới hy vọng nhưng đúng như ngọc niệm huyền từng nói chân chính huyết mạch chính gốc quỷ tộc trong lòng tính người cũng là phải nhiều dư ma tính vì vậy tên này tân sinh quỷ tộc thánh sứ từ ấu niên lên hành vi cử chỉ liền biểu hiện cùng quỷ tộc không hề cùng dạng hắn tao nhã cử chỉ thỏa đáng tuy là tu vi cường đại nhưng cũng không nhỉ mạnh nhất yếu cùng quỷ tộc tàn bạo bản tính dứt khoát ngược lại đồng thời trong nội tâm đối với đồng tộc tàn bạo cùng cắt máu đặc biệt phản cảm tuy là sinh trưởng quỷ tộc nhưng cũng không có một chút đối với quỷ tộc nhận thức mà khi hắn tiến dài chân nguyên thất trọng trở thành cái kia thời đại cực kỳ mạnh mẽ tu giả sau tâm đột nhiên mọc lên muốn đi vào nhân tộc thế giới ý niệm trong đầu rốt cục tại một ngày hắn cùng với mấy tên khác đều là quỷ tộc thanh sứ nhưng huyết mạch xa xa thấp hơn hắn quỷ tộc phát sinh tranh chấp sau tên này tân sinh quỷ tộc thanh sứ dưới cơn nóng giận giết liền sáu gã quỷ tộc thanh sứ. Sau đó xoay người rời đi, tự điệu Thâm nguyên lao ra, tiến nhập nhân tộc thế giới. Vốn tưởng rằng này gần là hắn một lần dưới xung động một loại trải qua, nhưng từ này tên quỷ tộc thánh sư tiến nhập nhân tộc trong nấy mắt, trong lòng hắn ngược lại là mọc lên một loại trở về bản thân chân chính tộc quần cảm giác kỳ dị, phảng phất nhân tộc thế giới mới phải làm khác tộc bầy. Đồng thời theo thời gian trôi qua, hắn cũng càng ưa thích nhân tộc chỗ hoàn cảnh sống, nhân tộc văn hóa, lễ tiết, phong tục tập quán, thậm chí ẩm thực, cũng làm cho hắn si mê. Hắn ẩn nút nhân tộc vài chục năm, học tập tất cả hắn muốn học tập đồ đạc. Thậm chí đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên buông tha tu hành, trở thành phạm tục thế giới, một gã hành y tế thế y sư, lấy siêu cường y thuật đi lại trong cuộc sống, giấu chân phân bố huyền hoàng bắc vực, đồng thời lại một lần nữa vô tình gặp được trong, gặp một gã làm hắn nổ lớn tâm động nữ tử. Tên nữ tử này thân phận cũng là phi phàm, dĩ nhiên bắc vực tứ đại vương triều, 36 trừ hầu quốc, 72 trong thành lớn, một tòa thành lớn con gái thành chủ Lấy tên này quỷ tộc Thánh Sư Thực Lực, tự nhiên đơn giản lấy được thành lớn thành chủ thưởng thức, hắn cũng được như nguyện cùng con gái thành chủ kết hợp, bình yên sống qua ngày. Nhưng mà giữa lúc hắn hưởng thụ hắn tha thiết ước mơ an nhàn sinh hoạt, cũng đến đây sống quãng đời còn lại trong lúc, hắn chỗ thành lớn cũng là lọt vào khác hai tòa thành lớn vây công. Đại quân gặp thành, phá thành sắp đến, trong lúc nguy cấp, là thủ hộ quê hương của chính mình, thủ hộ thân nhân mình. Quỷ tộc thánh sư rốt cục vận dụng hắn cơ hồ cho là mình bất tử cũng không biết sử dụng quỷ tộc huyết mạch chi lực. Trong chớp mắt, Tao Nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong một đại thần y biến mất ở ba tòa thành lớn võ giả trong mắt, ngược lại bày ra ở trong mắt mọi người, cũng là một đầu a có thụ nhãn dưới nách bốn cánh tay, toàn thân lân giáp rậm rạp giữ tợn quỷ tộc. Ngày đó hắn thân thể dung một cái, tấn thăng thần tuyển, ngày đó hắn tàn sát hai tòa thành lớn mấy trăm chân nguyên cảnh tu giả, ba tên thần tuyển cảnh đại tu, lấy lực một người bại lui hai gặp 45 tòa thành lớn đại quân. Nhưng khi hắn xoay người trong lúc, thấy cũng là thành lớn trên đầu tường, người yêu, thân nhân, bộ hạ trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi. Vào thời khắc ấy hắn biết mình cũng không còn cách nào lưu lại, bởi vì coi như hắn giống người hơn nữa, trong xương chạy vẫn là quỷ tộc huyết mạch. Tên này quỷ tộc thánh sứ cười thảm một tiếng, thân thể búng một cái, đó là cứ thế biến mất, cũng không gặp lại bỏng dáng Nhưng hắn thật không ngờ là, ở biến mất là lúc, vợ hắn... Thành lớn con gái thành chủ lại sớm đã có thai, 9 tháng qua đi, càng là sinh một gã Nam Anh, mà cái có chứa quỷ tộc cùng nhân tộc hôn huyết Nam Anh, đó là hôm nay lạc vân môn bên trong vệ lương. Dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình. Dương Hàn nghe vậy, trong tay Ngọc Trung ở giữa không trùng, dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi bỏ vào bên môi, uống một hơi cạn sạch. Đọc truyện tuy ớt, nằm tròn con. Vệ lương từ ấu niên lên, đó là chịu người chúng quanh tộc thờ ơ lạnh nhạt bởi vì hắn người mang quỷ tộc huyết mạch Không người nào nguyện ý cùng hắn chơi đùa, tất cả đều xa xa tránh né. Hắn sau khi thành niên, theo mẫu thân chỗ ấy biết mình thân thế sao, liền lẻ loi một mình rời khỏi thành lớn, một đường chằn trọc, đi tới Hiến quốc Thanh Châu, đầu nhập lạc Vân môn, hy vọng tìm được bản thân biến mất phụ thân Hạ Lạc. Ngọc Niệm Huyền chậm rãi nói, dù sao vị kia quỷ tộc thanh sứ cũng là xuất từ chúng ta Thanh Châu địa Thâm Viên. Ngọc Niệm Huyền sư huynh là làm thế nào biết chuyện này đây? Dương Hán hỏi, ta cùng với Vệ Lương vẫn là bạn chí cốt chúng ta mười mấy năm trước từng tiếp thụ qua một lần môn phái lịch lãm nhiệm vụ nhưng lần đó nhiệm vụ xuất hiện một ít tình huống khẩn cấp lúc đó vệ lương là cứu ta để lộ quỷ tộc thân phận ngọc niệm huyền nhìn về phía dương hàn nói trừ ta bên ngoài ngươi là thứ nhất biết vệ lương thân phận người ngọc sư minh yên tâm chuyện này ta không có tiết lộ dương hàn gật đầu như vậy cũng tốt ta nói chuyện này cho ngươi chủ yếu là vì để ngươi có thể đủ sớm kịp chuẩn bị tuy là vệ lương là quỷ tộc có khả năng bảo trì thiện lương bản tính Nhưng cũng không đại biểu thương khung bí cảnh trong quỷ tộc cũng sẽ như vậy. Ngọc Niệm huyền nghiêm mặt nói, huyền hoàng thế giới chúng ta huyền hoàng nhân tộc thế giới, không phải thượng cổ di tộc, càng không phải là tam nhãn quỷ tộc. Nếu như bọn họ nguyện ý cùng bình cùng chúng ta ở chung, chúng ta không ngại cho bọn hắn một chỗ nơi an thân. nhưng nếu là bọn họ muốn xâm chiếm chúng ta thế giới, nguy hại nhân tộc, chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ngọc Sư Vinh, người mang đại nghĩa, Dương Hàn tâm cảm giác kính phục. Dương Hàn hai tay chắp tay, tự đáy lòng nói ra. Dương Hàn, ngươi xuất thân tiểu vực, nhưng một thân tu vi tinh tiến rất mạnh, lần này càng là cứu thất môn tứ viện 3.000 tên chân nguyên cảnh tu giả, đó là ta lạc vân môn cũng là nhiều năm trăm vị chân nguyên cảnh cường đại đệ tử, sau này tại chống đỡ thượng cổ di tộc, thậm chí tam nhãn quỷ tộc xâm lấn lúc, ngươi tác dụng, khó có thể tưởng tượng. Ngọc Niệm huyền nói, tuy là ngươi hiện nay thực lực, thiếu rất nhiều, ta tin tưởng, mấy chục năm sau, làm thượng cổ di tộc chân chính rời khỏi bí cảnh, tiến nhập huyền hoàng là lúc Ngươi nhất định sẽ là ta huyền hoàng nhân tộc chống đỡ thượng cổ di tộc lực lượng cường đại một trong. Ngọc Sư Huynh yên tâm, Dương Hàn tất nhiên sẽ đem hết khả năng. Dương Hàn có khả năng cảm thụ được Ngọc Niệm huyền lời ấy phát ra từ phế tạng, hắn nghiêm nghị gật đầu, hai tay giơ lên Ngọc Trung, hướng Ngọc Niệm huyền kinh nói, hy vọng đến ngày ấy, Dương Hàn có thể cùng Ngọc Sư Huynh cùng nhau, cộng chiến xa trường. Được, chúng ta cộng chiến xa trường, cùng chống ngoại địch. Ngọc Niệm huyền cũng là hai tay nâng chén. Cùng Dương Hàn cùng nhau uống cạn Ngọc Trung bên trong vòng yêu ngọc rượu, hai người liếc nhau, đồng thời cao giọng cười to. Dầm dầm dầm. Sau năm ngày, Thanh Châu phía đông, mênh mông vô bờ xanh thẳm trên bầu trời, một chiếc thật lớn Vân Chu tại trong bầu trời quên quá khứ, Vân Chu dài trăm trượng, chân bóng thuyền trên vách, từng đạo tràn ngập huyền ảo khí tức vân vân dầm dặm, thần bí uy nghiêm. Vân Chu trôi đi qua, cả vùng đất sở hữu thành trì lớn nhỏ trong võ giả, bình dân, không khỏi sinh lòng kính sợ, cũng tràn đầy hướng tới Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn tại quên quá khứ trên thuyền mây, cho đến nó biến mất ở chân trời danh giới. Lạc Vân Vân Chu, đại biểu cho Thanh Châu mênh ngông cả vùng đất vô thượng quyền uy, có tuyệt đối uy nghiêm cùng khí thế, là trưởng ngự Thanh Châu mấy ngàn năm lâu Lạc Vân, tuần tra thiên hạ biểu tượng. Phàm là có khả năng ngồi loại này Vân Chu người, không khỏi là Lạc Vân trong quyền cao chức trọng cường đại võ giả, thậm chí sẽ còn có chỉ ở trong tin đồn xuất hiện, người bình thường suốt đời cũng không thể nhìn thấy chân nguyên tu giả di sơn Đào hải Cười gió mà đi, bọn họ mới là thế gian này chân chính chúa tể. Du trưởng lão, lần này ta phản hồi ly địa, còn muốn làm phiền ngài cùng nhau đi tới, Dương Hàn trong lòng có nhiều cảm kích. Thật lớn Vân Chu trên, ba đạo mặc người áo xanh ảnh đứng thẳng, Vân Chu bay nhanh mà xuất hiện kịch liệt cương phong, cũng không thể đối này ba bóng người xuất hiện mảy may ảnh hưởng, đủ để hiện hiện ra ba người chỗ vốn có cường đại tu vi. Chỉ thấy trong ba người, có một gã sắc mặt uy nghiêm nhưng hai mắt hiền lành lão giả, năm nào quá sáu mươi. Nhưng sắc mặt đỏ ửng, một thân tu vi thẳng chân nguyên cảnh thất trọng, đúng là Lạc Vân muôn trọng, cùng Dương Hàn đánh qua nhiều lần giao tế du trưởng lão. Vô luận là Dương Hàn từng tại hoa hoán đài ở trên cùng hoa thiên tà, hoa thiên sát sư huynh quyết đấu, vẫn là đã từng đi tới Lạc Vân bảo khố, đều được quá du trưởng lão trợ giúp rất lớn. Mà du trưởng lão cũng bởi vì Dương Hàn liên quan, lấy được Lạc Vân ân thưởng, cũng tại Dương Hàn đưa tặng thuế trần thủy giữa sự trợ giúp, dựa căn cốt, tu vi tinh tiến không ít. Hôm nay cũng đã là lục văn thanh bảo thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, mà hai người khác còn lại là số tuổi tương đối trẻ tuổi, trong một gã mặc bốn miếng kim sắc vân vân thanh bảo nam tử trẻ tuổi, hai mắt rõ lưu luyến, trên mặt thời khắc treo ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Hắn nhẹ nhàng đứng thẳng, trên thân giường như không có một chút tu vi tồn tại dấu hiệu, nhưng mãnh liệt cường phong cương mới vừa hữu hữu đến trước người hắn ba thước khoảng cách, liền tự động hướng về hai bên đi, không cách nào nữa đi tới một phần, này dĩ nhiên chính là dương hẳn. Mà đổi thành một gã võ giả, vóc người cao gầy, mạnh mẽ, thân thể hắn thẳng băng, đứng ở dương hàn bên cạnh thân, hai mắt hơi rũ, không núp ních, nhưng hắn trên thân phát tán khí tức, cũng là cực kỳ lạnh lùng mà âm hàn, toàn thân đều tiết lộ ra một loại âm u mà xích tràn ngập quả đoán sát lục khí chất. Đó là du trưởng lão nhìn thấy người này, trong lòng cũng là thầm kinh hãi, bởi vì hắn có thể nhìn ra, tuy là người trước mắt này tu vi cảnh giới còn hơn bản thân muốn yếu một ít, nhưng nếu là người này xuất thủ, Có lẽ bản thân thật đúng là không phải là đối thủ. Dương Hàn, lời này của ngươi thật đúng là chiết sát lão phu, hiện tại Lạc Vân, chính là một đám thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, cũng phải cấp cùng ngươi thân cận đây. Du trưởng lão nghe được Dương Hàn lời nói, cũng là lắc đầu liên tục cười nói, ngươi hôm nay thế nhưng Lạc Vân môn chạm tay có thể bỏng nhân tộc, đời tiếp theo trưởng giáo trí tôn mạnh mẽ người được đề cử, chỉ là đầu nhập ngươi trận doanh 350 tên chân nguyên thất trọng đệ tử nắm cốt, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hãi Lần này ta có thể có được đại biểu Lạc Vân, tuyên đối với ngươi cùng với phụ thân ngươi sắp phòng, không biết lại có bao nhiêu người ghen ghét Lao Phu đây. Du trưởng Lao nói. Du trưởng Lao nói như vậy, Dương Hàn mới là chân chính hổ thẹn. Dương Hàn ôn hòa cười, khiêm tốn lễ độ. Đối Dương Hàn, ngươi lần này hồi ly địa, vì sao phải tuyển chọn một con đường như vậy, này dường như có chút lượn quanh xa đi. Du trưởng lão nhìn Vân Chu phía dưới lướt qua Sơn Hà cầm tú, có chút không giải thích được hỏi. Trưng 554. Bách Dương Vực Dương Hàn có chút việc tư muốn đi trước Bách Dương Vực xử lý một chút Nghe được du trưởng lão câu hỏi Dương Hàn tiếu đáp nói Việc tư Du trưởng lão nghe vậy Nhìn một chút Dương Hàn trên mặt vẫn như cũ ôn hòa nụ cười Trong lòng chẳng biết tại sao Lại mơ hồ có một loại cực kỳ cảm giác không ổn mọc lên Hắn cùng với Dương Hàn kết bạn sớm cho kịp Tự nhiên cũng biết Dương Hàn quả quyết lớn mật phong cách Dương Hàn vẫn là đệ tử bình thường thời điểm Liền dám đối với chiến đệ tử nòng cốt Hoa Thiên Sát lại thêm có dung khí sông tới, tính toán Hoa Thiên sát sư phụ Hạc trưởng lão. Hôm nay Dương Hàn đã là Lạc Vân môn cường đại nhất một trong đệ tử, nếu như hắn phải làm chuyện gì, nhất định toàn tính không nhỏ. Không biết ngươi có gì việc tư cần xử lý, ta mặc dù không có gặp qua này bách Dương vực vực chủ, bất quá lấy ngươi hiện tại vị, bất cứ chuyện gì đều không cần tự mình đi tới, xuống một đạo chỉ lệnh đó là, mà nay Thanh Châu, có lẽ không người nào dám không theo đi. Du trưởng lão có chút không yên lòng, thấp giọng truy hỏi nói: không có chuyện gì lớn, đi giết hắn mà thôi. Dương Hàn vẫn như cũ ôn hòa cười, phong khinh vân đạm. Quả thế, du trưởng lão nghe vậy, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hắn cười khổ một tiếng, ta cũng biết, có thể làm phiền ngươi rời bước, sẽ không có việc nhỏ. Du trưởng lão, đã sớm đoán được. Dương Hàn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói. Đoán được cái giám, ta muốn là đoán được, lần này cũng không cùng ngươi tới. Du trưởng lão cười mắng, bách Dương vực tại ta thanh châu ba trăm vực trong. Bài danh cũng ở đây top 50, là thượng phẩm vực chủ. Ngươi muốn giết hắn, ít nhất cũng phải có một lý do tránh đáng đi. Bằng không đối mặt 300 vực chủ, Lạc Vân Môn cũng không tiện đại giáo A. Du trưởng lão yên tâm, ta lần này có thể không động thủ, cũng không không động thủ. Dương Hàn nhìn du trưởng lão mặt lo lắng hình dạng, lúc này mới cười giả dối, liền vội vàng giải thích. Lần này là thủ hạ ta ưng phong, xử lý nhà mình sự tình, ta nhất định náo nhiệt. Ưng phong, du trưởng lão nghe vậy. Lúc này mới xem Dương Hàn bên cạnh tiếng tâm kia chất u ám nam tử. Du trưởng lão, lần này thật là ưng phong phải xử lý ra sự, cùng chủ thượng không liên quan. ưng phong hai tay chắp tay, thanh âm lạnh lùng nói, ta vốn là bách dương vực trước một đời con vực chủ, nhưng trong tộc phát sinh phản loạn, đoạt cha ta vực chủ chi vị, lần này quay về, ưng phong phải lấy máu trả máu. Nguyên lai là như vậy, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Du trưởng lão nghe vậy, lúc này mới chậm rãi đưa một hơi thở, nếu là Dương Hàn bộ hạ bên trong gia tộc cân c Dương Hàn cho dù xuất thủ chém giết Bách Dương vực vực chủ, cũng sẽ không khiến cho hắn các vực không vừa lòng. Ưng Phong, ta mấy ngày trước đây cho ngươi phong linh tộc công pháp, cũng đều nắm giữ sao? Một hồi đến Bách Dương vực, cũng không nên cho ta thể diện à. Dương Hàn nhìn về phía Ưng Phong, cười hỏi. "Thuộc hạ ngu rốt, năm ngày thời gian, cũng vẹn vẹn nắm giữ ba thành, bất quá chủ thượng yên tâm, Ưng Phong tuyệt sẽ không để cho chủ thượng thất vọng." Ưng Phong nghe vậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính thưa em. Năm ngày trước, Dương Hàn chẳng những đem Ưng Phong tướng cấp Anh Linh, thăng lên làm Vương cấp Trúng Phẩm, càng là lợi dụng ngũ hành tu hành bổn nguyên, đem Ưng Phong tu vi tự chân nguyên tam trọng hậu kỳ, thăng lên làm chân nguyên lục trọng sơ kỳ, điều này làm cho Ưng Phong thực lực ước chừng tăng lên gấp 3 còn nhiều hơn. Đồng thời Dương Hàn càng là đem Phong Linh tộc địa giai hạ phẩm vũ khí nguyên quyết ban tặng cho Ưng Phong, để cho hắn võ đạo tiến hơn một bước, Ưng Phong lúc này đối Dương Hàn cảm kích, càng là tuyệt định. Tại nhìn thấy tinh phủ trong, Dương Hàn môn hạ vương cấp chiến tướng sau, Ương Phong càng là âm thầm thể, cũng sẽ bản thân tu vi tăng lên, trở thành Dương Hàn trong tay sắc bén nhất đao kiếm. Ba thành cũng đầy đủ. Dương Hàn gật gật đầu nói, đến lúc đó, người đang chết liền liền giết, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, lạc vân bên kia, ta sẽ vì ngươi xử lý. Vâng, chủ thượng. Ương Phong trịnh trọng gật đầu, ánh mắt của hắn rời về phía vân chu phía trước, trong hai tròng mắt, báo thủ rửa nhục hỏa diễm, cháy hương hực. Bách hương vực, ở vào thanh châu phía đông, thực lực cường đại. Tại Thanh Châu ba trăm vực nội xếp hạng thứ 319 vị, vực nội Bình Nguyên Bao La, nhân khẩu 30 triệu, còn có hoang Hồng Thần thú Hậu Duệ, dị trùng binh giái huyết mạch manh thú khiếu phong ưng sinh trưởng trong. Thống ngự bách Dương vực thế gia, là thân ưng bảo ưng thị gia tộc, dưới trướng chân nguyên cảnh trưởng lão 16 người, ngưng khí cảnh nhất trọng ở trên tu vi thiết ưng vệ 2 vạn tên, ngưng khí cảnh tam trọng ở trên màu đầu ưng vệ 3000 người, ngưng khí cảnh thất trọng ở trên kim ưng vệ 500 người. Lúc này thân nương bảo trong đại điện, một gã khuôn mặt cùng Ung Phong giống nhau đến mấy phần chỗ người đàn ông trung niên ngẩng đầu ngồi tại, hắn sắc mặt u ám, hai hàng lông mảy trong âm kiêu vẻ nồng nặc, lõm bên trong cặp mắt lại càng không lúc đó có âm hiểm, tàn bạo tinh mang chợt lóe lên. người này đúng là đương đại bách vương vực vực chủ Ung Hạt, chân nguyên thất trọng tướng cấp anh linh võ giả là bách vương vực đệ nhất nhân. ưng Phong Hạ Lạc, các ngươi đến tra được không có? ưng Hạt ánh mắt âm hàn, hắn nhìn phía trước người phía dưới đứng lên hơn mười người thần đương bảo trưởng lão, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Rõ là không nghĩ tới tiểu tử này năm đó trong phụ cốt chi đầu, dĩ nhiên cũng có thể sống sót đến hôm nay, hừ, cũng không biết hắn phải cơ duyên gì, dĩ nhiên có thể giải đi phụ cốt chi đầu. Bảo chủ, chúng ta đã phái người đi tới Lạc Vân, nếu như trước chúng ta suy tính không sai, hắn mấy năm nay nhất định là trốn ở Lạc Vân. Thần ứng bảo dưới đại điện, một gã thần ứng bảo trưởng Lão Nịnh nọt nói, bất quá bảo chủ không cần lo lắng, hắn hai tháng trước len lén lẻn vào thần ứng bảo, muốn giải cứu hắn một chi tộc nhân. Bị chúng ta phát hiện hợp sức vây công, lúc này coi như không chết, cũng là trọng thương khó bình phục. Không sai, nếu như hắn tại Lạc Vân, nghe được chúng ta phải xử quyết hắn thân tộc, tất nhiên sẽ đến thần ưng bảo chịu chết. Một gã khác thần ưng bảo trưởng láo cười lạnh nói, nói không định, hắn không đợi chạy về bách thương vực, liền trọng thương mà chết. Lời tuy như vậy, nhưng không thấy hắn thi thể, ta vẫn như cũ lo lắng, hắn có thể đủ giải trừ phụ cốt chi đầu, còn có thể lẹn vào Lạc Vân, trở thành chân nguyên cảnh tu giả. Nếu là không đem hắn triệt để trừ đi, sau đó cũng là nhất đại hậu họa. Ưng hạt trầm giọng nói, tính, trước phân phó, đem những thứ kia trở thành nô dịch ưng phong tộc nhân toàn bộ chém giết không chừa một ngống. Vâng, bảo chủ. Trong đại điện hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, bọn họ vừa muốn xoay người rời khỏi, đi chứng thực ưng hạt phân phó, đó là nhìn thấy có một đội kim ưng vệ cước bộ ra vội vội vàng vàng, hướng về đại điện mà tới. Bảo chủ, chư vị trưởng lão. Vừa mới chúng ta cười khiếu phong ứng, tại thần ứng bảo phía trên gió xét, phát hiện chân trời có một chiếc thật lớn vân chu đang hướng về chúng ta nơi này mà tới. Một gã kim ứng vệ bước nhanh về phía trước, cung kính thông báo nói, bảo chủ, phỏng trừng còn nữa 30, 50 cái hô hấp, vân chu liền sẽ bay nhanh đến thần ứng bảo. Lạc vân vân chu, ứng hạc nghe vậy như là hơi sừng sờ, sau đó cũng là thờ ơ khoát tay một cái nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, phỏng trừng chiếc này vân chu cũng chỉ là đi ngang qua. Chúng ta đúng hạn tiến cống lạc vân, bọn họ làm sao sẽ tới chúng ta thần ứng bảo. Thế nhưng bảo chủ, chiếc kia vân chu khi tiến vào chúng ta bách hương vực sau, cũng đã bắt đầu giảm tốc độ. Kim ưng vệ gấp giọng nói, bọn họ tới phương hướng, xác định chính là chúng ta thần ứng bảo. Cái gì? Chẳng lẽ là hạc trưởng lão đem ưng phong chụp tới? Ưng hạt nghe vậy, cũng là rất là ngoài ý muốn, chỉ nghe hắn trầm tư nói, thế nhưng hạc trưởng lão tuy là vừa mới tấn thăng làm thượng phẩm chấp pháp trưởng lão. Nhưng dường như cũng sẽ không vì chúng ta vận dụng Lạc Vân Vân Chu đi. Lạc Vân tôn sứ Hàng Lâm, bách Sơn giở cờ di một ít vực vực chủ ưng hạt, mau mau yết kiến. Mà ngay ưng hạt có chút kinh nghi không định là lúc, trong bầu trời một đạo to mà tràn ngập uy nghiêm vô thượng tiếng quát, cũng là đột nhiên truyền đến, thanh âm nổ vang sao động, vang vọng thần ưng bảo mấy trăm dặm khu vực. Trong bầu trời sao động ra mãnh liệt sóng âm, càng là đem trọn tọa thần ưng bảo đều chấn phải khe run lên. "Không phải Hạc trưởng lão?" Ưng hạt nghe được cái này thanh âm, Trong lòng càng là căng thẳng. Đi, cùng ta cùng đi ra ngoài." Ưng Hạt không dám thở, hắn hướng về trong đại điện hơn 10 người thần ứng bảo trưởng lao khẽ quát một tiếng, Cước bộ một chút cũng là hóa thành một đạo hoa quang thăng vào chân trời. Đây là vị đại nhân vật kia hàng Lâm." Ưng Hạt tự thần ứng bảo nhảy ra, hắn vừa mới lên tới không trung, trong lòng đó là mánh kinh, từng đạo cường đại uy áp kinh khủng tự ở chân trời rũ xuống, còn chưa chờ hắn thấy Lạc Vân Vân chu hình dạng, tự phía trên mã rơi cường đại uy nghiêm liền đem hắn hung hăng áp hướng mặt đất. A, mà sau lưng ương hạt hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão cũng là kinh hô một tiếng, thân hình tự giữa không trung mà rơi. Không biết vị kia lạc vân đại nhân hàng lâm ưng hạt không có tử xa tiếp đón. Ưng hạt thân ảnh rơi trên mặt đất, hắn mạnh mẽ dẹp loạn trong lòng kinh ngạc, vội vã hai tay chắp tay, cung kính thanh âm, rồi sau đó mới dám Nửa lần dương mắt lên, nhìn phía phía trên. Mà vừa nhìn lại làm cho ưng hạt vừa mới dẹp loạn tâm trạng, lại lần nữa nhắc tới. Chỉ thấy lúc này thần ưng bảo phía trên, một chiếc 300 trưởng lạc vân vân chu hiện lặng bờ bền, vân chu buôn phía, lúc này càng là có hơn 350 tên khí tức cường đại tuột cùng, toàn bộ là chân nguyên thất trọng cảnh giới lạc vân môn đệ tử nòng cốt ngạo nghệ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ưng hạt cùng hắn sau lưng hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão Chẳng lẽ là lạc vân trưởng giáo tới tôn hàng gặp sao? ưng hạt trong lòng hoảng sợ tuột cùng, mà phía sau hắn hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão Gặp lại được vân chu cảnh hơn 300 tên lạc vân đệ tử nòng cốt sau, càng là thiếu chút nữa một hơi thở hút không lên đây, ngất tại chỗ. ngươi tiểu là bách hương vực vực chủ ưng hạt. Ngay ưng hạt cùng hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lao, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghi hoặc trong lúc, vân chu trên, lại có một đạo trẻ tuổi thanh âm, có chút lười biếng phiêu đang xuống. Chính là tại hạ ưng hạt, không biết là vị ấy lạc vân đại nhân hàng lâm Ưng hạt thanh âm run rẩy run rẩy run, run, cung kính hỏi. Ta là ai, ngươi cũng không tất biết Ngược lại ngươi cũng sống không bao lâu. Trên Vân Chu Phương, đạo kia trẻ tuổi thanh âm vang lên lần nữa, tuy là thanh âm không lớn, cũng là nghe Ưng Hạt cùng hắn sau lưng hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão, vô cùng lo sợ, sợ vỡ mật. Đại nhân nói cười, nói giỡn. Ưng Hạt luôn luôn đú ám trên mặt, cũng là cường nặn ra vài tia tiểu ý, thanh âm hắn cẳng run, lồm lộp run rẩy. Có ai tâm tư nói đùa với ngươi? Trên Vân Chu trẻ tuổi thanh âm, mang theo vài phần lạnh lùng nói, ngươi không phải phái người đến Lạc Vân? Phải bức bách Dương Phong trở về sao, ta hôm nay đem hắn đưa tới. Trưng 555, Hưng Phong cơn giận. Cái gì, Hưng Phong? Hưng Hạt nghe vậy trong lòng càng là cả kinh, hắn vội vã lại lần nữa tựa đầu nâng lên. Đúng là tại vân chu tối tiền đoàn ba cái thân ảnh trong, nhìn thấy cái kia hắn đã nhiều ngày vẫn muốn bắt đại họa tâm phúc, đại ca hắn con trai độc nhất Hưng Phong. Hưng Hạt, ngươi không phải rất muốn gặp ta sao? Dương Hàn bên cạnh, Hưng Phong thân hình bước ra một bước, ánh mắt của hắn phút lửa, đứng thẳng trong hư không tức giận hét lớn. "Này, đây là chuyện gì xảy ra?" Ưng Hạt trong lòng khiếp sợ, quả thực tốt đỉnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Vân Vân Chu trên gặp phải Ưng Phong thân ảnh, hơn nữa nhìn giá thế này, lúc này chiếc này cao cao tại thượng Lạc Vân Vân Chu chính là vì Ưng Phong mà tới. Nay Ưng Phong khí tức, tỉ thí thế nào lên 2 tháng trước, cường đại ít nhất mấy lần. Trên người hắn một chút trọng thương dấu hiệu cũng không có, hắn làm sao có thể khỏe nhanh như vậy? Lẽ nào này Ưng Phong đầu nhập vào Lạc Vân môn đại nhân vật sao? Ưng hạt sau lưng hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão, lúc này trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, liên tục suy đoán. Lạc, lạc vân đại nhân, Ưng hạt thực sự không biết xảy ra chuyện gì, có thể hay không thỉnh đại nhân công khai. Ưng hạt trong lòng mặc dù có chút suy đoán, nhưng vẫn như cũ không dám tin tưởng, Ưng phong lại có thể mời ra tình cảnh lớn như vậy. Ưng hạt, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta chủ thượng nói. Ưng phong quát lên một tiếng lớn, đem ta thân tộc đều mang ra ngoài, bọn họ nếu là có một chút tổn thương. Ta liền huyết tẩy ngươi thần ưng bảo. Chủ thượng. Ưng hạt nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra này Ưng Phong thật là đầu nhập vào Lạc Vân Môn trong đại nhân vật, nhưng hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, tựa hồ đang Lạc Vân Môn bên trong, không, có cái kia đại nhân vật, có khả năng một lần xuất động nhiều như vậy đệ tử nòng cốt đi. Còn không mau đi đi, Ưng Phong thân tộc đều mang ra ngoài. Ưng hạt tuy là nội tâm có nghi vấn, nhưng lúc này chỗ của hắn có dũng khí có một tia chậm chễ, liên thanh hướng về sau lưng thần ưng bạo chư vị trưởng lão quát lên. Phải phải, thần ưng bảo chư vị trưởng lão liền vội vàng gật đầu, bọn họ xoay người hoảng loạn rê bảy dột mà đi, như hong vỡ tổ sông vào thần ưng bảo bên trong. Quá thời gian một nén nhang, liền nhìn thấy vân chu phía dưới thần ưng bảo bên trong, nhiều đội khuôn mặt tiểu thụy, quần áo tả tơi nhân tộc, bề vải không vượng, lòng mang sợ hai tại hơn 10 người thần ưng bảo tộc nhân áp giải ở dưới, tự thần ưng bảo bên trong chậm rãi đi ra. Những người này khoảng chừng có ngàn người tà hữu, lão ấu nam nữ hôn tập tròng, trên mặt mỗi người đều là lộ ra kinh hoàng. Tuyệt vọng thần sắc. Ưng Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Ưng Phong nhìn thấy những thứ này thân tộc, lửa giận trong lòng trào nhưng mà lên, hắn gầm lên một tiếng, trên thân hình, cường đại cương quyết nguyên lực tản ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ thần ứng bảo. Thanh âm này, thật quen thuộc. Đây là, là thiếu vực chủ, là thiếu vực chủ. Thần ứng bảo đi ra hơn một ngàn tên tộc nhân, nghe được trong bầu trời, Ưng Phong gầm lên, chỉ cảm thấy phải đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại trong bầu trời Nạo nghệ đứng thẳng hơn 300 tên Lạc Vân đệ tử nòng cốt trong, nhìn thấy ưng phong thân ảnh. Thiếu vực chủ trở về, thiếu vực chủ trở về. Ta cũng biết, thiếu vực chủ nhất định sẽ hồi tới cứu chúng ta. Trời xanh có mắt ta, thiếu vực chủ rốt cục lớn lên. Các ngươi xem, Tam văn Vân vân, thiếu vực chủ hiện tại cũng là Lạc Vân môn đệ tử nòng cốt. Hơn 1000 tên tộc nhân nhìn thấy ưng phong, trong lòng càng là kích động và phấn, nguyên bản tuyệt vọng trong ánh mắt, lại lần nữa bắn ra hy vọng cùng chờ mong. Các vị trưởng bối chịu khổ, Ưng Phong bất lực, đến quá muộn. Ưng Phong thân ảnh tự giữa không trung mà rơi, hắn thân ảnh đáp xuống những thứ này tộc nhân trước người, hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Không muộn, không muộn, có thể nhìn thấy thiếu vực chủ lớn lên, chúng ta cũng đã an tâm. Thiếu vực chủ, không phụ vực chủ kỳ vọng, chúng ta Ưng gia có hy vọng. Nhìn thấy Ưng Phong quỳ xuống, một ngàn này hơn tộc nhân vội vã cùng nhau tiến lên, đem Ưng Phong nâng dậy, trong ánh mắt tràn ngập xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng thỏa mãn. Các vị trưởng bối xin chờ một chút. Đợi ta trước chém giết ưng hạt, vì phụ thân cùng bị chết tại ưng hạt trong tay tộc nhân báo thù ưng phong chậm rãi đứng lên, hắn tự trung quanh tộc nhân vòng vây trong đi ra, một bước một cái vết chân, hướng về ưng hạt đi. ưng phong, ngươi muốn làm gì? ưng hạt gặp ưng phong dẫm trận tại chỗ tới, trong lòng cũng là căng thẳng, hắn có thể đủ nhìn ra lúc này ưng phong thực lực cường đại, ít yếu hơn hắn. Làm cái gì? Mười năm trước, ngươi giết cha ta, đoạt ta bách ưng vực vực chủ chi vị, tàn sát ta vô số tộc nhân Hôm nay ngươi còn hỏi ta muốn tới làm gì? Ưng Phong giận dữ cười, hắn nhìn về phía trước mắt ưng hạt, trong đầu, 10 năm trước cảnh tượng càng là từ hắn trong mắt liên tiếp nổi lên. Ngày đó mưa to mưa to, thần ưng bảo trong bóng đêm, la lên chém giết rung trời, ánh lửa bao phủ, ở nơi này thần ưng bảo bên trong trên đại điện, trước một đời thần ưng bảo chủ bị ưng hạ tám toán, nhiều đội hung thần ác sát phản quân, xông vào thần ưng bảo, trường kiếm chém giết, máu chảy thành sông. Mà năm ấy 11-12 tuổi ưng phong càng là ở bên trong thân thể phụ cốt chi độc, tại trung thành thủ vệ dưới sự che chở, thất tha thất thể chạy ra thần ưng bảo đi. Lạc vân đại nhân, ta cùng với ưng phong thật có thù, nhưng này gần là ta cùng với hắn trong lúc đó sự tình. Lạc vân môn môn quỳ, bên trong môn đại nhân, không được tùy ý can thiệp các đại vực vực nội phân tranh. ưng hạt gặp ưng phong từng bước đi tới, trong lòng càng là sợ hãi cùng kinh hoàng, hắn liên thanh hướng về vân chu trên dương hàn, gấp giọng nói ra hơn nữa ta cùng với lạc vân môn bên trong thượng phẩm chấp pháp trưởng lão hạc trưởng lão gặp gỡ thâm hậu đại nhân phải nghĩ lại a hạc trưởng lão ngươi nói thế nhưng hoa sơn vượt hoa thiên sát sư phụ trên vân chu dương hàn nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc đúng là đúng là hạc trưởng lão là lạc vân môn uy tín lâu năm trưởng lão vài ngày trước càng là tấn thăng chân nguyên thất trọng trở thành lạc vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão Ưng hạt nghe được dương hàn cùng hoa thiên sát nhận thức trong lòng cũng là một ít liền vội vàng nói Rõ là không khéo, hoa thiên sắt còn có đệ đệ hắn hoa thiên tà, đều là chết trong tay ta. Dương Hàn cười nhạt. Ưng hạt nghe vậy, khỏe mắt càng là không tự chủ nhân lại, một khỏa vừa mới có chút yên tâm, lúc này lại là chợt ngày lên. Bất quá, Ưng hạt ngươi yên tâm, ta tuy là mang theo nhiều như vậy lạc vân đệ tử tới, cũng gần là tiện đường, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi đã cùng ưng phong trong lúc đó, là bách dương vực việc từ, nói như vậy, ta không có chen tay vào. Dương Hàn khẽ cười một tiếng nói như vậy sẽ không xuất thủ nhiều như vậy lạc vân môn đệ tử nòng cốt chính là một người thả một cái dám đều có thể đem thần ưng bảo san thành bình địa làm sao có thể không để ở trong lòng thần ưng bảo ở dưới hơn 10 người thần ưng bảo trưởng lão nghe vậy trong lòng càng là cười khổ không thôi Ưng hạt có dám đánh với ta một trận Ưng phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ưng hạt bước chân hắn búng một cái từ mặt đất nhảy lên thật cao phù ở giữa không trung hướng về ưng hạt quát lệnh một tiếng mười năm trước cân đoán Chúng ta hôm nay làm một cái kết đi. Ưng Phong, đây là ngươi ép ta. Ưng Hạc nghe vậy, thần sắc trên mặt cũng là càng âm lãnh, băng hàn, hắn âm kêu một dạng hai mắt, đang nhìn bầu trời trong Ưng Phong, cùng với sau lưng của hắn Lạc Vân Vân Chu, trong mắt cũng là có vẻ độc ghá thoáng qua. Ưng Hạc biết, hôm nay trận chiến này tuyệt đối không thể tránh được, Lạc Vân Vân Chu trên tên kia nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối là bản thân treo chọc không nổi nhân vật, hơn nữa lần này cũng tuyệt đối là là Ưng Phong mà tới. Hắn chỉ có đánh bại Cũng kích sát ứng phong, cũng có khả năng còn sống sót, dù sao thanh niên nhân này địa vị cao tới đâu, cũng phải dựa theo lạc vân môn môn quy làm việc. Mau nhìn, đó là lạc vân môn vân trù, quá nhiều cường giả, tất cả đều là chân nguyên tu giả. Di, bảo chủ muốn cùng ai chiến đấu, người nọ dường như có chút quán mắt. Vâng, ứng phong, nhất định là hắn. Mà giờ khắc này tại thần ứng bảo bên trong, sở hữu tại bảo trong sinh sống ứng thị tộc nhân cũng đều ra phủ đỉnh đã phát sinh tất cả sở kinh động. Ngàn vạn đưng thị tộc nhân toàn bộ lộ ra xuất thân ảnh bảo bên trong phòng ốc, ánh mắt nhìn phía không trung, cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Mười năm trước tên kia bị ưng hạt ép đi, xa xa thoát đi trước một đời thần ưng bảo bảo chủ chỉ tử ưng phong, cường thế quay về. Ưng phong, để ta xem một chút, thời gian 10 năm, ngươi có bao nhiêu thiếu tiến bộ. Không trung trên, ưng hạt một tiếng lạnh khiếu, thân thể hắn búng một cái, cũng sẽ hóa thành một đạo hoa quang, thăng vào giữa không trung, đồng thời theo hắn thân thể rung một cái, phía sau cánh môn mở. Một đầu ưng thân, nhưng hai móng cũng là độc hạt hạt kiếm quái dị đại điểu vừa nhảy ra, rõ là ưng hạt tướng cấp anh linh, hạt kiếm huyết ưng. Nhiều lời vô dụng, ưng hạt, ta sẽ nhường ngươi bại phải tâm phục khẩu phục, ngươi ra chiêu đi. Ưng Phong cười lạnh một tiếng. Ưng Phong, mười năm trước, ta giết ngươi toàn tộc võ giả, mười năm sau, ngươi cũng khó trốn kết cục này. Ưng hạt nhe răng cười một tiếng, hai cánh tay hắn rung lên, trong thân thể từng đạo nguyên lực ra đem toàn thân bao vây một đầu cùng hắn anh linh hạt, kiếm huyết ưng rất giống nhau nguyên lực ưng, ngay hiện lên tại quanh thân ở ngoài, đem ưng hạt thân thể bảo hộ ở trong. Trên bầu trời, ưng hạt thân ảnh biến mất, vẹn vẹn còn lại một đầu, toàn thân đỏ thâm nguyên lực hạt kiếm huyết ưng. Ưng kiếm tê liệt. Huyết ưng khàn cả giọng, ngửa mặt lên trời tê hống, sau đó thân thể khổng lồ đập cánh ra, hướng về ưng phong gào thét mà tới. Phong linh nộ khiếu. Đối mặt huyết ưng hung mãnh thế công, ưng phong mặt không đổi sắc, hắn khẽ cười một tiếng phía sau rung lên. Thánh môn lại lần nữa mở, chỉ thấy bốn màu lưu quang trong, một hai cánh mặc phòng, độc hai màu văn màu đen đại điểu đập cánh ra, ngửa mặt lên trời mở ra. Ưng phong trong tay càng là từng đạo nguyên khí ngưng tụ, liên tiếp xoay tròn, tạo thành một đạo xoay tròn cấp tốc nguyên lực gió xoáy, hướng về vội vàng sông đến hạt kiểm huyết ứng cuốn giết tới. Gió xoáy từ ưng phong trong tay gào thét ra, tại thân ứng bảo trên bầu trời hơi nhất chuyển, ngay biến ảo thành một đạo thông thiên triệt địa gió lốc lớn, quanh mình hơn 10 dặm cây tối, thậm chí thân ứng bảo bên trong một ít kiến trúc đều bị đạo này gào thét tới gió lốc lớn và nát, trong trước mắt, phong vân biến sắc. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ vương cấp anh linh. Hạt kiếm huyết ương trong, ương hạt kinh hô tiếng, đột nhiên truyền đến. Mười năm trước, ương phong chạy ra thần ương bảo lúc, vẫn rất tuổi nhỏ, cũng chưa thành công ngưng tụ anh linh, vì vậy ương hạt cũng không biết ương phong anh linh đẳng cấp, chỉ coi hắn nhiều nhất bất quá là tướng cấp anh linh mà thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy ương phong bày ra anh linh, ương hạt trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống. Chương 556 Đi tới Ly điện. Thật không lạ Lạc Vân môn cái kia địa vị cực cao người trẻ tuổi bí ẩn sẽ vì ưng phong xuất đầu, vương cấp anh linh giá trị khó có thể đánh giá. Nguyên lực hạt kiêm huyết ưng bên trong, ưng hạt nhìn ưng phong phía sau vương cấp anh linh màu đèn cự điểu, trong lòng thán phục. A, huyết ưng đột cánh. Vậy mà lúc này, hiển nhiên không phải ưng hạt trong lòng kinh ngạc trong lúc, bởi vì một đạo khí thế rất mạnh gió lốc lớn, đã cuốn tới, vọt tới trước người hắn mấy chục thước chỗ. Sẽ nắt hắn. Nguyên lực huyết ưng bên trong, Ưng hạt tiếng gào thét đột nhiên truyền ra, hạt kìm nguyên lực huyết ứng khí thế lại lần nữa đột nhiên, nguyên lực thân thể cũng là càng thêm hung thật, huyết ứng một tiếng hót vang, hướng về ngân sắc gió lốc lớn đó là một đầu xông vào, nguyên lực ứng dưới thân một đôi hạt kìm, càng là hướng về gió lốc lớn ra sức vụ một cái, muốn đem gió lốc lớn xé nát. Rầm rầm rầm. Hạt kìm nguyên lực huyết ứng thế tới hung hăng, nhưng khi huyết ứng một đôi hạt kìm bắt đánh vào ngân sắc gió lốc lớn trên lúc, xoay tròn cấp tốc gió lốc lớn dĩ nhiên chỉ ở trong giờ lở bờ mở cờ lở s mấy mắt liền đem hạt kiềm huyết tương hạt trào vào nát a làm sao có thể ta huyết tương chi pháp thế nhưng huyền giai đỉnh cấp vũ kỹ nguyên lực huyết tương bên trong huyết hạt tràn ngập thanh âm hoảng sợ đột nhiên truyền ra hai cánh tay hắn huy vũ nguyên lực huyết tương ngay hướng về sau lưng bay ngực ra muốn tránh nhẹ gió lốc lớn cắn giết Bạch. thế nhưng chạy nhanh đến gió lốc lớn tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hội tại không đến một cái hô hấp trong nháy mắt đó là sung lên một cái liền đem ưng hạt nguyên lực huyết tương cuốn vào gió lốc lớn bên trong, như đao giống như kiếm ưng phong gió lốc lớn, càng là liên tiếp hướng về nguyên lực huyết tương cắn giết, tại từng đạo ngân sắc gió lốc lớn cắt phía dưới nguyên lực huyết tương thân thể, càng là liên tiếp bị cắn giết thành nhẹ nhẹ tan vỡ nguyên lực. vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ưng hạt gầm lên liên tục, hạ tại tàn phá nguyên lực huyết tương bên trong thân thể, đột nhiên rung một cái, quanh thân toàn lực bắn ra bao vây, mang theo hắn thân thể hướng về gió lốc lớn ở ngoài, làm việc nghĩa không được trùn bước đánh tới thinh thị. Một tiếng nặng nghệ nhưng ầm ầm liên tiếp to lớn tại ưng hạt cùng ngân sắc bao gió trong đột nhiên bạo phát, ngân sắc gió lốc lớn tuy là cường đại, nhưng ở cắn giết ưng hạt nguyên lực huyết tương sau, cũng là có chút đảm đạm, lại bị ưng hạt hung hăng va chạm, xuất hiện một chút kẽ hở. Tuy là này một chút kẽ hở cơ hồ nháy mắt rồi biến mất, nhưng vẫn là bị ưng hạt bắt lại, thân thể hắn búng một cái càng là đột phá gió lốc lớn phong tỏa, thân ảnh nết nhắc ra. Phúc! Nhưng lập tức liền lao ra gió lốc lớn cắn giết Uyên Hạt khí sắc cũng là hết sức khó coi, ngực rung động trong lúc đó, còn có tiên huyết nhịn không được phun ra. Uyên Hạt, ngươi tử kỳ đến. giữa không trung, ngân sắc gió lốc lớn bỗng nhiên tiêu tán, Uyên Phong thân ảnh càng là tự báo phong hậu đột nhiên xuất hiện, hắn phong hét lớn một tiếng, trong tay một thanh màu đen cự chảo pháp khí thoáng hiện ra, theo thân thể hắn búng một cái, hướng về Uyên Hạt cấp tốc phóng đi. Màu đen cự chảo pháp khí ở giữa không trung hơi chấn động một chút, ngay quanh mình không khí cũng là biến phải kịch liệt vặn vẹo. Gào thét tiếng gió đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền trở thành vạn quân chém giết gào thét tiếng. Quân quần khí lưu sao động trong lúc đó, một đạo sóng âm liên tiếp chấn động cự chảo sao động ra, trong nháy mắt xuyên qua giữa không trung, đi tới ưng hạt trước người, hướng về ưng hạt ngực hung hăng chụp tới. A, ưng phong, tha ta một mạng, ta nguyện ý đem bách trương vực chấp tay tương lượng. Ưng hạt hét lên một tiếng, kinh hãi nảy ra. Bách trương vực vốn là ta. Ưng phong gầm lên một tiếng, trong tay hắn màu đen cự chảo không chút nào đình trệ. Về phía trước tìm tòi, trực tiếp nhập vào đến ưng hạt trên lồng ngực. Phụ thân, bách Hưng vực 10 năm trước bị chết tại ưng hạt trong tay thần ứng con cháu, hôm nay ta cho các ngươi lấy huyết tẩy thủ." Ưng Phong cười lớn một tiếng, cánh tay hắn rung một cái, cắm vào ưng hạt trong cơ thể màu đen cự trảo, nguyên lực phun trào, trong nháy mắt liền đem ưng hạt thân thân vận nát, hóa thành đầy trời mưa máu, tàn mắt toàn bộ thần ứng bảo. "Thiếu vực chủ thần uy, không phụ ta cùng nhiều năm nhẫn nhục sống tạm bỡ a." ưng hạt đã chết, Bạch Hưng vực quay về thiếu chủ. Thân ưng bảo ở dưới, hơn một ngàn tên tộc nhân nhìn thấy ưng hạt bị ưng phong cường thế chém giết, kích động trong lòng, càng là khó có thể miêu tả. Mười năm trong bọn họ chịu được các loại không thuộc mình đãi ngộ cùng giàn vặn, cực khổ cùng bi vẫn khó có thể viết, nhưng hôm nay bọn họ mười năm gian khổ, cũng là hoàn toàn có thể phóng thích. ưng hạt bị chảm, bọn họ cũng sẽ khôi phục quá khứ thân phận. Thiếu vực chủ, chúc mừng thiếu vực chủ, trọng tân được bách hướng vực. Chúng ta đã sớm biết, thiếu vực chủ nhất định trở về. Thân Hơn 10 người thần ứng bảo trưởng lão, lúc này khí sắc cũng là kinh nghi giao tế, bọn họ nhìn về phía trong bầu trời cầm trong tay màu đen cự trào pháp khí, khí tức cường đại đến kẻ khác kinh khủng ưng phong, trên mặt cũng là ngay nặn ra A rua nụ cười, lớn tiếng cung duy nói. Hừ, khỏi cần làm bộ làm tịch, năm đó ương hạt làm phản, các ngươi tại trong tác dụng cũng không ít, các ngươi cho là mình còn có thể sống sao. ưng phong chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn phía những thứ này thần ứng bảo trưởng lão, Chúng ta năm đó đều là bị ưng hạt bức bách, sở tác sở vi cũng là có chút bất đắc dĩ. Thiếu vực chủ, vừa mới lấy được bách hướng vực, bách phế đang cần hướng khởi, cũng cần chúng ta những thứ này trưởng lao phụ trợ, xin cho chúng ta lập công chuộc tội đi. Thân ưng bảo hơn 10 người trưởng lao khẽ cười xóa nói, bọn họ tuy là sợ hãi, nhưng cũng không tin tưởng ưng phong sẽ thật chém giết bọn họ, dù sao bọn họ đều là chân nguyên cảnh tu giả. ưng phong lấy được bách hướng vực, nếu muốn nhanh chóng nắm giữ, cũng cần bọn họ ủng hộ. ha ha. Buồn cười, các ngươi thật sự cho rằng, ta thiếu khuyết các ngươi thì không thể nắm giữ bách dương được sao. Ưng phong ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm hắn băng lãnh, tràn ngập âm trầm thí sắt tình cảm, phụ thân chết thảm, tộc nhân bị giết, nhiều năm chịu đủ phụ cốt chi độc giàn vạt, để cho hắn tính tình đại biến, trừ dương hẳn, hắn đối với bất kỳ người nào đều là âm lãnh vô tình, thủ đoạn độc ác, hắn chỉ hướng tới sát lục, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều không cố kỵ gì. Ta sẽ giết sạch bất luận cái gì năm đó tham gia phản loạn người, vô luận là chính bọn hắn hay là bọn hắn hậu đại, cũng sẽ không vương quá, sẽ không tha qua. Ưng Phong âm thanh hung dữ cười to, hai mắt khát máu vẻ, từ từ mọc lên. Ưng Phong, ngươi không thể làm như thế, lẽ nào ngươi muốn cho bách hương vực thực lực đại giảm sao? Năm đó tham gia phản loạn người, hôm nay đại thể đều là bách hương vực cao tầng. Ngươi nếu như đại khai sát giới, bách hương vực thực lực đại tổn, rất nhiều người đều có thể phản kháng cùng ngươi. Thân ưng bảo hơn 10 tên trưởng lão lớn tiếng la lên, thì có muốn nhờ, lại có đe dọa. Chủ thượng, ưng phong nghe vậy, nhưng cũng là có chút do dự, nhưng không phải là bởi vì hắn sợ bách dương vực đại loạn, mà là bởi vì hắn sớm đã dự định đem bách dương vực hiến cùng dương hàn, bách dương vực nếu là có tổn thất, cũng là dương hàn tổn thất. ưng phong, ta nói rồi, người đang chết liền giết, khỏi cần có bất kỳ cố kỵ gì, mang ý đồ phản loạn người nhiều hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là vô dụng. Dương Hàn đứng ở Vân Chu trên, nhẹ nhàng nói ra: "Đa tạ chủ thượng." Ưng Phong nghe vậy, trên mặt lại lần nữa toát ra tàn nhẫn cùng vẻ dự trợn, hắn đột nhiên quay đầu, quên thân gió lốc lớn lại lần nữa gào thét ra, sóng âm mênh mông cuồn cuộn trong lúc đó, Ưng Phong thân thể lướt đi, màu đen cự trảo trên hàn mang chợt nổi lên, thanh thế kinh người. Mà theo hắn nhất trảo bổ truyện, lại thêm ở trong không khí, tạo thành một đạo thật dài khí lãng, kích cuốn ra. "A, chạy mau, chạy mau, hắn thực có can đảm giết chúng ta." Đi một chút đi, ta không tin hắn có thể đem chúng ta toàn bộ đuổi theo. Hơn 10 người thần ứng bảo trưởng lão sắc mặt kỳ biến, bọn họ nhất tề xoay người, hướng về bốn phương tám hướng chạy nhanh đi. Nhưng Ứng Phong tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn 10 người trưởng lão tuy là cấp tốc thoát đi, nhưng vẫn có 6 gã trưởng lão bị Ứng Phong đen chảo kích trọng, kêu thảm một tiếng, tự giữa không trung rơi xuống đất. Càn bọn họ lại. Dương Hàn nhìn hướng khắp nơi thoát đi thần ứng bảo trưởng lão, quát lạnh một tiếng. Vâng. Trung quanh 350 tên lạc vân đệ tử nòng cốt nghe vậy, ngay thân ảnh khẽ động, biến mất ở giữa không trung. sau đó tại thần ưng bảo phía trên các phương hướng, này hơn 300 tên lạc vân đệ tử nòng cốt càng là đồng thời xuất hiện tại hoàng hốt chạy bừa thần ưng bảo trước mặt trưởng lão. A, Tha Mạng, Tha Mạng A, Song, Hoẳn. Còn lại không tới 10 tên thần ưng bảo trưởng lão mặt như bụi đất, bọn họ nhìn này những thứ kia đưa bọn họ ngăn trở lạc vân môn đệ tử nòng cốt, một lòng thẳng tắp rơi xuống vực sâu cốc Mười năm làm ác hôm nay toàn bộ kết mà đúng lúc này ương phong thanh âm cũng ở đây bọn họ trong thai quỷ mị một dạng văng lên phản phất chính là đến từ địa ngục triệu hoán thần ương bảo trong bầu trời từng đạo máu tươi bắn tung tóe từng tên một thần ương bảo trưởng lão ngã xuống tại chỗ đa tạ chủ thượng tri ân để cho ương phong có khả năng có thể báo mười năm huyết cửu Ưng phong chạm xuống một tên sau cùng thần ương bảo trưởng lão hắn chậm rãi thu hồi trong tay màu đen cự chảo pháp khí mặt hướng dương hàn diêu không bái nói ương phong việc nơi này Ta cũng phải phản hồi ly địa, ngươi tiểu tại này chỉnh đốn bách hương vực đi, ta sẽ lưu lại 50 tên đệ tử nòng cốt, giúp ngươi chỉnh đốn, thu phục bách hương vực, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Dương Hàn nhìn ương phong, ôn hòa cười nói. Chủ thượng yên tâm, ương phong tự có chừng mực, đợi bách hương vực chỉnh đốn hoàn tất, ương phong liền sẽ đi tới ly địa, trở lại chủ thượng bên cạnh. Ưng phong cung kính nói. Ừ. Dương Hàn gật đầu, hắn phân ra 50 tên lạc vân đệ tử nòng cốt, ở lại bách Vực phụ trợ Phong. Sau đó đó là mang theo còn lại 300 tên lạc vân đệ tử nòng cốt, lại lần nữa khởi hành, hướng về Thanh Châu phương Bắc Ly địa đi. Ha ha ha, bách hương vực, ta ưng phong trở về, 10 năm trước sở hữu đối với ta suốt đau người, hôm nay sẽ dùng các ngươi tiên huyết đến cọ rửa đi. ưng phong nhìn đi xa vân trụ, cung kính tam bái, sau đó hắn xoay thân hình, nhìn bách hương vực rộng rãi khu vực, âm lên cười, chư vị sư đệ, cùng ta cùng nhau chỉnh đốn bách hương vực, ta muốn đem một cái nghe lời, trung thành bách hương vực giao nộp cho chủ thượng Vâng, ứng phong sư minh. 50 tên chân nguyên lục trọng lạc vân đệ tử nòng cốt cùng theo lên đáp. Dương Hàn lại nắm giữ nhất vực, thực lực của hắn có thừa cường. Vân Chu Trên, du trưởng lão hồi tưởng nhìn dần dần rời xa bách thương vực, trong lòng lại lần nữa cảm thán, hắn lúc này có khả năng nhìn ra, 350 tên lạc vân đệ tử, cũng không phải đơn giản cùng Dương Hàn đứng ở một phe cánh. Bọn họ đối Dương Hàn kính sợ cùng trung thành, là xuất phát từ nội tâm hoàn toàn quy thuận, là bộ hạ cùng chủ thượng liên quan Đây càng để cho du trưởng lão đối với Dương Hàn sau này thực lực, không dám tưởng tượng, lúc này này 350 tên lạc vân đệ tử Nóng Cốt, mỗi một người thực lực đều không yếu hơn ứng hạt nói cách khác bọn họ mỗi người cũng đã có thống ngự nhất vực tư cách. Trường 557, Ly địa Phong Vân Mà hơn 350 tên đệ tử Nóng Cốt, rất nhiều đều là xuất thân Thanh Châu các đại vực chân nguyên thế gia, sau này đều có hy vọng kế thừa nhất vực, như vậy, dùng không bao lâu, Dương Hàn có lẽ lại có thể nắm giữ Thanh Châu ít nhất 1 phần 3 lớn vực. Như vậy thực lực cơ bản đã xác định Dương Hàn đời tiếp theo Lạc Vân trưởng giáo trí tôn đại vị. Huống chi, Dương Hàn thực lực bản thân phát triển cũng là vô cùng nhanh chóng, hiện nay Lạc Vân môn trông, có lẽ trừ hiện tại trưởng giáo trí tôn bên ngoài, đã không người có khả năng đối với hắn tạo thành một chút đe dọa. Xem ra, sau này Lạc Vân muốn nên đón Lạc Vân tự lập tông sau, cường đại nhất để mặc trưởng giáo trí tôn, e rằng Lạc Vân sẽ ở trong tay hắn, chân chính cường đại lên. Du trưởng lão nhìn trước người trầm tĩnh như nước Dương Hàn, Trong lòng còn lại là tràn ngập chờ mong, sắp đến sắp đến lớn thế, Lạc Vân có thể ở Dương Hàn dưới sự hướng dẫn, đi tới cái dạng gì chỗ đây. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm ly địa thần tinh thành Dương phụ trong, Dương Hàn phụ thân Dương Hải Xuyên chính ngồi xếp bằng, tinh khiết chân linh nhất hóa khí quyết kinh khí, ở trên thân hình chậm rãi luân quanh. Dương Hải Xuyên khí tức thâm trầm, trong cơ thể còn có một cổ cường đại lực lượng hiện lặng ẩn nút, tại Dương Hàn đi rồi gần đây thời gian 3 năm trong, hắn cũng ở đây liên tiếp tĩnh tâm tiềm tu. Mà hơn một năm trước, dũng sĩ vệ đưa về ly điệu rộng lượng vật tư, cũng để cho thực lực của hắn lại lần nữa đột phá. Hôm nay Dương Hải Xuyên tu vi cảnh giới, cũng đã đột phá đến chân nguyên cảnh, trở thành một tên chân nguyên nhị trọng chân nguyên cảnh tu giả. Cái này ở hơn ba năm trước, là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng ra cùng tham vọng quá đáng. Mà ly điệu cũng ở đây hắn thống lĩnh ở dưới, cùng Dương Hàn rời khỏi là lúc so sánh, cũng là càng thêm cường đại lên. Bất quá lúc này, tại Dương Hải Xuyên trong lòng, nhưng vẫn có hai chuyện luôn luôn không còn cách nào tiêu tan, một cái đó là hơn ba năm trước rời nhà đi xa con lớn nhất Dương Thành, một người khác chính là phân biệt gần hai mươi năm thế tử. Phủ chủ, phủ chủ, đại công tử trở về, đại công tử trở về. Mà ngay Dương Hải xuyên tu luyện linh nhất hóa khí quyết là lúc, Dương phủ bên ngoài mất thất, một đạo tràn ngập tiếng vui mừng âm, cũng là đột nhiên vang lên. Cái gì? Dương Thành trở về. Dương Hải xuyên trong lòng hơi động, hắn chậm thu công đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Bước nhanh ra, liền nhìn thấy vài tên dương phủ dũng sĩ vệ hướng hắn cung kính bái nói: "Phủ chủ, đại công tử Dương thành trở về, lúc này đang ở Dương phủ ngoài cửa quỳ thẳng." "Thành nhi thật trở về." Dương Hải xuyên nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra vẻ kích động. Hắn thân ảnh nhoáng lên, ngay hóa thành một đạo chói mắt, tự Dương phủ chỗ sâu nhảy ra, một bước đi tới Dương phủ nơi cửa chính, đúng là nhìn thấy một gã thân hình cao lớn, lưng thẳng băng, như Tùng giống như kiếm một dạng nam tử trẻ tuổi, chính diện đối Dương phủ đại môn. Hai đầu gối quỳ xuống đất không dậy nổi, đúng là 3 năm trước đây, bởi vì Phương Khinh Dung phản bội mà bỏ nhà ra đi Dương Thành. Bất quá làm Dương Hải Xuyên cảm thấy vạn phần kinh ngạc, không chỉ là đột nhiên trở về con lớn nhất Dương Thành, còn có lúc này chính cung kính đứng thẳng sau lưng Dương Thành hơn 100 tên khí tức cường đại, tu vi sâu không lường được chân nguyên cảnh trung kỳ tu giả. Tuy là Dương Hải Xuyên lúc này cũng là một gã chân nguyên cảnh tu giả, nhưng đối mặt này hơn 100 tên đứng thẳng sau lưng Dương Thần cường đại tu giả lúc. Dương Hải Xuyên vẫn có một loại vô cùng lo sợ cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này hơn 100 tên chân nguyên cảnh trẻ tuổi tu giả, mỗi một người cảnh giới đều xa xa cao hơn hắn rất nhiều. Tuy là giờ phút này chút tu giả khí tức cơ hồ toàn bộ nội liễm, nhưng hơn 100 tên tu giả tụ tập cùng một chỗ khí thế, vẫn để cho Dương Hải Xuyên có chút không còn cách nào thở dốc. Dù sao đời này của hắn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả cùng xuất hiện. Phụ thân, Dương Thành mang tội quay về. Xin thỉnh phụ thân tha thứ Dương Thành 3 năm trước đây, vì gia tộc vì phụ thân mang đến đại họa, lại tự mình rời nhà đi nhát gan hành vi. Dương Thành nhìn thấy phụ thân Dương Hải Xuyên xuất hiện tại trước mắt mình, viền mắt không khỏi phải nóng lên, 3 năm không thấy, tuy là phụ thân thân thể càng thêm kiên cường, võ đạo cảnh giới cũng đề thăng cực đại, nhưng ở Dương Hải Xuyên khỏe mắt ở trên, lại như cụ khó có thể che đậy hắn ăn no kinh tuế nguyệt tăng thương. Thành Nhi trở về cho tốt, hôm nay gia tộc Nguy Nan đã toàn bộ đi qua, hạ lâu phủ. Phương gia cũng đều bị ta dương phủ binh sĩ diệt trừ, Thành Nhi, đứng lên đi. Dương Hải Xuyên nghe được Dương Thành thanh âm, trong lòng cũng là muôn vàng cảm khái, hắn dẫm trận tại chỗ đi tới Dương Thành trước người, đem hắn nâng dậy, nhìn cái này rõ ràng so 3 năm trước đây càng thêm thành thục ổn trọng nhi tử, Dương Hải Xuyên trong mắt vẻ kinh dị, cũng là càng thêm nồng nặng. Hắn có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở Dương Thành đổ sộ trong thân thể, ẩn nút một cổ có thể rung động thiên địa một dạng A lực lượng. Nhi giờ Xem ra ngươi ở đây chiến huyết học viện tu hành không có bổng phí công toi sao lãng, chiến huyết học viện thật không hốt là yến quốc tứ đại học viện, ba cái không thấy, ngươi tu vi tinh tiến rất mạnh à, hôm nay thế nhưng đến chân nguyên ngũ trọng chi cảnh sao? Dương Hải xuyên kinh hỉ hỏi. Phụ thân, Dương Thành mà hôm nay đã bước vào chân nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần tuyển cảnh, chỉ kém cảm ngộ cùng tích lũy. Dương Thành cung kính trả lời nói. Cái gì, cái gì? Chân nguyên cảnh đỉnh phong. Dương Hải Xuyên hôm nay tuy là bước vào chân nguyên cảnh nhị trọng, nhưng hắn dù sao xuất thân tiểu vực, hiểu biết không nhiều, chỗ ấy có khả năng nghĩ đến mới 3 năm không thấy, bản thân nguyên bản chỉ có ngưng khí cảnh sơ kỳ tu vi trường tử, lúc này dĩ nhiên trở thành đứng ở Thanh Châu cuối cùng cường đại nhất tu giả, điều này làm cho Dương Hải Xuyên trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng là có chút mê muội, có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật thấy. Được, tốt, tốt không nghĩ tới con trai của ta dĩ nhiên sẽ trở thành một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Sương sờ hồi lâu, Dương Hải Xuyên mới cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng vẻ mừng, dỡ, thân là người phụ, còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn thấy bản thân con cháu lấy phải cực cao thành tiểu, càng thêm hài lòng đây. Thành Nhi có khả năng như vậy cảnh giới, nói đến, còn nhiều hơn thua thiệt nhị đệ giúp đỡ. Dương Thành nghe vậy, trên mặt cũng là toát ra một chút vẻ tự hào. Ngươi nhìn thấy Hàn Nhi, Dương Hải Xuyên nghe vậy, càng là có chút ngoài ý muốn, Nhìn thấy... Một năm trước yến quốc đệ nhất bí cảnh thương khung bí cảnh mở, ta cùng với nhị đệ dương hàn đều được tiến nhập trong tứ cách. Dương thành nói tới chỗ này, nhưng lời nói lại khí một trận, hướng về dương hải xuyên cười nói: Làm sao, phụ thân không có ý định để cho ta tiến nhập dương phủ sao? Ha ha ha, đúng đúng đúng, đi, chúng ta vào phủ lại nói. Dương hải xuyên nghe vậy, cũng là vua hót một cái, cười to nói: Vi phụ nhất thời có chút hồ đồ, có chút hồ đồ. Đúng, những người này là. Dương Hải xuyên lôi kéo Dương Thành cánh tay, "Sẽ đi bên trong phủ đi." Nhưng chợt hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới đứng ở Dương Thành bên cạnh này hơn 100 tên tu vi cường đại trẻ tuổi tu giả, có chút chần chờ hướng Dương Thành hỏi. "Những thứ này đều là chiến huyết học viện đồng môn đệ tử, hiện tại ta môn hạ." Dương Thành giới thiệu. "Cái gì? Ngươi là nói những thứ này tu vi cường đại tu giả đều là ngươi bộ hạ?" Dương Hải xuyên lại lần nữa sững sờ, hắn nhìn một chút những thực lực này cường đại, ngay cả mình đều không cách nào nhìn thấu cường đại tu giả trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút không rõ. Chẳng bao lâu sau, cường đại như vậy chân nguyên cảnh tu giả, là Dương Hải Xuyên chỉ có thể yên lặng nhìn lên tồn tại, nhưng lúc này Dương Thành cũng là nói, này hơn 100 tên tu vi cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên cảnh tu giả dĩ nhiên toàn bộ đều là hán bộ hạ. Dương Thành, này đến là chuyện gì xảy ra, người mấy năm nay đến trải qua cái gì? Dương Hải Xuyên trong lòng hết sức hiếu kỳ. Đây hết thảy thật đều là bái nhị đệ ban tạo. Dương Thành cười thần bí nói, chúng ta vào phủ lại nói Được, 3 năm không thấy, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi 3 năm này trải qua. Dương Hải xuyên gật đầu, hắn kéo Dương Thành lại lần nữa hướng về Dương Phủ chỗ sâu đi. Trung Quy trở về. Dương Thành tự 3 năm trước đây rời khỏi Dương Phủ, lần này cũng là lần đầu tiên về nhà, vì vậy hắn đối mặt Dương Phủ bên trong quen thuộc mà lại xa lạ hoàn cảnh, có một loại mừng rỡ, thêm cảm khái phức tạp tâm tình. Hai cha con tiến nhập Dương Phủ đại thính nghị sự, ngồi đối diện nhau, cũng là nói chuyện thật vui. Dương Thành hướng Dương Hải Xuyên cặn kẽ tự thuật bản thân rời khỏi ly địa sau, đến tiến nhập chiến huyết học viện các loại trải qua, trong cũng là tràn ngập gian khổ long đong, nguy cơ trọng trọng. Phụ tử ba năm không thấy, muốn nói, rất nhiều, sau ba ngày, Dương Thành cùng cha thân Dương Hải Xuyên mỗi ngày gặp nhau nói chuyện, phụ tử cảm tình cũng là tiến thêm một bước càng sâu. Phụ thân, lần này tiến nhập thương không bí cảnh, Phương Khinh Dung cũng đã bị ta chém giết. Sau ba ngày, Dương Phủ Hoa Viên trong lương đình, Dương Thành cùng Dương Hải Xuyên ngồi đối mặt nhau, ba vị Dương phụ trưởng lão cũng là bồi ngồi hai bên, hai cha con trong thời gian ba năm trải qua sự tình, sắc thực không ít, cho đến hôm nay Dương Thành mới giảng thuật đến bản thân tiến nhập thương khung bí cảnh bên trong trải qua. Dương Thành nói đến đây, cũng là cảm thán một tiếng, là chém giết Phương Kinh Dung, Dương Hàn cũng là vì ta chủ động gánh chịu rất nhiều, hắn hôm nay thân là lạc vân môn đệ tử chân truyền, cùng Phương Kinh Dung địa vị giống nhau. Dương Hàn không phải kim lệnh đệ tử sao? Phương Kinh Dung chỉ ngưng tụ binh giai anh linh, làm sao có thể cùng Dương Hàn địa vị giống nhau đây? Dương phủ ba trưởng lão có chút không giải thích được. Lạc Vân, Phân đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt, cùng với xem như Lạc Vân trưởng giáo trí tôn người được đề cử đệ tử chân truyền. Dương Thành nghe vậy nói, còn như kim lệnh đệ tử, ngân lệnh đệ tử các loại, chỉ là đệ tử bình thường ở giữa đẳng cấp phân chia. Phương Kinh Dung mặc dù là binh giai anh linh, nhưng là vạn năm khó gặp tấn thăng loại anh linh. Tấn thăng loại anh linh. Dương Hải Xuyên, Dương Phủ ba vị trưởng lão cũng là lần đầu tiên nghe được cái chức vị này, cũng là lớn cảm giác kinh ngạc. Người thường anh linh một khi ngưng tụ, liền khó có thể tấn thăng. Thế nhưng tấn thăng loại anh linh, nhưng có thể tự động để thăng. Phương Kinh Dung tiến nhập lạc vân lúc cũng đã đem giai anh linh, mà ở thương khung bí cảnh là lúc nàng cũng đã tấn thăng làm tổ giai anh linh. Dương Thành cười nói, cái gì, tổ giai anh linh? Dương Hải Xuyên, Dương Phủ ba vị trưởng lão nghe vậy, càng là kinh hô một tiếng, ở trong mắt bọn hắn. Vương cấp Anh Linh đã cao cao tại thượng, không được chạm đến tồn tại, mà tổ giai Anh Linh chỉ có thể xuất hiện tại trong truyền thuyết. Dương Thành, ngươi nói Dương Hàn cùng Phương Khinh Dung mở dạng, trở thành lạc vân môn đệ tử chân truyền, đây chẳng phải là nói hắn tiềm lực cùng Phương Khinh Dung giống nhau sao. Dương Phủ Đại trưởng lão Thở dài nói, không nghĩ tới ta Dương Phủ, cũng có thể xuất hiện mạnh như vậy người, dĩ nhiên có thể có tư cách cạnh tranh lạc vân trưởng giáo trí tôn chi vị. Trường 558, Đại quân Lâm Thành Thành Nhi Ngươi nhiều lần nói đến Dương Hàn, theo lời ngươi nói, thực lực của hắn, dường như so ngươi mạnh hơn, nhưng hắn dù sao giống như ngươi đều là tướng cấp anh linh, làm sao sẽ cùng tổ giai anh linh thực lực tương đương. Dương Hải Xuyên cũng là hỏi tới, Dương Hàn thực lực cũng không phải là mạnh hơn ta một điểm. Dương Thành cười thân bí, ta hôm nay thành tiểu cùng đệ đệ so với, kém quá xa, điểm này ta trước không nói, nếu là ta phỏng trứng không sai, đệ đệ cũng sẽ tại ngày gần đây phản hồi ly điện, các ngươi đến lúc đó vừa thấy liền biết. Bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chớ bị Dương Hàn thực lực chân chính, doa hỏng. Dương Thành cười nói, ha ha, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật là có chút không tin. Dương Phủ Nhị trưởng láo tay vớt trong dâu, cười lớn tiếng nói, Dương Thành, ngươi hôm nay thân là chân nguyên đỉnh phong võ giả, lại thu phục hơn 100 tên chân nguyên cảnh lục trọng cường đại võ giả, như vậy thực lực đã là kinh thế hai tủ, có lẽ toàn bộ thành châu 300 lớn vượt đều không người có thể là đối thủ của ngươi, chúng ta đều đã dần dần nhận sự thật này, còn có cái gì có khả năng hù dọa lấy được chúng ta đây. Đúng vậy, Hải Xuyên hai đứa con trai đều lợi hại như vậy, đây là chúng ta Dương phủ rất may, nhưng Dương Hàn thực lực tiếp qua cường đại, ta nghĩ cũng nhiều nhất mạnh hơn ngươi ở trên gấp đôi, đây đã là ta có thể tưởng tượng ra đến cực hạn. Dương phủ đại trưởng lão cũng là cảm thán liên tục, chúng ta Dương gia lúc này thế nhưng thật muốn mạnh mẽ. Ha ha, ba vị trưởng lão, không phải ta cười các ngươi Các ngươi vẫn là quá coi thường Dương Hàn. Dương Thành nghe vậy, cũng là ha ha cười nói. Ừ, tiểu thanh tử, tuy là ta biết huynh đệ các ngươi tình thâm, nhưng hay là không tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến lúc đó Dương Hàn là có hay không có thể dọa chúng ta giật mình. Dương phủ ba trưởng lão biểu môi. Ba trưởng lão có dám cùng ta đánh cuộc sao? Dương Thành mỉm cười, hắn mới vừa muốn nói gì, nhưng nguyên bản bình thản bông lơi thần sắc cũng là đột nhiên ngưng lại, thân thể càng là chợt đứng lên, trong chớp mắt. Bị hắn thu liệm đến trong cơ thể chỗ sâu khí tức càng là trong nháy mắt thả ra. Dương Thành thân thể nhất chuyển, ánh mắt càng là chặt chẽ tiếp cận phía trước, ánh mắt lập lòe, còn có từng đạo tinh mang nổ bắn ra ra. Thành nhi, xảy ra chuyện gì? Dương Hải xuyên cùng ba vị trưởng lão nhìn thấy Dương Thành dị trạng, cũng là liền vội vàng hỏi. Lúc này đang có đại đội nhân mã hướng về ta thần tinh thành tới, số lượng không ít chừng gần năm vạn người. Dương Thành trầm giọng nói. năm chục ngàn đại quân, điều này sao có thể? Dương Hải Xuyên nghe vậy, rất là không giải thích được, chỉ nghe được kỳ thanh đạo, mà nay ly điệu bên trong, căn bản không có người có thể tụ tập nhiều như vậy quân đội. Phủ chủ, đại công tử, ba vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Mà ngay Dương Hải Xuyên cùng ba vị Dương phủ trưởng lão nghi hoặc là lúc, Dương phủ ngoài hoa viên, cũng là có một đội thần sắc nóng nảy dũng sĩ vệ cấp tốc chạy tới. Phủ chủ, lục yên thành mấy thế lực lớn, không biết vì sao, dĩ nhiên toàn bộ điều động, hướng về ta thần tinh thành tới. Lúc này khoảng cách thần tinh thành không tới 200 giảm. Trong một gã dũng sĩ vệ thủ lĩnh gấp giọng nói, bọn họ trừng hơn 5 vạn người, thanh thế lớn, hùng hổ. Lục nguyên Thành, là thạch như hùng. Dương Hải Xuyên nghe vậy, trong mắt hàn khí lạnh lùng bốn phía, 3 năm trước đây, chúng ta mới vừa cùng Lục nguyên Thành lập xuống 5 năm không xâm phạm lẫn nhau thệ ước, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền không nhịn được, cũng tốt, thật coi ta Dương Phủ là dễ chọc sao. Lục nguyên Thành. Dương Thành nghe vậy cũng là ngay nhớ tới Dương Hàn từng đối với hắn giảng thuật sự tình hơn ba năm trước Dương Hàn tại lạc vân tuyển chọn choong một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc cộng thêm Dương phủ thực lực đại tăng đem Hạ lâu phủ cùng phương phủ đuổi ra thần tinh thành mà xem như lúc đó ly địa đệ nhất thành lục nguyên thành thành chủ thạch lưu hùng là chế ước Dương phủ phát triển âm thầm trợ giúp Hạ lâu phủ cùng phương phủ ý đồ nhờ Hạ lâu phủ cùng phương phủ âm thầm diệt trừ lúc đó trở thành lạc vân kim lệnh đệ tử Dương Hạng nhưng nào biết Dương phủ tại Dương Hạng dưới sự trợ giúp thực lực tăng trưởng nhanh chóng, chẳng những đánh lui Hạ Lâu Phủ cùng Phương Phủ tấn công, lại thêm một đường truy đuổi Hạ Lâu Phủ tới Lục Quyên Thành ở dưới, cùng Lục Quyên Thành thiếu chút nữa triển khai quyết chiến. Sau đó song Phương cũng là ước định, đem ly địa một phân thành hai, Lục Quyên Thành cùng Thần Tinh Thành mỗi cái thống ngự ly địa Nam Bắc hai phe, trong vòng 5 năm, lẫn nhau không thể công kích. Còn có thể là ai, trừ Lục Quyên Thành, ly địa trong, căn bản sẽ không còn nữa cổ thứ hai thế lực, có căn đảm ta Thần Tinh Thành Dương Phủ là địch. Dương Phủ Đại trưởng Lão cũng là gầm lên một tiếng. Mấy năm nay Thạch Như Hùng phát triển tuy là cũng hết sức nhanh chóng, nhưng so với chúng ta thần tinh thành cũng là kém cực xa, không nghĩ tới hôm nay bọn họ đổ có dũng khí chủ động tấn công. Dương Phủ Nhị trưởng Lão càng là khinh thường nói. Nếu bọn họ muốn chiến, chúng ta phụng bồi là được. Dương Hải Xuyên cũng là đột nhiên đứng lên, hắn nhìn phía dũng sĩ vệ, cười lạnh một tiếng, phát tín hiệu, triệu tập thần tinh thành sở hữu võ giả tập hợp. Vâng, Phủ chủ. Dũng sĩ vệ thủ lĩnh liền vội vàng gật đầu, cấp tốc rời đi, trong mắt hắn cũng là chiến ý tràn trề. Lúc này Dương phủ, còn hơn 3 năm trước đây Dương Hàn mới vừa rời đi là lúc, càng là lớn hơn nữa rất nhiều, thực lực sớm đã siêu việt lục nguyên thành các đại thế lực. Siêu. Thần tinh thành phía trên, một đạo sáng ngời ánh lửa ngút trời lên, tự cao mấy trăm thước không đột nhiên nổ tung, sau đó thần tinh thành các ngõ ngách trong, là được có vô số nhân ảnh cấp tốc chấp động, hướng về phủ thành chủ mà tới. Không tới hai nén hương trong nháy mắt, Thần Tinh Thành Dương phủ trước cửa, hơn 3 vạn tinh nhuệ võ giả dừng chân mà đứng. Từ 3 năm trước đây, Dương phủ cùng Lục Nguyên Thành lập xuống 5 năm thệ ước, phân địa mà chưa sau, thanh thế tăng mạnh, liên tiếp có thế lực nhỏ cùng trong võ giả. Mà Lục Nguyên Thành Thạch Như phủ, Giang Nguyên phủ, Thương Hạc học viện ba thế lực lớn chỉnh hợp Lục Nguyên Thành, có đem bên trong thành rất nhiều thế lực lớn nhỏ bức ra, cũng là đầu nhập vào đến Dương phủ bên trong ở dưới, lúc này Dương phủ chẳng những trì hạ có thuộc dân 1 triệu rưỡi người. Hơn 1 năm trước Khi lấy được Dương Hàn Phái mời tên dũng sĩ vệ lợi dụng lạc vân vân chu vận chuyển trở về vật tư dưới sự trợ giúp, lại thêm đem thiết hổ vệ mở rộng đến ba vàng người, toàn bộ đều là thai tức thất trọng ở trên võ giả. Mà một ngàn người Dương Phủ dũng sĩ vệ, cũng toàn bộ trở thành ngưng khí nhất trọng ở trên võ giả. Ngoài ra còn có ngưng khí cảnh tam trọng ở trên phàm giai anh linh võ giả hơn 100 người, có thể nói ly địa thế lực lớn số một. Phủ chủ, không biết triệu tập bọn ta tới trước, có gì phân phó? Dương Phủ trước cửa. Hơn ba vạn tên thần tinh thành tinh nhuệ dừng chân đứng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy Dương Hải Xuyên, Dương Thành cùng ba vị trưởng lão đi ra Dương Phủ, một gã Dương Phủ phạm dai coi anh Linh Võ Giả, ngay tiến lên một bước, cùng kính hỏi. Lục Yên Thành Thạch Ngưu Hùng xuất lĩnh ngàn đại quân, đang hướng về ta thần tinh thành tới, bây giờ cách thần tinh thành, có lẽ không tới 100 dặm. Dương Hải Xuyên trầm giọng nói, cái gì, không phải đã lập xuống 5 năm ước hẹn sao, Thạch Ngưu Hùng đúng là không giữ lời hứa. Ba vạn tinh nhuệ trong võ giả, một gã bị thạch như phủ bức ra lục quên thành võ giả nghe vậy, lạnh giọng cười nhạo. Tới thì tới, chúng ta thần tinh thành thực lực sớm đã siêu việt lục quên thành, chẳng lẽ còn sợ bọn họ phải không? Đúng vậy, lục quên thành tuy là nhân số không ít, nhưng võ giả tu vi cũng không có chúng ta cao. Ba vạn tinh nhuệ võ giả nghe được lục quên thành xâm phạm, đều là nét mặt toán giận, nóng lòng muốn chiến. Nếu lục quên thành không tuân thủ thành tín, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, đi, theo ta đến thần tinh thành tường thành nhìn một chút lục quên thành lần này lại muốn làm cái gì Dương Hải xuyên mặt hướng mọi người vung cánh tay lên một cái dẫn dắt thần tinh thành ba vạn võ giả hướng về thần tinh thành tường thành đi sau một nén nhang thần tinh thành trên tường thành Dương phủ ba vạn võ giả cao ngất đứng thẳng ánh mắt nhìn phía phương xa chỉ thấy khoảng cách thần tinh thành ngoài mười mấy dặm bụi khói cuồn cuộn chiến mã té hống một đạo lao nhanh kỵ binh đại quân đông nghịt giống như là thủy triều tuôn hướng thần tinh thành Dương phủ chủ hy vọng ngươi vẫn khỏe a Một đạo to thanh âm theo nơi sa kỵ binh đại quân tới, như là tiếng chuông vang, vang vọng thần tinh thành trước. Trong đại quân, một gã vóc người dị thường to lớn áo giáp đại hán, thân cởi khôi ngô cao lớn man nưu cấp tốc tiến lên, đúng là Thạch Nưu phụ chủ Thạch Nưu Hùng, chỉ thấy hắn lúc này mặc một thân ngưng khí đỉnh cấp cường binh giáp trụ, trên thân khí tức ngưng mà không tán, dĩ nhiên cũng là đột phá đến chân nguyên cảnh. Mà sau lưng hắn, năm chục ngàn tên võ giả ngẩng đầu đứng thẳng, những thứ này thực lực võ giả cũng không tính mạnh. Trong đại bộ phận đều là thai tức cảnh trùng kỳ võ giả, nhưng ngưng khí cảnh võ giả, cũng là hết sức kinh người, trừng năm 3.000 mọi người nhiều. Thạch Như Hùng, ngươi hôm nay cử binh, đến ta thần tinh thành, chẳng lẽ là quên 3 năm trước đây định ra 5 năm thệ ước sao? Dương Hàn Xuyên nhìn dưới thành, năm chục ngàn lục quên thành đại quân trước Thạch Như Hùng, phẫn nộ quát. Tuy là lúc này, Dương Hải Xuyên cũng là âm thầm kinh ngạc, Thạch Như Hùng tại sao lại dẫn dắt nhiều như vậy ngưng khí võ giả tới trước, dù sao lấy lục quên thành thực lực Là căn bản là không có cách bồi dưỡng được như vậy số lượng ngưng khí cảnh võ giả. Bất quá ở trong lòng hắn cũng là không có sợ hãi chút nào, có Dương Thành cùng dưới tay hắn hơn 100 tên chân nguyên cảnh lục trọng cường đại tu giả, nhiều hơn nữa ngưng khí cảnh cảnh võ giả cũng là vô dụng. Năm năm trước thệ ước, ha ha, Dương Hải Xuyên, ta đương nhiên không quên. Thạch như hùng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, mà là là được cười lên ha ha, hắn nhìn về phía Dương Hải Xuyên cùng phía sau hắn ba vạn hùng tráng võ giả trong mắt lóe lên cực kỳ mãnh liệt đấu kỵ cùng căm mắt. Thần Tinh Thành ở trên võ giả, các ngươi trước đây theo Dương Hải Xuyên, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi, chỉ cần hiện tại, các ngươi chịu lập tức quy hàng cùng ta, trước giữa chúng ta chuyện phát sinh, ta có thể đại nhân đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thạch Nưu Hùng nhìn Thần Tinh Thành ở trên ba vạn Dương phủ tinh uy, quát lớn. Hừ, Thạch Nưu Hùng, 3 năm trước đây ngươi đem ta theo Lục Nguyên thành đội ra, chiếm tộc của ta sinh, hôm nay dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại nói như vậy ta xem ngươi mặt thật so với cái này tưởng thành còn dày hơn. một gã nguyên lục quên thành thế lực tiểu thủ lĩnh tức giận trách mắng. ha ha, ta chiếm bộ tộc của ngươi sinh, đó là ngươi vinh quang, ta sắp trở thành ly địa chi chủ, không chỉ bộ tộc của ngươi sinh, sở hữu nhân tộc sinh, ta đều phải chiếm giữ. các ngươi theo ta không có đảm bất kỳ điều kiện gì tư cách, hàng hoặc là chết, chính các ngươi xem đi. thạch lưu hùng hừ lạnh một tiếng, một bộ cao cao tại thượng nắm quyền hình dạng. thạch lưu hùng, đầu ngươi bị lừa đá đi. Dương phủ nhị trưởng lão nhịn không được nổi giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi năm chục ngàn đại quân, có khả năng chiến thắng chúng ta Thần Tinh Thành?" "Ha ha ha, các ngươi còn tưởng rằng Dương phủ là ngày hôm qua Dương phủ sao? Ta cho ngươi biết, 3 năm trước đây, ta với ngươi Dương phủ lập xuống thệ ước, đó là ngươi nhi tử Dương Hàn trở thành Lạc Vân môn Kim lệnh đệ tử." Chương 559: Hung hăng phách lối. Thạch Nưu hùng lạnh lùng cười nói: "Thế nhưng hôm nay, các ngươi dựa vào không có, Dương Hải Xuyên, ta cho ngươi biết, Con trai của ngươi Dương Hàn tại Lạc Vân chọc giận mấy vị tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật, ai cũng đảm bảo không hắn. Con trai của ta làm sao? Dương Hải xuyên nghe được Thạch Nguyêu Hùng nhắc lên Dương Hàn, trong lòng căng thẳng, cũng là liên thanh hỏi. Dương Hàn là được Dương thành cũng là có chút ngoài ý muốn, lấy hôm nay Dương Hàn thực lực cường đại, trừ Lạc Vân môn trưởng giáo trí tôn cùng mấy vị bế quan không gia Thái Thượng trưởng lao ngoài ra, căn bản không người có khả năng uy hiếp được Dương Hàn, này Thạch Nguyêu Hùng đến là có ý gì Bây giờ còn chưa cái gì, bất quá rất nhanh hắn đắc tội mấy vị đại nhân vật sẽ động thủ với hắn. Thạch Như Hùng cười nhạt, xuất từ chân nguyên thế ra đệ tử, cũng là Dương Hàn có khả năng dết sao. Nói như vậy con ta Dương Hàn không có chịu thiệt. Dương Hải xuyên nghe vậy, cũng là đưa một hơi thở, hắn nhìn về phía Thạch Như Hùng, lại nghĩ tới Dương Thành đối Dương Hàn hôm nay thực lực đánh giá, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nếu là con ta Dương Hàn đắc tội đại nhân vật quả thật, còn cần phải để cho ngươi đi đối phó chúng ta sao? Cái này không cần ngươi quan tâm, ngược lại hôm nay, ngươi Dương Phủ trên dưới đều có thể là Dương Hàn sở tác sở vi trả giá thật lớn. Thạch Như Hùng hừ lạnh nói, ngươi nếu là thật muốn đối phó ta thần tinh thành, vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bằng là cái gì, lẽ nào gần là ngươi vừa mới tấn thăng chân nguyên cảnh tu vi sao? Dương Hải xuyên hỏi ngược lại, ngươi tiểu là Dương Hải xuyên đi, nhìn ngươi dưỡng hảo nhi tử. Ngay Thạch Như Hùng mới vừa muốn nói trong lúc, sau lưng hắn một đạo từ trên cao thanh âm. Đột nhiên vang lên, thanh âm băng lãnh mà hưng ngạnh, còn có khắc cốt ghi xương cừu hận trong bọc. Sau đó Dương Hải xuyên cùng Thần Tinh thành mọi người liền nhìn thấy Thạch như hùng sau lưng, lục tục đi ra mấy nghìn tên võ giả. Này mấy nghìn tên võ giả, điểm đội 3, mỗi một đội võ giả trên thân giáp trụ đều là không giống nhau lắm. Trong đội thứ nhất võ giả mặc u lanh áo giáp, áo giáp bả vai đều là hung ác hình dã thú, trước ngực còn có một hung mãnh đại thú thôn vẻ trang sáng đồ án. Bọn họ mỗi người đều cầm trong tay roi thép, roi thép roi trên đầu một miệng ngậm bén nhọn đoàn đao đầu thú trợn mắt nhìn đội thứ hai võ giả mặc thổ hoàng sắc giáp trụ giáp trụ trước ngực toàn có khắc đồ sộ nguy nga hùng sơn khí thế bất phàm trong tay bọn họ đều là hai tay nắm một bả khổng lồ đại trì đội thứ ba võ giả còn lại là mặc màu đen giáp trụ giáp trụ trên từng đạo cương quyết hoa văn dập rạp, những thứ này võ giả một tay cầm thuận một tay cầm kiếm anh vũ kiêu hãn. là được dương hải xuyên dương thành ba vị dương phụ trưởng lão tại nhìn thấy này đội ba võ giả sau cũng là có chút ngoài ý muốn, những thứ này võ giả vô luận tu vi cùng trang bị đều không phải là lũ quen thành có khả năng gánh vác, thậm chí một dạng chân nguyên thế giới, các vực vực chủ cũng rất khó làm được. Mà thần tinh thành ở trên ba vạn dương phủ tinh huyệt, càng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, liên tục than phục. Cái gì? Những người này đều là ai? Quá kinh khủng, nhiều như vậy ngưng khí cảnh võ giả. Tại sao có thể có như vậy võ giả? Bọn họ đều mặc một dạng áo giáp, thật chẳng lẽ là chân nguyên thế gia cường đại võ giả sao? Làm sao đây, ta nghe nói, những thư ở trong truyền thuyết chân nguyên thế gia, có cường đại võ giả, hơn nữa bọn họ ngưng luyện binh trận, có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản á. Chỉ thấy này mấy nghìn tên ngưng khí cảnh võ giả trên thân khí tức thâm trầm tựa như biển, không có người nào tu vi thấp hơn ngưng khí cảnh ngũ trọng. Trong bọn họ, còn có rất nhiều võ giả huyệt thái dương hai bên, đều có nhàn nhạt khí toàn liên tiếp sinh thành, đây là ngưng khí cảnh thất trọng ở trên võ giả cảnh giới biểu hiện. Chỉ là Dương Hải Xuyên liếc nhìn lại, là được phát hiện những thứ này đột nhiên xuất hiện đội ba ngưng khí cảnh trong võ giả, liền có gần 5.000 tên ngưng khí cảnh ngũ trọng ở trên cường đại võ giả, mà ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, cũng có gần 2.000 tên nhiều. Mà càng làm Dương Hải Xuyên cảm thấy kinh ngạc, cũng là đứng ở này 7.000 ngưng khí cảnh võ giả trước 30 tên trên thân tỏa ra khí tức kinh khủng, mặc hoa lệ thân ảnh, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là chân nguyên cảnh tu vi, hơn nữa tu vi đều là không yếu. Trong mấy người càng là chân nguyên thất trọng ở trên tu vi. Nếu như Dương Mô không có đoán sai nói, chư vị phải làm là xuất từ thành châu các vực chân nguyên thế gia võ giả đi, không biết ta đây hẻo lánh ly địa tiểu vực, có gì chỗ đặc thù lại có thể đưa tới tam đại chân nguyên thế gia đồng thời đến thăm. Dương Hải xuyên nhìn dưới thành một đám võ giả, cười lạnh một tiếng. ngươi đã biết thân phận chúng ta cùng lai lịch, còn không quỷ cho ta bỏ ra ngoài. Đội thứ nhất mặc màu đen đêm thú giáp trụ trong đội ngũ, một gã khí độ hoa lệ người đàn ông trung niên bước ra một bước, quát lạnh một tiếng, thanh âm hắn nổ vang, càng là chấn phải thần tinh thành ở trên ba vạn võ giả hai lộ thai ô hưởng. Hừ, không có giao dưỡng, gia quy đồ đạc, cũng chỉ có như ngươi vậy lùi bại gia tộc, mới có thể dưỡng ra dương hàn như vậy bại hoại. Đội thứ hai mặc thổ hoàng sắt chiến giáp, cầm trong tay cự truy trong đội ngũ, một gã thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh đại kích trung niên tu giả, chậm rãi thong thả bước ra, ánh mắt của hắn sắc bén, trên mặt còn lại là tràn ngập cừu hận cùng vẻ khinh bỉ. Như vậy hẻo lánh tiểu vực, thấp như vậy kém gia tộc, huyết thống Dương Hải Xuyên con trai của ngươi có tư cách gì? Có can đảm ba chúng ta đại thế gia con cháu đối nghịch, dám can đảm ám toán sát hại ba chúng ta đại thế gia, huyết mạch cao quý người thừa kế. Đội thứ ba màu đen chiến giáp trong đội ngũ, một gã mặc áo kim hoa phủ, khí độ ung dung lão giả liên tục cười lạnh, hắn trong hai mắt cứu hận hỏa diễm cháy hưng hực, phía sau càng là cổ trung hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Dương Hải Xuyên, ngươi bây giờ biết bản thân đắc tội người nào đi? Bọn họ thế nhưng thanh châu 300 vực tròng, bài danh thứ 67 vị Hàn Yên vực gia tộc dạ Thiên Loan. Bài danh người thứ 60 hướng sơn vực gia chủ hướng sơn kích, xếp hạng thứ 33 vị hoa phong vực hoa láo gia chủ. Thạch Như Hùng gặp ba người này đi ra, trên thân khí thế cũng là càng thêm bành trướng, chỉ nghe hắn hướng về Dương Hải Xuyên lớn tiếng mắng. Dương Hải Xuyên, con trai của người Dương Hàn, tại lạc vân hung hang phách lối, không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng những nhiều lần tính toán, khi dễ tam đại thế gia công tử lại thêm kẻ khả nghi tại điệu thâm nguyên cùng thường khung bí cảnh như hại dạ tinh hỏa hướng sơn kiêm hoa thiên tà, hoa thiên sắt bốn vị cao quý vô cùng công tử dương hải xuyên ngươi có biết tội của ngươi không sao thạch lưu hùng cưới dị trùng man như ra tại thần tinh thành ở dưới chạy băng băng hướng về dương hải xuyên đột nhiên quát lớn tỏa hạ man lưu to lớn càng là thải đạp đại địa ầm ầm rung động rõ là chế cười uổng các ngươi còn ra thân chân nguyên thế giới thật không ngờ ti tiện còn ta dương hàn tuyệt sẽ không làm hãm hại người khác việc. lạc vân vì ta thanh châu đệ nhất tông môn quy huynh nghiêm, không thể vi phạm. nếu là con ta thật làm chuyện sai, lạc vân cũng thì sẽ trừng phạt. dương hải xuyên tuy là tam đại thế gia xuất hiện, có chút hết sức kiên kỵ, nhưng hắn vẫn như cũ không khuất phục không phục, không kiêu ngạo không xiềng định. chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, mà nay lạc vân không có đối với con ta có bất kỳ trừng phạt cùng xử phạt, chỉ dựa vào mấy người các ngươi ăn nói xuông, là có thể cho ta mà dương hàn định tội sao? hư. Đó là bởi vì hắn quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, che mờ Lạc Vân, tuy là hiện tại Lạc Vân không có phát hiện, vốn lấy sau nhất định sẽ đoán được miệng hắn mặt. Hàn Yên vực dạ ra ra chủ dạ thiên loan cười lạnh nói, hướng chi, ba chúng ta đại thế gia đồng thời tán thành sự tình, tại Thanh Châu, chính là luật sát, coi như là Lạc Vân cũng phải vì chúng ta nhượng bộ, dương ra các ngươi lần này, nhất định phải đám. Hướng Sơn thế gia ra, ra chủ hướng Sơn vợ ba Z không ý kích nhìn thần tinh thành trên thành tường đứng thẳng dương hải xuyên cùng với ba tên dương phụ trưởng lão, càng là vô cùng kinh thường, nho nhỏ gia tộc, bất quá bốn cái chân nguyên cảnh sơ kỳ tiểu tu giả, cũng dám đối với chúng ta tam đại thế giới con cháu xuất thủ, rõ là tội không thể tha thứ. Hiện tại, các ngươi dương phụ sở hữu tộc nhân toàn bộ đứng ra, đều quy xuống cho ta bỏ ra ngoài thần tinh thành, ở trước mặt ta tự sát tạ tội, e rằng ta còn sẽ khoan thứ các ngươi. Bỏ qua cho này thần tinh thành bên trong bình dân. Hoa phong vực gia chủ tàn khốc cười nhạc, bằng không ta biến lau sạch ngươi này thần tinh thành tất cả. Có nghe hay không, Dương Hải Xuyên, tam đại thế gia gia chủ đại nhân lên tiếng, còn không mau mau làm theo, ha ha ha, Dương Hải Xuyên ngươi cũng co hôm nay, ha ha, đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch kết quả. Thạch như hùng đắc ý cười to, từ nay về sau, này ly địa chính là ta một người, ha ha, ta một người. Ba vị khẩu khí thật là lớn, các ngươi địa vị cao tới đâu, chẳng lẽ còn có thể cao hơn lạc vân môn quy sao? Dương hải xuyên phía sau, dương thành chậm rãi đi ra, hắn nhìn dưới thành ba gia tộc lớn, khẽ cười nói: ta đệ dương hàn đã sớm lấy được ly địa vực chủ ban cho, này ly địa đã sớm là ta dương phủ sở hữu. lạc vân môn quy, các đại vực trong lúc đó không thể tự ý lẫn nhau công phạt, các ngươi lẽ nào quên mất sao? ly địa ban cho cho dương hàn thì thế nào? hắn tư chất cao tới đâu, tiềm lực lớn hơn nữa, cũng bất quá mới tu hành mấy năm, luận tầm quan trọng. Tại sao có thể cùng chúng ta đứng lặng thanh châu nghìn nằm chân nguyên thế gia so sánh? Dạ gia gia chủ dạ thiên loan thanh âm băng hàn. Pháp không trách chúng, ba chúng ta đại thế gia hôm nay tất nhiên phải diệt trừ ngươi dương phủ, hôm nay qua đi, lại thêm sẽ tổ chức nhân thủ, chặn giết dương hàn. Lạc Vân coi như biết, cũng là vụ sự vô bổ, lẽ nào Lạc Vân trưởng giáo hội là một người chết, làm khó chúng ta sao? Hướng Sơn kích quát lớn. Từ lúc một năm trước, dạ gia hướng Sơn gia hoa phong vực liền đã sớm biết dạ tinh hỏa Hướng sân kiêm, hoa thiên tà, hoa thiên sắt cùng Dương Hàn có nhiều động trạng, cũng chịu thiệt không nhỏ, nhưng lúc đó nhưng không để ý. Mãi đến địa thâm viên hành trình, dạ tinh hỏa, hướng sân kiêm, hoa thiên tà bởi vì bị Dương Hàn chém giết tại địa thâm viên, không có đúng hạn rời khỏi vực sâu, phản hồi lạc vân, lúc này mới dẫn tới tam đại thế gia chú ý. Bọn họ phái người đi tới địa thâm viên dò xét, lại như cũng không thu hoạch được gì, tự nhiên suy đoán đến, có thể là Dương Hàn chém giết dạ tinh hỏa, hướng sân kiêm. Hoa thiên tà ba người, bởi vì này ba người trên thân đều có gia tộc ban tặng nhiều cái pháp khí, tại trong vực sâu, rất khó bị quỷ tộc bao vây tiêu trừ. Vì vậy, lúc đó Tam Đại Thế Gia cũng muốn đi tìm Dương Hàn vấn tội, nhưng lúc đó Dương Hàn sớm đã tiến nhập thương khung bí cảnh, mà bởi vì người đồng hành có hoa thiên sắt tồn tại, Tam Đại Thế Gia liền cho rằng Dương Hàn nhất định khó thoát hoa thiên sắt truy sát. Làm sao biết 10 ngày trước, Lạc Vân Vân Chu phản hồi, chỉ có Dương Hàn quay về, mà hoa thiên sắt cũng là tùng tích hoàn toàn không có. Tam Đại Thế Gia tự nhiên đoạn nhất định, Hoa Thiên Sát cũng nhất định là bị chết tại Dương Hàn Tây, lại thêm bọn họ biết được có hơn 300 tên đệ tử nòng cốt đứng ở Dương Hàn trong trận doanh, đối với Dương Hàn kiềng kỵ cùng ghi hận, cũng là càng thêm khó có thể ngăn chặn. Trước 560, ba gia tộc lớn khiếp sợ. Đang khẩn cấp thương nghị qua đi, Tam Đại Thế Gia quyết tâm tại Dương Hàn còn chưa chân chính lớn lên thời điểm, đem liên căn diệt trừ. Vì vậy ngay Dương Hàn phản hồi lạc vân ngày thứ hai, Tam Đại Thế Gia liền tập hợp thủ hạ tinh nhuệ chiến h cùng nhau hướng về ly địa xuất phát. Mà đối với dương hàn được phong tam vực chi chủ phản hồi ly địa tin tức tam đại thế gia gia chủ lúc này lại là cũng không biết đối với dương hàn tu vi cảnh giới cũng là bởi vì khắc cốt ghi xương cứu hận mà bị không chú ý. Dựa theo tam đại thế gia kế hoạch bọn họ phải lấy huyết tẩy thần tinh thành dẫn dương hàn rời khỏi lạc vân sau đó tại dương hàn phản hồi ly địa là lúc, tập trung toàn bộ chiến lược đem giết chết dưới cái nhìn của bọn họ. Cho dù hơn 300 tên đệ tử nòng cốt đứng ở Dương Hàn trong trận doanh, nghe theo Dương Hàn mệnh lệnh, cũng bất quá là tạm thời lợi ích dây dưa cùng tình thế bức bách, chỉ cần bọn họ chém giết Dương Hàn, hết thể đều sẽ kết thúc, mà Lạc Vân cũng sẽ không bởi vì một cái chết đi đệ tử nòng cốt, quá mức làm khó bọn họ. Chư vị, ta với các ngươi nói đến Lạc Vân Môn Quy, không phải là muốn cùng các ngươi phân rõ phải trái, chỉ là muốn nhắc nhở chư vị, Lạc Vân Môn Quy quy định, tự tiện xông vào người khác lãnh địa người, lãnh địa vực chủ có ngay chém giết quyền lực. Dương Thành nhìn dưới thành ba tên mắt cao hơn đầu, hung hăng phách lối, không ai bị nổi ba vị chân nguyên thế gia gia chủ, cười lạnh nói, tuy là ta không biết các ngươi cùng ta đệ Dương Hàn, có gì ân oán, nhưng xem ở các ngươi đều là thành châu chân nguyên thế gia phân thượng, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, bây giờ rời đi, còn là lúc không muộn. Cái gì? Ngươi là ý nói, chúng ta nếu là không rời khỏi, ngươi liền muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết. Ha ha, rõ là buồn cười, <cười> Một cái nho nhỏ ly địa dương phủ, có lực lượng gì có khả năng đối với chúng ta tam đại thế giới tạo thành đe dọa. ngươi là Dương Hàn đại ca. Đúng là cũng là ngu ngốc một cái, thật không lạ cái kia Dương Hàn như vậy cả gan làm loạn, nguyên lai đều là gia tộc di chuyển. Dạ thiên loan, hướng sơn kích cùng với hoa phong vực lao ra chủ nghe vậy, đều giống như nghe được cái gì vô cùng buồn cười sự tình một dạng bọn họ đều là cười ha ha, giống như xem giống như kẻ ngu, nhìn về phía lúc này khí tức nội liễm dương thành trong mắt đều là khinh thường cùng vẻ đùa cợt. Ha ha, Dương Thành, ta biết ngươi tiến nhập Chiến Huyết Học viện tu hành, nhưng ba năm qua đi, ngươi làm sao càng ngu xuẩn, chẳng lẽ là bị phương khinh dung phản bội? kích động suy nghĩ đều ngốc rất sao? Thạch Nưu hùng càng lớn tiếng châm chọc, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ Chiến Huyết Học viện đệ tử, cũng có thể đối kháng Tam Đại Chân Nguyên Thế gia sao? Có thể hay không đối kháng, không phải dùng miệng nói, các ngươi thật không dự định rời khỏi sao? Dương Thành nghe dưới thành mấy người châm chọc bất vi sở động, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói, ngai con, ngươi không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, loại đứa bé này tự chơi mánh quậy nhỏ, dĩ nhiên cũng dám thi triển tại trên người chúng ta. hừ, hướng sơn gia chủ, dạ gia chủ, chúng ta không muốn đang cùng bọn họ lợi thừa. hoa phong vực hoa lão gia chủ âm thanh hung dữ cười to, không sai, để cho bọn họ tại ba chúng ta đại thế gia vô tình nghiền ép ở dưới, khóc ròng ròng đi. hướng sơn kích nguyên lực trong cơ thể, chậm rãi hướng về trong tay trưởng kích đi. tam đại thế gia võ giả. Hôm nay này tiểu tiểu thần tinh thành, tùy ý các ngươi cướp sạch dâm loạn cướp, sở hữu thiếu nữ, tùy ý các ngươi ngắt lấy. Dạ thiên loan càng là dâm tà đầy mặt. Sát sát sát. Tam đại gia chủ sau lưng, hơn 7.000 tên ngưng khí cảnh võ giả, hai mắt nội trường, tiết lộ ra tham lam mà vẻ dâm tà. Thần tinh thành, hôm nay tương biến thành vẫn tinh thành. Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao gia chủ ba người cùng với sau lưng gần 30 tên chân nguyên cảnh tu giả đồng thời lên cao, bọn họ chân đạp hoa quang Thật cao bập bềnh giữa không trung, trên thân khí tức cường đại không giữ lại chút nào, đều phóng thích, liền trong vòng phương viên trăm dặm nguyên khí cũng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Hừ, một đám ngu ngốc. Dương Thành nhìn trước mắt những thứ này phóng thích khí thế, muốn về tâm lý áp bách giàn vật thần tinh thành ba vạn võ giả chân nguyên thế gia tu giả, khóe miệng toát ra một chút xem thường cười nhạt. Bước chân hắn vừa nhấc, tự thần tinh thành trên thành tường, nhảy lên một cái, trôi lơ lửng ở dạ thiên loan, hướng sơn kích. Hoa Phong Vực lao ra chủ ba người cùng với sau lưng gần ba mươi tên chân nguyên cảnh tu giả đối diện. Sau đó theo Dương Thành cơ thể hơi rung một cái, chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả kinh thiên khí thế liền từ hắn đồ sộ mà to lớn trên thân hình đột nhiên nở rộ ra. Ung ung trong khoảnh khắc, Dạ Thiên Loan hướng sân kích, Hoa Phong Vực lao ra chủ ba người cùng với sau lưng gần ba mươi tên chân nguyên cảnh tu giả chỗ chung nhau thi triển khí thế cường đại, ngay bị Dương Thành trên thân khí tức vương giả chỗ áp đảo, tan vỡ bất ham. Tiểu bối, ngươi cũng dám thẳng đối mặt với chúng ta huy áp, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta. a, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, này, này, này. Dạ thiên loan nhìn thấy Dương Thành một bước nhảy lên, bản lĩnh vẻ mặt châm trọc cùng khinh thường, hắn vừa mới xuể bàn tay ra, muốn ngưng tụ nguyên lực, một chiêu đem Dương Thành đánh bay. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, Dương Thành khí thế cường đại đã hướng về hắn cùng hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ ba người cùng với sau lưng gần ba mười tên chân nguyên cảnh tu giả trọng trọng đè xuống. Dạ thiên loan quá sợ hãi, chỉ cảm thấy mình tóc đều có thể rơ lên. Đỉnh phong tu giả, hắn dĩ nhiên là đỉnh phong tu giả. Hoa phong vực lao tộc trưởng càng là sợ hãi tuột cùng, thân thể búng một cái, dĩ nhiên trong nháy mắt hướng sau lưng tránh đi, hoàn toàn không có một chút vừa mới cao cao tại thượng khí thế, cả người đều hù dọa phải co lại thành một đoàn. Không có khả năng, người mới bay lớn, mới bay lớn, bất quá 25-26, dĩ nhiên là chân nguyên điên phong chi cảnh. Hướng sơn kích dơ lên thật cao trường kích cũng là trong nháy mắt thu hồi, vội vã bảo hộ ở thân thể phía trước. Khí! Mà còn lại ba mươi tên tam tộc chân nguyên tu giả cũng là hít một hơi lanh khí, nhất thể hướng về phía sau liền lùi lại trăm mét. Này, chuyện này! Thạch như hùng cưỡi đồ sộ dị trùng mang yêu, càng là hù dọa phải một câu nói đều không cách nào nói ra, chỉ có trong lòng không ngừng lặp lại. Ba năm trước đây cái kia Dương Hàn đã quá biến thái, làm sao cái này Dương Thành so với hắn vẫn biến thái? Mà ở trận hơn 5 vạn lũ quên thành cùng tam tộc võ giả càng là nơm nớp lo sợ, động cũng không dám động. Trong chớp mắt, toàn bộ thần tinh thành trên dưới đều là yên lặng một mảnh. Liên thần tinh thành Dương Phủ 3 vạn võ giả cũng là quên thở. Bọn họ tuy là đã biết đại công tử tu hành đại thành, phản hồi Dương Phủ, nhưng là không cách nào tưởng tượng. Dương Thành thực lực dĩ nhiên cao đến như vậy trình độ. độc gần trận con. Loại tu vi này sở hữu người, cũng đều là chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới phải xuất hiện à. Chủ thượng. Chúng ta tới trước chủ chiến. Nhưng mà còn chưa chờ thần tinh thành trên dưới chúng võ giả phục hồi tinh thần lại. Tại thần tinh thành bên trong, hơn 100 đạo khí thế mênh mông càng là phóng lên cao. Sau đó càng là có hơn 100 tên tu giả thẳng đến chân nguyên cảnh lục trọng trẻ tuổi võ giả đáp xuống dương thành trung quanh, hướng hắn không mình hành lễ. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tại sao có thể? Tại sao có thể? Hán, hắn vẫn còn có hơn 100 tên chân nguyên cảnh trung kỳ bộ hạ. hắn là ai vậy? Hắn tại sao có thể là ly địa dương phủ người? Người như vậy, không phải làm là các đại vương triều con cháu sao. Dạ Thiên Loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ ba người lừng trên, toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ nơi đó sẽ nghĩ đến, tại đây chính là ly địa trong thành nhỏ, dĩ nhiên ẩn nút nhiều như vậy cường đại chân nguyên cảnh tu giả. Bọn hắn bây giờ đều chỉ có một ý tưởng, vậy chính là mình có phải hay không đi nhầm địa phương, đi tới cái kia đại môn phái cấm địa. Làm sao không hành động, ta còn chờ các ngươi tấn công đây. Dương Thành đứng ngạo nghễ tại Dạ Thiên Loan, Hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ cùng với năm chục ngàn lũ quên thành, tam đại thế gia võ giả đối diện, hướng về bọn họ, cười một tiếng nói, các ngươi không phải còn muốn cho ta, tại các ngươi tam đại thế gia vô tình nghiền ép ở dưới, khóc ròng ròng sao, ta cũng chờ đây. Này, này, chuyện này. Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau, thân hình cũng là nhất tể hướng về sau lưng thối lui trăm mét. Hừ, lần này coi như các ngươi lợi hại. Chúng ta rút lui. Dạ thiên loan ngoài mạnh trong yếu, hắn dương nộ một tiếng, vung cánh tay lên một cái liền thăm hỏi gia tộc của chính mình võ giả, sẽ rời khỏi. Chuyện này, đều là cái này thạch như hùng đang bị đâm phọc, nhất định là hiểu lầm, nhất định hiểu lầm. Hoa phong vực lao gia tộc hò khan hai tiếng, cũng là lén phất tay một cái, tỏ ý gia tộc của chính mình võ giả lặng lẽ rời khỏi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hướng sơn kích càng là liền lời cũng không dám nhiều lời, cước bộ một điểm, thân thể hướng về phía sau chậm rãi đi. Chư vị đại nhân, các ngươi không thể đi à, các ngươi thế nhưng nói hay, muốn cho ta ngay trước ly địa trì chủ. Thạch như hùng càng là khóc không ra nước mắt, tam đại thế gia có thể rời khỏi, nhưng hắn lao đều ở đây ly địa, lần này chủ động chọc dương hải xuyên, nhà minh nghiệp, sợ là phải một cái tiền đồng đều không thừa. Ta nói rồi các ngươi có thể rời đi sao? mà ngay dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ tham hỏi bản thân hơn 7.000 tên ngưng khí cảnh võ giả, lặng lẽ hướng về nơi xa rời khỏi không ộ vật hai trong lúc bọn họ trong thai lại chuyển tới dương thành lạnh lùng mà băng hàn lợi nói ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi tự tiện xông vào ta đệ dương hàn đất phong chúng ta thế nhưng đối với các ngươi có ngay chém giết quyền lực dương thành cười lạnh nói các ngươi thật coi chúng ta ly địa là muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi sao dương thành tiếng nói vừa dứt chung quanh hắn hơn một trăm tiên chân nguyên cảnh tu giả ngay thân hình lóe lên đem dạ thiên loan hướng xuân kích hoa phong vực lao ra chủ đám người đường lui phong tỏa dương thành ngươi muốn thế nào Chúng ta cũng đều là chân nguyên thế gia, lạc vân ban cho vực chủ. Coi như nơi này là Dương Hàn đất phong, thế nhưng các ngươi cũng không phải Dương Hàn, các ngươi không có quyền lực thay hắn làm chủ. Không sai, các ngươi không có quyền lực đối với chúng ta áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ cảm thụ được Dương Thành trong mắt sắc ý, càng là vội vàng tiêu lớn. Thành nhi, bọn họ nói không sai, Dương Hàn chưa có trở về, chúng ta nếu như tự ý chém giết ba tên chân nguyên thế gia gia chủ. Khả năng đối Dương Hàn tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Dương Hải xuyên nghe vậy, trên chán cũng là có chút do dự không định, dù sao mỗi một tên chân nguyên thế gia gia chủ đều là Lạc Vân khâm nhất định, địa vị phi phàm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Chuyện này Dương Thành nghe được phụ thân nói, vừa mới phải hạ xuống cánh tay, cũng là rằng co tại giữa không trung, tuy là Dương Hàn hôm nay thực lực thập phần cường đại, nhưng lúc này vẫn còn cũng không đủ năng lực, có thể không để ý tới Lạc Vân ý chí. Chương 561, cường thế quay về. Không sai. Các ngươi không phải Dương Hàn, quyết định không vận mạng chúng ta. Dương Hải không có ở nơi này, nhưng chúng ta đều là lạc vân khâm nhất định lệnh bài. Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ nhìn thấy Dương Hải xuyên, Dương Thành vẻ trần trở, càng là nhân cơ hội lớn tiếng la lên, môi cái dơ lên thân phận mình nhấn ký. Chúng ta hôm nay cũng không có làm tổn thương thần tinh thành người nào, căn bản không tất gây chiến. Không sai, ly địa vừa mới được phong làm chân nguyên thế gia, cũng không cần cùng chúng ta huy tín lâu năm thế gia đối địch hảo Sự tình hôm nay, cứ như vậy tính. Theo la lên tiếng liên tiếp tản ra, cùng với Dương Thành động tác ngừng lại, dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa phong vực lao ra chủ ba người lúc này khí thế cũng là dần dần bành trướng, lần nữa khôi phục một ít tự tin cùng ung dung. Thần tinh thành trên dưới cũng là lần thứ hai rơi vào trong giảng co. Ung ung. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xôi chân trời danh giới, một chiếc thần quang năm màu bao vây vân chu, phá vỡ nồng đầm vân vụ, bí mật mang theo hàng vạn hàng nghìn tiên uy ầm ầm tới, ngắn ngủi mệ hơi thở là được đi tới thần tinh thành bầu trời. Vân chu dài trăm trượng, thuyền vách chớp bóng, từng đạo tràn ngập huyền ảo khí tức vân vân rậm rạp ở trên, càng là tăng vài phần thần bí cùng uy nghiêm. Đúng vậy, đúng vậy lạc vân môn vân chu. Điều này sao có thể? Lạc vân vân chu làm sao sẽ tới đến chúng ta ly địa? Vân chu ầm ầm kịch liệt âm thanh, ngay dẫn tới thần tinh thành trên dưới, sáu chục ngàn ly địa võ giả chú ý, bọn họ nhất thể nhìn phía không trung, chỉ thấy tại thần tinh thành phía trên một chiếc dài chừng vài dặm, toàn thân toàn khắc rườm rà vân vân, chói mắt lượn quanh Vân Chu hiện lặng bờ bên. Đọc truyện tại http://chu. Yến ủ ả toại sẽ không sai, chính là Lạc Vân Vân Chu, ta tại một năm trước thăng tiên thái thượng, từng thấy Lạc Vân môn đại nhân chính là ngồi chiếc này Vân Chu tới. Cũng lúc này cũng không phải là thăng tiên đại hội cử hành thời gian, Lạc Vân Vân Chu tại sao lại đến? Vân Chu phía dưới, thần tinh thành trên dưới gần 10 vạn lý địa, tam đại thế gia võ giả đều là kinh ngạc vạn phần thắng phục liên tục chính là khống chế hoa quang trôi lơ lửng ở giữa không trung dạ thiên loan hướng sơn kích hoa phong vực lao ra chủ cùng tam đại chân nguyên thế gia tu giả cũng là vội vã đáp xuống lạc vân vân chu đại biểu cho thanh châu mênh mông cả vùng đất vô thượng quyền uy có tuyệt đối uy nghiêm cùng khí thế là trưởng ngự thanh châu mấy ngàn năm lâu lạc vân tuần tra thiên hạ biểu tượng phàm là có khả năng ngồi loại này vân chu người không khỏi là lạc vân trong quyền cao chức trọng cường đại tu giả coi như là thanh châu ba vực thế gia gia chủ cũng là không dám có chút khinh thị. Dựa theo Lạc Vân đẳng cấp, hạ phẩm thế gia gia chủ cùng 4 màu vân vân hạ phẩm chấp pháp trưởng lão địa vị giống nhau, trung phẩm thế gia gia chủ cùng ngũ sắc vân vân trung phẩm chấp pháp trưởng lão giống nhau, trước thập đại chân nguyên thế gia gia chủ, còn lại là là thượng phẩm thế gia gia chủ, cùng lục vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão giống nhau. Bất quá tuy là đẳng cấp như vậy, nhưng Lạc Vân càng là quy định, phàm là các đại vực thế gia gia chủ, nhìn thấy ngang hàng địa vị trưởng lão, nhất định phải nhún nhường ba phần. Nói cách khác thế ra gia chủ thực tế địa vị, còn muốn so cùng giai trưởng lão, thấp hơn bán cách. Ly địa thần tinh thành, Dương Hải Xuyên, bái kiến lạc vân môn đại nhân. Ly địa lục nguyên thành thạch ngư hùng, bái kiến lạc vân môn đại nhân. Chúng ta bái kiến lạc vân môn đại nhân. Mặc dù không biết lạc vân môn cự chu tại sao lại dừng lại ở này, bất quá thần tinh thành trên dưới 10 vạn võ giả cái động tác thứ nhất, lại tất cả đều là ngay ngã vào trên mặt đất, cùng kính bái gõ. Hàn Yên vực Trung phẩm Thế gia Dạ Thiên Loan tham kiến lạc Vân môn đại nhân. Hướng Sơn vực Trung phẩm Thế gia Hướng Sơn kích tham kiến lạc Vân môn đại nhân. Hoa Phong vực Trung phẩm Thế gia Hoa U tham kiến lạc Vân môn đại nhân. Dạ Thiên Loan, Hướng Sơn kích, Hoa Phong vực lao ra chủ Hoa U cũng là đồng thời không người bài nói tại lạc Vân có khả năng vận dụng Vân Chu ít nhất cũng là Trung phẩm chấp pháp trưởng lão Chiến Huyết Học Viện tướng cấp đệ tử Dương Thành cùng hơn 100 đồng môn gặp qua lạc Vân đại nhân. Dương Thành lúc này cũng là cùng hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử, chậm rãi đáp xuống, cung kính thanh âm, bởi vì bọn họ cũng không thuộc về thành Châu Lạc Vân quản Chế, vì vậy có thể không phải làm lễ. Phụ thân, người mau đứng lên, mà ngay thần tinh thành trên dưới 10 vạn võ giả sơn hô hải khiếu vậy cung kính bái hạ sau, vân chú trên, một đạo trẻ tuổi mà trong suốt thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Dương Hàn, là Dương Hàn, con ta Dương Hàn. Dương Hải xuyên nghe được cái này thanh âm, nhất thời xương sở. Hắn căn bản nghĩ không ra, theo hắn cao cao tại thượng, không thể có mảy may ngạo mạn ý lạc vân môn vân chu trên, sẽ truyền đến Dương Hàn thân ảnh. Vân công tử, vân công tử, công tử trở về. Dương Phủ từng gặp Dương Hàn rất nhiều dũng sĩ vệ, thiết hổ vệ nghe được cái này thanh âm, cũng là ngay nhận ra là Dương Hàn, kinh hỉ tiếng gọi ẩm ý bên tai không dứt. Ta cũng biết, nhất định Dương Hàn. Dương Thành nghe được cái này thanh âm, cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn tràn ngập nụ cười trên mặt cũng là toát ra quả thế mỉm cười. Cái gì, Dương Hàn? Hắn làm sao sẽ trở về? Thạch như hùng cung kính quỳ trên mặt đất, hắn nghe được cái này thanh âm, càng là cảm thấy vạn phần không thể tin, đột nhiên đứng dậy, con mắt tử tử tiếp cận cử chu trên. Ngươi nói cái thanh âm này chủ nhân, là Dương Hàn. Cái gì, Dương Hàn? Dạ Thiên Loan, hướng sân kích, hoa phong vực lao ra chủ hoa u ba người nghe vậy, cũng là thất kinh, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn phía Vân Chu. Trong mắt trong sát na mọc lên hận ý cùng tăm hận, căn bản đến không vội che đậy, đó là phát ra từ khung cứu hận, không còn cách nào mà diệt. Vút vút. Cũng trong lúc đó, Lạc Vân cử chu phía trên, càng là mấy trăm đạo hoa quang đồng thời thoang qua, sau đó tại trong tầm mắt mọi người, 300 tên thân hứng cưới đại địa cử tích cường đại tu giả, là được ngay bày ra tại thần tinh thành. Chỉ thấy này 300 tên tu giả, mỗi một tên tu giả niên kỷ cũng không lớn, nhưng thực lực bọn hắn lại có cường đại đáng sợ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 uy vũ mà kinh khủng đại địa cự tích, những thứ này đại địa cự tích mỗi một đầu đều là tướng thú huyết mạch, cảnh giới cũng toàn bộ tại chân nguyên tam trọng trở lên, tự bọn họ trên thân hình tản ra thổ nguyên ba động, càng là thuần túy mà ngưng luyện. Trời ạ, đây là Lạc Vân môn trưởng giáo trí tôn đích thân tới sao? Quá kinh khủng, quá kinh khủng, Lạc Vân lúc nào, có như không ít chín y 42 y vậy một cường đại chiến đội, trời ạ, đều không phải đang nằm mơ chứ. 300 đại địa cự tích kỵ Tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin tưởng, như vậy cảnh tượng, là được trong truyền thuyết, cũng rất khó nhìn thấy đi. Mà ngay ánh mắt mọi người ngưng mắt nhìn trong, còn có hai bóng người từ này 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ trong chậm rãi đi ra. Trong lúc đó trong một người niên kỷ khá lớn, râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt, nhưng diện mục uy nghiêm, mang theo một loại tuyệt đối quyền uy cùng tự tin, càng có một loại ở lâu thượng vị thượng vị người khí tức một cách tự nhiên tảng ra. Để cho rời khỏi đơn vị chúng võ giả trong lòng không khỏi phải mọc lên một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Mà tên lão giả trên ngực sáu miếng vân vân lại là trói mắt như vậy, này dĩ nhiên là lạc vân môn cấp cao nhất trưởng lão, lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão. Bất quá khi hai người này đồng thời lúc xuất hiện, ở đây hơn 10 vạn người ánh mắt, lại tại trước tiên, rơi vào tên này lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão thân cạnh, một gã tuổi trừng 18-19, hai mắt sáng ngời nam tử trẻ tuổi trên thân.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 Có một loại có khả năng hấp dẫn vạn người ánh mắt nhìn kỹ khí chất, là bẩm sinh vương giả. Đồng thời ở tên này, nam tử trẻ tuổi thanh bảo nơi ngực, còn lại là có theo bốn miếng kim ngạch vân vân, đồng thời tại vân vân ở giữa, càng là có một cái kim sắt chủ chữ. Hàn Nhi, quả nhiên là Hàn Nhi. Dương Hải xuyên nhìn tự lạc vân vân chu ra nam tử trẻ tuổi, nhất thời gian cũng là viền mắt ướt át, là con của hắn, đáp ý nhất cùng tự hào nhi tử, ba năm trước đây, hắn lực vãn ngượn sóng, giải cứu Dương phủ trên dưới. Hôm nay hắn càng là cường thế trở về, vạn chúng chúc ngủ. Thạch Nhu Hùng, Dạ Thiên Loan, Hoa U, hướng sơn kích, ai cho ngươi môn đứng lên, quỳ xuống cho ta. Dương Hàn tự lạc vân vân chu ra, hắn đầu tiên là hướng về thần tinh thành ở trên mọi người mỉm cười, sau đó nhìn phía thần tinh thành ở dưới Thạch Nhu Hùng, Dạ Thiên Loan, Hoa U, hướng sơn khiêm đám người, cũng là biến sắc. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân hình càng là mọc lên một cổ cường đại uy thế, càng nặng nề áp hướng lục quên thành một phương. Tha mạng. Dương Hàn tham mạng. Thạch Nưu hùng cảm thụ được cổ hơi thở này cường đại, phảng phất núi cao vạn trượng hướng hắn trọng trọng đè xuống một dạng căn bản vô lực phản kháng, thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. A. Dạ Thiên Loan, Hoa Vũ, hướng sân kích cũng bị loại khí thế này rung động, bọn họ hai đầu gối cũng là không khống chế được từ bả vai đè xuống lực lượng kinh khủng, tuy là bọn họ ra sức dãy rủa, lại như cũng khó có thể ngăn cản mình hai đầu gối xuống phía dưới bốn lượng chiều hướng. Dương Hàn, ngươi tốt lớn mật, trong chúng ta cùng thế gia gia chủ Ngươi làm sao dám đối với chúng ta như vậy? Dựa theo lạc vân môn môn quy, chúng ta chỉ quỳ lạc vân trưởng giáo. Dương Hàn, ngươi nghĩ tạo phản sao, hiện tại thả chúng ta ra, chuyện này chúng ta coi như, bằng không một khi để cho trưởng giáo trí tôn biết, ngươi tốt thời gian liền đến cùng. Dạ Thiên Loan, Hoa Hù, hướng sơn kích vô lực khuất phục tại Dương Hàn dưới khí thế, cũng là cảm thấy thể diện tăng tẫn, thân thể bọn họ run, trong miệng cũng là vẫn như cũ có chút nhớ nhung phải ngoan cố chống lại đến một chút. Trường giáo trí tôn đối đại ta như thế nào, không cần nữa các ngươi quan tâm, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, hương sư động chúng như vậy, đến ta ly địa, đồ vậy là cái gì? Dương Hàn nhìn trước mắt ba người, cười lạnh một tiếng. Trưng 562, ơn trạch cuộn cuộn. Chúng ta, chúng ta. Nghe được Dương Hàn cười nhạt tiếng, dạ thiên loan, hoa hù, hướng sơn kích lúc này mới nhớ tới ba người hôm nay tình trạng, nhìn vân chu trên, chân nguyên cảnh thất trọng tu vì 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ bọn họ thần hồn đều run rẩy. Dương Hàn, ta chỉ muốn hỏi, con trai của ta Dạ Tinh Hỏa có phải là hay không ngươi giết chết? Dạ Thiên Loan kinh sợ run, trong óc hắn, một cái lái đi không được ý niệm trong đầu dẫễ dựa hồi lâu, mới cắn răng hỏi. Mà một bên hướng sơn kích cùng Hoa Vũ nghe vậy, lúc này cũng là gồ lên vô cùng dũng khí, gian nan nâng lên ánh mắt, nhìn phía giữa không trùng đứng thẳng Dương Hàn. Không sai, không riêng gì Dạ Tinh Hỏa, Hoa Thiên Tà, Hoa Thiên Sát, thậm chí hướng Sát Kiếm đều là chết ở trong tay ta." Dương Hàn gật đầu, không có chút nào lảng tránh. "Quả thật là ngươi, quả thật là ngươi." Dạ Thiên Loan nghe vậy, trong mắt cựu hận hỏa diễm cháy hùng hực, nhi tử cựu hận để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, quên mất cựu hận, hắn nhìn phía Dương Hàn, tức giận quát lên, "Ngươi, ngươi cũng dám tàn sát đồng môn, đây không đâu hẳn là tội lớn, là tội lớn." "Không sai, vị này là Lạc Vân đại trưởng lão, 300 tên Lạc Vân đệ tử nằm cốt, các ngươi có nghe hay không? Hắn thừa ân tội mình, trước mắt bao người Hắn không thể chống chế. Hướng Sơn Kích cũng giống là bắt lại rơm rạ cứu mạng một dạng, hắn nhìn về phía Du trưởng lão cùng 300 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, lớn tiếng nói: "Ta tin tưởng Lạc Vân Môn Quy sẽ cho chúng ta một cái công chính. bọn họ không muốn cùng hắn thông đồng làm vậy, bằng không sau này Lạc Vân trách tội xuống, các ngươi cũng phải bị liên lụy." Đúng vậy, vị này trưởng lão thân là Lạc Vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, nhất định phải giữ gìn lẽ phải. Này Dương Hàn tại trước mặt ngài đã thừa nhận, Thỉnh trưởng lão đem hắn mau mau bắt mang về Lạc Vân nghiêm trị. Hoa U cũng là gấp rộng hét lớn. Chuyện này, ta so với các ngươi đều biết, dạ tinh hỏa, hoa thiên tà, hoa thiên sát, hướng sơn khiêm bốn người cùng Dương Hàn gân đoán, Lạc Vân môn chúng đệ tử cũng đều quá là rõ ràng, các ngươi không dùng tại nơi này bàn lộng thị phi. du trưởng lão nhìn ba tên chân nguyên thế gia gia chủ cho hề, cũng là lắc đầu liên tục. Đối với chuyện này, mấy người bọn họ chết chưa hết tội. Cái gì? Dạ thiên loan, hoa U. Hướng Sơn Kích nghe được Du trưởng lão nói, trong lòng càng là trầm xuống, Du trưởng lão lúc này nói, cũng là đưa bọn họ một cái phao cứu mạng cuối cùng đốt, đốt thành cho bụi. "Ly địa mọi người, nghe lệnh." Du trưởng lão không tiếp tục nhìn về phía Dạ Thiên Loan, Hoa Vũ, Hướng Sơn Kích ba người, hắn đối mặt Vân Chu phía dưới 10 vạn ly địa võ giả, trầm giọng nói ra, "Ta phụng Lạc Vân trưởng giáo lệnh, tới trước ly địa là Lạc Vân môn đệ tử chân truyền Dương Hàn ban cho." Tiếng nói vừa dứt, Du trưởng lão trong tay chói mắt thoáng qua. Một đạo kim sắc cầm bạch là được xuất hiện ở trong tay hắn, theo hắn nguyên lực chìm vào cầm bạch, một đạo hoa quang tự cầm bạch trong bắn ra, ở giữa không trung, ngưng tụ thành từng cái chữ to màu vàng, đầy không trung. Dương Hàn nghe lệnh, tư chất ngươi hơn người, tự tiến nhập Lạc Vân lên, là liền Lạc Vân liền lập ba cái bất thế công, là Lạc Vân kim lệnh đệ tử điển hình, bí cảnh hành trình lần này càng làm Lạc Vân hấn diện, vì ta Lạc Vân bình yên mang về 500 chân nguyên cảnh đệ tử. Lạc Vân ơn trạch cuộn gọn, từ hôm nay trở đi, Sắc phong ngươi là ly địa, bách sơn vực, lâm hải vực, tam vực chi chủ, là lạc vân trưởng quản một phương, nhìn ngươi lòng mang cảm ơn, chăm lo việc nước, để lạc vân tiên ân. Ly địa, bách sơn, lâm hải mọi người, từ hôm nay sau, lấy dương hàn vi tôn, ly địa đại quyền sanh sát, toàn bộ thuộc sở hữu dương hàn, dám vì làm người, là được cùng ta lạc vân là địch. Dương hàn là lạc vân khâm nhất định ly địa, bách sơn, lâm hải tam vực đệ nhất đảm nhận vực chủ chi vị, dựa theo lạc vân quy củ ban cho ngươi thai tức thượng phẩm thanh vân binh giáp 3 vạn bộ, ngưng khí hạ phẩm xanh lân vũ khí 2000 bộ, trấn vực chân nguyên pháp khí 3 cái thai tức thượng phẩm. Hơn 200 chữ to màu vàng, tại thần tinh thành bầu trời ngưng tụ không tan, là được thần tinh thành bên trong bách tính, cũng là đều đưa những chữ viết này xem đập vào trong mắt. Phong Dương Hàn là Ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải Tam vực chi chủ, ha ha, còn ta Dương Hàn là Ly địa chi chủ, một đại vực chủ, một đại vực chủ, Lạc Vân môn khâm ban thượng tam vực vực chủ chi vị thần tinh thành ở trên Dương Hải xuyên đang nhìn bầu trời trong chữ to màu vàng kích động trong lòng phảng phất có một cỗ nhiệt huyết tự chân đột nhiên xông vào đại não mắt nó dần dần nước ác. trên vân chu phương đạo kia thiếu niên thân ảnh tuy là vẹn vẹn một năm không thấy cũng đã lấy cho hắn suốt đời đều khó đạt đến độ cao mà thiếu niên này lại thêm là con của hắn http ngẩng trán cong ha ha ha thông khoái thông khoái Dương Hải xuyên cất tiếng cười to trong lòng thoải mái cùng thỏa mãn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được rốt cục nhìn thấy một ngày này, ta Dương gia mạnh mẽ a. Dương phủ ba vị trưởng lão càng là mừng đến chảy nước mắt. Chúng ta bái kiến vực chủ. Mà cũng trong lúc đó, thần tinh thành ở trên ba vạn Dương phủ võ giả, càng là tâm tình kích động, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cung kính kính bái, đang vì Dương Hàn tấn phong vực chủ mà cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng vì bản thân Dương phủ mà cảm thấy may mắn. Lạc Vân Khâm ban thưởng vực chủ chi vị, thử hỏi Thanh Châu đại địa, ai dám không phục, ai dám không thuận, lúc này Dương phủ là được ly địa Bách Sơn, lâm hải tam vực vực chủ nhóm đầu tiên dòng chính võ giả, tương lai phát triển, bất khả hạt lượng. Không, không có khả năng, Dương Hàn, dĩ nhiên lấy được tam đại vực ban cho. Làm sao có thể lấy được như vậy ban tặng đây là giả, là giả. Bất công, quá không công bình, Dương Hàn có tư cách gì, lấy được lạc vân yêu hái như thế. Mà lúc này, mấy đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm, đột nhiên vang lên, chỉ thấy Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa U ba người cho đã mắt đấu kỵ cùng cứu hận tột đỉnh, nghiến răng nghiến lợi. Thần Tinh Thành thành chủ, Dương Hải Xuyên nhận lệnh. Nhưng vào đúng lúc này, Du trưởng lão cũng là mở miệng lần nữa, bất quá lần này ánh mắt của hắn nhìn phía cũng là đứng ở Thần Tinh Thành trên thành tường, vẫn không có theo Dương Hàn phải trang bị ba vực vực chủ trong vui mừng tức tỉnh Dương Hải Xuyên. Hải Xuyên, Lạc Vân môn trưởng lão, để cho ngươi nhận lệnh đây. Dương phủ ba trưởng lão nháy mắt mấy cái, tại xác định không có nghe lầm sao, càng là vội vàng hướng Dương Hải Xuyên thấp giọng nói: "Để cho ta nghe lệnh." Dương Hải xuyên lúc này mới ý thức được, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đúng là nhìn thấy Du trưởng lão chính cười dài nhìn về phía mình, lại lần nữa nói với hắn: Thần tinh thành thành chủ, Dương Hải xuyên nhận lệnh, lạc vân trưởng giáo chí tôn có thưởng. Dương Hải xuyên nhận lệnh. Dương Hải xuyên nghe được Du trưởng lão lại lần nữa kêu lên tên mình, mới chợt tỉnh ngộ, vội vã quỳ xuống. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy nghi hoặc, bản thân dạng ly địa tiểu thành chủ tại Thanh Châu đến hàng mấy chục ngàn, làm sao sẽ lấy được lạc vân mệnh lệnh? Mà chính là thần tinh thành trước gần 10 vạn võ giả, dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa u ba người cũng đều cảm thấy cực kỳ ngoại ý, ai cũng chưa từng nghĩ đến, du trưởng lão trên thân lại vẫn có chứa lạc vân trưởng giáo trí tôn đối dương hàn ý chỉ. Chỉ thấy du trưởng lão trong tay, trong tay hoa quang pháng hiện, thần tinh thành trên bầu trời, 81 mai chữ to màu vàng chậm rãi nổi lên. Dương Hải Xuyên, truyền cho ta lạc vân trưởng giáo trí tôn chính mồm chỉ lệnh, ngươi dạy tử có phương pháp, vì ta lạc vân cống hiến một gã đệ tử rồi đặc biệt ban thưởng năm miếng vân văn xích trung trưởng lao thanh bảo nhất kiện huyền giai cực phẩm nguyên quyết một bộ ngũ linh tiếu nguyệt quyết một bộ nguyên thạch 10 văn mai, tỏ vẻ ngợi khen du trưởng lao tiếng nói vừa dứt trong tay hắn lại lần nữa chói mắt thoáng hiện một cái ngọc bàn liền biết tự trong bàn tay hắn chậm rãi rơi tại dương hải xuyên trước người chỉ nghe du trưởng lao nói dương trưởng lão đây là trưởng giáo trí tôn tự mình làm ngươi lựa chọn huyền giai trung phẩm nguyên quyết ngũ linh tiếu nguyệt quyết còn ngươi nữa lệnh bài thân phận lạc vân thanh bảo ngươi đều cất xong đi Ban thưởng ta Ngũ Văn Lạc Vân Sích trung trưởng lão thanh bảo. Dương Hải xuyên ngẩng đầu nhìn trước mắt, trên bầu trời chữ to màu vàng, cùng với trước người trong mâm ngọc trường bảo màu xanh, Sích trung trưởng lão lễ bài, Ngũ Linh Tiếu Nguyệt quyết cùng với một cái có theo Lạc Vân vân vân túi chữ vận, như trong ngậm. Hắn trẻ tuổi lúc, đã từng vô cùng hy vọng tiến nhập Lạc Vân, lo gì chỉ là trở thành Lạc Vân một gã bình thường nhất đệ tử, cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh lớn lao, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì không có đạt đến Lạc Vân tuyển chọn tiêu chuẩn mà lòng mang tiếc nuối. Dương Hàn có khả năng tiến nhập lạc vân, trở thành kim lệnh đệ tử, đã để cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn cùng tự hào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân dĩ nhiên cũng có đợi đến lạc vân ban cho một ngày, hơn nữa còn là thành châu cự kình, lạc vân trưởng giáo trí tôn tự mình ban cho. Nam miếng vân văn tận trung xích trung trưởng lão, lạc vân xích trung trưởng lão, đảng giai cùng trung phẩm chấp pháp trưởng lão tương đương. Dương Hải xuyên khấu tạ lạc vân ân trọng, Dương Hải xuyên túi người quỳ gối, cung kính bái nói, lạc vân ban thưởng phụ chủ trưởng lão chi vị. Dương Hàn công tử quả thật, hắn tại lạc vân lập xuống lớn bực nào công tích. Thậm chí ngay cả phụ chủ đều bị ban tặng như vậy phong phú tưởng thưởng. Thần tinh thành trên dưới, mười vạn võ giả rất là khiếp sợ, cơ hồ có một loại như tại đám mây cảm giác. Hắn làm sao có thể lấy được trưởng giáo trí tôn yêu gái như thế? Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Như vậy ban ân, nghìn năm không thấy. Chúng ta xong, Dương Hàn như vậy thụ trưởng giáo trí tôn đơn tin, chúng ta căn bản đấu không lại hắn. Dạ thiên loan, hướng sân kích. Hoa ưu ba người lúc này mặt sám như cho tàn, liền Dương Hải xuyên đều đã bị như vậy ban cho. Có thể thấy được Dương Hàn tại lạc vân trưởng giáo trí tôn trong lòng địa vị. Lục Nguyên Thành võ giả, các ngươi lúc này không hàng, còn đợi khi nào? Thần tinh thành ở trên, Dương phủ chúng võ giả kích động trong lòng, vô cùng tự hào. Dương gia đại trưởng lão càng là hướng về thần tinh thành ở dưới năm chục ngàn Lục Nguyên Thành võ giả, hét lớn một tiếng. Bọn ta bái kiến Dương Hàn vương chủ, bái kiến tận trung trưởng lão. Lục yên thành chúng võ giả nhìn thấy như vậy trang diện, ở đâu còn có lòng phản kháng, toàn bộ quỳ dạp xuống đất, khẽ thần phục, dương gia phụ tử lấy được Lạc Vân coi trọng như vậy, ở đâu còn sẽ có người còn dám chống lại, dương gia có Lạc Vân ủng hộ, quật khởi đã thành tất nhiên. Ha ha ha, sớm biết, ba năm trước đây, ta nói cái gì cũng phải đem Dương Hàn chém giết, rõ là đáng hận, đáng hận a. Thạch Như Hùng nhìn thấy tình cảnh này càng là hối hận không thôi, nhưng vô luận hắn thế nào hối hận, lúc này cũng là vô sự vô bổ. Dạ Thiên Loan, hướng sân kích, hoa ưu, chúng ta ân đoán, có phải hay không có thể coi là tính toán. Trong bầu trời, Dương Hàn ánh mắt nhìn phía dưới thân dạ Thiên Loan, hướng sân kích, hoa ưu ba người, cười lạnh nói, theo Lạc Vân làm, các đại vực trong lúc đó, không thể công phạt, làm trái người giết không tha. Trưng 563, Chiến Tam Đại Thế Gia Dương Hàn, coi như chúng ta có lỗi, nhưng ngươi đã chém giết không gủn không ép cờ tờ chúng ta con cháu, nếu là ngươi dám. Nữa đem chúng ta chu diệt. Lẽ nào sẽ không sợ bị Thanh Châu 300 lớn vực thế gia kiêng kỵ sao? Ngươi tuy là quật khởi mạnh mẽ, nhưng căn cơ yếu, căn bản là không có cách cùng chúng ta uy tín lâu năm thế gia chống lại, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà đi, bằng không tất nhiên sẽ lại đến đại họa. Thần tinh thành ở dưới, Dạ Thiên Loan hướng sân kích, Hoa ưu nhìn ánh mắt lạnh lùng dương hàn, thân thể không được lùi lại, bọn họ run rẩy run rẩy run, nỗ lực làm cuối cùng nỗ lực. Nhiều lời vô dụng, nghề tình các ngươi cùng là Thanh Châu các vực thế gia gia chủ. Ta có thể cho các ngươi cùng với cơ hội lựa chọn. Dương Hàn nhấc chân lên, từng bước tự trong cao không đi xuống, giống như là có một đạo vô hình bậc thang nhờ dơ hắn một dạng mấy bước là được đi tới dạ Thiên Loan, hướng sân kích, Hoa U ba người trước người. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: Số một, giao ra các ngươi mỗi cái lớn vực vực chủ lệnh, ta có thể cho các ngươi rời đi. Thứ hai, các ngươi đồng thời xuất thủ, kể cả các ngươi sau lưng ba mươi tên chân nguyên tu giả, có thể đánh với ta một trận, các ngươi thắng, có thể từ đó rời đi. Nếu như bại, là từ tại thần tinh thành xuống đi. Ngươi nói thế thật là, ngươi phải lấy lực một người, chiến bọn ta ba mươi ba tên chân nguyên tu giả. Dạ thiên loan vốn đã không có chút nào chiến ý, nhưng Dương Hàn nói, cũng là lại lần nữa để cho hắn mừng rỡ. Hảo hảo hảo, các ngươi cũng đều nghe rõ, hắn phải một người chiến ta ba mươi ba người. Hoa u cũng là hô, hô to một tiếng. Chúng ta tuyển chọn thứ hai, Dương Hàn, ngươi cũng không thể đổi ý. Hướng sơn kích càng là ngay mở miệng, cánh tay hắn vung lên. Hướng về sau lưng 10 tên hướng sơn vực chân nguyên tu giả quát lớn, chuẩn bị bày binh bố trợ. Thanh nhi, Dương Hàn phải lấy lực một người đối kháng hơn 30 tên chân nguyên cảnh tu giả, chuyện này. Thần Tinh Thành ở trên, Dương Hải xuyên nhìn thấy Dương Hàn muốn lấy lực một người, đại chiến Hàn Yên vực, hoa phong vực, hướng sơn vực 33 tên chân nguyên cảnh tu giả, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng là có chút lo nghĩ. Phụ thân yên tâm, những ánh mắt này tiễn cận hạng người, thế nào lại là nhị đệ đối thủ. Dương Thành nhìn Dạ Thiên Loan, Hướng sân kích, Hoa Vũ trong mắt lại lần nữa giấy lên vẻ nguội lệ, trong lòng càng là cảm thấy thật là tức giận, ba người này mỗi cái trưởng quan nhất vực, luôn luôn cao cao tại thượng, tự cao tự đại, đến lúc này vẫn như cũ thấy không rõ bản thân vị trí thực sự, chết không có gì đáng tiếc. Giết hắn, chúng ta liền triệt để trở mình. Đây đều là hắn gieo gió gặt bảo. cả gan làm loạn, cũng dám cùng chúng ta giao đấu. Dương Hàn đối diện, Dạ Thiên Loan hướng sân kích, Hoa Vũ ba người vẫn không có một chút giác ngộ dấu hiệu bọn họ liếc nhau, đều là nhận thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ, chỉ cần đánh bại dương hàn, bọn họ chẳng những có thể sống, thậm chí còn có thể trong nháy mắt đem thế cục xoay. dạ gia binh trận ngưng kết, hoa gia binh trận tập kết, hướng sơn binh trạng bố trí, dạ thiên loan hướng sơn kích, hoa ưu cùng kêu lên hét lớn, bọn họ phía sau thánh môn mở, tướng cấp anh linh quang mang đại thịnh, một thân nguyên lực càng là toàn bộ phong thích. dạ gia thôn nguyệt thú trận, hoa gia cổ trung đại trận. Hướng sơn Man Sơn đại trận. Dạ Thiên Loan hướng sơn kích, Hoa U ba người ra lệnh một tiếng, bọn họ phía sau mỗi cái gia tộc chân nguyên tu giả cũng là hướng về ba người bọn họ tới, 30 tên chân nguyên tu giả nguyên lực trong cơ thể tàng ra, trong nháy mắt là được Dạ Thiên Loan hướng sơn kích, Hoa U ba người nối liền. Trong chớp mắt, liền có ba đạo nguyên lực ngưng tụ bóng người to lớn xuất hiện tại Dương Hàn phía trước. Chỉ thấy Dạ Thiên Loan cùng 10 tên chân nguyên tu giả ngưng tụ thành một đầu cổ xưa nguyên lực manh thú, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hoa ưu cùng 10 tên chân nguyên tu giả ngưng tụ thành một tòa hình thức cổ xưa trùng lớn. Hướng Sơn kích càng là cùng 10 tên chân nguyên tu giả ngưng tụ ra một tòa hành thổ chi khí ngưng tụ cự thạch đá lởm chầm nguyên lực núi nhỏ. Hống hống hống. Ong ong ngong. Dầm dầm rầm. Thần tinh thành trên dưới 10 vạn võ giả trong mắt, nguyên lực manh thú, cổ xưa trùng lớn, nguyên lực núi nhỏ, bạo phát không thể địch nổi vì năng cường đại, đồng thời hướng Dương Hàn bạo sông mà tới. Phá Hải Vũ Hoàng Đình, Vũ Hoàng Hải Vương Đình ấn thần tinh thành phía trên Dương Hàn gặp Dạ Thiên Loan hướng sân kích Hoa U cùng ba mươi tên chân nguyên tu giả ngưng tụ thành nguyên lực bánh thú cổ xưa trung lớn nguyên lực núi nhỏ hung mãnh tới lại gần là khẽ quát một tiếng hắn đưa ra một bàn tay một đạo hình đỉnh ấn ký tại trong bàn tay hắn chậm rãi nổi lên sau đó tại tinh lực dũng mãnh tràn vào ở dưới ngưng tụ thành hình hướng về nguyên lực bánh thú cổ xưa trung lớn nguyên lực núi nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái với anh Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh ấn thoát khỏi Dương Hán bàn tay ngay buộc phát ra mánh liệt trùng kích, ầm ầm đập về phía dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa ưu cùng ba mươi tên chân nguyên tu giả ngưng tụ thành nguyên lực núi nhỏ thực lực thình thịch. Sau đó còn có một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát, vũ hoàng hải vương đỉnh ấn nện ở nguyên lực bánh thú, cổ xưa chuông lớn, nguyên lực núi nhỏ bị băng bó khỏa trong dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa ưu cùng ba mươi tên chân nguyên tu giả nhất thời cảm thấy cự lực như kinh đảo một dạng đánh ra mà tới, ngưng tụ thành hình, giống như nhất thể khí nguyên lực bánh thú. Cổ xưa trung lớn, nguyên lực núi nhỏ ngay như giấy mỏng một dạng thỉnh thịch một cái toàn bộ bị đánh nát. Kịch liệt nguyên lực trùng kích, ngay đem dạ thiên loan hướng sân kích, Hoa U cùng 30 tên chân nguyên tu giả toàn bộ đánh bay, đều miệng phun tiên huyết, rớt xuống đất. Mạnh liệt nguyên khí càng là hướng về bốn phương tám hướng đi, kịch liệt trùng kích, 7000 khoảng cách tương đối gần tam đại thế gia ngưng khí tinh nhuệ võ giả tức thì bị toàn bộ hất bay. Dương Hàn thực lực dĩ nhiên đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Dương Hải xuyên nhìn một chiêu liền đem dạ thiên loan Hướng sân kích, hoa ú tam đại thế gia gia chủ cùng với 30 tên chân nguyên tu giả đánh tan Dương Hàn, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Tuy là hắn lúc này đã sớm biết Dương Hàn cảnh giới cao thâm lại vẫn không có ngờ tới Dương Hàn thực lực dĩ nhiên sẽ đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Kinh thiên lực, đây là kinh thiên lực A. Không thể ngăn cản, Dương Hàn có thực lực như thế, này thanh châu cảnh nội, vẫn có bao nhiêu người có thể đủ siêu việt với hắn. Dương phủ ba vị trưởng lão, càng là vui mừng không thôi, cười miệng toét toét Nhanh, chúng ta chạy mau. Người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, chúng ta phải mau mau liên hợp hắn thế ra, đem hắn diệt trừ. Dạ thiên loan, hướng sân kích, hoa ú ba người thổ huyết rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, bọn họ không để ý thương thế trong cơ thể, đồng thời nhảy lên, muốn đến đây thoát đi. Gia chủ, chờ chúng ta một chút. Dư ba mươi tên ba gia tộc lớn chân nguyên tu giả, cũng là liền vội vàng đứng lên, sẽ vừa đi thoát đi. Muốn đi, muộn. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể dung một cái, bàng bạc nguyên lực ngay tịch quyển toàn trường, đem dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa ú cùng với ba mươi tên ba gia tộc lớn chân nguyên tu giả vừa mới lướt trên thân hình toàn bộ bao phủ. Không có khả năng, đây là tà thuật, là tà thuật. Hắn tuyệt đối không thể có cường đại như vậy nguyên lực, đây cũng không phải là chân nguyên cảnh tu giả có thể có được. Dạ thiên loan, hướng sơn kích, hoa ú cùng với ba mươi tên ba gia tộc lớn chân nguyên tu giả bị dương hàn nguyên lực bao phủ, ngay cứng ở tại chỗ. Bọn họ đều là cảm thấy mình bị từng cổ một lực lượng cường đại cầm cố, dĩ nhiên không thể động đậy mảy may, phảng phất rơi vào không thể kiếm đi vũng bùn. Bọn họ giờ khắc này ở thần tinh thành trên dưới 10 vạn võ giả trong mắt, giống như một chỉ dây dọi con rối, mặc cho bọn họ thế nào giống to kêu lớn, ra sức dãy rủa cũng không thể nhúc nhích mảy may. Ừ, thần tinh thành võ giả, cự tích kỵ sĩ nghe lệnh, đem lục yên thành cao tầng toàn bộ bát, có dũng khí làm trái kháng người, giết không tha. Dương hàn hét lớn một tiếng Hắn thân thể dung một cái, bị tức trận cầm cố dạ thiên Loan, hướng Sơn kích, hoa ưu cùng với ba mươi tên ba gia tộc lớn chân nguyên tu giả trên thân thể, ngay tuân ra huyết vụ, trong nháy mắt là được bị Dương Hàn phế bỏ tu vi, trọng trọng té xuống đất. A, ngươi phế bỏ ta tu vi, ta suốt đời tu vi a. Không, không, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Dạ thiên Loan, hướng Sơn kích, hoa ưu cùng với ba mươi tên ba gia tộc lớn chân nguyên tu giả tu vi diệt hết, bọn họ khí sắc dữ tợn, vô cùng thống khổ nhưng vô luận bọn họ thế nào tương giống cũng là không dùng được tuân lệnh mà cùng lúc đó thần tinh thành ở trên ba vạn võ giả nhất tề nhảy xuống nhằm phía lục yên thành võ giả trong đem lục yên thành ba thế lực lớn nắm quyền người toàn bộ bát nhất thời dẫn tới rối loạn tương bừng bất quá loại này gây rối rất nhanh là được bị san bằng tức hơn năm vạn lục yên thành võ giả đã sớm đầu hàng lục yên thành chúng thế lực thủ lĩnh liền không có bất kỳ dựa vào bọn họ nhìn thấy dương hàn như thế cường thế ở đâu còn sẽ có một chút phản kháng Đã sớm dơ cao hai tay thúc thủ chịu chói. Mà Dương Hàn ba trăm tên đại địa cự tích kỵ sĩ, cùng Dương Thành hơn một trăm tên chiến huyết học viện đệ tử, càng là đem tam đại thế gia lấy phải hơn bảy ngàn tên ngưng khí cảnh võ giả toàn bộ bắt. Đến đây, thần tinh thành đối mặt Lục Yên Thành cùng tam đại thế gia đại quân vây thành, triệt để giải trừ. Phụ thân Dương Hàn gặp thần tinh thành nguy cơ giải trừ, cũng là tung người một cái nhảy lên thần tinh thành tường thành, gặp mặt phụ thân Dương Hải xuyên. Dương Hàn, Ngươi cho vi phụ một cái to lớn kinh hỉ a, thật là không có nghĩ đến, mới bất quá 3 năm không đến lúc đó ở giữa, ngươi là có thể phát triển đến trình độ này. Dương Hải xuyên nhìn trước người thiếu niên, trong mối cảm xúc hỗn ngang, hắn suốt đời đều không cách nào kỳ vọng sự tình, Dương Hàn nhưng ở ngắn ngủi trong 3 năm, là được đạt thành. "Phụ thân, chúng ta về nhà lại nói, vị này chính là Lạc Vân chấp pháp trưởng Lao Du trưởng lão, tại ta tiến nhập Lạc Vân sơ kỳ, có nhiều giúp đỡ." Dương Hàn nhìn phụ thân cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Hắn mỉm cười, cũng là liền vội vàng đem Du Trưởng lão giới thiệu cho cha cùng Dương Phủ chư vị cao tầng. Du Trưởng lão, Dương Hàn tại Lạc Vân nhiều hơn làm phiền Du Trưởng lão, Dương Phủ vô cùng cảm kích. Dương Hải xuyên hai tay chắp tay, cung kính thanh âm. Ha ha, Dương Trưởng lão nói giỡn, tại Lạc Vân, ta thế nhưng không ít dính Dương Hàn Quang. Du Trưởng lão khoát khoát tay, ha ha cười nói, lại người, ta người hôm nay đều là Lạc Vân Trưởng lão, địa vị trên lệch không bao nhiêu, khỏi cần khách khí như vậy. Không nghĩ tới, chúng ta Dương phủ cũng có thể có hôm nay như vậy địa vị. Nhìn ngữ khí bình thiện, thậm chí mang theo vài phần thân thiện ý du trưởng lão, trung quanh Dương phủ tất cả mọi người không còn cách nào tin tưởng, bản thân lại có thể cùng lạc vân trưởng lão khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ha ha, du trưởng lão nói là, mời theo ta vào thành. Dương Hải xuyên trong lòng càng là vô cùng tự hào, hắn hai tay giương một cái, mời du trưởng lão cùng rất nhiều lạc vân đệ tử tiến nhập thần tinh thành bên trong. Mà thần tinh thành ở dưới lục bên thành cùng với tam đại thế gia hàng quân, tự có 3 vạn thần tinh thành võ giả giải quyết, lấy Dương Phủ mà nay thực lực, căn bản không người dám phản kháng. Trước 564, Bộ trí Dương Hàn cùng Dương Thành liên tiếp trở về, cùng với ly địa Dương Phủ đã bị lạc vân ban cho, tự nhiên dẫn tới thần tinh thành mọi người vô cùng vui mừng, thần tinh thành bên trong xếp đặt buổi tiệc, đem tiểu nói chuyện vui vẻ. Dương Hàn cũng là đem chính mình tự rời khỏi thần tinh thành sau một đường trải qua đơn giản kể rõ một lần. Dẫn phải mọi người thán phục liên tục Là được du trưởng lão cũng là có chút cảm thán Không nghĩ tới ngươi dọc theo đường đi Gặp nhiều như vậy nguy hiểm Dương Hải Xuyên càng là có chút hoảng sợ Cùng nghĩ mà sợ Dương Hàn dọc theo đường đi tao ngộ Chính là trưởng thành võ giả Cũng rất khó ứng đối Tiến hội qua đi Du trưởng lão cùng 300 tên lạc vân đệ tử Mỗi cái trở lại Dương Phủ Vì bọn họ an bài địa phương nghỉ ngơi Mà Dương Hàn, Dương Thành cũng là đơn độc Cùng Dương Hải Xuyên trở lại Dương Phủ trong thư phòng Phụ thân Ta lần này phản hồi ly địa, chỉ có thể dừng 3 tháng, 3 tháng sau, ta đem phản hồi Lạc Vân cùng trưởng giáo trí tôn cùng nhau tham gia yến quốc quốc đô cử hành thất môn tứ viện đại hội. Bên trong thư phòng, Dương Hàn cùng đại ca Dương Thành, phụ thân Dương Hải xuyên ngồi đối diện nhau, như vậy cảnh tượng, từ 3 năm trước đây đại ca Dương Thành rời nhà sau, vẫn là lần đầu tiên, phụ tử trong lòng ba người, cũng là ấm áp hòa thuận vui vẻ, cảm khái rất nhiều. Một phen ôn chuyện qua đi, Dương Hàn cũng là nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Phụ thân, Ngươi ngày mai triệu tập có khả năng bảo đảm trung thành, tại ta Dương Phủ ít nhất thuần phục 10 năm võ giả, ta muốn vì bọn họ tăng cao tu vi, ban tặng anh Linh. ban tặng anh Linh. Dương Hải Xuyên nghe vậy, có chút không giải thích được, tuy là Dương Hàn vừa mới yến hội là lúc, cũng là đơn giản kể ra bản thân trải qua, bất quá ngay trước mọi người mặt, Dương Hàn đối với mình anh Linh, thậm chí tinh phủ, cũng không có hiện ra, vì vậy Dương Hải Xuyên vẫn như cũ không biết Dương Hàn chân chính bí mật. Phụ thân. Ngươi phải làm theo đại ca nào biết đâu rằng Phương khinh dung tấn thăng loại anh linh, mà ta anh linh, thật cũng không phải là tướng cấp anh linh phong nguyệt hàn xương luân." Dương Hàn mỉm cười, chậm rãi mở miệng, đem chính mình anh linh cùng Tinh phủ, thậm chí Tinh phủ trong chỗ thu phục 350 ngàn nhân tộc, từng cái giảng thuật Dương Hải Xuyên. "Nếu không phải ngươi chính mồm từng nói, ta căn bản sẽ không tin tưởng, cái thế gian này dĩ nhiên sẽ có như vậy đặc thù anh linh, cường đại như vậy không gian pháp khí." Dương Hải Xuyên nghe Dương Hàn kể ra, Trong hai mắt khiếp sợ khó có thể che đậy, hắn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng, "Thật không lạ ngươi ở đây ngắn ngủi trong vòng ba năm, có thể có như vậy thành tựu, nhưng ngươi trải qua gian nguy cũng là quá nhiều, vi phụ thật rất khó tưởng tượng a. Bất quá hai cái này bí mật, ngươi phải cẩn thận thủ hộ, tuy là ngươi thực lực bây giờ, gần như sắp phải siêu việt Lạc Vân môn, nhưng trên đời này vẫn như cũ có so Lạc Vân mạnh hơn tông môn cùng thế lực." Dương Hải xuyên dặn dò, "Phụ thân, yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Dương Hàn gật đầu. Phụ thân, không cần lo lắng quá mức nhị đệ, hắn Túc Chí đang ưu, bất luận cái gì nguy cơ gặp hắn, đều có thể bình yên hóa giải." Dương Thành gặp Dương Hải xuyên giữa hai lông mày, mơ hồ vẻ lo âu, cũng cười khuyên nói. "Không sai, Dương Hàn, Dương Thành, hai huynh đệ các ngươi đã lớn lên, lấy đã thành liền cũng là vượt xa ta nghĩ tượng." Dương Hải xuyên nghe vậy cũng là ha ha cười nói, nhưng lập tức hắn ánh mắt lại là có chút cô đơn, nếu là các ngươi mẫu thân biết các ngươi hiện tại thành tựu, nói vậy cũng sẽ rất vui vẻ đi. Phụ thân, ngươi cùng mẫu thân phân biệt gần 20 năm, cũng là thời điểm đoàn tụ. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là hơi đau xót. Không sai, bằng vào chúng ta Dương Phủ hôm nay thực lực, không có người có thể lại để cho phụ thân cùng mẫu thân tách ra. Dương Thành cũng là nắm đấm nắm chặt, đợi chúng ta nhanh chóng chỉnh đốn tốt ly địa công việc, liền đi tới thiết thành vực, nở mày nở mặt đem mẫu thân tiếp hồi. Được. Dương Hải xuyên yên lặng gật đầu, hắn nhìn hai cái đã hoàn toàn trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía nhi tử. Kích động trong lòng cùng vui mừng, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương phủ nghị sự đường bên ngoài, thủ vệ xâm nghiêm, mấy vạn thần tinh thành võ giả cùng 300 danh quy thuận Dương Hàn Lạc Vân đệ tử tầng tầng thủ vệ. Bên trong nghị sự đường, Dương Hàn cùng cha thân Dương Hải Xuyên, đại ca Dương Thành, Dương phủ ba vị trưởng lão ngồi cùng trên đài cao, ở tại bọn hắn phía dưới 6000 tên Dương phủ trung thành sĩ, trang nghiêm đứng thẳng. Những thứ này võ giả, toàn bộ đều là tự Dương phủ trong lớn lên. Đối dương phủ vô cùng trung thành, trong là 1.000 người dương phủ dũng sĩ vệ, toàn bộ đều là ngưng khí nhất trọng ở trên võ giả, giữ 5.000 người còn lại là thiết hổ vệ trong, tu vi kiệt xuất nhất tồn tại, thực lực bọn hắn toàn bộ là thay tức cảnh hậu kỳ. Ngoài ra còn có ngưng khí cảnh tam trọng ở trên phàm giai anh linh võ giả hơn 100 người. Tuy là những thứ này dương phủ võ giả, hoàn toàn không cách nào cùng dương hàn tinh phủ bên trong tinh phủ thủ vệ so sánh, trên lệnh khá xa, nhưng đối với dương hàn mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì giờ khắc này hắn tinh phủ bên trong tinh phủ thủ vệ chỉ có thể âm thầm xuất động, cũng không thể hoàn toàn hiện ra bên ngoài, điều này làm cho Dương Hàn rất nhiều hành động đều đã bị hạn chế cực lớn, vì vậy Dương Hàn cũng cần một nhóm có khả năng tại Thanh Châu, thậm chí yến quốc công khởi hành động bộ tộc. Dù sao hắn sau này khai tông lập phái, cần xúc tích tích lũy rất nhiều, bộ tộc võ giả càng là khó có thể đánh giá, chỉ dựa vào tinh phủ bên trong 300 năm chục ngàn tộc nhân, có khả năng xuất hiện tinh phủ thủ vệ cũng là có giới hạn. Dương Hàn chỉ có chiếm lĩnh nhiều hơn lãnh địa, có nhiều người hơn miệng, mới có thể chống đỡ hắn thành lập được này huyền hoàng thế giới đệ nhất tông môn. Sở dĩ Dương Hàn nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm cường đại bộ tộc, vì hắn thống ngự nhiều hơn lãnh thổ, cũng coi đây là cơ sở, tại thống linh ở dưới bảng đại nhân trong miệng, liên tiếp chọn tinh nhuệ võ giả, âm thầm bổ sung đến tinh phụ trong, tạo không y e y 5 nở ít thành tinh nhuệ nhất lại chiến lực cường hãn, từ đó tạo thành một sáng một tối, hai đại chiến lực bộ tộc Mà trước mắt người. Chính là hắn tại Thanh Châu triển khai bảy bố nhóm đầu tiên chiến lược. Các ngươi đều là ta Dương Phủ trung thành nhất võ giả, vì ta Dương Phủ đấm máu sa trường, trung thành và tận tâm, lập công vô số. Sở dĩ hôm nay các ngươi có khả năng đứng ở chỗ này, mà ta cũng phải cho các ngươi một cái các ngươi tự học võ chi lúc, liền tha thiết ước mơ đồ đạc. Dương Hàn Thỏa mãn nhìn trước mắt này 6.100 tên tinh nhuệ võ giả, hắn đứng dậy, trầm giọng nói ra, một hồi, ta đem mang bọn ngươi đi một cái chỗ thần bí. Ở nơi nào các ngươi lấy được tân sinh, bất quá, ta muốn nói rõ là, một khi tiến nhập cái không gian kia, các ngươi sau này liền cũng đã không thể rời khỏi dương phủ, nhất định phải làm tốt đem tất cả cống hiến cho dương phủ chuẩn bị, hiện tại có người muốn rời đi, còn không muộn. Bọn ta thể sống chết thuần phục vực chủ, thuần phục phủ chủ. 6.100 tên võ giả, ánh mắt dứt khoát, không có một chút do dự, bọn họ là sớm nhất vùi đầu vào dương phủ võ giả, đã sớm đối dương phủ trung thành không hai. Mà giờ khắc này Dương Phủ cùng Dương Hàn càng bị lạc vân môn rất là chú trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không tái khởi nhị tâm. Tốt lắm, chúng ta hiện tại đi liền. Dương Hàn nhìn phía trước người mọi người, trong lòng hơi động, trước ngực hắn, một khỏa màu đen tiểu châu chậm rãi mọc lên, sau đó hoa quang đại thịnh, đem mọi người toàn bộ bao phủ. Bên trong nghị sự đường mọi người chỉ cảm thấy thần hồn run, không khỏi phải nhắm hai mắt lại, mà đợi đến bọn họ thần hồn đỉnh chỉ rung động là lúc, cũng là phát hiện mình đã tới một chỗ không gian kỳ dị trong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 6.100 tên dương phủ võ giả kinh ngạc vạn phần, là được dương hải xuyên cùng ba vị trưởng lão cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. bọn họ tuy là sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũ bị triển khai bọn hắn bây giờ cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, như vậy thực lực cùng với vượt qua bọn họ nhận thức năng lực, như vậy cảnh tượng chỉ có thể ở trong ngưỡng xuất hiện. bái kiến chủ thượng, bái kiến phụ chủ, ba vị trưởng lão. mà đúng lúc này, tinh phủ chỗ sâu mười tên luôn luôn theo dương hàn dụng sĩ vệ thân hình đột nhiên xuất hiện, bọn họ một bước nhảy đến dương hàn. Dương Hải xuyên bên cạnh, cùng kính bài nói: Các ngươi, các ngươi tu vi toàn bộ đều tiến giai đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Dương Hải xuyên trông thấy mười tên dũng sĩ vệ, con mắt không khỏi phải co rụt lại. Tại đây chút dũng sĩ vệ trên thân, hắn cảm thụ được một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, trình độ cường đại, vượt qua xa hắn, vượt qua xa lạc vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lao du trưởng lão. Bọn họ dĩ nhiên là chân nguyên đỉnh phong tu giả, cùng Dương Hải xuyên, Dương phủ ba vị trưởng lão cùng nhau tiến nhập tinh phủ một dũng sĩ vệ trong. Có rất nhiều người đều cùng Dương Nhất đám người quen biết, chẳng bao lâu sau, này 10 tên chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả đều là cùng bọn chúng một dạng tu vi. Nhưng hôm nay, Dương Nhất cùng 10 người, đã là chân nguyên đỉnh phong cường đại tu giả, mà bọn họ lại gần là ngưng khí sơ kỳ võ giả, trong lúc này trinh lệnh, nhất định chính là thiên địa khác biệt. Dương Nhất đám người, có khả năng có hôm nay, toàn bộ bái Dương Hàn chủ thượng ban tạo. Dương Nhất đám người cung kính thanh âm. Các ngươi khỏi cần ước ao bọn họ, chỉ cần các ngươi trùng với Dương Phủ chung với ly địa, sau này vì ta ly địa lập xuống công lao, một dạng có thể có như vậy thực lực. Dương Hàn nhìn Dương Phủ hơn 6.000 tên võ giả, cười nhạt nói, chẳng những là tu vi cảnh giới, chính là anh Linh, ta cũng có thể cho các ngươi vương cấp, tướng cấp, binh giai chỉ cần các ngươi nỗ lực, đều sẽ có được. Anh Linh, hơn 6.000 tên ly địa võ giả nghe vậy, rất là không giải thích được. Chủ thượng thần thông cái thế, không những có thể cho các ngươi anh Linh, vẫn có thể vì các ngươi anh Linh để thăng đẳng cấp. Mười tên dũng sĩ vệ trầm giọng nói, bọn họ thân thể dung một cái, phía sau thánh môn bắt đầu, mười đạo bốn màu lưu quang lượn quanh vương cấp anh linh ngay nhảy ra, đột nhiên tự phía sau nhảy lên, thật cao hiện lên cùng giữa không trung. Chơi ạ, bọn họ ngưng tụ vương cấp anh linh. Đây là thần tích, thần tích A. Trưng 565, ly địa thực lực đại tăng. Dương Phủ ba vị trưởng lão khiếp sợ, 6.000 ly địa võ giả khiếp sợ, võ giả anh linh chỉ có thể dựa vào bản thân ngưng tụ, này ngàn vạn năm đến bị cam chịu thưởng thức. Nhưng ở hôm nay, người này truy nhưng là bị Dương Hàn phá tan. Là thật, này dĩ nhiên là thật. Dương Hải xuyên tuy là đã nghe Dương Hàn nói qua, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Ly địa võ giả nghe lệnh, bọn ngươi phóng khai tâm thần, ta trước phải tại các ngươi thần hồn đánh hạ là ấn. Dương Hàn nhìn về phía 6.000 ly địa võ giả, trầm giọng một tiếng, hắn hai tay nhấc một cái hơn 6.000 nói tinh lực ngừng tụ nguyên lực cân ký, ngay tự trong hai tay hắn mọc lên. Hướng về ly địa 6.100 tên võ giả đi. Thình vực chủ ban thường làm. 6.100 tên ly địa võ giả nhất tề quỷ xuống đất, bọn họ bông ra đối thần hồn thủ hộ, không có chút nào để phòng nhận Dương Hàn thần hồn lạc ơn đánh bảo. 6.100 nói thần hồn ấn ký cũng là sau đó nhập vào đến ly địa chúng võ giả cái chán bên trong, cùng bọn chúng thần hồn chặt chẽ tương liên, từ nay về sau bọn họ cũng sẽ không đang làm ra cái gì vi phạm Dương Hàn ý chí sự tình, làm trái người tất nhiên thần hồn vỡ vụn mà chết. rất tốt. Các ngươi như là đã nhận thần hồn ấn ký, đây cũng là trở thành ta ly địa chân chính tinh nguệ. Dương Hàn khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía sáu ngàn tên Dương phủ phổ thông võ giả, trầm giọng nói, hiện tại, các ngươi ngưng tụ tâm thần, ta hiện tại muốn cho các ngươi ngưng tụ anh linh, để cho toàn bộ các ngươi tấn thăng làm phạm giai anh linh võ giả. Dương Hàn hai tay lại lần nữa nâng lên, sáu ngàn nói ngôi sao vòng xoáy hình ấn ký ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, chậm rãi bập bền, tản ra điểm tinh huy. Đây là cái gì? vì sao lòng ta sẽ mọc lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị? Dương Hải xuyên cùng ba vị trưởng lão nhìn Dương Hàn trong tay hơn một ngàn mai nghịch hồn dung linh ấn càng là cảm thấy trong lòng hoảng sợ. lịch hồn dung linh ấn kích hoạt. Dương Hàn hét lớn một tiếng, hai tay hắn phát lực, sáu ngàn mai nghịch hồn dung linh ấn liền từ tay hắn trong bay ra, bắn vào trước người sáu ngàn tên Dương phủ võ giả cái chán bên trong. a, ta cảm giác mình dường như đối Chu Thiên tinh phủ có một tia cản lộ. thật thần kỳ cảm giác như là đang nằm mơ.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 Tinh phủ trung ương long trụ ở trên, 6000 đạo đường tính một thước tinh lực quan chú đột nhiên hạ xuống, ở đây sở hữu Dương phủ võ giả thân ảnh toàn bộ bao phủ. Bởi lần này ngưng tụ anh linh nhân số quá mức, chung quanh vài dặm cơ hồ hoàn toàn bị tinh lực quang trụ bao trùm, từng đạo tinh lực quang trụ cơ hồ trùng điệp vào nhau. Chẳng những là 6000 tên Dương phủ võ giả cũng chờ đến nhiều hơn tinh lực rèn luyện, là được Dương Hàn, Dương Hải Xuyên, ba vị trưởng lão, 10 tên dũng sĩ vệ đám người, cũng nhận được tinh lực quan chú chỗ tốt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 6.000 tên dương phủ phía sau từng đạo anh linh pháp tướng nghiện lặng chìm nổi, đồng thời tại dương phủ 6.000 tên võ giả trong mắt, càng có một loại tia sáng kỳ dị mơ hồ chớp động. Có khả năng ban tặng võ giả anh linh, như vậy thủ đoạn cơ hồ có thể nói thân tích. Đa tạ vực chủ ban tặng chúng ta anh linh. 6.000 tên võ giả trừ đầu tạ ân, giờ khắc này dương hàn ở trong lòng bọn họ, đã như là thần chi. Còn ta có như vậy thủ đoạn, chúng ta dương gia quật khởi tại Thanh Châu, đã thành tất nhiên. Dương Hải xuyên trong lòng càng là đại hỉ không thôi. Đi qua Dương Hàn ban tặng Anh Linh, Dương phủ trong, mạnh thêm 6000 tên phàm giai anh linh võ giả, như vậy số lượng anh linh võ giả chính là các đại vực chân nguyên thế gia, cũng rất khó so sánh được. Hơn nữa này 6000 tên trong võ giả, chẳng những 1000 tên ngưng khí cảnh tăng trọng, tứ trọng dũng sĩ vệ tu vi tiến nhanh, dư 5000 thai tức cảnh hậu kỳ thiết hộ vệ tu vi, cũng là đều đột phá, rất nhiều người tu vi đều là đột phá đến ngưng khí cảnh còn lại võ giả lúc này cũng ở đây đột phá danh giới hôm nay chính là ta ly địa dương phủ lục dùng người ly địa lâm hải bách sơn tam vực tuy là bị lạc vân môn ban tặng cùng ta nhưng mà nay còn chưa chân chính trường khống vì vậy ta tại ban tặng bọn ngươi tam trọng tu vi cảnh giới nguyện bọn ngươi tại sau này thu phục tam vực trong quá trình vì ta ly địa thành lập công hơn dương hàn hướng về tinh phủ tầng mây ở giữa ngũ hành tu hành bổng nguyên nhẹ nhàng ngắt tay ngay có nhất đại đoàn ngũ hành tu hành bổng nguyên tự trong tách rời hóa thành hàng vạn hàng nghìn tia sáng, hướng về 6000 ly địa võ giả tới, nhập vào đến bọn họ thân thể trong khí hải, tăng cường bọn họ tu vi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta tu vi tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngưng khí cảnh, ta đến ngưng khí cảnh. Ngưng khí thất trọng, ta có thể ngự không mà đi. 6000 ly địa võ giả, tại ngũ hành tu hành bổn nguyên quan chú, tu vi tăng thêm một bước, trong đám người càng là liên tục buộc phát ra kinh hỉ kinh hô tiếng. Trong 5000 ly địa võ giả toàn bộ tấn thăng ngưng khí cảnh, tu vi thấp nhất cũng ở đây ngưng khí cảnh nhị trọng, mà 1000 nguyên dương phủ dũng sĩ vệ càng là toàn bộ tấn thăng làm ngưng khí cảnh thất trọng võ giả. Dương nhất, người dẫn dắt những thứ này ly địa võ giả, đi tới chuyện công các cùng với khí cát, đan cát, lĩnh trang bị. Dương Hàn là 6000 ly địa võ giả tấn thăng hoàn hoàn tất, càng là hướng về Dương nhất phân phó nói, tuy là Lạc Vân ban tặng Dương Hàn 3 vạn bộ thai tức thượng phẩm thanh vân binh giáp, 2000 bộ ngưng khí hạ phẩm xanh vân vũ khí. Nhưng Dương Hàn nhưng cũng không chuẩn bị đem các loại giáp trụ phân phát cho này 6000 ly địa võ giả. Dù sao Lạc Vân Môn ban tặng giáp trụ phẩm chất quá thấp, Dương Hàn chỉ tính toán này 3 vạn bộ thai tức thượng phẩm thanh vân binh giáp, 2000 bộ ngưng khí hạ phẩm xanh lân vũ khí cấp cho cho phổ thông dương phủ võ giả. Mà đối với này 6000 tên bị Dương Hàn tự mình ban tặng anh linh, tăng cao tu vi ly địa võ giả, Dương Hàn càng là dự định cấp cho cho bọn hắn cùng tinh phủ thủ vệ một dạng đãi ngộ. Trong 5000 ngưng khí nhị trọng ở trên tiết hồ vệ Cùng Phạm Gai tinh phủ thủ vệ giống nhau, sử dụng binh khí, giáp trụ tinh xúc tích giáp đều là ngưng khí thượng phẩm cường binh. Một nghìn ngưng khí cảnh thất trọng ở trên dương phủ dụng sĩ vệ khôi giáp là bản tinh giao mãng khải, binh khí toàn bộ là ngưng khí đỉnh cấp cường binh, tu luyện vũ khí là huyền giai thượng phẩm. Đa tạ vực chủ ban tạo. Sáu ngàn ly địa võ giả dập đầu bái tạ, theo dương nhất đám người đi. Bọn ngươi vì ta ly địa dương phủ tinh huệ, hôm nay ta cũng cho các ngươi nhất trọng anh linh đẳng cấp cũng đem bọn ngươi toàn bộ thăng lên làm chân nguyên cảnh tu giả. Dương Hàn gặp 6000 ly địa võ giả đi xa, càng là xoay người nhìn phía đứng ở Dương Hải Xuyên, Dương phủ ba vị trưởng lao thân cạnh 120 tên Dương phủ nguyên Phạm giai anh linh võ giả, bọn họ tu vi mặc dù không có đến chân nguyên cảnh, nhưng là toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên tu vi. Đa Tạ vực chủ, Đa Tạ vực chủ. 120 tên Dương phủ nguyên cao tầng anh linh võ giả thấy được Dương Hàn vừa mới bày ra cường đại thần thông, đã sớm chờ đợi đã lâu. Tiểu đỉnh, lên." Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng của hắn thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh vừa nhảy ra, di chuyển lập giữa không trung, ngũ sắc quang hoa sáng chói lưu quản, mà theo tiểu đỉnh thân đỉnh khẽ động, từng đạo anh linh bổn nguyên càng là từ nhỏ đỉnh nhảy ra, rơi vào 120 tên dương phủ võ giả cái chán bên trong. Ong ong ong. Trong chớp mắt, ở đây 120 tên võ giả đều là cảm thấy mình đặc biệt đầu thần thai bên trong anh linh ấn ký, khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Bọn họ phía sau thánh môn nổi lên, nguyên bản màu đỏ lưu quang lượn quanh phàm giai anh Linh trên, lại lần nữa có màu cam chói mắt chớp động, mà anh Linh đẳng cấp cũng là lại lần nữa đề thăng, toàn bộ tấn thăng làm bình giai anh Linh võ giả. Ngũ hành buồn nguyên quan chú Dương Hàn lại lần nữa ngắc, một tiểu đoàn ngũ hành tu hành buồn nguyên rơi vào này 120 tên võ giả trong thân thể, bọn họ tu vi cảnh giới cũng là tùy theo đề thăng. Sau không tới ba nén nhang trong thời gian, bọn họ cảnh giới liên tục đột phá. Toàn bộ biến thành chân nguyên cảnh nhất trọng binh giai anh linh võ giả, thực lực đề thăng, chừng hơn 10 lần. Đa tạ vực chủ ân tái tạo. 120 tên dương phủ chân nguyên cảnh binh giai anh linh võ giả dập đầu tạ ân, đối dương Hàn càng là tâm phục khẩu phục, vô cùng sùng kính. Như vậy lật tay trong lúc đó lại có thể đắp nặn 120 vị chân nguyên cảnh tu giả cường đại thần thông, có thể nói thần kỹ. Ta cho các ngươi, tinh phủ tướng cấp thủ vệ trang bị, mỗi người một bộ hạ phẩm chân nguyên pháp khí phòng cụ, nhất kiện chân nguyên chúng phẩm pháp khí binh khí. Ba cái chân nguyên hạ phẩm phụ trợ binh khí, tu luyện nguyên quyết Vũ Kỹ là địa giai hạ phẩm nguyên quyết. Dương Hàn nhìn trước mắt 120 vị tân tấn chân nguyên cảnh tu giả, trầm giọng nói, "Nhìn các ngươi tại sau này, có thể vì ta thủ hộ tam vực lãnh thổ." "Chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ vượt mọi trông gai, hiến dâng sở hữu là chủ nhân thủ hộ lĩnh vực." 120 tên tân tấn chân nguyên cảnh tu giả nhiệt huyết sôi trào, cùng kính thanh âm, "Phụ thân, ba vị trưởng lão, ta tái hiện đến cho các ngươi đề thăng anh linh, tu vi" Dương Hàn phân phó bộ hạ, đem 120 tên Dương Phủ Trân Nguyên cảnh tu giả lĩnh chọn trang bị, công pháp, lúc này mới xoay người hướng về Dương Hải xuyên cùng ba vị trưởng lão nói. Hào hào hào, ta đã sớm không kịp chờ đợi, không biết này một hồi chúng ta tu vi có thể đến cái dạng gì trình độ. Không kém, không kém, ta nghĩ chúng ta có lẽ sẽ lấy được tướng cấp anh linh. Ha ha ha, không nghĩ tới mấy người chúng ta lão không o bốn e giờ không bi giả kia, cũng sẽ hôm nay cảnh ngộ. Dương Phủ ba vị trưởng lão nghe vậy cũng là mừng rỡ vạn phần. Ta cũng muốn xem thử xem, Hàn Nhi Thần Thông đã có cường đại như nào. Dương Hải xuyên trong mắt cũng là hiện hiện ra kích động cùng vẻ mừng rỡ, không nhưng là bởi vì mình thực lực sắp đề thăng, càng Dương Hàn có như vậy Thần Thông mà tự đáy lòng tự hào. Vô anh. Mà theo Dương Hàn giọng nói rơi xuống, sau lưng của hắn tiểu đỉnh, trong bầu trời ngũ hành tu hành bổn nguyên đồng thời hướng về Dương Hải xuyên cùng ba vị Dương phụ trưởng lao trên thân hình hạ xuống. Cùng lúc đó hắn cái chán bên trong tinh hồn nhăn tròng cũng có nhàn nhạt tinh lực Bổn Nguyên lang ra, cùng nhau là Dương Hải Xuyên, Dương phủ ba vị trưởng lão tăng Cao Tu Vi, Tấn Thăng Anh Linh. Chương 566, đến Tiết Thành vực. Thật mạnh, thật mạnh, ta cảm thấy mình thực lực đang nhanh chóng dâng lên. Anh Linh tại tăng cường, loại cảm giác này quá thần kỳ. Chu Thiên tinh phủ trong không gian, Dương Hải Xuyên, Dương phủ ba vị trưởng lão tại ngũ hành tu hành Bổn Nguyên, tinh lực Bổn Nguyên, Anh Linh Bổn Nguyên tam trọng thần lực quán chú phía dưới, Tu Vi, cảnh giới tiến thêm một bước tăng cường. Tại một thời khắc, bọn họ phía sau Thánh Muôn Mở, Bốn màu Lưu Quang Lượn Quanh Tròn, Bốn Đạo Vương cấp Trung phẩm Anh Linh nhất thể hiện ra, mà bọn họ tu vi cảnh giới cũng là liên tục để thăng mấy tầng. Trong ba vị Dương Phủ trưởng lão, Tấn Thăng làm chân nguyên cảnh tam trọng, mà Dương Hải xuyên còn lại là Tấn Thăng làm chân nguyên cảnh ngũ trọng, đều là thực lực đại tăng, chiến lực tăng gấp bội. Vương cấp Anh Linh, chúng ta lấy được Vương cấp Anh Linh, ha ha ha. Thực lực chúng ta so với trước kia, cường ít nhất gấp năm lần, gấp năm lần a. Ba vị dương phủ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, hào khí văn trượng, phảng phất lại lần nữa trở lại lúc còn trẻ. Đại nhi, ta rốt cục có thực lực, có khả năng đem ngươi tiếp trở về. Dương hải xuyên càng là nắm thật chặt quyền nắm tay. Ba vị trưởng lão, đây là ta tinh phủ luyện đến chân nguyên thượng phẩm phòng cụ tinh vân giáp, hiện tại tặng cho ba vị trưởng lão. Dương hàn trong tay nhẹ nhàng vung lên, ba bộ tỏa ra nhàn nhạt tinh quang giáp trụ, là được rơi vào ba vị dương phủ trưởng lão trong tay, tùy theo cùng nhau phát xuống. Còn có mấy cái chân nguyên pháp khí. Phụ thân, đây là ta tự bí cảnh trong chỗ phải Thiên Huyền Tông đỉnh cấp giáp trụ, Thiên Huyền Tử Kim Vương giáp, ngươi cùng đại ca Dương Thành, còn có ta, các một bộ. Dương Hàn trong tay lại lần nữa hoa quang thoáng qua, tỏa ra chói mắt tím kim quang hoa Thiên Huyền Vương giáp là được xuất hiện tại Dương Hải xuyên phía trước. Tại đây sau 10 ngày trong thời gian, Dương phủ sẵn sàng ra trận, đại gia chỉnh đốn, tại Dương Hàn cấp cho rộng lượng tinh phủ đan dược cùng với giáp trụ, công pháp, binh khí khích lệ cùng xúc tiến ở dưới. Dương phủ tầng phổ thông võ giả, cũng là thực lực đại tăng. 3 vạn tên nguyên thiết hộ vệ toàn bộ tấn thăng làm thay tức cựu trọng võ giả, trang bị 3 vạn bộ thai tức thượng phẩm thanh vân binh giáp cùng 2000 độ ngưng khí hạ phẩm xanh lân vũ khí. Do Dương Hàn tăng cao tu vi 5000 ngưng khí cảnh võ giả, cấu thành phi hộ vệ, mặc ngưng khí thượng phẩm giáp trụ tinh xúc tích giáp. 1000 tên ngưng khí thất trọng dũng sĩ vệ, mặc khôi giáp là bản tinh giao mãng khải Còn có 120 tên chân nguyên cảnh binh giàn anh linh võ giả, cấu thành dũng sĩ chiến tướng. Đến sáng sớm ngày thứ 11, thần tinh thành cửa thành mở, hơn 3 vạn dương phủ đại quân khuynh thành mà phát động, tại dương phủ ba vị trưởng lao thống lĩnh ở dưới, chia làm ba đạo binh lực, hướng về ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải tam vực xuất phát, tuyên lạc vân ý chỉ, thu phục cùng chỉnh đốn các đại vực trong thế lực. Nếu như chịu để xuống thành kiến, chủ động quy thuận, dương hàn sẽ đại gia ban tặng nhưng nếu là liều mạng ngoan cố chống lại, nhưng chỉ có đao kiếm tương hướng. Lấy dương phủ mà nay thực lực, tam đại vực nội căn bản không có bất kỳ thế lực nào có khả năng cùng đối kháng. Mà cùng lúc đó, tại Thần Tinh Thành bên trong Lạc Vân Vân Chu tại Yên Lặng sau 10 ngày, cũng là lại lần nữa tự bên trong thành chậm rãi mọc lên, mang theo Dương Hàn, Dương Hải Xuyên, Dương Thành cùng 300 tên đại điểu cự tích kỵ sĩ, hướng về Thanh Châu phía Đông Thiết Thành vực đi. Thiết Thành vực ở vào Thanh Châu phía Đông, thực lực cường đại, cho dù ở Thanh Châu top 50 cái thượng đẳng đại vực bên trong, cũng là thực lực bất phàm, xếp hạng thứ 30 vị, còn hơn Hoa Phong vực, Bạch Dương vực cũng phải cường đại rất nhiều, vượt nội dãy núi lên xuống, mạch khoáng vô số, nhân khẩu 35 triệu, còn có hoang hồng thần thú hậu duệ, dị trùng binh giái huyết mạch manh thú xanh lân mã sinh trưởng trong. Bởi vì cảnh nội mạch khoáng rất nhiều, thiết thành vượt lại thêm lấy giỏi về chú tạo binh khí, giáp trụ, mà nổi tiếng cùng thành châu 300 trăm vượt, làm chế tạo ngưng khí cường binh, phẩm chất cực cao, còn hơn cùng giai binh khí, phải càng hoàn mỹ. Thống ngự thiết thành vượt thế gia là lãnh thị gia tộc, dưới trưởng chân nguyên cảnh trưởng lao ba người. Nương khí cảnh nhất trọng ở trên tu vi thiết thương vệ tam mười ngàn tên, nương khí cảnh tam trọng ở trên thiết đao vệ năm nghìn người, nương khí cảnh thất trọng ở trên thiết kiếm vệ một ngàn người. Nơi này chính là thiết thành bực sao. Sau năm ngày, màu xanh thảm chân trời trong, một chiếc trăm trượng vân chu tại trong bầu trời quên quá khứ, như là tự thần sử hàng lâm thế gian, thuyền trên vách đá rườm rà phù văn, tại mặt trời gay gắt chiếu dọi xuống, tản ra huyến lệ lộc lẫy, thần bí huy nghiêm. Vân chu chỗ đi qua. Trên mặt đất sở hữu trong thành trì thành châu bách tính không khỏi ngửa đầu xem trường, sinh lòng kính sợ, ánh mắt ngưng mắt nhìn thật lâu chưa từng rời đi. Mà giờ khắc này ở này chiếc đại biểu thành châu cao nhất quyền uy lạc vân vân chu trên càng là có ba tên mạc thiên huyễn tử kim vương giáp nam tử cao lớn đứng thẳng, trong đứng ở trung ương nhất nam tử là một gã sắc mặt uy nghiêm, không giận mà uy người đàn ông trung niên, hắn một thân khí tức thâm trầm, tựa như biển lâm nguyên, chỉ là đứng lặng lạng cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi, không dám mạo hiểm phạm. Một thân tu vi rõ ràng là chân nguyên cảnh ngũ trọng, hơn nữa trên thân tỏa ra anh linh khí tức, lại thêm là không như bình thường, tuyệt đối tại tướng cấp anh linh trở lên. Mà đứng tại người đàn ông trung niên này phía bên phải, là một gã niên cấp bất quá 25-26 nam tử cao lớn, hắn thân cao tám thước, lưng cao ngất, tướng mạo đường đường, tự có một cổ chính khí từ hắn trong thân thể tỏa ra, mà càng làm cho người ta thán phục cũng là hắn vượt xa người đàn ông trung niên cảnh giới tu vi. Dĩ nhiên là một gã sắp va chạm vào thần tuyển ngưỡng cửa chân nguyên đỉnh phong tu giả, mà ở người đàn ông trung niên bên trái cũng là một gã hai mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn lãng có chút ôn hòa khiêm tốn nụ cười thanh niên, hắn hai chân tùy ý đứng thẳng, lại cho người ta một loại núi liền trời đất khí thế, thon dài mà mạnh mẽ thân thể, nhìn như bình thường, dường như không có chút nào tu vi tồn tại dấu hiệu, nhưng mãnh liệt cường phong cương mới vừa hiệu hiệu đến trước người hắn ba thước khoảng cách, liền tự động hướng về hai bên đi, không cách nào nữa đi tới một phần. Lộ vẻ phải thần bí không biết. Này ba tên đồng thời xuất hiện, đủ để tung lật bất luận cái gì thành châu đại vực nam tử, đúng là Dương Hải Xuyên, Dương Thành, Dương Hàn phụ tử ba người. Ta từ lúc lạc vân lúc, liền nghe nói này thiết thành vực không ịp 9z3z, chứa đựng mạch khoáng vô số, vực nội thành trì lớn nhỏ đều có cương thiết chú tạo, cảnh tượng đặc biệt, bất quá hôm nay vừa nhìn, cũng là có chút nói không hợp thật à. Dương Hàn nhìn vân Chu ở dưới lướt qua từng ngọn thành trì, cười nhạt một cái nói những thứ này thành trì tuy là nhìn từ xa sắc bén trong vát nhưng bất quá là một ít quặng sắt hàm lượng nâu cao một ít cự thạch lũy thành lấy thanh châu các đại vực thực lực lại có một cái đại vực có khả năng thật có thực lực dùng đúc bằng kim loại hùng thành dương thành nghe vậy nhìn vân chu phía dưới từng ngọn thành trì cười lạnh nói bất quá dựng những thứ này thành trì khoáng thạch ngược lại là có thể bị tinh phủ luyện nếu như một hồi thiết thành vực vực chủ không thứ thời ta sẽ để cho này thiết thành vực đến đây trở thành không có thành vực ha ha Xem ra năm đó này Thiết Thành vực vực chủ lãnh thiếu thiết, không ít chọc đại ca tức giận a Dương Hàn nghe vậy, cười một tiếng, năm đó Dương Thành bỏ nhà ra đi, tới trước Thiết Thành vực xin giúp đỡ, lại gặp đến Thiết Thành vực vực chủ lạnh nhạt cùng kỳ thị, sở thụ ủy khuất nhất định không ít, mà nay Dương Thành cường thế trở về, trong lòng cũng nhất định nín một cổ khí. Bất quá, nếu như mẫu thân thật không cao hứng, hắn cái này Thiết Thành vực vực chủ, cũng đừng nghĩ ngồi nữa. Nhưng chợt Dương Hàn trên mặt cũng là hiện ra một chút lạnh lùng Thiết thành vực vực chủ bởi vì không nhìn chúng phụ thân Dương Hải Xuyên chỉ là một xuất thân tiểu vực phàm giai anh linh võ giả, liền mạnh mẽ để cho phụ thân Dương Hải Xuyên cùng Mẫu thân phân biệt gần 20 năm, càng làm cho mình cùng đại ca Dương Thành thở nhỏ liền không có mẫu thân làm bạn bên người. Nếu không phải vì Lãnh Khiếu thiết là mẫu thân đồng bào một mẹ anh lớn nhất, Dương Hàn Tuyệt sẽ không để cho hắn lại sống sót cùng thế. Không nghĩ tới, ta cũng có trở về thiết thành vực một ngày. Mà Dương Hàn cùng Dương Thành trước ngợi, Dương Hải Xuyên đang trầm mặc hồi lâu qua đi cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hơn 20 năm trước, Dương Hải Xuyên Hùng tâm tráng trí tự ly địa ra, đi tới minh mông bao là thanh châu đại địa ma luyện, lang bản, lại ngoài ý muốn cùng cao cao tại thượng, giống như đám mây thiết thành vực vực chủ con gái lãnh đại gặp nhau. Một hồi ngoài ý muốn tao nộ, càng làm cho hai cái địa vị ngàn kém vạn đừng người tuổi trẻ rơi vào bể tình, lập xuống vĩnh viễn không chia cách thể nôn. Nhưng mà người mạnh là vua đại lục quy tắc, nhưng lại như vậy thực tế, sinh ra hẻo lánh ly đị liên thiết thành vực thân binh thủ vệ đều không có tư cách làm Dương Hải Xuyên, đương nhiên sẽ không bị thiết thành vực chỗ tán thành. Ở nơi này hưởng dự Thanh Châu thiết thành đại vực, tại lãnh thiết cự thành phía dưới, ôm thành thật tới Dương Hải Xuyên nhận hết thiết thành thế ra các loại trào phúng, vũ nhục, khinh thường cùng xem thường, liền lãnh thiết cự thành thành cũng không có cửa đi vào. Mà lãnh đại càng là dưới cơn nóng giận, cùng Dương Hải Xuyên cùng nhau phản hồi ly địa, hai người tương ý làm bạn, tại thần tinh thành bên trong bình yên sống qua ngày. 3 năm là Dương Hải Xuyên cả đời này vui sướng nhất, hạnh phúc nhất thời gian. Nhưng 3 năm sau, thiết thành vực lao ra chủ viên tịch, lãnh đại trở về thiết thành vực, vì phụ thân thủ mộ 3 tháng, muốn phản hồi ly địa là lúc, nhưng là bị này một đại thiết thành vực vực chủ ngăn trở, cầm cố tại lãnh thiết trong cự thành. Dương Hải Xuyên từng trước ngực năm đó tuổi nhỏ Dương Hàn, mang theo đã ghi nhớ Dương Thành, đi tới lãnh thiết cự thành, lại vẫn không có có thể tiến nhập. Dương Hải Xuyên ở dưới thành đứng thẳng một ngày một đêm sau nhìn lãnh thiết xin thể. Luôn có một ngày hắn sẽ đá một cái bay ra ngoài này tọa lạnh lùng cùng tự ngạo cự thành, đem lãnh đại tiếp hồi ly điện. Đây cũng là Dương Hải Xuyên tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian đem Dương gia tự thần tinh thành nhỏ yếu thế lực, từng bước phát triển trở thành tứ đại gia tộc động lực chỗ. Nhưng một người bình thường phàm dai anh linh võ giả, cùng cao cao tại thượng chân nguyên thế gia trên lệnh không thể đo lường, nơi đó là dễ dàng như vậy siêu Việt, chẳng bao lâu sau, Dương Hải Xuyên đều đã có chút không có dung khí suy nghĩ cả đời này hắn có thể hay không sẽ cùng lãnh đại gặp lại. Bất quá hôm nay lúc này hắn cũng là rốt cục có năng lực tư cách. Hôm nay hắn thân là chân nguyên ngũ trọng vương cấp anh linh, bên cạnh hai đứa con trai càng là chân nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ, dưới trướng cường giả vô số, đủ để ngạo thị toàn bộ thanh châu. Hôm nay bị cả tòa lãnh thiết cự thành cười nhạo cùng khinh thường dương hải xuyên quay về. Hôm nay hắn muốn cường thế trở về, hắn muốn đích thân đem lãnh thiết cự thành cự thành một cước đa vang. Hôm nay hắn muốn cho cả tòa lãnh thiết cự thành không người còn dám nhiều lời một câu. Đại nhi, ta rốt cục trở về, hôm nay, lại không bất luận kẻ nào, có thể ngăn cản chúng ta. Dương Hải xuyên hai mắt tinh quang tăng gọn, nhìn nơi xa mơ hồ có thể thấy được thật lớn thành trì đứng nét, khẽ lẩm bẩm Phụ thân, lãnh thiết cự thành đến. Dương Hải xuyên bên cạnh, Dương Thành cũng là bước ra một bước, này tòa hùng vi cự thành, hắn từng tới hai lần, nhưng mỗi một lần ký ức, cũng là như vậy không muốn hồi tưởng, nhưng lần này lại không giống nhau lắm Trước 567, lãnh đại, lãnh thiết cự thành, ở vào thiết thành vực ở giữa, thật lớn thành trì toàn bộ do quý trọng nghìn cân lãnh thiết hắc nham lưới khởi, thành cao 50 mét, đứng thẳng hơn 10 dặm, xa xa nhìn lại, liền như là từ viễn cổ hắc ám thời đại đi ra hắc ma thành một dạng sâm nghiêm mà cao không thể chạm. Phóng khoáng có thể chứa 10 mã lao nhanh trên thành tường, nhiều đội mặc hoàn mỹ giáp trụ cường đại võ giả, cầm trong tay trường thương đại kích, thần sắc cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, dò xét tứ phương. Bọn họ là Thanh Châu Ba Trăm Vực xếp hạng thứ ba thập đại vực thiết thành vực võ giả, có tuyệt đối kiêu ngạo cùng lạnh lùng tư cách. Mà ở hôm nay, trên mặt bọn họ kiêu ngạo cùng lạnh lùng càng hơn, bởi vì ngay hôm nay, Thanh Châu Ba Trăm Vực xếp hạng thứ hai mười hai chân hỏa vực đồng sự đương đại gia chủ thân đệ đệ, chân nguyên cảnh bắt trọng tướng cấp anh linh võ giả hỏa xuất liệt tới trước lãnh thiết cự thành cầu hôn. Mà cầu hôn đối tượng rõ là lãnh thiết cự thành thành chủ, thiết thành vực thế gia gia chủ lãnh khiếu thiết thân muội muội lãnh đại. Tuy là lãnh đại mà nay tại trong mắt người bình thường cũng không tính trẻ tuổi, nhưng nàng dung mạo thanh lịch, thanh lệ thoát tục. Lúc còn trẻ là được hưởng dự thành châu thập đại mỹ nữ một trong, mà nàng lúc này dung mạo cũng cùng lúc còn trẻ không khác nhiều, và lại lấy chân nguyên cảnh tu giả mấy trăm năm thọ nguyên đến xem lãnh đại lúc này niên kỷ vẫn như cũ cực kỳ trẻ tuổi. Muội muội, hôm nay hỏa sơn liệt đã mang theo xính lễ tới cửa, ta dự định ngày mai liền để cho hắn dẫn ngươi sẽ chân hỏa vực. Lãnh thiết cự thành thiết thành vực thế gia trong phủ. Một tòa hẻo lánh trong sân, Thiết Thành vực gia chủ Lãnh Khiếu Thiết đại mã kim đao vậy ngồi ở trong sân một mặt phổ thông trên mặt ghế đá, thanh âm lạnh leo cưng dãn, cao cao tại thượng, có một loại không cho làm trái uy nghiêm. "Ngươi dự định?" Nói như vậy, ngươi là không muốn nghe ta ý nguyện. Lãnh Khiếu Thiết đối diện, một gã dung mạo tú lệ đoan trang, khí chất ung dung trang nhã nữ tử An cùng bình tĩnh đứng ở một gốc cây nở rộ hoa hải đường ở dưới, nàng một thân đồ trắng, thanh nhã khuôn mặt, không thi mày may phấn trang điểm, mái tóc dài càng là tùy ý nhất chát, không có mảy may trang phục. Nhưng nàng đặc biệt khí chất, cùng làm sạch khuôn mặt, lại là xinh đẹp tuyệt trần như vậy, khiến người ta liếc nhìn lại, liền có một loại phát ra từ tâm thân thiết. Thân ta là thiết thành vực gia chủ, tòa thành lớn này bên trong, ta phải dùng tới nghe ngươi ý kiến sao? Lãnh khiếu thiết hừ nhẹ một tiếng, lãnh đại, ngươi ở đây lãnh gia đợi thời gian cũng quá lâu, chúng ta lãnh gia không có xuông dưỡng ngươi ở nơi này sống an nhàn sung sướng, hỏa sơn liệt lần này cho ra sinh lễ. Cũng coi như phong phú, đủ để biểu hiện thành ý. lãnh khiếu thiết, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ở tòa này băng lãnh không còn nhân tính, nhân tình trong nhà tù chờ lâu sao lãnh đại nghe vậy, trên mặt không có chút nào biểu tình, nàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi lấy hải xuyên cùng ta hai đứa bé tính mệnh làm áp chế, không cho phép ta rời khỏi lãnh thiết thành một bước, ta đã sớm rời đi nơi này, trở lại ly địa đi, chỗ ấy mới là nhà của ta. Đủ, ngươi thân là thiết thành vực lãnh ra nữ nhân. Lẽ nào không có chút nào vì gia tộc suy nghĩ sao? Lệnh khiếu Thiết nghe vậy, lạnh lùng trên mặt cũng là hiện ra vẻ tức giận. Cái kia Dương Hải Xuyên chính là một cái tạp thoại, một cái nho nhỏ lùi bại đệ tử, dĩ nhiên cũng dám đánh chúng ta lãnh giàn nữ nhân chủ ý. Nếu không phải phụ thân trước khi chết có đại giáo, ta sớm đã đem hắn còn có cái kia hai cái chết bầm, toàn bộ chém giết. Là lãnh gia suy nghĩ, ta xem là vì ngươi tự cân nhắc. Lệnh Đại mặt không chút thay đổi, nàng khẽ cười một tiếng. Trong mắt tất cả đều là đối lãnh khiếu thiết xem thường, cũng không cần cầm phụ thân đến vì ngươi che giấu, nếu không phải trong tay ta, có phụ thân chuyển xuống tới lãnh thiết tượng phổ ngươi lẽ nào không giờ một v đúc ép sẽ thả qua hải xuyên sao. Lãnh thiết tượng phổ vốn là ta lãnh ra vật, ngươi đã sớm nên trả cùng lãnh ra, hôm nay ngươi lập tức phải làm hỏa sơn liệt đệ thất phòng tiểu thiếp, bản tượng phổ này, ngươi cũng phải lấy ra. Lãnh khiếu thiết phẫn nộ quát. Đệ thất phòng tiểu thiếp. Lãnh đại nghe vậy, trong mắt xem thường cùng khinh thường càng hơn nàng đột nhiên xoay người thanh âm lạnh lùng, xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên làm một ít tiền tiền, làm ra như vậy sự tình, ta lãnh gia từ thành lập gia tộc này lên, còn chưa có hậu duệ nữ tử làm tiếp, trước đây không có thì thế nào, mà nay ta là gia chủ, hết thề đều có ta ý chỉ làm việc. lãnh khiếu thiết đắc ý cười to, hơn nữa, ngươi cũng không cần lại tham vọng quá đáng, ngươi hai đứa con trai kia trở về, ta đã theo thần thanh môn quen biết trưởng lao châu ấy biết được. Người hai đứa con trai đều vào thường khung bí cảnh, thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cũng không có quay về. Cái gì, Ngươi nói thành nhi, hắn nhi vào thường khung bí cảnh, không có phản hồi. Lãnh đại nghe vậy, nguyên bản khuôn mặt trung bình tĩnh cũng trong phút chốc biến mất, bình thản tâm tình cũng tại lúc này kịch liệt sóng gió nổi lên, trong mắt càng là tràn ngập vô tận lo nghĩ cùng vẻ khiếp sợ. Không sai, bọn họ đều không đi ra. Lãnh khiếu thiết rêu cậu nói, Dương Hải xuyên cái này tạp thoái, thật vất vả có hai cái tướng cấp anh Linh Nhi tử Lại một cái so một cái đốc, lão đại bị nữ nhân lừa gạt đã rất buồn cười, cái kia Dương Hàn càng là ngu đốc, tự có ra bí cảnh cơ hội, lại đi chủ động hấp dẫn thượng cổ nhân tộc, là Thất môn tứ viện 3000 đệ tử, bản thân lại hy sinh vô ích. Lãnh Khiếu thiết vẻ mặt vẻ khinh bỉ, coi như hắn tại Thất môn tứ viện đệ tử trong mắt thành anh hùng, nhưng trong mắt của ta, cũng là cầu hùng một cái. Không, không có khả năng, con trai của ta tuyệt không có việc gì. Lãnh đại nghe vậy, khí sắc trong nháy mắt tái nhận thân thể nàng liên tục về phía sau lùi lại nhưng vẫn như cũ không còn cách nào tin tưởng hai đứa con trai mình dĩ nhiên đồng thời bỏ mạng ở thương khung bí cảnh bên trong hừ thần thanh môn trưởng lão tận mắt nhìn thấy sự thực tại sao có thể có giả lãnh thiếu thiết nhìn có chút hạ hơi nói sở dĩ ngươi chính là đàng hoàng đi theo hỏa sơn liệt đi thôi ngươi hai đứa con trai xong, ngươi cả đời này cũng không có hy vọng cùng dương hải xuyên đoàn tụ ngươi nếu là không muốn cho dương hải xuyên chết liền tốt nhất thông minh một ít lãnh thiếu thiết Ngươi chính là người sao? Lãnh đại giận không kềm được, nàng yên lặng mà nhu hòa khuôn mặt, lúc này cũng là có nồng nặc cửu hận, thiêu thiêu mọc lên, mà ở nàng xem giống như mềm yếu trong thân thể, còn có mãnh liệt nguyên lực khí tức chậm rãi tăng hẳn ra. Làm sao, lãnh đại, ngươi cho rằng ngươi chính là chân nguyên nhị trọng thực lực, là có thể chạy ra lãnh thiết thành sao? Lãnh khiếu thiết thấy thế, lơ đễn, hắn xuề bàn tay ra, sẽ phóng thích nguyên lực, đem lãnh đại chấn áp. Gia chủ, gia chủ, lạc vân lạc vân, gia chủ mau mau đi ra, ngoài thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại đây chỗ hẻo lánh mà đơn sơ bên ngoài sân nhỏ, đột nhiên vang lên từng đợt cấp tốc tiếng xé gió, sau đó còn có mấy đạo gấp mà bồi dối thanh âm đồng thời vang lên. Vội cái gì, một điểm cách thức cũng không có, đều đi vào cho ta nói. lãnh khiếu thiết đôi lông mày nhíu lại, rất không vui nói. Vâng, gia chủ. Ngoài cửa mấy đạo thanh âm nghe vậy, cũng là vội vã đáp, sau đó tiểu viện viện môn đẩy ra. Nam tên mặc giáp chủ lãnh thiết thành võ giả lắc mình mà vào. Đến xảy ra chuyện gì, như thế bối rối? Lãnh khiếu thiết quát hỏi. Gia chủ, lạc vân vân chu hàng lầm chúng ta lãnh thiết cự thành. Một gã lãnh thiết thành võ giả gấp giọng nói. Cái gì? Lạc vân vân chu tại sao sẽ đột nhiên hàng lầm chúng ta thiết thành vực? Lãnh khiếu thiết nghe vậy, trong lòng cũng là cả kinh. Gia chủ, thiên chân vạn sắc, hiện tại vân chu liền đứng ở chúng ta lãnh thiết cự thành trước, bọn họ theo trên vân chu, lại quá nhiều cường đại tu giả chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh lớn như vậy. gia chủ ngươi mau đi xem một chút đi. một gã khác lãnh thiết thành võ giả càng là mặt lộ vẻ kinh hoàng. đúng vậy, gia chủ. hơn nữa tự lạc vân trên vân chu một gã đại nhân ý chỉ bảo là muốn ngươi cùng lãnh đại nhị tiểu thư đi ra thành. lãnh thiết thành võ giả lại lần nữa nói bổ sung. cái gì? làm sao sẽ chỉ đích danh để cho lãnh đại ra khỏi thành? lãnh khiếu thiết nghe vậy trong lòng càng là nghi hoặc không giải thích được nhưng lúc này hiển nhiên không phải hắn truy tìm đáp án thời điểm lạc vân vân chu đại biểu cho thanh châu cảnh nội uy nghiêm vô thượng bất luận kẻ nào đều không dám thờ ơ cho dù hắn thân là thanh châu xếp hạng thứ ba mười thiết thành vực gia chủ cũng giống vậy phải cẩn thận ứng đối lãnh đại trước cùng ta đi gặp lạc vân môn đại nhân ngươi cho ta cẩn thận một chút không nên chọc giận lạc vân môn đại nhân bằng không ta ngươi cũng không có quả ngon để ăn lãnh khiếu thiết trầm giọng quát lên bàn tay hắn một đạo nguyên lực thả ra đem lúc này bi vẫn nảy ra lãnh đại cuốn một cái trướng về Lãnh Thiết thành ngoài thành đi. Lúc này Lãnh Thiết cự thành trên tường thành mấy nghìn Lãnh Thiết võ giả, hai mắt sớm đã không còn nguyên lai like, kiêu ngạo cùng lạnh lùng, lúc này bọn họ toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, rất sợ chọc tức cự thành trước một đám Lạc Vân môn đại nhân. Chỉ thấy tại Lãnh Thiết cự thành ngoài thành, Thần Bí Uy Nghiêm Lạc Vân vân chu hai bên, mấy trăm tên mặc chân nguyên hạ phẩm giáp trụ tinh tuyển giáp chân nguyên hậu kỳ tu giả, ngang nhiên phủ không mà đứng, bọn họ khí tức cường đại, Trong ba trăm người đều là chân nguyên thất trọng chi cảnh cường đại tu giả, mà dư hơn một trăm người, cũng là chân nguyên lục trọng chi cảnh. Trong bọn họ mỗi một người, đều là có tư cách thống ngự nhất vực, nắm quyền một phương, nhưng giờ phút này những người này xác định vẹn vẹn trước này vân chu chủ nhân hộ vệ, bọn họ hai mắt lạnh lùng mà cao ngạo, nhưng có khiêm tốn cung kính. lãnh thiết cự thành ở trên mấy nghìn luôn luôn vô cùng kiêu ngạo cùng ngạo mạn lãnh thiết võ giả, cùng những thứ này chân chính thiên tử con cưng so với, mới là chân chính loài run dế. Bọn họ liền nhìn lên có chút tuổi trẻ mà vô cùng cường đại lạc vân đệ tử tư cách, đều là không có. Chẳng lẽ là lạc vân trưởng giáo trí tôn tự mình đến sao? Bọn họ đến thiết thành vực, chẳng lẽ là đến ban cho gia chủ? Nhất định là như vậy. Xem ra chúng ta thiết thành vực lại sắp sửa càng cường đại hơn, thậm chí ngay cả như thế tôn quý lạc vân môn đại nhân, đều có thể tự mình đến đến. Lanh thiết trên tường thành, mấy nghìn thiết thành vực võ giả ý niệm trong lòng trăm vòng, nhưng như thế nào là loại ý nghĩ nào? Loại tâm tình nào, có một chút là nhất tề, đó chính là bọn họ lạc vân môn đại nhân hàng lâm, chỉ có thể là chuyện tốt. Dù sao nơi này chính là thành châu xếp hạng thứ ba mười vị thiết thành vực. Nhất niệm như vậy, bọn họ nằm dạp trên mặt đất lưng, cũng dường như thẳng băng một ít. Thiết thành vực vực chủ lãnh khiếu thiết mang muội muội lãnh đại, cùng thiết thành vực sở hữu trưởng lão, thân tộc, tham kiến lạc vân môn đại nhân. Mà nhưng vào lúc này, tự lãnh thiết cự thành châu sâu, hơn mười đạo chói mắt tự bên trong thành nhảy ra, rơi vào trên thành tường hiện hiện ra mấy nghìn tên thiết thành vực cao tầng võ giả cùng con em dòng chính đến. Chương 568, ta tới đón ngươi về nhà. Thiết thành vực trưởng lão bái kiến Lạc Vân Môn đại nhân. Lãnh gia dòng chính đệ tử bái kiến Lạc Vân Môn đại nhân. Lãnh Thiết Cự thanh bách tính, quỳ lệ Lạc Vân Môn đại nhân. Cao 50 mét lãnh thiết cự thanh ở trên, sơn hô hải khiếu tiếng, bên tai không rึก, dung nạp mấy triệu nhân khẩu thật lớn thành trì bên trong, sở hữu lãnh thiết thành người toàn bộ đi ra phong ốc tiểu viện. Tại trong thành lớn đường phố rộng rãi ở trên, hai đầu gối quỳ xuống đất, sa bái cao cao tại thượng Lạc Vân Vân Chu. Không biết, không biết là Lạc Vân môn vị đại nhân kia hàng lầm lánh thiết thành nhỏ, lánh khiếu thiết không có từ sa tiếp đón, mong rằng đại nhân không nên trách tội. Lánh khiếu thiết đứng ở lánh thiết cự thành trên, không người không lưng, vô cùng cung kính cùng khiêm tốn. Cao cao tại thượng Lạc Vân Vân Chu trái phải hai bên, gần 500 tên khí tức mạnh mẽ nét mặt cao ngạo mà lạnh mạc trẻ tuổi tu giả, ngẩng đầu đứng thẳng. Tự trên người bọn họ trong lúc lơ đảng tỏa ra thâm trầm mà khí tức cường đại, để cho lánh khiếu thiết tim đập đều ở đây cấp tốc tăng cao, sau lưng của hắn càng là mồ hôi lạnh liên tục. Mặc dù là hắn đã từng đi tới Lạc Vân Môn, tham gia 300 vực gia chủ chi hội lúc, cũng chưa từng thấy qua như vậy trận thế, lại càng không từng lãnh hội qua Lạc Vân Môn thâm hậu như thế xúc tích. Trời gặp đáng thương, chọn gần 500 tên cường đại trẻ tuổi tu giả, toàn bộ mặc chân nguyên hạ phẩm giáp trụ phòng cụ, là chọn một bộ, là chọn gần 500 bộ. Lên khiếu thiết thân là lấy tượng khí nổi tiếng Thanh Châu Thiết thành vực vực chủ, tự nhiên rõ ràng hơn một bộ hoàn chỉnh hạ phẩm phòng cụ giá trị, mặc dù chỉ là chân nguyên hạ phẩm phòng cụ, nhưng như vậy hoàn chỉnh giáp trụ, đủ để có thể so với hơn 10 cái chân nguyên hạ phẩm pháp khí, thậm chí càng nhiều hơn. Coi như lấy toàn bộ thiết thành vực bao hàm sở hữu chân nguyên hạ phẩm pháp khí để đổi, cũng nhiều nhất không đủ có khả năng đổi lấy 3 bộ. Nhưng trước mắt ở trước mặt hắn, cũng là có chừng gần 500 bộ, mà càng khó khăn, cũng là này 500 bộ giáp trụ phòng cụ. Hoàn toàn tương tự, hiển nhiên là thành tốt luyện chế, như vậy xúc tích, thì càng là để cho thiết thành vực vực chủ lánh khiếu thiết, cảm giác được sợ vỡ mật. Cái này đã không đơn thuần là có tài nguyên là có thể có thể, một bộ chân nguyên giáp trụ phòng cụ, liền ít nhất cần một gã chân nguyên ngũ trọng tu giả, luyện chế vài chục năm, 500 bộ lại cần nhiều ít tu giả luyện chế bao nhiêu thời gian bên trong, lúc này mới là một cái thực lực chân chính xúc tích. Huống chi, tại có chút tuổi trẻ cường đại tu giả trên thân, còn có mấy cái hạ phẩm phụ trợ pháp khí cùng với một thanh trung phẩm pháp khí binh khí. Lãnh Khiếu Thiết đều có chút nghi ngờ, trước mắt mình gần đây 500 tên tu giả, căn bản là trong truyền thuyết Huyền Hoàng Bắc vực tứ đại hoàng triều hoàng thất chiến tướng. Dù sao lấy Lãnh Khiếu Thiết hiểu rõ, mặc dù là Lạc Vân Môn, cũng tuyệt đối không thể có như vậy xúc tích. Mà sau lưng Lãnh Khiếu Thiết mấy nghìn thiết thành vực cao tầng cùng dòng chính đệ tử, càng là nơm nớp run rẩy, ngay cả lập cũng rất khó bảo trì, bọn họ khô miệng khô lưỡi, đầu óc trống rỗng, đã từng cao ngạo cùng tự cao toàn bộ bị này nằm trăm tu giả dẫm lên không đáng một đồng hừ nghe được lãnh khiếu thiết vô cùng cung kính nhân cần thăm hỏi trôi lơ lửng ở chân trời lạc vân môn vân chu trên một đạo không có chút nào cảm tình hư lạnh cũng là đột nhiên vang lên nghe phải khom lưng cánh cung lãnh khiếu thiết cùng với phía sau hắn một đám khom lưng hành lễ không dám ngẩng đầu mấy nghìn thiết thành vực cao tầng cùng dòng chính đệ tử trong lòng đập mạnh bọn họ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại đã thấy đến từ lạc vân vân chu bên trong đi ra mười đạo khí tức cường đại hơn thân ảnh Này 13 thân ảnh, mỗi cái mặc một bộ tỏa ra lộng lây thiên huyền chói mắt tử kim cự khải, uy vũ bất không kỳ ở phàm, áo giáp trên tràn ngập thượng cổ phong cách huyền ảo văn lộ, mênh mang mà cường đại, bọn họ thật cao đứng ở vân chu trên, tựa như cùng 13 tòa mặt trời gây gắt một dạng chiếu sáng cả tòa lãnh thiết cự thành. Trong lúc này chỉ là đứng ở phía sau 10 tên thiên huyền tử kim cự khải võ giả, trên thân khí tức liền hiển nhiên đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ tốt cùng, mặc dù là thành châu trước 10 đại vực gia chủ cũng không khả năng có bọn họ như vậy khí tức, thậm chí một dạng Lạc Vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão cũng không thể cùng bọn chúng chống lại. Nhưng lúc này, nay 10 tên cường đại đến cực điểm, hoàn toàn đứng ở thành châu tu giả tầng cao nhất võ giả, lại gần là lấy hộ vệ dáng vẻ xuất hiện, bọn họ cung kính đứng thẳng, bảo vệ môi trường tại trước mặt nhất 3 tên cường đại hơn thân ảnh chung quanh. Này 3 cái đứng ở Vân Chu tối tiền đoan thân ảnh, mặc trên người giáp trụ còn hơn 10 tên tu giả trên thân chân nguyên thượng phẩm thiên huyễn tử kim cự khai. Còn muốn càng thêm hoa lệ, đống chốc đạt đến chân nguyên pháp khí cao cấp cấp bậc. Trong đứng ở trung ương nhất nam tử, vóc người dày, đứng lặng lặng, phảng phất một tòa tựa như biển lâm nguyên tháp lớn, một thân tu vi mặc dù tại này trong 13 người hơi yếu, nhưng cũng là chân nguyên cảnh ngũ trọng, hơn nữa trên thân tỏa ra anh linh khí tức, rất có thể là một gã vương cấp anh linh. Mà ở tên nam tử này phía bên phải, là một gã thân hình cao lớn, lưng cao ngất, anh khí bừng bừng phân chấn nam tử Khôi Ngô, hắn tu vi cảnh giới cũng tỏa ra khí tức Tại đây 13 người cao nhất, dĩ nhiên là một gã sắp va chạm vào thần tuyển ngưỡng cửa chân nguyên đỉnh phong tu giả. Mà ở trung ương đạo thân ảnh kia bên trái, cũng là một gã vóc người thon dài mà mạnh mẽ thân ảnh. Nhưng kẻ khác vô cùng kinh ngạc là, tại đạo thân ảnh này trên thân, cũng là không có chút nào tu vi tồn tại dấu hiệu, lộ vẻ phải thần bí không biết. Mà giờ khắc này, này 13 cái cường đại thân ảnh, nhưng đều là mang theo che mặt mũ giáp, không có người có thể thấy bọn họ mũ giáp phía sau hình dáng. Chuyện này. Lãnh Khiếu Thiết vừa thấy này 13 bóng người, thì biết rõ những người này mới là Vân Chu trên chân chính đại nhân vật, trong lòng hắn co rụt lại, có chút kinh nghi không định, vừa mới đạo kia tiếng hừ lạnh, đến vì sao phát ra, dường như bản thân cũng không có bất kỳ liều lĩnh, có thể dẫn phải những thứ này Lạc Vân đại nhân không vừa lòng a. Chân Hỏa vực đồng sự gia chủ tộc đệ, Hỏa Sơn liệt bái kiến Lạc Vân môn đại nhân. Nhưng mà còn chưa chờ Lãnh Khiếu Thiết nói, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận cấp tốc tiếng xé gió. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh là được tự lãnh thiết trong thành lớn nhảy ra, rơi vào bên cạnh hắn. hiện hiện ra hơn 50 nói mặc màu lửa đỏ giáp trụ thân ảnh đến. Làm đầu một người vóc dáng mập mạp, công kền, vẻ mặt dâu dài nam tử càng là bước đầu tiên đứng ra, hướng về vân chu trên 13 bóng người, vẻ mặt ta rua vẻ, cung kính cười to. Ta hiện sớm xuất môn, thấy chim khách bay lời trời, thì biết rõ nhất định sẽ gặp quý nhân, mấy vị lạc vân môn đại nhân hàng lâm lãnh thiết cự thành. Đúng lúc là ta tới trước thiết thành vực tiếp lãnh đại lãnh tiểu thư, vì ta đệ thất phòng tiểu thiếp, rõ là vẻ vang cho kẻ hèn này, vui không tự thu a Hỏa sơn liệt mặt mũi hường hào, vui vẻ ra mặt. Đệ thất phòng tiểu thiếp. Vân Chu Trên, đứng ở tối tiền đoan ba bóng người, đang nghe hỏa sơn liệt nói sau, đều là ngẩn ra, sau đó một cầu ngập trời tức giận càng là ba người trên thân đột nhiên mọc lên, khí thế cường đại, xông thẳng tới chân trời, trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến ảo, thiên điệu thất sắc Trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều kịch liệt sóng gió nổi lên, liền lánh thiết cự thành trước mắt đại địa cũng là khẽ chấn động. Dương Hải xuyên đứng ở vân chu trên, hai đấm càng là nắm thật chặt, ánh mắt của hắn hướng về lánh khiếu thiết sau lưng nhìn lại, đúng là trong đám người, thấy cái kia hắn đã từng mong nhớ ngày đêm gần 20 năm thân ảnh. Lúc này nàng vẫn như cũ Mỹ lệ như vậy, nhất tú lệ đoan trang, an và bình tĩnh, tuy là nàng chỉ là một thân đồ trắng, không thi mảy may phấn trang điểm, mái tóc dài, càng là tùy ý nhất chắc không có may may trang phủ. Nhưng nàng đặc biệt khí chất, lại làm cho người liếc nhìn lại, liền có một loại phát ra từ tâm thân thiết. Nhưng hiện tại nàng lại là như vậy tứ cố vô thân, như trước mỹ lệ trên khuôn mặt, cũng là tất cả đều là đau thương cùng bị phẫn. Lạc vân môn đại nhân, bình nữ lãnh đại, muốn mạo muội hướng đại nhân tìm hiểu một người tin tức. Tựa hồ là cảm ứng được vân chu trên, dương hải xuyên ánh mắt rơi vào trên người mình, lãnh đại cũng là rốt cục lấy dũng khí, nàng tiến lên một bước. Hướng về mặc bị thiên huyền tử kim vương giáp che khuôn mặt dương hải xuyên, nhẹ nhàng túi nhất cũng nói, xin hỏi Lạc Vân môn đệ tử Dương Hàn, tham gia thương khung bí cảnh thí luyện, là có hay không không có quay về. Vô Liêm Sỉ, nơi này nào có người nói chuyện chỗ, có về. Lãnh Khiếu Thiết đang bị trên Vân Chu ba tên Lạc Vân môn đại nhân đột nhiên mọc lên kinh thiên tức giận, mà cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, hắn nhìn thấy lãnh đại cũng dám vào thời khắc này tiến lên, chủ động hướng về Lạc Vân môn đại nhân nói chuyện, càng là vừa kinh vừa sợ, lên tiếng nộ xích. Thật là lớn gan, dĩ nhiên hướng lạc vân môn đại nhân hỏi. hừ, cả gan làm loạn đồ đạc, là một cái con tư sinh, dĩ nhiên trước mọi người hướng lạc vân đại nhân nói chuyện, rõ là ngu xuẩn. Mà lãnh khiếu thiết sau lưng, một đám thiết thành vực cao tầng, lãnh ra dòng chính, càng là trong lòng khinh thường cùng kinh sợ, đều khẽ cười nhạt. Lãnh khiếu thiết, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Nhưng mà để cho lãnh khiếu thiết cùng thiết thành vực cao tầng, lãnh ra dòng chính rất là ngoài ý muốn, cũng là vân chu trên. Đứng ở trung ương nhất tên hướng kia mặc thiên huyền tử kim vương giáp nam tử một tiếng quát to, dĩ nhiên là hướng về lãnh khiếu thiết hung hăng đè xuống. Cái thanh âm này, mà đứng tại thiết thành vực trong mọi người, tứ cô vô thân lãnh đại, tại nghe được cái này thanh âm sau, trong lòng cũng là chợt giật mình, nàng nguyên bản tràn ngập đau thương cùng bi phẫn trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra một chút thần thái, náo hải chỗ sâu một cái to lớn mà anh lãng thân ảnh tự ký ức chỗ sâu đột nhiên nổi lên. Nhưng sau đó nàng trong ánh mắt, nhưng lại có nghi hoặc mà không thể tin thần sắc hiện lên. Đạo kia tự vân chu trên truyền đến thanh âm, là quen thuộc như vậy, cũng cử chu trên đạo này cường đại đến đáng sợ thân ảnh, lại tựa hồ như lại là như vậy xa lạ. Không thể nào là hắn, thế nào lại là hắn đây? Lãnh đại trong lòng cười khổ một tiếng. Nhưng chợt khiến cho lanh thiết cử thành trên dưới sở hưu thiết thành vực mọi người cảm thấy khiếp sợ một màn cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trên vân chu cao cao tại thượng, giống như đám mây thần linh một dạng địa vị ba bóng người, nhưng ở lúc này đột nhiên di động, tự vân chu trên này xuống hướng về lãnh thiết cự thành trên thành tường lẹ loi đứng thẳng lãnh đại mà tới chuyện này là được lãnh đại lúc này cũng là có chút kinh dị cùng khiếp sợ nàng không biết vì sao này bà cái lạc vân môn cao cao tại thượng đỉnh cấp nhân vật sẽ hướng về tới mình nhưng sau đó này ba đạo mặc thiên huyễn tử kim vương giáp đồ sộ thân ảnh trong trung ương nhất tên kia cánh tay giày rộng thân ảnh tự khôi giáp sau phát ra một đạo tràn ngập kích động cùng ấy náy thanh âm cũng là để cho nàng trong đầu trống rỗng đại nhi xin lỗi ta tới quá muộn để cho ngươi chịu khổ. Trương năm vinh quang hàng lâm, lãnh thiết cử thành trên, lạc vân vân chu cao cao tại thượng, gần năm mặc tinh xúc tích giáp cường đại tu giả phù ở giữa không trung bảo vệ xung quanh vân chu. Vân chu phía dưới, lãnh thiết thành mấy triệu thiết thành vực tộc nhân nhìn lên tròn, mấy nghìn thiết thành vực võ giả kinh ngạc trong tầm mắt, mấy nghìn thiết thành vực cao thằng lãnh ra giòn chính nghi hoặc cùng khiếp sợ trong ánh mắt. Mặc thiên huyện tử kim vương giáp lạc vân nhân vật thần bí hướng về lãnh đại trầm rãi đi. Ngươi là, ngươi là Hải Xuyên." Lãnh đại ngắm nhìn cái này phảng phất tự thượng cổ trong thần thoại đi ra chiến như thần đẳng cấp lớn thân ảnh, phát ra liền chính nàng đều không thể tin tưởng lời nói, nàng kinh ngạc nhìn cách mình càng ngày càng gần đồ sộ thân ảnh, mềm yếu thân thể, đều ở đây không thể ức chế run rẩy. ta, Đại Nhi, ta và bọn nhỏ tới đón ngươi về nhà." Đi tuốt đằng trước diệt tử Kim Vương giáp thân ảnh, cước bộ đứng ở lãnh đại trước người ba bước chi địa, hắn đưa ra cường tráng mà mạnh mẽ cánh tay, đem đội ở trên đầu thiên huấn vương khôi gỡ xuống lộ ra một mặt nhiệt lệ quần cuộn chảy xuôi uy nghiêm nam tử khuôn mặt đúng là ly địa dương phủ phụ chủ dương hàn cùng dương thành phụ thân dương hải xuyên thật là ngươi thật là ngươi lãnh đại cơ hồ đều không còn cách nào tin tưởng lỗ thay mình cùng con mắt nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này mặc tử kim vương giáp tự lạc vân vân chu đi xuống cường đại nam tử dĩ nhiên là bản thân ngày đêm tưởng niệm dương hải xuyên cái kia xuất thân hiểu lãnh ly địa tuy là tư chất bình thường lại chân thành mà trung nghĩa để cho mình nguyện ý dựa vào cả đời bình thường nam tử là ta còn có bọn nhỏ Dương Hải xuyên nhìn mình trước người lãnh đại kích động trong lòng cùng hạnh phúc khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hắn chậm rãi tiến lên kéo lãnh đại có chút băng lãnh hai tay cầm thật chặt hướng về lãnh đại ôn nhu nói ta mang theo bọn nhỏ tới đón ngươi mẫu thân mẫu thân Dương Hải xuyên sau lưng Dương Hàn cùng Dương Thành vội bước lên trước hai người bọn họ tháo xuống đội ở trên đầu tử kim vương khôi lộ ra hai tờ mơ hồ cùng Dương Hải Xuyên cùng lãnh đại giống nhau đến mấy phần trẻ tuổi khuôn mặt Thành Nhi lãnh đại nhìn lại chỉ thấy hai cái này trẻ tuổi mà đồ sộ thân ảnh trong trong một người thân hình khôi ngô cao lớn dung mạo giống nhau cực Dương Hải Xuyên nam tử đúng là ba năm trước đây tự ly địa vạn dặm xa xôi tìm kiếm mình tới con lớn nhất Dương Thành hiện tại Dương Thành một thân khí độ cùng rời khỏi thiết thành vực đi tới chiến huyết học viện lúc cũng là cực kỳ bất động hiện tại Dương Thành khôi ngô cao lớn Trên thân tràn đầy vô tận tự tin cùng anh khí, hắn trong lúc dở tay nhấc chân, cũng là hiện ra hết phong độ của một đại tướng. Mà đứng tại Dương Thành bên cạnh, lại còn có một cái lãnh đại cơ hồ chưa từng thấy qua trẻ tuổi thân ảnh, hắn hai mắt sáng ngời, khuôn mặt tốn lãng, trên mặt thời khắc lộ ra ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Như trước trẻ tuổi trên gương mặt, mơ hồ còn có một tia non nớt, nhưng ở hắn trong hai mắt, cũng là có một loại phảng phất bẩm sinh, bệ nghệ vạn vật ung nhưng khí độ, đó là một loại tự tin, một loại trưởng ngự tin. Hắn kiên cố bả vai, cao ngất lưng, lại thêm có một loại tràn ngập nam tử đảm đương cùng cứng cỏi khí chất, khiến người ta đầu tiên mắt lần đầu gặp liền sẽ đối một cách tự nhiên xuất hiện tín nhiệm cùng cảm giác hòa hợp thấy. Lúc này hắn hai chân tùy ý đứng thẳng, lại càng có một loại núi liền trời đất khí thế. Tuy là chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lãnh đại vẫn là một cái nhận ra cái này. Lúc này con mắt vành mắt ướt át, mặt ngực kích động nam tử trẻ tuổi. Ngươi là Hàn Nhi, Dương Hàn. Lãnh đại nhẹ giọng nói, mẫu thân. Là Hàn Nhi, là Hàn Nhi. Dương Hàn nhìn trước mắt vì bảo vệ cha con bọn họ ba người, mà trải qua cực khổ mẫu thân, hai đầu gối cũng là đột nhiên quỳ xuống, hướng về lãnh đại cung kính dập đầu ba cái. Tuy là chỉ là lần đầu tiên gặp lại, nhưng vừa mới lãnh đại có can đảm tại lệnh mạc thiết thành vực trong tộc nhân đi ra, có can đảm hướng về cao cao tại thượng lạc vân môn hỏi bản thân tin tức, cũng đủ để chứng nhận mẫu thân cũng không có quên lại bản thân, ngược lại càng là rất vướng vít bản thân. Hào hai tử, lên, lên. mau đứng lên. Lãnh đại nhìn bên người trưởng phu Dương Hải Xuyên, lại nhìn một chút trước người hai cái đã trưởng thành nhi tử, cơ hồ có một loại như trong ngộng cảm giác, nàng bước nhanh về phía trước nâng dậy Dương Hàn, nhìn trước mắt cái này cùng mình tách rời 20 năm lâu ấu tử, dĩ nhiên nhất thời nói hế, không biết nên nói cái gì là tốt. Cái gì, điều này sao có thể, tại sao có thể là Dương Hải Xuyên, bọn họ tại sao có thể có leo lên lạc vân vân chu tư cách, mà ngay Dương Hàn người một nhà bên cạnh cách đó không xa. Lanh khiếu thiết trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin thần sắc, hắn ngơ ngác nhìn mặc tử Kim Vương Giáp, một thân thực lực mẩy may so với mình không kém Dương Hải Xuyên, cùng với bên cạnh hắn hai cái để cho hắn đều không dám nhìn thẳng Dương Hàn, Dương Thành hai huynh đệ, càng là trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tư duy ngừng lại trong. Đây là 20 năm trước tới trước cầu hồn, nhưng ngay cả Lanh Thiết Cự Thành cũng không có đi vào cái kia ly điệu tiểu võ giả sao, đây là 18 năm trước, dẫn ôm hai cái trẻ nhỏ tại Lanh Thiết Cự Thành ngoại trạm một ngày một đêm thế lương rời đi hạng người vô năng sao, đây là 3 năm trước đây thuộc hạ hồi báo trong, tu vi cận vi ngưng khí lục trọng thành nhỏ chi chủ sao. Lênh khiếu thiết có 1.000 cái không nghĩ ra, vạn cái muốn không không thông, hắn làm sao cũng không biết, cũng không dám tin tưởng cái này xuất thân tiểu vực phạm giai anh linh, dĩ nhiên tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, tự ngưng khí lục trọng, tấn thăng làm chân nguyên ngũ trọng. Như vậy tốc độ, coi như là thanh châu trước 10 đại vực con em dòng chính, cũng không khả năng có lại thêm cũng hướng là một cái tuổi gần 50, tiềm lực cơ hội hoàn toàn mất đi cấp thấp anh linh võ giả đây. chẳng những lãnh thiếu thiết không hiểu, chính là cả tòa lãnh thiết cự thành trên sở hữu thiết thành vực cao tầng cùng lãnh gia sở hữu dòng chính đệ tử đều không nghĩ ra. tất cả mọi người bọn họ đều biết đường đường lãnh gia nhị tiểu thư tìm một một điểm triển vọng cũng không có người xa cơ thất thế đệ tử. tất cả mọi người biết nhị tiểu thư hành vi, cho bọn hắn lãnh gia mang thế nào cho cười cùng sỉ nhục, thân là cao cao tại thượng chân nguyên thế gia lãnh gia chính nữ. Dĩ nhiên sẽ tìm một cái như vậy thấp kém, thấp hèn huyết thống tiểu vực võ giả, đây là bực nào buồn cười. Những thứ này lãnh ra dòng chính cùng với thiết thành vực cao tầng, rất nhiều người đều từng thấy tận mắt Dương Hải xuyên hai lần tới trước Lanh Thiết Cự Thành, sở thụ đến sỉ nhục cùng nữ mạn, chế ngạo, cái này lại thêm trong đầu của bọn họ ký ức, cùng cảnh tượng trước mắt tạo thành rõ ràng dứt khoát phản. Cái kia thấp kém, nhu nhược huyết thống thấp hèn võ giả, tại 20 năm sau, lại lần nữa phản hồi Lanh Thiết Cự Thành. Cũng là biến thành một gã cường đại liền cả tòa lãnh thiết cự thành tất cả mọi người, cũng không dám lớn tiếng hô hấp, không dám có một tiêu bất kính cường đại tu giả. Trời gặp đáng thương, chính là Dương Hải Xuyên trên thân một thân chân nguyên cực phẩm giáp trụ, cũng đủ để thay cho cả tòa lãnh thiết cự thành. Thế giới này đến làm sao, tại sao phải có như vậy sự tình xuất hiện, sở hữu lãnh gia dòng chính cùng với thiết thành vực cao tầng cũng không biết. Đương nhiên vô luận bọn họ có hiểu hay không, đều cải biến không như vậy một sự thật, hôm nay lãnh thiết cự thành Không có người nào một vận có khả năng ngăn cản cái này cường thế quay về Dương Hải Xuyên. Lánh khiếu thiết, chúng ta có 18 năm không thấy đi. Dương Hải Xuyên nhìn cùng Dương Hàn, Dương thành đoàn tụ, vẹn vẹn cầm lấy hai huynh đệ tay luôn luôn không tha lãnh đại, trong mắt hạnh phúc cùng kích động cũng là theo trong mắt tức giận mà chôn vùi, hắn đột nhiên xoay người, to lớn đồ sộ thân thể bóng ma, ngay đêm vẫn như cũ không lưng cánh cùng lánh khiếu thiết bao phủ. a lánh khiếu thiết bị Dương Hải Xuyên ánh mắt nhìn kỹ, ngay cảm thấy lưng mát lạnh thân thể càng là hướng về sau lưng đột nhiên thoát ra một bước đây là một loại tự nhiên áp chế tuy là lúc này Dương Hải xuyên tu vi cùng lãnh khiếu thiết vẫn như cũ có tam trọng trinh lệnh nhưng chẳng biết tại sao đối mặt Dương Hải xuyên là lúc hắn dĩ nhiên cảm thấy mình anh linh đang run rẩy ngươi ngươi muốn làm gì lãnh khiếu thiết kinh ngạc nói ta vừa mới nếu là không có nghe lầm ngươi dĩ nhiên muốn đem đại nhi gả cho hỏa sơn liệt làm tiểu thiếp Dương Hải xuyên tiến lên một bước hắn trong thân thể bảng bạc nguyên lực đột nhiên bạo phát Trung quanh mấy trăm tên thiết thành vực võ giả đều bị loại khí tức này hất bay, tán lạc đầy đất. Bọn họ càng không để ý thân thể đau đớn, tráng váng đầu hoa mắt, khe hướng về bốn phía thối lui, xa xa tránh né. Ngươi người huynh trưởng này xứng đáng thật là có triển vọng. Dương Hải xuyên phẫn nộ quát, nếu ngươi không cho lãnh đại cùng ta đoàn tụ, là bởi vì khinh thường ta xuất thân tầm thường, cho các ngươi lãnh gia, cho các ngươi thiết thành vực đôi nhỏ, nhưng hôm nay vì sao lại sẽ làm lãnh gia chính nữ đi cấp cho người khác làm tiếp? Này! chuyện này lãnh khiếu thiết bị khí thế hùng hùng Dương Hải xuyên ép hỏi liên tục lùi lại hắn há hốc mồm cũng là không thể nói ra bất luận cái gì nói cũng không thể nói bởi vì hỏa sơn liệt đưa mấy trăm ngàn nguyên thạch xính lễ đi lúc đầu hôm nay ta tiếp hồi lãnh đại cũng không muốn làm khó cùng ngươi thế nhưng hôm nay ta sợ kiến vừa ý tình hình lại làm cho ta không thể đến đây vừa đi Dương Hải xuyên cười lạnh một tiếng nếu là không có thể vì o oím chút giận kiếm về thể diện ta thế nào làm người phu làm người phu Dương Hải Xuyên, ta mặc dù không biết ngươi, vì sao biến phải mạnh như vậy, nhưng nơi này là Thiết Thành vực, ngươi đừng nghĩ sang vậy. Lãnh Khiếu Thiết có khả năng cảm thụ được Dương Hải Xuyên lời nói trong lúc đó kiên quyết cùng quả đoán, hắn nhìn một chút Dương Hải Xuyên cùng với phía sau hắn Dương Thành, Dương Hàn huynh đệ, lại nhìn một chút phía sau mình Lãnh Không vở tờ ZX6K Thiết trong thành lớn sở hữu võ giả, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, ta thế nhưng Thiết Thành vực trung phẩm gia chủ, chỗ giống như là Lạc Vân trung phẩm trưởng lão, ngươi dám bất kính với ta? Lạc Vân sẽ trừng phạt ngươi. Còn nữa, ngươi làm sao có tư cách khống chế Lạc Vân Vân Trù, có phải là ngươi hay không nhi tử Dương Hàn, cho ngươi trống được, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ sang vậy, nơi này là Thiết Thành vực." Lãnh Khiếu Thiết giận dữ hết. "Trung phẩm gia chủ, ha ha ha, Lãnh Khiếu Thiết, hôm nay ta để ngươi thua phải tâm phục khẩu phục." Dương Hải xuyên cười lạnh một tiếng, tay phải hắn giơ lên thật cao, trói mắt thoáng qua, một cái Lạc Vân môn trưởng lão ân ký liền bị hắn giơ lên thật cao, chỉ nghe hắn quát lên: ta đã phải lạc vân môn ân thưởng hiện là lạc vân môn ngũ văn vân văn văn sỉ trung trưởng lão cấp bậc so lớp giữa đại vực gia chủ cao hơn bằng cách sỉ trung trưởng lão lạc vân môn trưởng lão hắn hắn dĩ nhiên là lạc vân môn ngũ văn trưởng lão nhìn dương hải xuyên trong tay tỏa ra chói mắt quang huy ngũ văn thân phận trưởng lão ân ký ở đây sở hữu thanh thiết cự thành võ giả toàn bộ khiếp sợ chẳng nói câu nào không phải bọn hắn không muốn thán phục kinh hô mà là không thể chương năm trăm phạt đột như đến thân phận thay đổi, để cho lành thiết cự thành tất cả mọi người không còn cách nào tin tưởng, không dám nhận thụ. Lạc Vân trưởng lão, Lạc Vân vinh dự trưởng lão, cái này đã không đơn thuần là địa vị cải biến, lại thêm đại biểu Dương Hải xuyên tại Lạc Vân môn trong địa vị, cùng với hắn được coi trọng trình độ. Cho dù là thanh châu trước 10 đại vực thế gia gia chủ, cũng có rất ít người sẽ bị phong làm sích trung trưởng lão chi vị. Chỉ có đối Lạc Vân môn làm ra không còn cách nào quê Cũ An Cống Hiến, mới có tư cách lấy được như vậy vinh dự. Dương. Dương Trường lão. Lệnh Khiếu Thiết càng là sắc mặt tái nhợt, thanh âm gian nan. Lệnh Khiếu Thiết, ngươi là lãnh đại đại ca, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng ngươi mấy năm nay đối lãnh đại thương tổn, ta lại không thể bỏ mặc. Dương Hải Xuyên nhìn trước mắt Lệnh Thiết cự thành, đột nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải luôn luôn lấy này Lệnh Thiết cự thành vẻ vang là ngạo sao? Này tọa Lệnh Thiết cự thành nếu ngăn cản chúng ta một nhà 20 năm chưa từng đoàn tụ, vậy ta hôm nay liền hủy đi hắn. Ngươi nói cái gì? Dương Hải Xuyên, không Dương Trường Lão, ngươi muốn làm gì, làm cái gì? Lánh khiếu thiết nghe vậy càng là thất kinh, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Hàn Nhi, Thành Nhi, phân phó các ngươi mỗi cái bộ tộc, đem tòa thành lớn này cho ta lau sạch. Dương Hải xuyên không để ý đến lánh khiếu thiết kinh hô, hắn xoay người nhìn về phía Dương Hàn, Dương Thành, trầm giọng quát lên. Phụ thân yên tâm, tòa thành chỉ này, ta cũng sớm nhìn nó không hợp mắt. Dương Hàn nghe vậy cười nhạt, hắn vừa mới nhìn thấy mẫu thân, trong lòng cùng mừng rỡ hạnh phúc cảm giác được dị thường ấm áp, lại vì mình gần 20 năm trưởng thành, không còn cách nào lấy được mẫu thân thương yêu, cảm thấy tức giận cùng ngảo náo. Nghe được phụ thân Dương Hải xuyên lời nói, Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn phía trong bầu trời di chuyển lập 300 danh quy cho hắn Lạc Vân đệ tử nóng cốt, đại địa cử tích thủ vệ, lạnh lung quát, đại địa cử tích kỵ sĩ nghe lệnh, đêm này tọa lanh thiết cự thành cùng với thiết thành vực sở hữu thành trì lớn nhỏ, cho ta toàn bộ mở ra, thu vào trong túi Càn Khôn, một cái khối cự thạch đều không nên để lại. Dạ Trong bầu trời, 300 Lạc Vân đệ tử đối với Dương Hàn nói, luôn luôn hoàn toàn phục tùng. Bọn họ nghe tiếng ngay chia làm đội ba, trong hai đội, hóa thành 200 đạo hoa quang, hướng về Thiết Thành vực 4 phương 8 hướng đi. Mà còn lại 100 tên Lạc Vân đệ tử còn lại là hướng về này tọa sừng sững Thiết Thành vực gần nghìn năm hùng vĩ hùng thành phóng đi. Bọn họ đều lấy ra bản thân chân nguyên trung phẩm pháp khí, tại lãnh thiết lớn sở hữu võ giả trong mắt, cắm vào kiên cố hùng thành trên, đem từng cục chỉnh tề lãnh thiết khoáng thạch lấy ra, thu vào trong túi càn khôn. Hủy đi trừ như vậy một tòa nổi tiếng thanh châu cự thành, đối với người bình thường mà nói, khó như lên trời, nhưng đối với một trăm tên chân nguyên thất trọng, đủ để thống ngự một cái đại vực lạc vân môn tướng cấp anh linh đệ tử mà nói, cũng là giao châu mổ gà. Bọn họ hành động mau lẹ như phòng, ngắn ngủi mậy hơi thở, liền trừng mấy trăm ngàn cân lánh thiết cự thành bị bọn họ tự trên thành tường gỡ xuống, thu vào trong túi cắn khôn. Chiến huyết đệ tử, các ngươi cũng đi. Mà cùng thời khắc đó, Dương Thành cũng là vung tay lên chỉ thị thủ hạ bộ tộc mà phát động. Tuân lệnh. Hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử nghe vậy, tự nhiên không coi ý kiến, giết người đoạt bảo, bọn họ làm nhiều, nhưng hủy đi như vậy một tòa cự thành, cũng là chưa từng có đã làm. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này chiến huyết học viện đệ tử, hành động càng là mau lẹ, hướng về cự thành một hướng khắp đi. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi tại sao có thể như vậy? Dừng lại, dừng lại. Lệnh khiếu thiết cấp khiêu Trần, hắn không ngừng hò hét, trên mặt huyết quản gần xanh lộ tóc đều có thể dơ lên, nhưng lúc này hắn cũng là chỉ có thể lo lăng xuông. Hàng lâm tại thiết thành vực gần 500 tên chân nguyên hậu kỳ cường đại tu giả, đủ để nghiền ép tất cả đại vực, không muốn nói hắn bài danh 30 vị thiết thành vực, chính là trước 10 đại vực, cũng là bất lực, đây cũng không phải là tiếp cận nhân số là có thể đè chết lực lượng. Thậm chí coi như là 20 tại Thanh Châu xếp hạng thứ 50 đại vực liên hợp không lạ, chỉ sợ cũng không phải như vậy một chi lực lượng đối thủ. Lãnh đại, muội muội. Nhanh kêu con trai của ngươi mệnh lệnh thủ hạ dừng tay, lại trễ một ít, lãnh thiết cự thành liền thật không có. Lãnh khiếu thiết bối rối thất thố, càng là liên tục hướng về lãnh đại đau khổ cầu xin. Nay cự thành không có cũng tốt, lãnh lùng, một vài người tình điệu cũng không có. Lãnh đại ánh mắt lạnh lùng nhìn lãnh khiếu thiết, từ tôn nói. Nay tọa phảng phất cương như sắt thép cự thành, để cho nàng cùng con trai mình, trưởng phu tách rời gần 20 năm, không thể đoàn tụ, nàng đối với nơi này chỉ có hận, không có yêu. Cũng đây là chúng ta lãnh ra tâm huyết ta, vô số tổ tiên tâm huyết." Lãnh Khiếu Thiết lớn tiếng la lên, hai chân thẳng giẫm mặt đất. "Lãnh gia chủ, không muốn lại hô, vẫn là mau nhanh dẫn ngươi bộ hạ rời khỏi tường thành đi, nếu là trễ một chút, khả năng liền không thể đi xuống." Dương Hàn cười tủm tỉm nhìn cấp đỏ bừng cả khuôn mặt Lãnh Khiếu Thiết, cười nói, "Ngược lại này Thiết thành vực mạch khoáng rất nhiều, cùng lắm ngươi tái kiến một cái liền." "Dương Hàn, ngươi thân là Lạc Vân môn đệ tử, làm sao có thể lớn gan như vậy làm vậy?" Lẽ nào ngươi không biết lạc vân môn quy sao, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi đã bị phong làm ly địa chi chủ, như ngươi vậy dẫn người tự tiện xông vào ta thiết thành vực, là muốn bị lạc vân môn quy nghiêm trị. Lãnh khiếu thiết phẫn nộ nói, dẫn dắt bộ hạ, công phạt nhất vực, là làm trái lạc vân môn quy đại kỵ, ngươi phải biết rằng các vực trong lúc đó, không thể tự mình khai chiến, ngươi như bây giờ làm, đã là công thành đoạt đất. Ngươi không nói ta ngược lại vẫn quên mất. Dương Hàn nghe Lãnh khiếu thiết nói, đầu tiên là hơi sừng sờ. Làm ra vẻ thâm trầm, nửa ngày qua đi cũng là lẩm bẩm. ta đã được phong làm tam vực chi chủ, nhưng đại ca của ta cũng không có lãnh địa mình, mà mẫu thân thân là thiết thành vực chính nữ, ta và đại ca coi như là nửa thiết thành vực người, dường như có tư cách tranh đoạt này thiết thành vực vực chủ chi vị à. Cái gì, cái gì? Lãnh khiếu thiết gặp Dương Hàn như là sức sờ, cho là hắn có chút sợ, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không nghĩ tới Dương Hàn dĩ nhiên nói ra lời như vậy, trong lòng hắn càng là trợt giận mình. Tuy là Dương Hàn cùng Dương Thành, cũng không họ lãnh, nhưng xác định tính thêm lúc thiết thành vực người, nếu như hai cái này sát tinh thật muốn đoạt hắn thiết thành vực vị trí gia chủ. Lấy hiện nay Lạc Vân đối Dương Hàn cùng Dương Hải xuyên chú trọng, đổ cũng không phải là không thể được. Ta, ta trở lại Lạc Vân bẩm báo. Nhất niệm đến đây, lãnh khiếu thiết tốt càng là không vừa lòng mồ hôi lạnh, trong lòng hắn lớn run một cái, nơi nào còn dám cùng Dương Hàn, Dương Thành hai người nhiều lời, chỉ có thể ôm nỗi hận xoay người hướng về lãnh thiết cự thành, thành đi. Gia chủ, chúng ta cự thành a. Gia chủ, thật chẳng lẽ tùy ý bọn họ đem chúng ta cự thành hủy đi sao? Gia chủ, ngươi mau ngăn cản bọn họ a, cự thành bị hủy đi, chúng ta sẽ trở thành thành châu ba trăm vực trò cười. Nhìn thấy Lãnh Khiếu Thiết xoay người rời đi, trên thành tường một đám thiết thành vực trưởng lão, cao tầng cùng với Lãnh gia dòng chính, càng là trong lòng khẩn trương, vội vàng hướng Lãnh Khiếu Thiết hô: "Mẹ, các ngươi có năng lực các ngươi đi ngăn cản a?" Lãnh Khiếu Thiết nghe vậy càng là giận tím mặt, hắn gầm lên một tiếng: Các ngươi cùng ta nói, ta lấy cái gì ngăn cản nhiều như vậy chân nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, trừ lạc vân trưởng giáo chi tôn, còn có ai có thể cản dừng. Chuyện này, nghe được lãnh khiếu thiết gầm lên, ở đây rất nhiều thiết thành vực tộc nhân cũng là ngay không nói gì, đúng vậy, lấy cái gì đến ngăn cản cường đại như vậy lực lượng đây. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu thiết thành vực tộc nhân đều là trầm mặc không nói, bọn họ liếc mắt nhìn này đứng ngạo nghệ tại thiết thành vực ở giữa thật lớn thành trì, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hối hận tiếc hận, thống khổ, bi thương, bách vị tập trần, nhưng cuối cùng cũng là hội tụ thành một mảnh thở thật dài tiếng. ngày xưa tự cao tự đại, ngạo mạn tự cao, rốt cục tại hôm nay để cho bọn họ nếm được quả đắng. phụ thân, mẫu thân, các ngươi vừa mới gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hay là trước hồi lạc vân vân chu đi. nơi này giao cho ta cùng đại ca là được. dương hàn nhìn lãnh khiếu thiết buồn giận xoay người, không khỏi phải cười lạnh một tiếng. nếu không phải lãnh khiếu thiết là mẫu thân đại ca. Này thiết thành vực bên trong còn có rất nhiều cùng mâu thân có liên hệ máu mũ thân tộc, hắn hôm nay tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho tòa thành lớn này người trong. Nhưng chợt hắn xoay người lần nữa nhìn phía phụ thân, mâu thân, trên gương mặt, cũng là lại lần nữa nổi lên ôn hòa xuất phát từ nội tâm tiêu ý. Cũng tốt, Hàn nhi, lần này có thể đem mẹ ngươi tự thiết thành vực tiếp hồi, may mắn a. Dương Hải xuyên gật đầu, hắn nhìn trước mắt Dương Hàn, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Hắn biết mình hôm nay có khả năng ngạo nghệ đứng ở này tọa từng mang bởi hắn vô tận khuất nhục cùng thống khổ cự thành trên, hành diện, lại thập tôn nghiêm, lại hoàn toàn đều là Dương Hàn công lao. Nếu là không có Dương Hàn tự mình lang bản, tích lũy ở dưới kinh người như vậy xúc tích, có lẽ đời này của hắn đều lại không có cơ hội cùng lãnh đại gặp nhau. Phụ thân chuyện này, nếu là không có ngươi và mẫu thân, lại lấy ở đâu huynh đệ chúng ta hai cái đây. Dương Hàn lắc đầu, cười nhạt nói, tốt lắm, nơi này liền giao cho ngươi không nên chỉ hoãn thời gian quá dài, cho thiết thành vực một ít giáo hấn, cũng chính là. Dương Hải Xuyên nói ra, hôm nay hắn và lãnh đại gặp nhau, trong lòng tích góp từng tí một hai mươi năm tức giận, từ lâu tiêu tán hơn phân nửa. Hàn nhi, thành nhi, này thiết thành vực nhân tộc tuy là làm tổn thương ta sâu đậm, nhưng trung quy vẫn là ta thân nhân, các ngươi phân phó thủ hạ, tận lực cũng không cần tổn thương bọn họ. Lãnh đại cùng Dương Hải Xuyên xoay người rời đi, nhưng ở rơi vào trên vân Chu phương lúc, vẫn như cũ nhịn không được xoay người phân phó nói. Thiết Thành vực không biết người tỉnh, nhưng nàng lãnh đại lại không thể vô tình. Mẫu thân yên tâm, hàn nhi tự có trừng mực. Dương Hàn gật đầu, cung kính nói ra. Biết, mẫu thân. Dương Thành cũng là cười cười, gật đầu đáp. Ừ, các ngươi đều lớn lớn, đều trở thành đội trời đạp đất Nam Tử Hán. Lãnh đại nhìn đứng ở lãnh thiết cự thành trên Dương Hàn. Dương Thành, trong lòng tràn ngập Trấn An cùng hạnh phúc. Sau đó nàng cùng Dương Hải xuyên giống nhau cười, hướng về Vân Chu bên trong đi tới. Cự tích kỵ sĩ. Đều cho ta thêm bả kính, ta đem đại địa cự tích đều gọi ra, tranh thủ trước khi trời tối, đem thiết thành vực, biến thành không có thành vực. Dương Hàn nhìn theo cha mẹ tiến nhập vân chu, lúc này mới chợt quay người lại hình, hướng về tháo dỡ lanh thiết cự thành lạc vân môn đệ tử quát lớn. Tuân lệnh. hơn 100 tên lạc vân môn đệ tử nghe vậy, cũng là ngay đáp. Trưng 571, ương phong trở về. Sau đó ở dưới thành khóc không ra nước mắt thiết thành vực tộc nhân trong mắt, hơn 300 đầu hình thể khổng lồ. Tỏa ra khí tức kinh khủng đại địa cự tích không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, mau lẹ mà dụng manh hướng về đồ sộ lãnh thiết cự thành đi. Tiếng kinh hô, tiếng khóc ê, trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy cả tòa lãnh thiết cự thành, mặc dù là lãnh khiếu thiết cùng một đám thiết thành vực cao tầng, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Bọn họ chẳng bao lâu sau, gặp qua nhiều như vậy chân nguyên cảnh yêu thú đồng thời thường lui tới, đây chẳng lẽ là yêu tộc tập sát sao? nhìn ngạo nghệ đứng ở lãnh thiết cự thành ở trên hai đạo đang ở trò cười tiếng gió trẻ tuổi thân ảnh lãnh thiết trong thành lớn tộc nhân cũng là cũng sẽ sinh không dậy nổi một chút kiêu hận cùng tức giận bởi vì bọn họ sớm đã không có bất kỳ có dung khí không lớn không phục tư cách tại thực lực tuyệt đối phía trước tất cả tình cảm đều là vật vô dụng cường giả mới là trên đời này vĩnh hằng chúa tể. khi bầu trời mặt trời đỏ dần dần hạ xuống là lúc trôi lơ lửng ở lãnh thiết cự thành trên vân chu cũng là lại lần nữa vận chuyển hướng về xa xôi chân trời chậm rãi ra tốc đi, mà nguyên bản sừng sững tại thiết thành vực ở giữa lãnh thiết cự thành, lúc này cũng là hoàn toàn biến mất, như là căn bản không từng tồn tại một dạng mà bị cự thành thủ hộ, hoàn vây quanh ở bên trong diện tích hơn 10 dặm từng ngọn lầu cát, phòng ốc cũng là trần chuồng bày ra tại đại địa trên. Lãnh thiết cự thành người đã từng ngạo mạn cùng tự cao cự thành, cứ thế biến mất. Gia chủ, ngươi nhất định phải đi lạc vân môn, lên án cái này dương hàn, còn có dương hải xuyên làm ác chúng ta lãnh thiết cự thành, chúng ta lãnh thiết cự thành a. Nhất định khiến lạc vân môn nghiêm trị bọn họ, để cho bọn họ trả chúng ta cự thành, đây là chúng ta thủ hộ nghìn năm vinh quang. Nhìn chậm rãi biến mất ở chân trời ranh giới vân trù, lãnh khiếu thiết sau lưng, một đám lãnh thiết tộc nhân mới có dũng khí lên tiếng, khóc tiếng giống, mà vài tên lãnh gia trưởng lão càng là cả người run, hướng về lãnh khiếu thiết gấp rộng cả giận nói. Bảo, bảo cái giám. Lãnh khiếu thiết lúc này giống như là một cái có gỗ, hắn ngơ ngác đứng ở nguyên bản lãnh thiết cự thành cửa thành chỗ, chầm hồi lâu Mới cứng nhắc vậy chậm rãi mở miệng, chúng ta thiết thành vực xong, hoàn a Gia chủ, chúng ta thiết thành vực căn cơ vẫn còn, làm sao sẽ xong, chính là lạc vân môn cũng sẽ cần chúng ta chế tạo binh khí, giáp chủ. Đúng vậy, gia chủ, ngươi phải tỉnh lại, chúng ta ngày mai liền lên lạc vân, nhất định phải gặp mặt lạc vân trưởng giáo tri tôn, dương gia làm như vậy, đã vi phạm lạc vân môn quy, nếu như không nghiêm trị, sau này 300 đại vực, ai còn có thể chịu phủ. Vài tên lãnh gia trưởng lão la lớn, Các ngươi phải bảo ai? Ngươi cho rằng Lạc Vân trưởng giáo hội thấy chúng ta sao? Lãnh Khiếu thiết cười khổ một tiếng, lẽ nào hắn sẽ vì chúng ta trừng phạt đời tiếp theo Lạc Vân trưởng giáo sao? Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Khiếu thiết cũng là run rẩy xoay người, hướng về sau lưng quần thể kiến trúc đi. Cái gì? Đời tiếp theo trưởng giáo chi tôn? Ở đây Thiết Thành vực cao tầng cùng với Lãnh gia con em dòng chính ngay vậy, đều là sợ, nhưng sau đó bọn họ cũng là biến phải có chút im lặng. Đúng vậy, lấy Dương Hàn mà nay bộ tộc thực lực Đời tiếp theo lạc vân trưởng giáo trừ hắn, còn ai vào đây chứ, lại có ai tiếp nhận chức vụ lạc vân trưởng giáo hậu, có khả năng hàng phục dương hàn đây. lãnh khiếu thiết, ta mấy trăm ngàn nguyên thạch xính lễ, ngươi có phải hay không phải trả cho ta. Nhưng mà còn chưa chờ lãnh khiếu thiết đi ra không bao xa, hỏa sơn liệt mặt đầy dâu tu, mặt một bà sáng loáng khuôn mặt cũng là xuất hiện ở trước mắt. Ngươi xem, ngươi cũng không sự tình trước nói rõ, hại ta thiếu chút nữa cũng phải tao hưởng, trừ trả ta xính lễ có phải hay không vẫn phải cho ta một điểm đền bù tổn thất ta. Hoa Sơn liệt một bộ mặt như an nước dắng, nhìn Lãnh Khiếu Thiết nói lầm bầm, cũng bởi vì ngươi, ta đây hồi coi như là đắc tội Lạc Vân Môn, trở lại chân hỏa vực không biết còn muốn bị huynh trưởng ta thế nào trừng phạt đây, ngươi phải bồi thường ta, đền bù tổn thất ta. Ta bồi ngươi một đồng cước. Lãnh Khiếu Thiết lúc này cũng sẽ không chịu nổi, hắn một tiếng tức giận mắng, sau đó ngực cứng lại, cũng là cái lao huyết đột nhiên phun ra, đổ sộ thân thể, càng là hướng về phía trước nào lên. Thế xỉu ở bị phún mặt huyết hỏa sơn liệt trong lòng. Mà Vân Chu bên trong, lãnh đại trở về, để cho Dương Hàn người một nhà rốt cục có thể đoàn viên, tự nhiên nhạc vui hòa, vô cùng thoải mái. Sau thời gian trong, người một nhà tại Vân Chu trong cũng là cực kỳ hưởng thụ này khó phải đoàn tụ thời gian. Mấy ngày gặp nhau qua đi, lãnh đại cũng là từ từ hiểu rõ Dương Hải xuyên phụ từ ba người, những năm gần đây sinh hoạt từng tí, cùng với trải qua các loại đau khổ cùng nguy hiểm, trong lòng vừa khổ sở lại tự hào. khổ sở là dương hàn Dương thành những năm gần đây gian khổ trải qua, tự hào cũng là nàng hai đứa con trai, hôm nay đều đã thành tựu phi phạm võ đạo tạo nghệ cùng bộ tộc xúc tích, hơn nữa trên người hai người cũng là không có mảy may hào phú quần áo lụa là khí tức, đều là khiêm tốn mà thiện tâm. Bởi cũng không sốt ruột phản hồi ly địa, Dương Hàn cùng cha thân, mẫu thân, đại ca, là được ngồi lạc vân vân chu, tại Thanh Châu đại địa trên đi trầm rãi, khi gặp phong cảnh tú lệ sơn hà đại xuyên, dòng suối nhỏ uốc cốc, đều có thể tự vân chu mà rơi du lịch nam cảnh. Vì vậy năm ngày lộ trình, Dương Hàn người một nhà cũng là đã đi nửa tháng mới tiến nhập Ly địa cảnh nội. Mà ở này thời gian nửa tháng trong, mẫu Thân lãnh đại cũng là đi qua Dương Hàn tinh phủ không gian, càng đối với nàng đứa con trai này cảm giác thành tựu đến khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tiêu ngạo. Bất quá ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Hàn cũng là phát hiện mẫu Thân đối với tinh phủ hứng thú, kém xa nàng đối lục quân giao cùng Hàn Nhược bang hứng thú càng đậm. Thân là Mộ Thân, lãnh đại thông qua vài lần ngắn ngủi tiếp xúc cũng là phát hiện Dương Thành đối thượng cổ di tộc xuất thân tổ giai anh linh võ giả Hàn Nhược Băng cảm giác cực kỳ bất động, mà Dương Hàn đối với lục quân giao chú trọng, toàn bộ tinh phủ trong không gian, lại có ai lại không biết đây. Càng về sau, lãnh đại càng là tiến nhập tinh phủ trong, không xuất hiện ở đến, mỗi ngày chính là lôi kéo lục quân giao cùng Hàn Nhược Băng, thăm hỏi ân cần, thương cảm yêu mến, thậm chí ngay cả Dương Hải xuyên không thế nào để ý tới. Đối với cái này sự kiện, Dương Hàn cùng Dương Thành tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nhưng Dương Hải xuyên những này qua cũng là thường xuyên đến tìm Dương Hàn cùng Dương Thành tố khổ, cũng làm cho hai người cười một tiếng, phiền phức vô cùng. Dương Hàn, còn nửa ba tháng, quốc đô 50 năm một lần thất môn tứ viện đại hội sẽ tổ chức, ta dự định nửa tháng sau liền dẫn hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử, trước không tivi 42 giờ lở tiên hồi học viện. Vân Chu trên, Dương Hàn cùng Dương Thành đứng ở Vân Chu bong tàu phía trước, tiện lặng nhìn Vân Chu ở dưới rộng rãi ly điệu bình nguyên. Ừ, ta cũng sẽ ở hơn hai tháng sau Trở lại Lạc Vân, sau đó cùng trưởng giáo trí tôn cùng nhau đi tới quốc đô. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu cười nói, đến lúc đó, chúng ta quốc đô nhìn nơi đó là người địa bàn đến lúc đó có thể thật tốt lĩnh ta xem xét xung quanh. Ha ha, đó là tự nhiên, quốc đô là yến quốc trung tâm, phồn vinh vô cùng, chỉ là quốc đô trong. Nhân khẩu liền có ngàn vạn, trong hào phú quý tộc vô số, nghìn năm xúc tích chân nguyên thế gia khắp nơi đều có. Dương Thành ha ha cười nói, đến lúc đó, ngươi có thể chú ý chút. Vạn nhất có cái kia đuôi mù trừ vương chọc tới ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải nhẹ tay một điểm. Đại ca yên tâm, chỉ cần bọn họ chớ quá mức, ta hơn phân nửa còn có thể thu chút lực lượng. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười hắc hắc, nhưng chợt hắn cũng là hơi nghiêm mặt nói. Bất quá đại ca, ngươi hiện tại tu vi khoảng cách thần tuyển cảnh, cũng là quá gần, lúc nào cũng có thể đột phá. Chiến huyết học viện lúc này cũng không rất thích hợp ngươi tiếp tục tu hành, ngươi có tính toán gì hay không? Ừ, ta dự định lại tiến giai thần tuyển sau. Phản hồi ly địa cùng cha mẹ chờ lâu một thời gian, sau đó liền sẽ đứng dậy, rời khỏi hiến quốc đi bắc vực mênh ngông đại địa du lịch, gặp một lần bắc vực tứ đại hoàng triều, 36 trong các nước chư hầu trẻ tuổi tuấn kiệt, đi lãnh hội này bắc vực phong thái. Dương Thành trầm giọng nói, đúng vậy, bắc vực bao la, lãnh thổ quốc gia không thể độ lượng, trong lãnh đời không gia cường đại tông môn, không biết có bao nhiêu thiếu, chỗ ấy phong cảnh nhất định càng thêm huy lệ, càng thêm đặc sắc. Dương Hàn cũng là âm thầm gật đầu. Dương hàn Thực lực ngươi cùng tiềm lực đều rộng lớn cùng ta, sau này tại Bắc vực nhất định có thể đủ sông ra lớn hơn nữa uy danh." Dương Thành nhìn về phía Dương Hàn nói, "Đối với ngươi mà nói, Thanh Châu quá nhỏ, Tiên Quốc cũng quá nhỏ. Nếu là có cơ hội, ta thật là muốn đi Bắc vực nhìn một cái, bất quá có lẽ trong thời gian ngắn là không thể." Dương Hàn gật đầu, lập tức cũng là cười khổ một tiếng, hắn hôm nay vừa mới được phong làm Tam vực chi chủ, cần phải làm sự tình thực sự quá nhiều. "Ừ, ngươi thân là Chu Thiên tinh phủ chuyên nhân, Phải tại Huyền Hoàng Thế Giới lập xuống vô thượng tông môn, cần quan tâm sự tình, xác định không ít." Dương Thành vô vô Dương Hàn bả vai cười nói, "Vậy hãy để cho ta và thủ hạ hơn 100 chiến huyết đệ tử, trước thay ngươi đi Bắc vực thăm dò đường một chút, ta tin tưởng lấy thực lực ngươi, dùng không bao lâu, sẽ mang theo tinh thần tông lao ra yến quốc, uy chấn Bắc vực sơn hạ. "Ha ha, đại ca kia có thể cố gắng nhiều hơn, trước thay ta tại Bắc vực xem xét một chỗ danh sơn đại giang, tốt làm như ta Chu Thiên tinh thần tông sơn môn." Dương Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Minh, Mà ngay hai người trong lúc nói chuyện, tại Vân Chu phía trước, đột nhiên truyền đến một trận hùng ưng minh hót tiếng. Dương Hàn cùng Dương Thành nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời bầu trời, mấy trăm con hình thể khổng lồ hắc bạch song sắc lông vũ đan sen thật lớn dị trùng ứng thú, đánh ra thật lớn vũ dự, hướng về Vân Chu phương hướng mà tới. Kỳ quái, chúng ta ly địa, thậm chí phụ cận mấy đại vực trong, tựa hồ cũng không có lớn như vậy hình manh a. Dương Thành nhìn mấy trăm đầu hướng về Vân Chu tới ưng thú, có chút kinh ngạc. Ta nếu là không có đoán sai, nay phải làm là ưng phong tự bách hướng vực mang đến khiếu phong ưng. Dương Hàn cũng là mỉm cười. Ưng phong mang 200 ưng thị tộc nhân, tham kiến chủ thượng. Đúng là, còn chưa chờ Dương Hàn giọng nói rơi xuống, mấy trăm đầu nhất tề đập cánh bay lượn, che đậy một mảng nhỏ không trung ưng thú trong đám, truyền đến lưng phong to thanh âm. Mấy trăm đầu ưng thú, huyết mạch tinh thuần, toàn bộ đều là binh giai huyết mạch mãnh thú, tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn 10 cái hô hấp thời gian là được đi tới Vân Chu cạnh. Dương Hàn liếc nhìn lại, là được nhìn thấy mặc thượng phẩm tinh vân giáp, trên thân có chứa âm trầm khí tức lạnh lùng u phong. Ưng Phong chỉnh đốn bách Rương vực hoàn tất, bây giờ trở về thuộc về chủ thượng bên cạnh. Chương 572, tuyển chọn. Ưng Phong thân ảnh nhảy một cái, bản thân ở dưới khiếu phong ứng ở trên nhảy xuống, rơi vào Vân Chu trên bong thuyền. Chủ thượng, đây là bách Rương vực vực chủ lệnh bài. Ưng Phong thân ảnh rơi vào Vân Chu trên bong thuyền, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay giơ cao. Dương Hàn nhìn lại, chỉ thấy một cái chính diện có dấu Hùng Vĩ Bao La Lạc Vân Sơn Mạch cùng Lạc Vân Môn có một vân văn ký hiệu, mặt trái cũng là có Thanh Châu Đại Địa Ảnh Thu nhỏ lệnh bài xuất hiện tại ưng phong trong hai tay. Mà ở này cái lệnh bài mặt trái Đại Địa Ảnh Thu nhỏ ở dưới, càng là viết có Lạc Vân Khâm nhất định, Bách Dương vực chi chủ, trung phẩm vực chủ chi vị dòng chữ. Ngươi nhất định phải đem Bách Dương vực cho ta sao? Dương Hàn không có xem lệnh bài, mà là nhìn phía ưng phong, nghiêm túc hỏi: "Không có chủ thượng ân tái tạo?" sẽ không có hiện tại ưng phong, hôm nay ưng phong phụ thân, tộc nhân đại thủ đã báo, hơn 1000 tộc nhân đều bị giải cứu, ưng phong lại không hắn tâm nghiệm, nguyện ý cả đời thủ vệ tại chủ thượng bên cạnh, làm chủ ở trên nhất lưỡi dao sắc bén. ưng phong ánh mắt chân thành nói, hơn nữa thuộc hạ hiện tại tính tình, cũng đã không thích hợp nữa làm nhất vực chi chủ, bách Hưng vực chỉ có tại chủ thượng dưới sự lãnh đạo, mới có thể càng thêm hưng thịnh, hơn nữa ưng phong biết, chỉ có theo sát chủ thượng cấp bộ, mới có thể tại võ đạo đỉnh phong đi càng cao. Được, ngươi đã quyết định. Vậy ta hãy thu này cái lệnh bài, bất quá ngươi yên tâm, bách ương vực trực tiếp quản lý, vẫn như cũ sẽ giao cho ngươi tín nhiệm người, ngươi ở trong gia tộc chọn lựa 30 người, ta đưa bọn họ thăng lên làm chân nguyên cảnh tu giả, thay ta quản lý bách ương vực. Dương Hàn trầm giọng nói, đa tạ chủ thượng ân chuẩn. Ưng phong cúi đầu nói cảm ơn, sau đó hắn lại lần nữa ngẩng đầu, chỉ vào đáp xuống vân chu trên bong thuyền 500 đầu binh dai huyết mạch khiếu phong ương, hướng về Dương Hàn nói ra, này 500 đầu khiếu phong ương. Là ta cùng 50 tên đại địa cự tích thủ vệ cùng nhau, tại Bách Dương Vực bắt được, đã bị trong tộc thuần ưng sư phục tùng, bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh, có thể vì chủ thượng tuần tra ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải Tam Vực. Ngươi có ý, đứng lên đi. Dương Hàn thỏa mãn gật đầu, này 500 đầu khiếu phong ưng đối với hắn mà nói, xác định tác dụng khá lớn. Hắn thống lĩnh ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải Tam Vực, trong lãnh địa diện tích bao la lĩnh vực cực đại, quả thực cần như vậy một có khả năng bay lượn tại chân trời tuần tra thủ vệ nhằm phát hiện bất luận cái gì xuất hiện tại vực nội tình huống dị thường xuất hiện. Ngươi mang theo thủ hạ tộc nhân, về trước Vân Chu bên trong nghỉ ngơi đi, còn nữa ba canh giờ, chúng ta phải trở về đến ly điện. Dương Hàn nhẹ giọng nói. Vâng, chủ thượng. Ưng Phong nghe vậy, gật đầu đáp, dẫn dắt tự bách rương vực 200 tộc nhân tiến vào Vân Chu Trong, mà giúp đỡ Ưng Phong chỉnh đốn bách rương vực 50 tên đại điệu cử tích kỵ sĩ, cũng là lại lần nữa trở lại Dương Hàn bên cạnh. Tuy là này 500 đầu khiếu phong Ư tạm thời giải quyết vượt nội tuần tra vấn đề, bất quá, theo sau này ta chiêm cứ lãnh thổ càng lúc càng lớn, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều hơn hướng bách hương vượt xa như vậy rời ly địa lĩnh vực, cũng cần hướng Vân Chu như vậy có khả năng cấp tốc chạy, thêm có thể giả bộ năm vạn người phi hành phát khí. Dương Hàn nhìn Vân Chu trên đứng thẳng 500 đầu dũng mãnh, biêu hãn khiếu phong ứng, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ lên. Theo thực lực của hắn tăng cao, lãnh địa mở rộng, thậm chí là hắn lập xuống tông môn. Cần đối mặt các loại tình huống cũng không một kỳ rào là càng ngày càng nhiều, thậm chí sau này còn khả năng viễn trinh Hán Châu, nước hắn cũng là cần cỡ lớn phi hành pháp khí. Dù sao hắn tinh phủ cũng không thể công khai tại chúng, chỉ có thể dùng làm kỳ binh, bên ngoài, cũng là cần một ít che giấu Tinh phủ khí phòng pháp trận binh đài, ngược lại có thật nhiều phi hành pháp khí luyện chế pháp trận, bất quá bằng vào ta hiện tại xúc tích, có khả năng luyện chế phi hành pháp khí, cũng là không nhiều. Tinh phủ khí các trong ghi chép phi hành pháp khí luyện chế thuật rất nhiều, nhưng mỗi một loại pháp khí đối với chất liệu yêu cầu đều là cực cao, lấy Dương Hàn mà nay xúc tích, cũng là có chút chứng trọi đá. Hiện nay bằng vào ta năng lực chỉ có thể luyện chế khí các bên trong đẳng cấp thấp nhất ba loại phi hành pháp khí, thế nhưng luyện chế loại nào tốt đây? Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, trong đầu cũng là hiện ra này ba loại phi hành pháp khí đặc điểm đến. Tinh La thuyền, chân nguyên trung phẩm pháp khí, thuyền dài 20 thước, quanh thân trên toàn khắc 6 đạo pháp trận tốc độ phi hành nhanh nhất, năm đạo trong pháp trận, không có bất kỳ công kích nào pháp trận, chỉ có một tòa phòng hộ trận, dư năm đạo pháp trận đều là tăng nhanh tốc độ phi hành pháp trận. Có thể dung nạp trăm người, thích hợp cự ly ngắn nỗ lực, nhanh chóng bơi, cần luyện chế 10 cái phổ thông chân nguyên trung phẩm pháp khí tài liệu, mới có thể luyện chế, lấy Dương Hàn mà nay tích lũy, có khả năng luyện chế ra 100 chiến thuyền. Loại thứ 2 phi hành pháp khí, tên là Tinh tuần thuyền, chân nguyên thượng phẩm pháp khí, thuyền dài trăm trượng, thể tích cùng Lạc Vân Vân Chu sắp xỉ. Quanh thân trên toàn kiếm pháp trận chín tòa, tốc độ phi hành hơi kém cùng tinh lá thuyền. Chín đạo trong pháp trận, đồng dạng không có công kích pháp trận tồn tại, nhưng có năm đạo pháp trận phòng ngự, một đạo không gian pháp trận tồn tại, có thể chứa 10000 người, cần 30 cái thượng phẩm pháp khí mới có thể luyện chế một chiếc, lấy Dương Hàn mà nay tích lũy, chỉ có thể luyện chế 3 chiếc. Mà loại thứ ba, tinh sa thuyền, còn lại là chân nguyên cực phẩm pháp khí, thuyền dài ngàn trượng, quanh thân trên toàn kiếm pháp trận 12 nói, chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn xa tinh la thuyền cũng có thể dung nạp 300.000 người. Nhưng trước này cự chu, Dương Hàn cũng là không còn cách nào luyện chế, bởi vì nó cần tài liệu, tương đương với 50 gặp cực phẩm chân nguyên pháp khí. Xem ra ta tích lũy, vẫn là quá ít. Dương Hàn trong lòng một phen suy tính ở dưới, không khỏi phải cũng có chút ủ rũ, tuy là hắn rời đi thương khung bí cảnh trước, lại thu hoạch tương đương với hai cái thượng cổ di tộc tích lũy tài liệu, pháp khí, nhưng đại bộ phận đều là ngưng khí cấp bậc tài liệu hoặc là pháp khí còn như chân nguyên cấp bậc tài liệu cũng là cực kỳ rất thưa thớt. bất quá theo tình huống trước mắt xem ba chiếc tinh tuần thuyền cũng đầy đủ ta hiện nay đang cần. dương hàn nhìn lạc vân vân chu cảnh cấp tốc cực nhanh đám mây, thầm nghĩ trong lòng chúng ta cũng nên phụ chủ phụ chủ phu nhân trở lại thần tinh thành. chúng ta tham kiến vực chủ. sau ba canh giờ làm lạc vân vân chu hàng lâm ly địa thần tinh thành là lúc ngoài thành sớm có gần 10 vạn người xin đợi, trong bọn họ có dương phủ nguyên lai võ giả hộ vệ, còn có đến từ lâm hải vực. Bách Sơn Vực, ly điệu tất cả lớn nhỏ gần nghìn cái thế lực gia tộc võ giả. Xem ra ba vị trưởng lão tiếp quản tam vực hành động rất thuận lợi a. Dương Hàn cùng cha thân Dương Hải Xuyên, mẫu thân lãnh đại, đại ca Dương Thành, cùng với sau lưng rất nhiều bộ tộc đứng ở vân chu trên, hắn nhìn dưới thân rất nhiều xa lạ mà sợ hãi mặt, thì biết rõ Dương Phủ ba vị trưởng lão dẫn dắt Dương Phủ 120 tên chân nguyên tu giả, mấy vạn Dương Phủ võ giả, đã thuận lợi tiếp quản tam đại vực lãnh địa. Đại Nhi, thấy không? Những thứ này võ giả phân biệt đến từ Ly Điệu, Lâm Hải, Bách Sơn Tam Vực, nhưng hiện tại toàn bộ thuộc sở hữu chúng ta Dương Phủ. Dương Hải xuyên nhìn Vân Chu phía dưới gần 10 vạn võ giả, trong lòng cũng là tự hào vô cùng. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ nhận Tam Đại Vực gần nghìn cái thế lực võ giả hết kiến. Có cái gì có thể bán lộn, đây là đều là hàn nhi tranh thủ được, cũng không phải là ngươi. Lãnh đại nghe vậy, công đôi Dương Hải xuyên một cái, có chút không cho là đúng hử nhẹ một tiếng. Hắc hắc, con ta! Còn không chính là ta." Dương Hải xuyên bị lãnh đại lừa một cái, đến không có bất kỳ thẹn thùng, ngược lại cười càng thêm hài lòng. "Hàn Nhi, hôm nay những thứ này thế lực lớn nhỏ toàn bộ quy thuận cùng ngươi, ngươi chính là đi làm việc trước ngươi đi, ta và ngươi phụ thân, đại ca, về trước phủ đệ." Lãnh đại tức giận trừng Dương Hải xuyên một cái, quay đầu nhìn về Dương Hàn cũng là biến phải nhu hòa rất nhiều, chỉ nghe nàng nói ra, bất quá ngươi cũng chớ chỉ hoãn thời gian quá dài, quân giao đứa bé kia không nguyện ý rời khỏi tinh phủ." Một hồi ta còn muốn đi tinh phủ nhìn nàng đây. Biết, mẫu thân. Dương Hàn nghe vậy, hơi mỉm cười gật đầu. Sau đó thân thể hắn búng một cái là được tự vân chu trên hạ xuống. Mà sau lưng hắn, 350 tên thân là đại điệu cự tích kỵ sĩ Lạc Vân Môn đệ tử, cũng là theo sát Dương Hàn. Sau đó Lạc Vân Vân Chu là được lại lần nữa chậm rãi động thân, hướng về thần tinh thành chỗ sâu đi. Dương Hàn, lần này chúng ta đi tới Lâm Hải, Bách Sơn, chỗ đi qua, không có bất kỳ nhất gia tộc, thế lực dám can đảm không theo, mà nay tam vực bên trong sở hữu gia tộc thế lực thủ lĩnh cao tầng toàn bộ tụ tập tới đợi chờ ngươi an bài dương phủ đại trưởng lão nhìn thấy dương hàn hạ xuống cũng là nói với hắn ừ khổ cực ba vị trưởng lão dương hàn gật đầu hai tay thở dài nói cảm ơn không dám không dám dương hàn tuy là chúng ta đều là ngươi trưởng bối, nhưng hiện tại ngươi thân là tam địa vực chủ chúng ta nhưng cũng là ngươi bổ hạ không cần như vậy dương phủ đại trưởng lão khoát tay liêu liếng Đúng vậy, lại nói chúng ta không một chút nào khổ cực, có khả năng nhìn dương phủ cường đại lên, chúng ta so cái gì đều cao hứng. Ha ha, khổ cực như vậy, nhiều hơn nữa chúng ta cũng nguyện ý. Hai gã khác dương phủ trưởng lão, cũng là cười ha ha nói. Chư vị, ta biết các ngươi đã từng đều là ly địa, bách sân vực, lâm hải vực tam vực bên trong, các thành trì, thành trại thành chủ, thủ lĩnh, chiếm giữ một phương đều có hùng tâm trang trí, hôm nay tam địa bị lạc vân phong làm ta lãnh địa. Chư vị trong lòng có lẽ đều có thể có chút bất mãn. Dương Hàn hướng về ba vị trưởng lão cười nhạt, sau đó cũng là xoay thân hình, nhìn phía sau lưng Tam vực rất nhiều thế lực võ giả, trầm giọng nói ra, "Nhưng hiện tại, ta dành cho mỗi người các ngươi một lựa chọn cơ hội, các ngươi nếu là không nguyện quy thuận cùng ta, ta có thể cho các ngươi rời khỏi, các ngươi có thể mang theo bản thân thân tộc cùng tài sản rời đi, nhưng cũng có thể mang đi Tam vực trong, bất kỳ một cái nào thuộc dân." Xem như đền bù tổn thất. Ta còn có thể cho các ngươi mỗi một tộc một nghìn nguyên thạch, hiện tại liền có thể an bài vân chu đưa các ngươi rời đi. Dương Hàn Cao giọng nói, nhưng nếu là các ngươi tuyển chọn lưu lại, sẽ giao ra thủ hạ sở hữu bộ tộc võ giả cùng thuộc dân quyền không chế, nhận ta thần hồn là cấn, cũng cả đời cống hiến cùng ta. đương nhiên, xem như ta bộ tộc, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, tu vi, vũ khí, pháp khí, các ngươi sẽ có được quá khứ đều chưa từng lấy được tài nguyên tu luyện, có thể hướng về tầng thứ cao hơn cảnh giới rào bước tiến lên. Có thể cho chúng ta rời khỏi. Thân hôn ấn ký, cái này há chẳng phải là nói phải cả đời bị khống chế sao. Tu Vi, Vũ Ký, Pháp Ký. Trưng 573, thật lớn phản. Nghe được Dương Hàn lời nói, tự ly địa, Bách Sơn, Lâm Hải tam vực tới võ giả, cũng là ngay có chút rối loạn lên, bọn họ vốn cho là mình đã không có chút nào tuyển chọn, chỉ có thể thuận theo cùng Dương Hàn cùng Dương Phủ Cường Đại Vũ lực phía dưới. Nhưng lúc này Dương Hàn cũng là cho bọn hắn lại lần nữa cơ hội lựa chọn. Dương vực chủ, ngươi lời này là thật. Ngươi thật có thể thả chúng ta rời đi? Dối loạn tương bừng mà trầm mặc qua đi, vài tên gan lớn một ít tam vực thế lực nhỏ võ giả thử thăm dò. Các ngươi không cần hoài nghi ta lời nói, ta Dương gia tự thần tinh thành quật khởi, liền từ không mất tin tại người. Dương Hàn cao giọng nói, hiện tại muốn rời khỏi, ta sẽ lập tức can bài võ giả, đem bọn ngươi đưa ra ly điện, nhưng muốn lưu lại, cũng lại không đổi ý khả năng. Dương vực chủ, ta nghĩ ta vẫn là rời khỏi đi. Dương vực chủ Thực lực ta quá yếu, thực sự không còn cách nào theo ngài, xin lỗi. Dương vực chủ, chúng ta sau này còn gặp lại, cáo tử, cáo tử. Nghe được Dương Hàn khẳng định sau, lục tục có võ giả đứng ra, muốn rời đi, không nguyện ý quy thuận tại Dương Hàn bộ hạ. Ngắn ngủi ba nén nhang thời gian, liền có gần 5 phần mới tam vực tiểu gia tộc tuyển chọn rời đi. Dương Hàn, những người này, ngươi thật dự định buông tha, bọn họ cũng đều là thực lực không kém người a. nếu như toàn bộ rời đi, tam vực thực lực, tất nhiên sẽ giảm đi. Dương phủ ba vị trưởng lão thấy thế, cũng là có chút nóng nảy. Ba vị trưởng lão không để tâm đau, ta chỉ phải trung thành bộ hạ, có hai lòng người, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Dương hàn khẽ mỉm cười nói, chỉ cần có trung thành cùng ta bộ tộc, để thăng thực lực bọn hắn, đối với ta mà nói, cũng là lại đơn giản bất quá sự tình. Ừ, Dương hàn ngươi xác định so với chúng ta xem phải xa a? Ba vị trưởng lão nghe vậy, hơi suy tư qua đi, cũng là liên tục gật đầu, xác định lấy Dương Hàn mà nay thực lực cùng thần thông, với tay một cái liền có thể đắp nặn từng nhóm một chân nguyên cảnh tu giả, quả thực không cần làm cho này chút nhiều nhất bất quá ngưng khí hậu kỳ võ giả rời đi, mà cảm thấy tiếc hận, trung thành bộ tộc mới là đáng tin nhất. Thần tinh thành ở dưới, từng tên một võ giả yên lặng trầm tư, sau đó làm ra ảnh hưởng bọn họ suốt đời quyết định, Dương Hàn cũng không xuất ruột, chỉ là yên lặng đứng thẳng nhìn những thứ này nguyên bản thống ngự ly địa, Lâm Hải, Bách Sơn Tam Vực khắp nơi thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh làm ra tuyển chọn. Mãi đến một canh giờ qua đi, thần tinh thành ở dưới, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, cao tầng, cũng là phân biệt rõ ràng chia làm hai cái phương trận. Trong chỉ có gần ba thành thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh nguyện ý lưu lại, mà gần bảy thành lại toàn bộ tuyển chọn rời đi, dù sao bọn họ cho tới nay đô thống ngự nhất thành nhất trại, tự nhiên không nguyện ý bị Dương Hàn thống lĩnh, khống chế. Chư vị nếu làm ra tự lựa chọn, như vậy Dương Hàn cũng sẽ tôn kính chư vị ý nguyện, truyền cho ta chỉ lệnh. Dùng Vân Chu mang theo những lựa chọn này rời đi võ giả, phản hồi bọn họ lãnh địa, ở tại bọn hắn tiếp nối bản thân thân tộc cùng ra sẵn sau, liền đưa bọn họ rời khỏi. Dương Hàn hướng một gã đại địa cự tích kỵ sĩ ra lệnh. "Vâng, chủ thượng." Tiên kia đại địa cự tích kỵ sĩ nghe vậy, gật đầu, ngay cất bước rời đi. Chỉ là trước lúc ly khai, cũng là có chút đáng thương nhìn những đó đó chút chọn rời đi võ giả, khẽ lắc đầu, những thứ này võ giả lúc này đều không biết mình sự lựa chọn này sẽ vì bọn họ sau này suốt đời mang đến thế nào hối hận. Mà các ngươi những thứ này lưu lại bộ tộc, các ngươi nếu tuyển chọn nhận ta thống lĩnh, lúc đó tại tiểu Bông gia thần hồn phòng hộ, nhận thần hồn là cấn ngưng khắp đi. Dương Hàn sau đó xoay người, nhìn về phía tuyển chọn lưu lại một hơn ngàn tên tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, mỉm cười. Thỉnh chủ thượng ban tặng luân ký. Hơn một ngàn tên tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, nếu tuyển chọn lưu lại, liền sớm đã làm tốt nhận thần hồn lặc cớn chuẩn bị, bọn họ hai đầu gối quỳ xuống đất cùng kính thanh âm. Được. Dương Hàn gật đầu, hắn hai tay nhấc một cái, hơn một ngàn nói tỏa ra nhàn nhạt tinh huy thần hồn là ấn, ngay tại trong hai tay hắn phân ra, nhập vào đến hơn một ngàn tên tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh cái chán bên trong, biến mất. May mắn chúng ta chọn rời đi, nếu bị như thế không chế, rõ là quá thảm. Cũng không phải là, những thứ này đồ ngốc có cơ hội không đi, vẫn ngoan ngoãn ở tại chỗ này, rõ là buồn cười. Hừ, bọn họ cho rằng lưu lại, sẽ có được Dương Hàn chú trọng sao Bọn họ tu vi, phòng trường căn bản sẽ không bị Dương Hàn để vào mắt, sau đó còn sẽ có cái gì tự do đang nói. Hơn một ngàn tên tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh đối diện, những thứ kia tuyển chọn rời đi mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, cao tầng, tại nhìn thấy Dương Hàn ngay đem thần hồn lạc cấn, đánh vào những người này trong thần hồn, cũng là âm thầm cười nhạt, nhìn có chút hả hê, càng may mắn tự lựa chọn. Rất tốt, nếu các ngươi nhận thần hồn lạc cấn sau này là được dưới trướng của ta bộ chúng. Ta Dương Hàn luôn luôn người ngoài không tệ, chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, pháp khí, đan dược, vũ khí, các ngươi đều sẽ có được. Dương Hàn vung hai tay lên, nghìn vạn đạo chói mắt liền từ tay hắn trong bay ra, rơi vào ở đây hơn một ngàn tên tuyển chọn quy thuận tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh trong tay, cũng là mỗi người hai bình đan dược cùng với một quyển ngọc giản, cùng một bộ tràn ngập thượng cổ man hoang khí tức giao mãng bản tinh khải. Ta cấp cho cho các ngươi, chính là mỗi người một viên tấn nguyên đan, mười hạt tấn khí đan. Cùng với một quyển huyền giai thượng phẩm công pháp, ngoài ra còn có một bộ đẳng cấp vượt xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh giáp trụ. Dương Hàn khẽ cười nói, sau này chỉ cần các ngươi khắc khổ tu hành, vì ta trưởng quản tam vực, thủ vệ lãnh thổ, đối đãi các ngươi lập xuống công hơn, ta còn có càng thêm tưởng thưởng phong phú, chỉ cần các ngươi trong có người tấn thăng chân nguyên cảnh, đều có thể lấy ban thưởng phẩm pháp khí nhất kiện. Đa tạ chủ thượng, bọn ta tất không phụ chủ thượng long ân. Hơn 1000 tên tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh nhất tề quỳ xuống, thân tình kích động bọn họ thế nhưng đều biết Dương Hàn bàn tặng những đan dược này, vũ khí, giáp trụ giá trị chỉ là một cái có khả năng tăng thêm võ giả đột phá chân nguyên cảnh tỷ lệ tấn nguyên đan, chính là vô giá, vượt xa 1000 mai nguyên thạch, chớ đừng nói chi là bộ kia nhìn liền vô cùng cường đại giao mãng bản tinh khải. Bộ này giáp trụ, bọn họ đã sớm tại 1000 Dương phủ dũng sĩ vệ trên thân từng thấy, sớm đã không ngừng hâm mộ, lại căn bản không nghĩ tới Dương Hàn sẽ ngay ban tặng bọn họ. Đồng thời một quyển đẳng cấp đạt đến huyền giai thượng phẩm công pháp Càng là giá trị một tòa thành trị đều không quá đáng, như vậy công pháp, coi như là tại chân nguyên thế gia trong, cũng là chấn gia chi bảo. Cái gì, Dương Hàn dĩ nhiên ban tặng bọn họ chân quý như vậy đồ đạc. Chơi ạ, ta đã sớm cắm ở ngưng khí cảnh đỉnh phong chậm chạp không thể đột phá, nếu là có một cái tấn nguyên đan, ta có nhiều khả năng tấn thăng chân nguyên cảnh A. Huyền giai thượng phẩm công pháp, ta không nghe lầm chứ, đây chính là chân nguyên thế gia đều vô cùng chân quý công pháp A. Chờ ở một bên Vân Chu đưa bọn họ rời đi mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, cao tầng, nhìn thấy Dương Hàn dĩ nhiên phất tay, liền ban tặng những thứ kia tuyển chọn lưu lại võ giả, chân quý như thế đăng dược, nguyên quyết, giáp trụ, đều là bị khiếp sợ tổ đỉnh. Bọn họ trợn to hai mắt, ngơ ngác không bà quệ ạ nhìn những thứ kia nguyên bản cùng bọn chúng một dạng, nhưng lúc này cũng là thân gia tăng nhiều tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, đại não càng là trống giống, tư duy đình trệ. Hiện tại cùng ta vào thành đi. Ta còn có chuyện phân phó các ngươi đi làm. Dương Hàn ngữ khí ôn hòa, hắn hướng về hơn một ngàn tên Tam Vực Thế Lực lớn nhỏ thủ lĩnh mỉm cười, là được xoay người hướng về thần tinh thành bên trong đi. Vâng, chủ thượng. Hơn một ngàn mệnh Tam Vực Thế Lực lớn nhỏ thủ lĩnh nghe vậy, cũng là ngay đứng dậy đi theo Dương Hàn tiến nhập thần tinh thành trong, dần dần biến mất tại mấy nghìn tuyển chọn rời đi Tam Vực Thế Lực lớn nhỏ thủ lĩnh trong mắt. Chủ thượng, ta nguyện ý quy thuận, ta nguyện ý quy thuận. Chủ thượng, cho ta một cái cơ hội. Ta nguyện ý hiến dâng toàn bộ gia sản, tộc nhân, bộ hạ. Không biết là ai đầu tiên hô to một tiếng, dẫn đầu lao ra, mấy nghìn tên vừa mới vẫn tuyển chọn rời đi tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, lúc này toàn bộ vừa lên, hướng về thần tinh thành bên trong liều mạng phóng đi, lớn tiếng la lên, ngựa khí chân thành tuột cùng. Đứng lại, thần tinh thành là các ngươi muốn vào liền vào sao. Sau khi này mấy nghìn nguyên bản tuyển chọn rời đi tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh vọt tới cửa thành trước lúc, Thủ vệ ở cửa thành chỗ hơn 10 tên thân là đại điệu cự tích, kỵ sĩ lạc vân môn đệ tử cũng là đột nhiên vừa quát, ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Chân nguyên cảnh thất trọng võ giả một tiếng quát to, thế nào lại là những thứ này tu vi cao nhất bất quá ngưng khí cảnh đại viên mãn võ giả có khả năng chống lại đây. Mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh chỉ cảm thấy mình hai lỗ hai ông hưởng liên tiếp, tráng váng đầu hoa mắt, phản phất một đạo kinh lôi ở bên hai nổ vang một dạng mấy nghìn người thế sông toàn bộ ngừng lại, ngã đổ chung một chỗ, vô cùng chật vật. Vị đại nhân này, thả chúng ta đi vào, chúng ta phải thuộc về thuận chủ thượng, quy thuận chủ thượng. Đúng vậy, chúng ta đều là tới trước quy thuận chủ thượng, vừa mới các ngươi không phải đều nghe gặp sao, chủ thượng để cho chúng ta tuyển chọn, chúng ta đều lựa chọn lưu lại. Mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh tiêu rên khắp nơi trên đất, nhưng vẫn như cũ có một chút người rẽ dùa đứng lên, gấp giọng nói ra. Chủ thượng đã vừa mới đã cho các ngươi tuyển chọn, nếu các ngươi đã chọn rời đi, liền không có bất kỳ cơ hội lưu lại. Các ngươi cho rằng chủ thượng cho các ngươi tuyển chọn là chuyện trẻ con sao, nghĩ thế nào chọn, liền làm sao chọn. Đều ở đây ngoài thành đợi tốt một hồi sẽ có vân chu đem các ngươi đưa ra ly điện. Thủ vệ tại thần tinh thành ngoài cửa hơn 10 người lạc vân đệ tử lạnh giọng quát lên, những người này không có chỗ nào mà không phải là vàng đỏ nhỏ lòng son, ánh mắt thiếu hụt hàng người, căn bản không xứng ở lại dương hàn bên cạnh. Chúng ta, mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh còn muốn làm cuối cùng nỗ lực, Nhưng là khi bọn họ nhìn phía hơn 10 tên Lạc Vân đệ tử càng ngày càng lạnh liệt mà mất đi kiên trì hai mắt sau, cũng là lòng mang sợ hãi, cũng không dám nữa mở miệng. Những thứ này Lạc Vân đệ tử mỗi một danh đô là chân nguyên cảnh thất trọng ở trên cường đại võ giả, thực lực bọn hắn cường đại, căn bản không phải này mấy nghìn tiểu vực võ giả có khả năng chống lại cùng mạo phạm. Ùng ùng. Mà đúng lúc này, thần tinh thành bên trong, Lạc Vân Vân Chu cũng là chậm rãi phi ra, Vân Chu trên còn có vài mặc tinh tuyển giáp Lạc Vân đệ tử Cao cao tại thượng, hướng về nước cờ ngàn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh thấp giọng quát nói, tam vực các thủ lĩnh, thành chủ, mau mau leo lên vân trù. Trong vòng 3 ngày, bọn ngươi nhất định phải toàn bộ rời khỏi ly điện. Trưng 574, chân chính bảy bố. Ta đến làm cái gì, tấn thăng chân nguyên cảnh cơ hội, ngay trước mắt ta trốn. Ta sớm nên nghĩ đến, cái này dương hàn dĩ nhiên có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi, tất nhất định hơn người thủ đoạn. Mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh trong lòng tràn ngập đau khổ. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể thầm hận bản thân, dù sao Dương Hàn từng dành cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Một lúc lâu sau, mấy nghìn tam vực thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh em M.U ngồi lạc vân vân chu đi, mà ly địa, lâm hải, bách sơn tam vực chân chính chỉnh hợp phương mới mới vừa bắt đầu. Theo thần tinh thành bên trong, Dương Hàn từng đạo mệnh lệnh liên tiếp truyền ra, tam đại vực nội tất cả nhân mã cũng là toàn bộ vận chuyển, thanh châu cả vùng đất, một cái thế lực mới bố cục cũng sẽ từ nơi này triển khai cũng cuối cùng ảnh hưởng đến cái này huyền hoàng bát vực. Bởi vì ly địa địa vực rộng rộng rãi, cơ hồ phổ thông đại vực gấp 2, dựa theo Dương Hàn kế hoạch, hắn đem ly địa lại lần nữa chia làm hai cái đại vực, mệnh danh là Thần Tinh vực, Lục vực sâu vực, cộng thêm Lâm Hải vực, bách Sơn vực, bách Dương vực, mà nay hắn chỉ hạ cũng là có 5 cái đại vực lãnh thổ. Đồng thời Dương Hàn chỉ hạ thuộc dân số lượng cũng là tiếp cận 50 triệu, trong chỉ là bách Dương vực liền có 3000 thuộc dân, mà Thần Tinh vực, Lục vực sâu vực, Bạch Sơn vực Lâm Hải vực 4 vực bởi vì phát triển rất lại phía sau, bốn lực thuộc dân cũng chỉ có gần 2 chục triệu. Khổng lớn như vậy thuộc dân cơ số, trong tương lai sẽ vì Dương Hàn cung cấp vô số cường đại võ giả. Mà Dương Hàn thủ hạ trong bộ tộc, trừ 350 tên, hiện nay vẫn là Lạc Vân đệ tử thân phận cự tích kỵ sĩ bên ngoài, thần tinh vực, lục vực sâu vực, Lâm Hải vực, Bách sơn vực, Bách Dương vực nam vực trong chân nguyên cảnh tu giả số lượng cũng là đạt đến 200 người. Trong 120 tên là nguyên Dương Hàn tu giả. Cùng với Dương Hàn là Ưng Phong chọn lựa ra 30 tên ưng thị tộc nhân tăng cao tu vi sau, sinh ra 30 tên chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả. Ngoài ra, trả lại thuận Dương Hàn hơn 1000 tên nguyên tam vực thế lực lớn nhỏ trong võ giả, cũng có gần 50 người bởi vì dùng Dương Hàn ban tặng tấn nguyên đan mà đột phá đến chân nguyên cảnh. Những người này là được Dương Hàn có khả năng đặt ở bên ngoài tu giả thế lực, mặc dù so với hắn tinh phủ bên trong 2000 tướng cấp tinh phủ thủ vệ, những thứ này tu giả thực lực yếu đáng thương, nhưng ở Thanh Châu một châu bên trong đã không có bất luận cái gì đại vực tu giả có thể so với Dương Hàn. Mà Dương Hàn cũng là đem này 200 tên tu giả toàn bộ quấy rối, ngẫu nhiên phân phối đến năm vực trong, trừ thần tinh vực lưu lại 80 tên tu giả bên ngoài, hắn bốn vực, mỗi vực phân biệt đóng giữ 30 vị chân nguyên cảnh tu giả. Bởi vì Dương Hàn thống trị quyền sở hữu cùng các đại vực rất không giống nhau, vì vậy trong tay hắn ngưng khí cảnh võ giả, thay tức cảnh võ giả số lượng cũng là biến phải rất nhiều. Tại Thanh Châu hắn đại vực trong, Mặc dù có lạc vân tấn phong chân nguyên thế gia thống ngự, nhưng vực nội cũng là có gia tộc hắn, hào phú tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn thống nhất nghe theo chân nguyên thế gia thống lĩnh thôi, có chút cùng loại đế vương cùng chư hầu liên quan. Vì vậy chân nguyên trong thế gia chỗ trực tiếp trưởng quản võ giả số lượng, nói chung, chiếm gần thống lĩnh trong khu vực sở hữu võ giả số lượng một nửa Đây cũng không phải các đại vực chân nguyên thế gia, không muốn đem vực nội các loại gia tộc, thế lực toàn bộ thu phục, mà là bởi vì bọn hắn không có có năng lực này Nhưng Dương Hàn thống trị thuộc hạ lĩnh vực, cũng là toàn bộ đem các loại thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh toàn bộ thu phục, không cho phép bất luận cái gì đặc thù thế lực tồn tại, đem ngũ đại vực toàn bộ chỉnh hợp là một cái chỉnh thể. Còn đối với làm như vậy, nguyên bản mỗi cái thống lĩnh một phương thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, cao tầng cũng là không có bất kỳ dị nghị, bởi vì chỉ là Dương Hàn ban thường đang dược, vũ khí giáp trụ, liền so với bọn hắn nguyên bản thống lĩnh sở hữu thế lực cùng bản, còn chân quý hơn mà bọn họ cũng là thấy Dương Hàn thực lực cường đại cùng vô hạn tiềm lực, cam tâm tình nguyện quy thuận Dương Hàn, hy vọng tại Dương Hàn dưới sự hướng dẫn, đem chính mình võ đạo bước đến tầng thứ cao hơn. Đi qua nửa tháng chỉnh hợp cùng rộng lượng đan dược đề thăng, Dương Hàn chỉ hạ, năm vực trong võ giả có ngưng khí nhất trọng ở trên 8 người, toàn bộ thuộc sở Hưu Phi hộ vệ, trang bị đẳng cấp cùng tinh phủ phàm giai thủ vệ tương đương, trang bị ngưng khí thượng phẩm giáp trụ tinh xúc tích giáp, ngưng khí thượng phẩm binh khí, tu tập huyền giai vũ khí chú phẩm. Có ngưng khí thất trọng ở trên võ giả 3.000 người, trong 2,500 người thuộc về dũng sĩ vệ, khác 500 người còn lại là thuộc về mới thành lập khiếu phong vệ, khống chế binh giai huyết mạch khiếu phong ưng. Bọn họ trang bị đẳng cấp cùng tinh phủ binh giai thủ vệ tương đương, khôi giáp là bản tinh giao mãng khải, binh khí toàn bộ là ngưng khí đỉnh cấp cường binh, tu luyện vũ ký là huyền giai thượng phẩm. Mà đến tận đây, những thứ này phi hổ vệ, dũng sĩ vệ trừ anh linh đẳng cấp vẫn cùng tinh phủ thủ vệ có chút khác biệt bên ngoài. Tại tu vi cảnh giới ở trên cũng là trên lệnh không bao nhiêu. Ngay cả thai tứ thất trọng ở trên cấp thấp võ giả thiết hộ vệ cũng là có chừng 300,000 nhiều, bọn họ căn cứ tu vi đẳng cấp trang bị thai tứ cực phẩm, nương khí hạ phẩm, trung phẩm giáp trụ, binh khí, đóng giữ năm vực các thành trì lớn nhỏ. Mà đi qua tinh phủ khí các bên trong 9 tòa tử kim đỉnh, tại khí các pháp trận thôi động cùng tiên hỏa rèn luyện ở dưới, đi qua nửa tháng thời gian, Dương Hàn cũng là rốt cục luyện ra chân nguyên thượng phẩm phi hành pháp khí, tinh tuần truyền ba chiếc. Mỗi một chiến thuyền đều có thể chứa 10.000 người. Trừ hai chiếc đặt ở thần tinh vực bên ngoài, cuối cùng một chiếc nhưng là bị Dương Hàn thu xếp tại Bách chúng vực, về phần hắn bản thân hiện nay mà nói cũng là không cần lớn như vậy hình vân chu đi theo. Mà chân nguyên trung phẩm tinh lá thuyền, Dương Hàn cũng luyện ra 60 chiến thuyền, trong 15 chiến thuyền đặt ở Bách chúng vực, mà bởi vì thần tinh vực, lục vực sâu vực, Bách sơn vực, Lâm Hải vực cách nhau quá gần, vì vậy tổng cộng chỉ đặt 35 chiến thuyền. Những thứ này có khả năng ngồi trăm người tinh la thuyền. Có thể làm chạy máy bộ tộc xuất kích, một khi ngồi khiếu phong ưng ly địa võ giả, phát hiện vực nội xuất hiện bất kỳ dị thường, liền có thể gửi đi tín hiệu, mà tinh lá thuyền liền có thể nhanh chóng hưởng ứng, dẫn dắt võ giả cấp tốc chạy tới. Còn như còn lại 10 chiếc tinh lá thuyền, dương hàn còn lại là bỏ vào tinh phủ trong, mang theo người. Mà ở này nửa tháng trong, mới thành lập thần tinh vực nội, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản chỉ có thể dung nạp 300.000 người thần tinh thành, đi ngang qua xây dựng thêm sau đã biến thành có khả năng dung nạp một triệu rưỡi người thật lớn thành trì, mà lạc vân vân chu cùng với tân luyện hóa mà thành ba chiếc tinh tuần thuyền cũng là trở rất nhiều thuộc dân tự lâm hải vực, bách sơn vực, lục vực sâu vực, bách dương vực tới những thứ này thuộc dân đều là tân phi hộ vệ, dũng sĩ vệ trừ vực võ giả thân tộc, mà thần tinh vực nội hắn thành trì lớn nhỏ cũng toàn bộ bị cải biến mở rộng, còn có từng ngọn tiểu mới thành nhỏ nhô lên, dương hàn cơ hồ đem hiện nay hắn bộ tộc phía dưới sở hữu tinh nhuệ võ giả thân tộc toàn bộ tập trung ở thần tinh vực, hắn muốn đem thần tinh vực chế tạo trở thành thanh châu cường thịnh nhất đệ nhất vực. dù sao vô luận là thế giới dưới đất tam nhãn quỷ tộc, vẫn là chẳng biết lúc nào nước xoáy ra thương khung bí cảnh, tấn công huyền hoàng thế giới thượng cổ chư tộc, đều là ẩn nút ở chỗ tối chỗ uy hiếp tiềm ẩn. Dương hàn nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. một khi tam nhãn quỷ tộc hoặc là thượng cổ chư tộc tấn công, hắn đều có thể nhanh chóng đem sở tại đại vực thuộc dân toàn bộ tập trung ở thần tinh thành, tạo thành một tòa phòng thủ kiên cố pháo đài vững chắc vì vậy tại nửa tháng sau đó thần tinh vực đã theo một cái chỉ có không tới 2 triệu người tiểu vực trong nháy mắt biến thành thuộc dân ngàn vạn đỉnh cấp đại vực vực nội tinh nhuệ võ giả không ít mà dương hàn tinh phủ trong ba năm trục ngàn vong huyền nhân tộc nhiên mục tộc người cũng bị dương hàn lẫn vào những thứ này tân rời đi thuộc dân trong để cho bọn họ lại lần nữa dung nhập huyền hoàng thế giới cũng che lấp bản thân thân phận chân thật đồng thời bởi vì vong huyền nhân tộc cùng nhiên mục tộc người sở thụ đến võ đạo truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh Dương Hàn càng là từ đó chọn lựa ra rất nhiều học thức phong phú lão giả, tại Ly Điệu bên trong thành lập 1000 chỗ loại nhỏ võ viện, không rằng buộc chuyển thụ huyền giai trở xuống võ đạo vũ kỹ, vì hắn sau này mở rộng tinh phủ thủ vệ, chọn dự bị võ giả. Mà giờ khắc này, Dương Hàn chặt chẽ là bày ở ngoại sáng thực lực đã là cường đại đến, Thanh Châu cảnh nội không người có thể địch tình trạng. 300.0000 thai tức thất trọng ở trên thiết hổ vệ, 8 vạn ngưng khí nhất trọng ở trên phi hổ vệ, 3000 ngưng khí thất trọng ở trên dũng sĩ vệ cùng 200 tiên chân nguyên cảnh tu giả, như vậy thực lực, cơ hội đã đạt đến để cho Lạc Vân môn cũng là vì thế mà choáng váng trình độ. Đồng thời Dương Hàn, càng là đem tại phía xa Lạc Vân ba vạn đệ tử tạm dịch kể cả người nhà bọn họ tiếp hồi ly điện. Nay ba vạn đệ tử tạm dịch đều bị Dương Hàn tiếp vào tinh phủ trong, vì bọn họ trao cho Phạm Giai Anh Linh, sau đó toàn bộ thăng lên làm ngưng khí cảnh tam trọng võ giả, đến tinh phủ Phạm Giai thủ vệ trong. Cộng thêm đoạn thời gian này, 300 năm chục ngàn võ huyền nhân tộc cùng nhiên một tộc trong võ giả, liên tiếp có võ giả tấn thăng, phù hợp tinh phủ phàm giai thủ vệ, binh giai thủ vệ, tướng cấp thủ vệ tiêu chuẩn. Hắn tinh phủ thủ vệ thực lực cũng là tăng mạnh, lúc này hắn cùng sở hữu ngưng khí tam trọng ở trên phàm giai anh linh võ giả cấu thành phàm giai thủ vệ 150 ngàn người. Ngưng khí thất trọng ở trên binh giai anh linh võ giả cấu thành binh giai thủ vệ 6 vạn người, chân nguyên cảnh tam trọng ở trên tướng cấp anh linh thủ vệ 2 ngàn người cùng với 500 tên chân nguyên thất trọng ở trên đại địa cự tích thủ vệ 500 người. Lúc này Dương Hàn thực lực cũng đã hoàn toàn siêu việt Lạc Vân môn, gần tại thần tuyển cảnh tu giả cấp độ, hơi yếu Lạc Vân môn một bậc. Cho tới bây giờ hắn 32 tên vương cấp chiến tướng, vẫn không có ai đột phá thần tuyển cảnh, tuy là rất nhiều vong huyền trưởng lão cùng với nhiên mục tộc trưởng lão va chạm vào thần tuyển ngưỡng cửa, nhưng vẫn như cũ vẫn là kém một chút cảm nộ, dù sao bọn họ tu vi đều là Dương Hàn lợi dụng ngũ hành bổn nguyên để thăng đi lên duy nhất đáng được ăn mừng không mở lngr không là được đại địa cự tích trong, trừ đã tấn thăng thần tuyển vương thú địa viêm bên ngoài, địa ngân cùng địa bá hai đầu tướng thú huyết mạch đại địa cự tích cũng là thành công tiến giai thần tuyển. đến đây dương hàn trong bộ tộc cũng rốt cục có ba vị thần tuyển cảnh tồn tại. chủ thượng, hoa ưu, dạ thiên loan, hướng sơn kích đám người thật muốn vẫn cho hoa phong vược, hàn yên vực, hướng sơn vược sao. mới xây thành thần tinh thành dương phủ đại điện nghị sự bên trong. Dương Hàn thần Thái Bình Yên ngồi ở đại điện nghị sự bên trong trên nhất đầu chủ tòa trên, nhìn trước người một kỳ ở trên yến quốc kiểu vực địa đồ trầm mặc không nói, không biết đang suy tư cái gì. Mà đứng tại Dương Hàn bên cạnh Dương Phủ Ba trưởng lão, lúc này lại cũng là có chút nhịn không được. Trước 575, thần tàng các tái hiện. Chỉ thấy Dương Phủ Ba trưởng lão thấp giọng hỏi, tuy là 7.000 tên tam vực ngưng khí cảnh võ giả thân tộc, đều bị Hoa Phong vực, Hàn Yên vực, Hướng Sơn vực đưa tới, thế nhưng Hoa U, Dạ Thiên Loan. Hướng sơn kích dù sao đều là tam vực chi chủ, một khi bọn họ trở lại lãnh địa mình bên trong. Ba trưởng lão là Phạ Hoa U, Dạ Thiên Loan, hướng sơn kích bọn họ, còn muốn đối với chúng ta thần tinh vực có hại sao. Dương Hàn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dương Phủ ba trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, ba trưởng lão yên tâm, bọn họ một khi trở lại Hoa Phong vực, Hàn Yên vực, hướng sơn vực, có lẽ sống không quá một ngày. Cái gì? Điều này sao có thể? Dương Phủ ba trưởng lão nghe vậy, rất là không giải thích được. Hoa phong vực, hàng yên vực, hướng sơn vực bỏ 7.000 võ giả cùng thân tộc đại giới, để đổi hoa u, dạ thiên loan, hướng sơn kích cùng hơn 30 tên cao tầng, làm sao sẽ chém giết bọn họ đâu? Ba trưởng lão hỏi, bởi vì hoa phong vực cùng tam vực cao tầng, chỉ cho là hoa u, dạ thiên loan, hướng sơn kích đám người là bị chúng ta giam cầm, cũng không biết bọn họ tu vi đã bị ta phế trừ. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt một cái nói, nhưng khi bọn họ biết mình gia chủ toàn bộ tu vi mất đi, biến thành phế nhân. Chẳng lẽ còn sẽ tôn bọn họ làm chủ sao? Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới này cha? Dương phủ Ba Trưởng lão Bừng tỉnh Đại Ngộ, hướng về Dương Hàn thẳng cây lớn ngon cái. Hai tháng trước, Dương Hàn phản hồi ly địa là lúc, vừa gặp Hoa U, Dạ Thiên Loan, hướng Sơn Kích dẫn dắt 7.000 ngưng khí võ giả đánh thần tinh thành, Dương Hàn lấy lực một người đại chiến Hoa U, Dạ Thiên Loan, hướng Sơn Kích cùng 33 tên võ giả, cũng phế trừ bọn họ tu vi, liên quan 7.000 tam vực ngưng khí võ giả thu sạch đặt lên. Đối với cái này 7000 tên ngưng khí cảnh võ giả, Dương Hàn đương nhiên sẽ không thả bọn họ hồi Hoa Phong vực, Hàn Yên vực, Hướng Sơn vực. Mà Tam vực cao tầng biết mình gia chủ cùng toàn bộ chân nguyên cảnh tu giả bị Dương Hàn giam, tự nhiên rất là nóng nảy, một tháng trước rốt cục phái người tới trước yêu cầu Dương Hàn phóng thích Hoa u, Dạ Thiên Loan, Hướng Sơn kích đám người. Mà Dương Hàn còn lại là lấy này 7000 tên ngưng khí võ giả thân tộc làm giá, đem u, Dạ Thiên Loan, Hướng Sơn kích cùng 33 tên Tam vực cao tầng toàn bộ thả lại. Ngay cả bị giam tam vực bảy ngàn tên ngưng khí võ giả, sớm hơn bị Dương Hàn đánh xuống thần hồn là ấn, sắp xếp đến phi hổ vệ cùng dũng sĩ vệ trong. Tốt lắm, hoa phong vực, hàn yên vực, hướng sơn vực tam vực người đang ở bên ngoài thành thần tinh đợi chờ, ta đây cũng làm người ta đem hoa u bọn họ ra ngoài. Dương phủ ba trưởng lão, gật đầu, ngay hướng về đại điện nghị sự bên ngoài đi. Chủ thượng, chủ thượng, Lâm Hải vực có việc gấp bẩm báo. Nhìn thấy ba trưởng lão rời đi. Dương Hàn lại đem ánh mắt rơi vào trước người hiến quốc cựu châu trên bản đồ, còn không chờ hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung, liền chợt nghe đại điện nghị sự ngoài có một trận cấp tốc tiếng xé gió truyền đến. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một gã khiếu phong vệ cưới thật lớn khiếu phong hừng, từ bầu trời mà rơi, đáp xuống đại điện nghị sự ngoại viện thất bại trên mặt đất, cho thống khoái chạy bộ vào trong đại điện, hướng về Dương Hàn quỳ lạy, cung kính bẩm báo.